hai người bọn họ đều coi trọng tân t r ạ n g hết lòng đối đại với anh như con cháu của mình nên đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ thưa hai vị thật ra ở cánh tay của tôi đã đánh thông được một số đoạn kinh mạch nửa ngày sau thấy hai người cao mày suy nghĩ v ò đầu bức tóc mà vẫn không nghĩ ra được cái gì tân t r ạ n g đột nhiên lên tiếng cậu nói gì cơ làm sao cậu đánh thông được ông lão mặc áo b à o màu trắng kinh ngạc hỏi tôi học được một ít phương pháp của cổ luyện thế sĩ lợi dụng kinh khí để nịch c h u y ể n lại tân t r ạ n giải thích cách làm của mình cho hai người bọn ho tên nhóc nhà cậu đối xử với chính mình hung áp thật đấy ông lão mặc áo bảo trắng không khỏi cảm thân một phen rồi phát hiện kinh mạch bên trong cơ thể của tân trạm đúng như những gì anh vừa nói đúng rồi tại chúng ta không nghĩ tới thôi ông lão mặc áo bảo đen đột nhiên võ đầu một cái cả tân trạm và ông lão mặc áo bảo trang đều quay sang n h ì n c h ă m c h ă m n à y lão bạch tên nhóc này nói đúng đây tình trạng của cậu ta không phải là kinh mạch đứt gãy cần phải tái tạo lại mà là kinh mạch bị chặn lại vậy nên cách chữa cũng khác nhau bị chặn lại là vì tạp chất phải không nếu như tạp chất ông lão mặc áo bảo trắng nghe tới đây cũng sáng bừng hai mắt ý ông là đi tìm ông già kia ư ông lão mặc áo bảo trắng cũng nghĩ tới điều gì đó d i a mép vượt lên kinh ngạc nói nhưng mà dùng cái đó quá nguy hiểm lỡ như làm cho tần t r ạ n g mất mạng thì sao ngay sau đó ông lão mặc áo bảo trắng lập tức cao mày hai vị tiền bối đang nói gì vậy tân t r ạ n g cảm thấy hơi c h o n g váng còn nước con tát cứ thử xem sao ông lão mặc áo bảo đen nói cũng phải cậu đi theo chúng tôi ông lão mặc áo bảo trắng cắn chặt răng dần theo tân t r ạ n g bay lên trên đường đi ông lão mặc áo bảo trắng đã giải thích ngọn nguồn cho tân trạng biết tân trạng à cậu nên biết rằng bạn luyện tông của chúng ta nổi danh nhà chế tạo thang binh ông lão nói tân trạm gật đầu kiệm thanh đông của anh cũng được g ê n tư vạn luyện tông húng chi nguyên nhân khiến vạn luyện tông bị thiên đạo công kích dẫn đến diệt môn phái chính là vì bọn họ đã luyện ra được một thanh thần binh có thể chém giết thiên đạo như vậy có thể thấy được vạn luyện tông cực kỳ lớn mạnh vạn luyện tông chúng ta muốn chế tạo thần binh đều phải đạt được những điều kiện cực kỳ hà khắc trình tự dường giá phức tạp bước quan trọng nhất trong số đó chính là t ẩ y kiếm ông lão mặc áo bảo trắng chậm rãi giới thiệu vạn luyện tông có một hồ nước sâu nước trong veo sâu không thấy đáy linh khí trong đó vô cùng dồi dào mỗi khi chế tạo một thanh thần binh đều phải trải qua một bước đó là đi tới hồ tẩy kiểm mượn linh khí trong hồ để tẩm bổ kiếm phôi thế nhưng sau một thời gian dài số lần tẩy kiếm quá nhiều nên kiếm khí của các kiếm phôi cũng hòa tan vào trong hồ nước khiến cho nước hồ cũng ẩn chứa kiếm khí s ắ c bén mới đầu vẫn còn tốt kiếm phôi tây kiểm xong sẽ tinh khiết hơn nhiều tuy nhiên theo số lần tẩy kiếm gia tăng kiếm khí trong h ồ ngày càng mạnh nên những kiếm p h ô i mới được tạo ra vừa mới nhưng xuống nước hồ đã bị kiểm k h í gây thương tổn vậy nên từ đó về sau hồ nước này đã bị bỏ hoang sau này nơi đó dân trở thành vùng đất mộ của kiệm nên lại càng bị vùi lấp thật sâu mãi cho đến khi kiếp nạn lớn kia của vạn luyện tông đổ ập xuống khiến cho đất trời rung chuyển thì hồ nước này mới xuất hiện thêm lần nữa nhưng điều khiến tôi và lao hắc không ngờ tới chính là bên trong hồ nước n ý nghĩa đã sản sinh ra một kiếm linh kiếm linh tân t r ạ m nghe xong cực kỳ kinh ngạc vạn vật trên đời đều có linh hồn thần binh cũng vậy thế nhưng một vật vô chủ như hồ nước lại sinh ra kiếm linh thì thật hiếm thấy ban đầu tôi với lao hắc đã đánh nhau với ông ta một trận nhưng kết quả lại ngang sức ngang tài khó phân thắng bại sau đó chúng tôi thấy bản chất của kiếm linh này không hề xấu nên cũng bỏ mặc ông ta tính cách của ông ta rất kỳ quái nhưng vì canh giữ lâu năm ở trong hồ nước nên ngày thường cũng sẽ không ra ngoài gây chuyện ông lão mặc áo b à o chẳng nói nhưng cái hồ nước đó thực sự rất tốt ở trong hồ có rất nhiều kiếm khí có thể rèn luyện vô cùng t i n h khiết rèn luyện sao nghe vậy trong lòng t ầ n trạm cực kỳ rung động t r ư ơ n g tám trăm linh ba chương tám trăm linh ba tiêu d i ệ t t á t ma ý của ông là muốn con ngâm mình trong hồ nước thần để tẩy sạch tạp chất giống như kiếm p h i này tần trạm chợt hiểu rõ tất cả mọi chuyện anh nói đúng vậy nhưng linh hồn của kiếm trong hồ nước thần đã tung hành khắp nơi đều có nguy hiểm phải dùng hơi thở trong hồ vậy nên nhất định phải dựa vào linh hồn của k i ế m này để giúp đỡ con lao hạc cũng nói trong lúc mấy người nói chuyện một hồ nước sâu hiện ra trước mặt bọn họ hố sâu này không lớn chỉ cỡ trăm mét nước hồ vô cùng trong xanh từ trên cao nhìn xuống tân trạng không chỉ có thể cảm nhận được linh khí mờ mịt bên ngoài mà còn có thể thấy được từng đường hơi thở mánh liệt bay lượn trong nước giống như những chủ cả đang bơi lội có lẽ đây chính là thủ được gọi là kiểm khi ông kiếm ra đây đi ba người rơi xuống đất lao hắc hét về phía h ồ nước hai lão già kia tới đây tìm tôi làm gì hồ nước đ ô n g d u n g chuyển một hồi một người đàn ông bay ra khỏi đó và đáp xuống mép hồ thử nhẹ một tiếng ông kiếm chúng tôi tới đây là muốn nhờ ông giúp đỡ lão bạch cười cười chỉ vào tầng trạm và nói đây là người kế vị do chúng tôi tuyển chọn nhưng cơ thể của cậu ấy muốn tôi tẩy sạch tạp chất trong kinh mạch giúp cậu nhóc này ông kiếm thở ra một hơi ánh mắt quét qua tầng trạm và nhanh chóng nói trong lòng tầng trạm thầm giật mình ông kiếm không hổ danh là linh hồn của kiểm do hồ tẩy kiểm sinh ra ông lão khá mẫn cảm với tạp chất vừa liếc mất đã nhìn ra ngay vấn đề của anh ông k i ế m có thể làm chuyện này được không lao hắc hỏi nói đùa gì vậy trên đời này không có tạp chất nào mà tôi không thể loại bỏ được cho dù đó là người hay nguyên liệu vũ khí ông kiếm nói một cách kiêu ngạo vậy thì tốt qua ông hay giúp tôi di lão bạch cười tủm tìm và nói không có thời gian lời nói của ông kiếm khiến sắc mặt của hai người lập tức cứng đờ không phải chứ ông kiếm ông ở trong cái hồi tẩy kiểm này có khi nào mà không dành cơ chứ giúp chúng tôi đi mà lao hắc nói với vẻ cả lời ba người bọn họ đều là những khí linh bị mắc kẹt trong cổ tông môn này có gì phải bận đậu chứ ông cho rằng tôi rảnh rỗi giống mấy người làm sao ông kiếm khái nói ông có bao giờ bước chân ra khỏi cái hồ t â y kiểm này đ â u có việc gì phải bận chứ lão hạc nói với vẻ khinh thường tôi chẳng thèm nói nhảm với các người nữa cút đi hết cho tôi vẻ mặt của ông kiểm rất lạnh lùng vung tay lên đỉnh rời đi ông lão hạc tức g i ậ n đến nổi cả người đều run lên nhưng lại không thể làm gì tân trạm tính tình của ông già thổi này rất xấu chúng ta hãy thuyết phục ông ta thêm lần nữa lão bạch đan ui nhưng lúc này tân trạm đã đi tới bên cạnh hồ tây kiểm đôi mắt của anh chăm chú nhìn vào trong hộ nước này như thể trong đó thực sự có điều gì bất thường hai ông à, có lẽ ông kiếm không phải là không muốn giúp hai người ông ấy thật sự rất bận tân trạm chầm rãi mở miệng chỉ một câu nhưng lại khiến bước chân của ông kiếm hơi khử ự lai nếu con không nhìn lầm thì bên trong hồ tây kiểm này sinh ra những linh hồn của kiếm khác hơn nữa còn là ác ma một câu nói của tân trạm khiến sắc mặt của ông k i ế m đột nhiên thay đổi ông lão lập tức nhìn về phía tân trạm trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ hai vị hắc bạch cũng vô cùng kinh ngạc ác ma khác với những khí linh như bọn họ đa số các ác ma đều không có tinh thần và trí tuệ chỉ biết giết hại và chiếm đoạt nếu có ác ma hùng mạnh xuất hiện thì sẽ mang đến vô vàn thai họa cho thế giới ông kiểm những gì tân t r a m nói là thật sao lão bạch hít vào một hơi ông kiếm im lặng một lúc rồi mới c h ậ m d ã i nói đúng vậy từ một trăm năm trước không biết hồ tây kiểm này đã xảy ra chuyện gì bắt đầu sinh ra những linh hồn của kiếm mới lúc đầu tôi lỡ là không hề để tâm về sau mới phát hiện ra rằng những sinh vật mới ra đời này là ác ma sau đó mới bắt đầu không ngừng xử lý nhưng số lượng ác ma này lại sản sinh một cách nhanh chóng hơn nữa dưới hồ tây kiểm quá lớn hiện tại tôi chỉ có thể nhốt chúng ở một chỗ Gần đ ây tôi đã sắp không thể chống đỡ được rồi cậu nhóc tôi muốn hỏi cậu làm sao có thể nhìn thấy những ác ma kia ông kiếm hỏi tân trạng đôi mắt của tôi khác với mọi người tân trạng mỉm cười chỉ vào đôi mắt thấu trời của mình chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào ông kiếm nở nụ cười vừa đảo mắt vừa nói tân trạng đột nhiên có cảm giác dường như ông k i ế m muốn lừa mình chỉ cần cậu có thể giúp tôi tiêu diệt một trăm ác ma thì tôi sẽ giúp cậu tẩy sạch tạp chất thế nào ông k i ế m nói tiền bối thắng thần như vậy tu vị của những ác ma đó không thất đầu tân trạng không lập tức đồng ý mà hỏi Cũng không trong í n h là quá ông kiếm thản nhiên nói hơn hồ tẩy kiếm chắc chắn áo ma sẽ không tồn tại một mình với tình trạng hiện tại của tân trạng một khi bị hàng chục gác ma tấn công thì vẫn không chết ngay được muốn có lợi thì đương nhiên phải trả giá ngoại trừ tôi ra thì không ai có thể đả thông kinh mạch của cậu ông kiếm rụ rỗ vậy tẩy rửa kinh mạch cho tôi trước sau đó tôi sẽ giúp ông tiêu diệt tác ma được không tân trạm nhữ m à y nói cậu không hiểu ông kiểm lạc đầu thở dài nói tôi cần dùng sức mạnh của hồ tây kiểm để tẩy luyện cho cậu nhưng bây giờ tôi phải dùng thuốc để đàn áp những ác ma kia cậu tiêu diệt một phần ác ma thì tôi có thể phân tán được một ít sức mạnh bằng không thì không có cách nào để tẩy luyện cho câu ông kiểm nổi tân trạm như có điều suy nghĩ hai vị hắc mạch ở bên cạnh trực tiếp là g i u bỏ di tam tram giải quả thực là tự tim giống chết tất cả đều là ác ma cấp cao ông vừa nghĩ đến đã thấy đau đầu cả hai vị đều đề nghị tần trạm từ bó các ông nói cũng đúng tu vi của cậu nhóc này quá kém không nên cố chấp làm gì ông kiếm cũng có hơi mất hứng nói xong thì định rời đi ông kiểm tôi muốn thử xem sao tần trạm đột nhiên lên tiếng sắc mặt của hai vị hắc bạch đều thay đổi tần trạm con đường xung động như vậy tương đương với hơn một nghìn cường giả cảnh giới hóa cảnh cho dù là ác ma thì nhất định cũng không dễ đối phó lão bạch nói với giọng điệu lo lắng một khi bị bao vây thì chúng ta cũng không thể nào cứu được con lão hạc cũng nói tân trạm cười nói c ông, ông kiểm nói tầng ô n trạm h thì sao gật đầu rồi ông kiếm lại dặn dò một số việc cần lưu ý sau đó anh lao xuống hồ nước sau khi xuống nước vì đã có ấn ký của ông kiếm nên tầng trạm không bị những kiếm khí đó tấn công anh tựa như linh ngư bơi thẳng đến chỗ sâu của hồ nước chẳng mấy chốc t ầ n trạm đã đi tới trước một tấm màn sáng cực lớn anh nhìn vào bên trong thì thấy có một vầng sáng lớn đen như mực đang không ngừng bơi lội ở một nơi rất sâu trong màn sáng này chính là linh hồn kiếm tạ ác số lượng lớn đến kinh ngạc phát ra hơi thở cồn g bạo khiến tân trạm cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh tân trạm vừa cử động cơ thể thì đã xuyên thấu qua màn sáng đó tiến vào bên trong nhưng tân trạm cũng không ngu ngốc đến mức làm kinh động đến đám ác ma đó anh kiên nhân tìm cơ hội cuối cùng đã tìm được một ác ma cấp ba bị lạc đ à n của cảnh giới hóa cảnh tân trạm không lập tức phát động công kích mà liên tục tiến lại gần ác ma ác ma này cảm nhận được thái độ thù địch của tam thân thể của nó buộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ lao thẳng về phía tân trạm tân trạm bỏ chạy về phía xa anh tìm kiếm một nơi an toàn tuyệt đối sau đó bắt đầu phun một đường hơi thở mánh liệt về phía ác ma đó chương tám trăm linh bốn chương tám trăm linh bốn ác ma bao vây bắt đầu không tệ đâu trong nháy mắt đã giết được c ác ma tân trạm hít sâu một hơi nhưng mà so với con số cả trăm ác ma anh vẫn còn thiếu rất nhiều thời gian sau đó tân trạm dạo quanh bốn phía hồ nước thân chỉ chọn ra tay với mấy ác ma đơn lẻ một mình đầu tiên thì khiêu khích đối phương sau đó lừa tới một góc bí mật rồi xuất chiêu lôi đ ỉ n h tân trạm nhanh chóng giết được thêm hơn m ộ ư ơ i ác ma nữa nhưng mà cùng với điều đó việc giết ác ma cũng trở nên khó khăn hơn sau khi giết được k h á khá ác ma đơn lẻ rồi thì tần trạm phải mất một lúc lau mới có thể tìm được thêm một con mũi nữa thế này thì không ổn cứ cho như là mình có nhân mại đi chăng nữa thì sợ là trong hồ nước thần này cũng chẳng có đủ một trăm ác ma đơn lẻ một mình để cho mình giết sau nửa tiếng đồng hồ không thu hoạch được gì tần trạm hơi nhăn mày ánh mắt nhìn về phía vị trí trung tâm của hồ nước thần ở đó có hơn một nghìn ác ma đang tụ tập không ngừng bay qua bay lại hơi thở của chúng hợp lại phả ra từng đợt ánh sáng nguy hiểm tất nhiên là t ầ n trạm không dám chọc vào chúng nhưng bên ngoài điểm tập trung lớn nhất của ác ma thì vẫn còn một số điểm tập trung nhỏ nữa ước chừng có khoảng tầm mấy chục ác ma một nhóm xem ra vẫn nên tìm kiếm rồi tiêu diệt mấy tên ác ma yếu một chút thì mới ố n tân trạm xốc lại tinh thần chậm rãi tới gần chỗ trung tâm hồ nước thần đưa m ắ t xem xét vê sáng ở mấy cho tập trung đó càng ngày càng nhiều bốn mươi mấy tên nhóm này không được rồi ảnh mặt tân trạm nhanh chóng đảo qua đảo lại tìm kiếm mục tiêu thích hợp mãi tới khi t ầ n trạm bay tới một nơi rồi đột nhiên phát hiện ra phía trước có bảy tám tên ác ma đang tu tập thông qua hơi thở thì thấy có khoảng ba bốn tên là hóa cảnh cấp ba cấp bùn vậy thì chọn nhóm này đi tân trạm quyết định lại dùng mánh cũ anh nên ngang tiến vào phạm vi lãnh địa của đối phương mấy ác ma này lập tức nổi dận đuổi theo t ầ n trạm sau khi dẫn chúng tới phạm vi trung tâm tân trạm chẳng chút do dự ngay trên máy biển dùng cố ẩn thần vương hai đợt ánh sáng d ọ i lên biến thành một lồng giam giam hết đ ả n ác ma trong đó ác ma cũng cảm nhận được nguy hiểm một khi cách lãnh địa qua xa chúng sẽ rất thiệt thòi đây đã là khoảng cách xa nhất rồi đ á m ác ma này đã phát hiện mình bị nhất đồng loạt thét lên những tiếng trói tại có vô số những con rổi liều mạng lao vào lồng giam thế nhưng lông giam là do tân trạm tu khi tạo thành không gì có thể phá nổi sau đó tân trạm lấy ra một cây cung màu đen tụ khí tạo thành một mũi tên đối phương không thể né tránh hệt như những tấm đ i a sống tân trạm bản mấy mũi tên đã tiêu diệt được hai ác ma nhưng mà ngay khi t â n trạm đình giết sạch đ á m ác ma thì đột nhiên xung quanh có biến đổi đ á m ác ma giang bị nhất kia sau khi phát hiện ra không thể nào chạy trốn được thì đã chạy dồn hết về một hướng sau đó chúng đệ lên nhau trong nháy mắt đã hợp thành một ác ma lớn hơn cơ mơ nờ hóa cảnh cấp sáu ác ma còn có thể biến đổi như thế này cơ ạ cảm nhận được tu vi của ác ma tân trạm nhất thời cảm thấy sợ hãi thế này thì thật phiền phức quá hơn nữa ông kiểm này cũng đúng là giỏi lựa bịp thế mà lại không nói cho anh biết ác ma có thể hợp thể lại với nhau ác ma gầm lên một tiếng lớn đột nhiên đập nát lồng rằm kia càng g â y go hơn lạc giờ sau khi ác ma hợp thể xong lại đột ngột gào lên một tiếng thật lớn âm thanh này đã vọng ra khắp hồ nước lan truyền một phía bao nhiêu ác ma ở cách đấy mấy trăm mét đều bị kích động đám ác ma ngây ngốc ở đây dường như đều đã tỉnh táo trở lại nhìn về hướng bên này số lượng ước chừng có khoảng bốn năm trăm con sức mạnh tu vi tản ra khiến cho người ta phải khiếp đảm chay tân trạng cũng rất dứt khoát lập tức tung ra cô ẩn thân vương một mũi tên đã giết được ác ma to lớn kia sau đó anh nhanh chóng rút lút l i ề u mạng bơi về phía xa cùng lúc đó đám ác ma kia cũng phát ra những tiếng giống giận dữ tất cả đều đuổi theo tân trạng p h i ề n phức lớn rồi tân trạng quay đầu thấy đám ác ma kia đang đuổi theo phía sau da đầu cũng phải r u lên số lượng nhiều như thế nếu như đánh nhau trực tiếp thì đối phương có thể giết a n h trong nháy mắt g â y go hơn nữa là không biết có phải do tân trạm giết ác ma khác ở trước mặt bọn chúng không mà đ ả m ác ma kia cứ nhất quyết đuổi theo không chịu từ bỏ chẳng có chút dấu hiệu nào của việc sẽ quay đầu cả cung tên màu đen kéo thành hình tròn tân trạm khẽ quát một tiếng ban ra hơn mười mũi tên âm âm nổ tung trước đ ả m ác ma kia lập tức mấy tên ác ma gào thét thảm thương biến thành vô hình nhưng mà cách làm này cũng chẳng ngăn cản được bao nhiêu tân trạm cậu nhìn lên trên đĩ khi mà tân trạm còn đang vừa chạy vừa không ngừng cân đ ả n ác ma phía sau thi phủ ma đột nhiên mở miệm nhắc nhở tân trạm ngẩng đầu lên nhìn mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng lúc trước cứ m ã i đối phó với đ ả m ác ma phía sau nên anh không chú ý tới nhóm ác ma lớn nhất tạ tập ở d i ả i đất trung tâm của hồ nước thần cũng đang đuổi theo về phía anh cái nhóm ác ma đáng sợ nhất này cũng đã chạy tới đây góp vui rồi mấy trăm con ác ma nhìn như thể một đám mây đen khổng lồ phủ kín bầu trời lập tức b ụ nhào xuống dựa vào khả năng của chúng nó thậm chí còn chẳng cần phải ra tay làm gì cứ thế chạy qua đây là có thể nghiền nát tân trạm chạy xuống dưới đi đường phía trên đã thành đường chết rồi tân trạm căn răng chấm ngươi xuống rồi đi xuống phía dưới anh đã chẳng thể nào trên thoát được vàng sáng bên kia rồi vậy thì chỉ có thể xuống dưới đáy hồ nhìn thử xem còn có cơ hội hay không mà thôi phía trên hồ nước thần sau khi lần chạm đi vào trong hai ông lão hạc bạch và ông kiếm văn đang chăm chú xem xét tình hình bên trong đ ạ i lòng bọn họ cũng lo lắng giao động do là hơn một nghìn ác ma cấp hoa cảnh đấy tần chạm liệu có thể thu phục được không ông kiếm giết được bao nhiêu rồi sau một hồi xem xét lão h ạ c tính khí nóng n ả y nhất không nhịn được hỏi giết được hơn mười con rồi nhưng mà đều chỉ là mấy ác ma yếu ở ven bờ thôi trước người ông kiểm có một lớp ánh sáng trôi nổi chấp lóe không ổn định ông ta đã hạ kiếm văn trong cơ thể tân trạm nên đồng thời bản thân cũng có thể cảm nhận được những gì người kia trải qua thế còn được hai ông lao đều thở nhẹ ra một hơi nhưng đúng vào lúc này sắc mặt ông kiểm lại đột nhiên biến đổi không ổn rồi tên nhóc này hình như gặp phải phiền phức gì rồi ông lao đứng bật dậy thân thức cuốn cuộn đột ngột xuyên qua hồ nước thân xông vào bên trong sao ông lại sợ thế tân trạm thế nào rồi hai ông lao đều hoảng tên nhóc này quá điên cùng rồi nó đã chọc g i n tất cả ác ma hiện tại đang dưới đây hồ nước hơn một nghìn ác ma giang đủ họa giết nó vẻ mặt ông kiếm căng thẳng nói cái gì cơ hai lá bạch hắc cũng trận tròn mắt như thế chẳng phải là tương đương với việc bị hơn một nghìn hóa cảnh đuổi giết sao còn ngây ngốc ra đó làm gì nữa nhanh đi cứu nó đi lao hắc giận dữ hét lên cứu cái khỉ gì nhiều ác ma như thế ông đây mà đi thì cũng sẽ bị giết thôi ông kiểm t ứ c giận nói trước kia là tôi dựa vào việc ác ma không có trí tuệ nhờ có trận pháp mới không để chúng nó lớn lên được nhưng mà ác ma đã bị trọc giận rồi thì chúng ta ai cũng bỏ tay chịu chết thôi vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tầng trạm chết sao lao hạc cả giận nói đang định lao xuống cứu người thì lại bị lao bạch ngăn lại lao h ạ c ông đừng xúc động chúng ta không giúp được thằng bé cứ tự tiên đi xuống như thế ngược lại còn rước thêm phiên phước lao bạch lớn tiếng nhắc nhở đừng quên mạnh khỏe của tầng trạm còn nhiều hơn cả ông với tôi chỉ hy vọng nó có thể vượt qua kiếp nạn này ông kiểm cũng thở dài nói dưới đây hồ nước thân giống như núi lửa phun trào dường như tất cả ác ma đều đã t h ứ c t ỉ n h chúng hệt như một đám người cá từ khắp bốn phương tám hướng đuổi đến chỗ tầng t ạ n thỉnh thoáng lại gào lên những tiếng thảm thiết chói t a i dòi người phải nghĩ ra được cách t ầ n trạm cứ trôn xuống như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi phu ma nói tốc độ của cậu không nhanh được như bọn chúng chẳng bao lâu rồi cũng sẽ bị đ ổ i kịp chương 8 0 m t r chương 8 0 m t sự thật của hồ nước thân tôi cũng biết nhưng hiện tại linh khí của tôi lại không dùng được bao nhiêu cả cách có thể sử dụng không có nhiều trong lòng t ầ n trạm cũng vô cùng bất đắc dĩ lúc này anh cực kỳ nhớ nhung lúc bản thân vẫn còn nhiều linh khí trước đây nhưng mà dựa vào linh khí từ kinh mạch nơi cánh tay truyền ra t ầ n trạm cũng đã thử đủ loại phương pháp rồi thậm chí đến cả u lam minh họa cũng đã dùng luôn chỉ là minh họa trước kia đốt gì cũng được lần này dường như lại chẳng có chút tác dụng nào với ác ma thậm chí còn bị dập tắt xem ra chỉ có thể dùng chiều cuối cùng thôi thấy ác ma đổi tới càng lúc càng gần mắt tân trạm đột nhiên hiện lên vẻ kiên quyết anh rỗi tay ra trực tiếp nghiền nát dấu ấn kiếm mang mà ông kiếm cho anh không còn dấu ấn này nữa mấy tia kiếm mang đang đảo quanh tuần tra khắp bốn phía hồ nước thần đồng loạt rung lên giống như đã phát hiện được mục tiêu cậu làm cái gì đấy phú ma phát khùng lên hỏi đám ác ma kia cậu còn không xử lý được lại còn đi chọc vào kiếm mang làm gì hả mượn đao giết người đấy có hiểu không hả dù sao không làm gì cũng chết thì cứ thử xem thế nào gì ánh mắt tầng trạm bắt đầu trở nên điên cuồng ngôi chờ chết không phải phong cách của anh anh tuyệt đối sẽ không ngồi không đợi chết đầu lúc này đây tầng trạm chẳng những chạy trốn mà còn không ngừng tạo ra các luồng kinh khi khác nhau ban thắng vào ánh sáng tự kiểm ngay lập tức cả hồ nước thân trở nên vô cùng h ỗ n loạn tất cả ác ma kiếm mang đều điên cuồng lao về hướng tân trạm điều này y như những gì lần trạm đã tính toàn càng loạn thì lại càng tốt trên hồ nước thân ông kiểm đã sập hóa đã luôn rồi ông hoàn toàn bị hành động gây loạn này của tần trạm làm cho cứng họng chẳng biết nói gì thằng nhóc này chắc là bị điên rồi chứ không sao lại dùng cách này cơ chứ hơn nữa đây là hồ nước thần của ông đó ư ông bảo vệ cái hồ nước thần này biết bao năm tháng rồi mà cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hồ nước thần l o ạ n tới mức như thế này luôn muốn thành công thì phải chấp nhận rủi ro mà phù ma ông giúp tôi tạo thành một lá b ù a khí đi t ầ n trạm lao nhanh xuống dưới đáy hồ chẳng thèm nhìn lại ác ma và kiếm mang dậy đặc đang đuổi theo phía sau anh chuyển một phần hơi thở của mình cho p h ù ma p h ù ma không hiểu làm nhưng v ẫ n nhanh chóng kết một lá b ù a thuận cho anh ở đây đi tân trạm đột nhiên chuyển hưởng rồi nhằm vào hưởng tia sáng sau đó đánh mạnh thắng xuống đáy ho một đâm này của anh đã tạo thành một cái hố sâu dưới đất anh nhanh chóng chui vào trong hồ kiểm mang phía sau cũng đã đánh tới tất cả đều nổi âm âm trong khu vực này hệt như vô số thiên thạch rơi xuống dây hộ vang động tiếng nổ cả vùng đất rộng lớn rung lên khắp nơi đều ngập tràn các loại hơi thở khác nhau hỗn loạn đan sen phía trên hồ nước thần ba ông lao đều có thể cảm nhận được hồ nước thần giờ phút này đang vào lúc nước sôi lửa bỏng không ngừng quần quần sôi trào tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng khẩn trương ông kiếm thế nào rồi lão bạch quan tâm hỏi han t ầ n trạm đang đánh nhau với kiếm mang sợ là cũng sắp chết rồi ông kiếm thở dài nói thắng nhóc này cũng là người cực kỳ thông minh hiểu được cách dùng k i ế m khí để cắt đứt sự truy lùng của ác ma nhưng mà kiếm khí quá mạnh mẽ chẳng có cơ thể người p h à m nào có thể chịu n ổ i ca hai lao hắc bạch lặng người đi lao hắc tức giận nên một năm đầm xuống dưới đất thấy tân trạm đang phải đối mặt với sinh tử mà ông lại chẳng làm gì được đừng từ bỏ tôi cảm thấy thằng nhóc này sẽ không dễ chết thể đâu l á o bạch cổ vũ bị nhiều tia kiếm mang tấn công như thế lại còn bị ác ma đổi u g i ế t nếu như nó có thể sống sót thì tôi thật sự bái phục nó luôn ông kiếm nói dưới đáy hồ nước thần đã qua một tiếng đồng hồ trận nổ do đ ó n g kiểm mang tao thành bấy giờ mới dần dẫn ngừng lại kia phía trên đáy hồ vốn dĩ bằng p h ẳ n g giờ đây đã xuất hiện vô số những hố sâu khiến người khác nhìn vào là thấy gây người giống như thể bị người khổng lồ nào đó đâm xuống vô số lần vậy Ác Đám lúc trước cũng tức cả nước. công của chúng của chưa chịu còn chưa ma mà một nhóm kiếm mất trạm ngay phía lập lại là theo tới tụ tập thành đất trên Đợt tấn công này của kiếm khí đã khiến chúng nhất thời mất đấu của tân từ rời nhưng đuổi đây đi đứng đã đấu đi khiến hiện nhiên không phủ hồ khí này này kín vùng vẫn vẫn bỏ. ở nơi đáy hồ sâu có một khối ngọc huyết n ằ m rất sâu bên trong đống bùn đất tân trạm tránh ở trong không gian điều chế thuốc anh thận trong phát ra một tia thân thức cẩn thận quan sát bên ngoài thật ra ông kiếm nói cũng đúng nhiều kiếm mang cùng nhau tấn công như thế cho dù bản thân có hơn người thường thì cũng chẳng thể nào chịu được được cho nên ngay từ khi bắt đầu tân trạm đã định trong khoảnh khắc mà kiếm mang dành xuống anh sẽ đi vào không gian n g ọ c quyết nhưng mà nhìn qua thì chúng nó hình như đang trong trạng thái ngủ say rồi chắc là không nhạy bén lắm đâu phú ma cũng phân tích thử một chút xem tân trạm gật đầu anh đánh bạo thử phả ra một lồn u hơi thở thấy đối phương chẳng hề có động t í n h gì tân trạm mới ném thử kiếm thanh đồng ra khỏi không gian n g ọ c quyết sau vài lần thử xác nhận được các ma đã lại ngủ say rồi tân trạm mới nhẹ nhàng thở ra lặng lẽ xuất hiện ở trên đáy hồ dọa tôi sợ muốn chết phú ma thở hát ra nói chúng ta vượt qua chỗ này chắc là có thể rời đi rồi rời đi ác ma còn chưa giết tôi rời đi làm gì chứ tân t r ạ m hỏi anh biết mục đích của mình tới đây là để giải quyết vấn đề ác ma cậu còn muốn giết nữa sao phú ma suýt nữa thì tức học cả máu l ầ n sau có thể số câu không tốt được như thể nữa đầu thể thì sẽ toi luôn đó không thể giết thì tôi di xem thử cho ma lực trước đ ả m ác ma hay bảo vệ vay tân trạm nổi phú ma ông có thấy là không đáy hồ này rộng như thế vì sao đ á m ác ma này đều tụ tập hết ở một chỗ thôi vậy phú ma đột nhiên s ữ n g sở vấn đề này lao ta chưa bao giờ nghĩ tới cả cậu nghĩ là ở đó có thứ gì sao chỉ là đoán thế thôi nhưng dù sao cũng đáng để chúng ta qua nhìn thử mà ánh mắt t ầ n trạm bắt đầu lóe lên tia sáng phú ma đổ mồ hôi hột vừa rồi chạy trốn sự đổi g i ế t của ác ma giờ lại đi tìm bí mật ở hang ổ của ác ma thần trạm đúng là lớn gan lớn mật mà nếu khi ở đó mà bị ác ma phát hiện ra thì tới cả cơ hội trốn tân trạm cũng chả có nữa nói làm là làm ngay tân trạm cố g ắ n g thu hết lại mùi của mình chậm chậm bước ra khỏi khu vực đấy nước này đi về hướng mà đ ả m ác ma tụ tập ban lần này tân trạm không đụng phải bất kỳ ác ma nào nữa cho dù gặp hai ba con lạc đ à thì anh đều chọn cách vượt qua Càng tới sau khoảng vực nửa tiếng đồng hồ tân trạm đã tới được đáy hồ khu vực ác ma tụ tập lúc này anh ngẩng đầu nhìn lên bên trên dường như đã đánh mất hứng thú đổi rét của mình lúc này có không ít á c ma từ phía xa xa chậm rãi quay về đây lại tụ tập lại thành một nhóm việc này cũng đã xác nhận được suy nghĩ của tân trạm nơi này thật sự có vấn đề dừng trên đáy hộ tân trạm phát ra thân thức cẩn t h ậ n cảm nhận hình như có hơi thở của đùa chủ phù ma cũng cảm nhận được gì đó đột nhiên mở miệng nói tân trạm gật đầu anh cũng đã chú ý tới khu vực phía trước có gì đó hơi khác lạ đi lên phía trước tân trạm chạm rãi dùng kinh khi làm sạch toàn bộ đất cắt có nước ở trước mặt từng đợt ảnh sang ảm đạm tấn ra rồi đột nhiên đáy hộ sáng lên dần dần hiện lên cái gì đó giống như là chữ p h ù thể đây là t ầ n trạm có hơi đ ă m chiều anh cố ghi nhớ dấu đ ử này rồi lại đi về phía trước rất nhanh t ầ n trạm đã phát hiện ra bảy ký tự bửa t r ú lớn từ ánh sáng ảm đạm này chương tám trăm linh sáu chương tám trăm linh sáu một vụ đánh cược những k i a sáng ấy thoạt nhìn thì có vẻ như được sắp xếp lung tung song nếu để ý kỹ thì có thể thấy chúng tuân theo một quy tắc bí ẩn giống như đang tạo thành một loại trận pháp nào đó vậy càn c h ấ n khảm t ầ n trạm chớp chớp mắt không ngừng suy nghĩ trong đầu anh đang hình dung ra sơ đồ khái quát của một phụ trận khổng lồ không đúng đây không phải là phụ trận được tạo bởi bảy tấm bửa phải là tâm mới đúng t ầ n trạm nhữ mày bước tới một chỗ đào hết bùn đất lên ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện một là bùa đã không còn một chút linh khi nào nữa thậm chí là bùa này còn bị rách ngang một đường ở chính giữa rõ ràng là đã bị phá hỏng p h ụ trận này hình như có liên quan đến tình hóa thì phải nói rồi phù ma đột nhiên bừng tỉnh sau đó kích động nói tân t r ạ m câu nói không sai việc là ác ma xuất hiện quả nhiên là có liên quan đến cái p h ụ trận ở dưới nước này nhưng mà cho dù có biết thì sao chứ cũng vô dụng thôi nếu như kích hoạt cái phủ trận khổng lồ này thì cậu sẽ không còn linh khí để dùng nữa nghĩ tới đây phú ma lại thở dài ngao ngán cũng chưa chắc là như vậy chúng ta quay trở về đã t ầ n trạm cười cười khiến cho phủ ma sững sờ cả người quá trình này nhìn thì có vẻ như diễn ra rất nhanh song trên thực tế lại chậm hơn rất nhiều ở phía trên đầm nước thời gian trôi qua vừa tròn một ngày một đêm tân trạm vẫn chưa trở lại lão hắc và lão bạch ngày càng trở nên tuyệt vọng ông kiếm ở bên cạnh cũng khẽ thở dài một hơi kể từ khi t ầ n trạm rơi xuống dưới nước ánh sáng từ thanh kiếm liên tục lóe lên loạn s ạ hơi thở của hồ nước thân cũng trở nên vô cùng hỗn loạn sau đó bọn họ không đã không còn cảm nhận được hơi thở của tân c h ạ m nữa y、e、lai vị thật xin lỗi tôi e giang tân c h ạ m đã chết rồi ông kiểm đột nhiên quay sang nhìn về phía hai người chậm rãi mở miệng nói mặc dù tất cả đều do tân c h ạ m chủ động nhưng dù gì mình cũng đã gián tiếp hại chết người thừa kế của hai người họ ít nhiều gì cũng có chút ấ y n ấ y vớ vẩn cái thằng nhóc tần trạng này ngay cả thiên đạo mà nó còn dám chống lại sao có thể chết một cách lãng xẹt như vậy được gương mặt của lao hát đột nhiên đỏ p h ư n g thừng nổi giận đứng phát lên nói trước đó ông lão cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của t ầ n trạm nhưng hiện tại ông lại cực kỳ tin tưởng rằng t ầ n trạm vẫn còn sống lão già dở hơi kia ông m a n g tôi làm cái gì cảnh tượng vừa n ã y ông cũng thấy rồi đấy đổi lại nếu như là tôi ở trong hoàn cảnh đó cũng chẳng thể nào sống nổi đầu làm sao mà t ầ n trạm lại có thể sống sót cơ chứ ông kiếm cũng hơi tức giận hừ lạnh nói tôi thể với bóng đèn phích nước luôn t ầ n trạm chắc chắn sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt chúng ta trừ phi là gặp quỷ ông kiếm hùng hôn nói nhưng ông lão vừa mới nói dứt lời mặt hồ đột nhiên nổi sóng sau đó trong nháy mất một bóng người xuất hiện thân tram lão hạc và lão bạch đầu tiên là sừng sở sau đó vui mừng không xiết còn ông kiểm thi chân tròn hai ma biểu cảm giống như là gặp phải quý vậy mẹ nó đây là thật đó hả hay là do tôi hoa mặt vậy ông kiểm đưa tay lên rụi mắt mở mắt ra nhìn lại thì thấy t ầ n trạm đang chậm rãi bước tới cậu chưa bị đánh chết ư ông kiếm vô tình một miệng khiến cho lão h ạ c và lão bạch vô cùng tức giận làm sao ông còn muốn người thừa kế của chúng tôi bị đánh chết thì mới vừa lòng đấy hả ha ha tôi không có ý này còn sống trở về thì đương nhiên là chuyện tốt rồi ông kiếm có chút xấu hổ nhưng mà cậu cũng thấy rồi đấy những ác ma này không hề dễ đối phó chút nào cậu vẫn nên tìm cách khác để đả thông kinh mạch đi thôi ông kiếm cười khổ thở dài nói ở một nơi quỷ quái như thế này ông đã vô cùng may mắn khi có thể gặp được tân trạm người thích hợp nhất để tiêu diệt lũ ác ma nhưng đến tân trạm cũng không làm được xem ra cái hồ nước thân này đã không thể cứu được nữa rồi tiền bối cho phép tôi hỏi một câu không biết ông có thể áp chế được hồ nước thần này trong bao lâu nữa tân trạm không rời đi luôn như ông nghĩ mà quay lại hỏi nhiều thì một trăm năm ít thì bốn năm mươi năm ông kiếm cười khổ nói số lượng của những ác ma này không phải là bất b i ệ n không thay đổi không biết vì lý do gì mà chúng ngày càng gia tăng nếu như số lượng ác ma tăng đột biến thì e rằng tôi cũng không áp chế nổi bao lâu nếu như ác ma thoát ra thì phải làm sao lao hắc và lão bạch trầm giọng hỏi vậy thì đành từ bỏ hồ nước thần này vậy đến lúc đó tôi sẽ tự bạo và phá hủy hồ nước nhất định không để cho ác ma trốn thoát ra đôi mắt ông kiểm lóe lên v ẻ quyết tâm ông kiếm ông cả lao hắc và lão bạch đều trầm mặc ông kiểm sinh ra ở cái hồ nước thần này nơi đây chẳng khác nào ngôi nhà của ông nhưng để không cho ác ma thoát ra ngoài ông lão sẵn sàng hy sinh bản thân mình trong mắt t ầ n trạm cũng lộ vẻ kính trọng cho dù không thể khống chế nổi ác ma được nữa ông kiếm vẫn có thể chạy trốn dựa vào thực lực của ông lão sẽ không thể nào chết được nhưng ông sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những người khác mặc dù ông kiểm không phải là nhân loại mà chỉ là linh hồn của một thanh kiếm song phẩm cách của ông khiến cho t ầ n trạm không khỏi nể phục tin bởi thật ra tôi có một cách có thể giải quyết được vấn đề này tân trạm đột nhiên m á miệng lời nói của anh khiến cho cả ba người đều sửng sốt ông kiếm càng ngạc nhiên hơn quay sang nhìn anh tình hình bây giờ gần như là đã đi vào ngõ cụt t ầ n trạm có thể nghĩ ra được biện pháp nào hay ho cơ chứ chỉ cần ông dám đánh cược một lần thì cái hồ nước thần này chưa chắc đã không khôi phục lại được dáng vẻ trước kia sau đó t ầ n trạm kể lại việc phụ trận bị phá hủy ở dưới đáy nước thì ra mọi chuyện là như vậy ư ông kiếm cũng có chút giật mình ông sinh ra ở cái hồ nước thần này nhưng lại chưa bao giờ phát hiện ra ở dưới đáy nước có một cái phụ trận cái phụ trận này có thuộc tình n n lại có cả ác ma bao vây xung quanh nữa nếu như tôi không đi dò xét qua đó thì cũng chưa chắc đã phát hiện được tân trạm nói cho dù ông kiểm năm rõ hồ nước như lòng bàn tay nhưng ông lão cũng đâu thể nào lật mũi tất đất t ừ n g t ắ c bùn để tìm kiếm xem bên dưới đáy hồ có cái gì được ý của cậu là tôi giúp cậu khôi phục tu vi sau đó cậu sẽ dùng bửa chủ để khôi phục lại trận pháp này để thay đổi triệt để môi trường của hồ nước thân ông kiếm hiểu được ý của tân trạm nhưng một khi tại dùng hết sức để giúp c ậ u thì phong ẩn của hồ nước thân sẽ bị vung lỏng và những át ma rất có the sẽ nhăn cơ hội này mà thoạt ra ngoài ông kiếm nghĩ đến đây không khỏi n h ữ mày cho nên tôi mới nói đây là một vụ đánh cược ánh mắt t ầ n trạm sáng lời nói tiền bối muốn chậm rãi chờ chết hay là muốn đánh cược một phen trong lòng ông kiểm lập tức run lên để tôi suy nghĩ lại đã chuyện này quá nghiêm trọng rồi đôi mắt ông kiểm thẳng o lộ vẻ do dự không thể đợi thêm được nữa đâu những tác ma kia đã bắt đầu tiến đến vị trí của phụ trận nếu như để tất cả chúng nó tụ tập ở đó thì chúng ta sẽ rất khó để có thể kích hoạt trận pháp t ầ n trạm cao mày nói t ầ n trạm chuyện này con nam chắc bao n h i ê u phần trăm lao mày hỏi ít nhất là tám mươi phần trăm nhưng nếu càng kéo dài thì tỷ lệ càng thấp tân trạm tự tin nói ông kiếm vậy thì ông còn phải do dự cái gì nữa lão hạc nhìn bộ dáng của ông k i ế m có chút không nói nên lời tân trạm cảm thấy đã đến lúc phải cho ông kiếm thêm một chút kích thích mới được ha ha cái gì mà tiền bồi cơ chứ xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi tàn trạm dột nhiên cười lạnh nói ông kiếm lập tức xứng sở nhìn về phía anh thật đúng là chăm nghe không bằng một thấy trước đó tôi còn có chút mong đợi được gặp mặt linh hồn của kiếm bây giờ gặp được rồi xem ra cũng chỉ là một cái danh hao mà thôi tân trạm nhìn lại ông kiếm rêu cận nói thằng nhóc tội cậu vừa nói cái gì đó ông kiểm đột nhiên giận dữ ông l à o vốn vẫn luôn kiêu ngạo với thân phận là linh hồn của kiếm của mình k i ể m là vũ khí tối cao linh hồn của kiếm chính là linh hồn mạnh nhất trong các loại vũ khí thế mà cậu lại dám nhục nhã linh hồn của kiếm ư chẳng nhẽ tôi nói không đúng hay sao tân trạm nhìn thẳng vào mắt ông kiếm lạnh lùng nói trong ấn tượng của tôi linh hồn của kiếm lẽ ra phải vô cùng sắc bén chỉ tiến không lùi vậy mà bây giờ ông lại do dự dây dưa dài dòng ông còn xứng với ý chị của kiếm hay không ông nói cho tôi xem ông có còn xứng với thân phận linh hồn của kiếm hay không Bung! lời nói của tần chạm giống như một nhát đ ũ a nặng nề g h phẳng vào trong lòng ông kiếm tham chi còn chạm đến tận linh hồn trong ngày mát mà, mặt mày ông kiểm trở nên tái mét thân thể run lên nhất thời không thể nói nên lời t r ư ơ n g tám trăm linh bảy chương tám trăm linh bảy khôi phục phụ trận ý chí của kiếm ông kiểm tự lẩm bẩm đôi mắt hiện lên vẻ mê mang thanh kiếm sắc bén vô cùng là nghĩa gì trên người ông kiểm đột nhiên phát ra hơi thở nguy hiểm không ngừng tăng vọt dần dần hóa thành kiếm ý súng thiên bầu trời rung chuyển mây mù tiêu tán một tia sáng chiếu dọi thẳng lên trời đôi mắt ông kiếm cũng càng ngày càng sắp bén đột nhiên ông lão nhìn về phía tân trạng vừa phải thôi ông kiểm ông đừng có mà quá đáng cho dù ông khó chịu thì cũng không được ra tay với tân trạng có bản lĩnh thì đánh nhau với tôi đ â y này khuôn mặt hai ông lão hơi biến sắc với tiến lên ngăn trước mặt tân trạng chỉ sợ ông kiểm sẽ trả thu ha ha ha tôi sống nhiều năm như vậy đúng là lãng phí bây giờ lại còn phải nhờ một tháng nhóc thức tính bản thân ông kiếm lại n g ù a mặt lên trời c ư ờ i to trong nháy mất liên cất đi thanh kiếm kinh tiên sau đó ông lão lắc lắc đầu nói hai người hiểu lầm rồi các ông cho rằng tôi sẽ ra tay với tần trạm hay sao tôi cảm ơn cậu ấy còn không kịp ấy chứ tu luyện ở bên cạnh hồ nước thần này nhiều năm như vậy ngay cả tính cách của tôi cũng bị m à i mòn nếu như không nhờ cậu nhắc nhở tôi đã hoàn toàn quên mất rằng mình chính là linh hồn của kiếm chém trời chém đất là hóa thân của thanh kiếm chỉ tiến không lùi t ầ n trạm cậu nói rất đúng hành động trước đó của tôi đúng là không xứng với thân phận linh hồn của kiếm tôi muốn xin lỗi cậu ông kiếm vậy mà lại chậm rãi xoay người túi gập người xin lỗi tân trạm vô cùng chân thành tha thiết chúc mừng tiền bối đã tìm lại được chính mình Tân Trạm nói, người cũng Hạc Bạch khém im cười nói, hai cười Lao hạc và Lao và v ông c ù k i ế m nhiều năm như vậy, nhưng vậy, đưa â y là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh t họ ợ n ông g l tần u ổ i đ u x i lỗi người khác. Đừng lãng người Đừng khác. phí trạm h theo tôi, tôi giúp cậu đã thông kinh mạch. ờ i gian đi tôi, tôi giúp Kiểm Ông nữa, đưa Tân cậu cậu đã t đến bên cạnh hồ nước thần tân trạm nghe theo lời chỉ gian của ông lão ngôi khoanh chân trên một tảng đá lớn sau đó ông kiểm chỉ một ngón tay về phía hồ nước thần ngay lập tức vô số bọt nước bay lên từ dưới đáy hồ chậm rãi ngưng tụ lại tạo thành một con thủy long toàn thân thủy long trong suốt có ánh như pha lê hơi thở vô cùng t i n h khiết sau khi được hoàn thiện thủy long lập tức ngựa mặt lên trời g ầ m một tiếng đây chính là những tinh hoa trong linh khí ở hồ tẩy kiếm hai lao hắc và lão bạch đều là những người hiểu biết sâu rộng nhìn thoáng qua là đã có thể nhận biết được ngồi cho vững ông kiềm hét to một tiếng ngay lập tức thủy long lao ra khỏi hồ nước thân hướng thẳn g về phía tân trạm sau đó há to miệng nuốt trừng tân trạm gào thủy long gào thét mang theo cả tân trạm ở trong bụng đâm thang xuống đáy hồ lượng lớn kiếm khi ở bốn phía xung quanh tỏa ra hơi thở hung hãn đánh vào thân thủy long thủy long lộ vẻ thoải mái dễ chịu từ từ hấp thu kiểm khí sau đó truyền lại cho tân trạm ở trong bụng lúc này tân trạm chỉ cảm thấy một luồng hơi thở tinh khiết khổng lồ không ngừng tràn vào trong cơ thể m ì n h len lỏi vào trong từng tế bào mạnh máu những tác dụng phụ của việc n u ậ t viên ma đan trước đó giờ đây đã bị những hơi thở đó thành tây tựa như băng tuyết dưới ánh mặt trời mùa hạ nhanh chóng tan giã t ừ n g tia hắc khí không ngừng thoát ra khỏi người tân trạm cơ thể anh dần dần trở nên nhẹ nhàng sạch sẽ khôi phục lại trạng thái trước đây thậm chí nhờ có những hơi thở thuần khiết đó thanh tẩy mà kinh mạch của tân trạm còn cứng cắp hơn、trước. việc điều khiển linh khí cũng dễ dàng hơn nhiều thủy long bơi một vòng dưới đáy hồ sau đó xông lên khỏi mặt nước rồi nổ tung những b ọ t nước rơi xuống lộ ra tân trạm ở phía sau anh mở mắt ra một tia sáng đột nhiên loay lên tân trạm b n g phát một luồng hơi thở mánh liệt phóng lên trời cảm nhận được linh khí đang dâng trào quần c u ộ n trong cơ thể tân trạm có cảm giác chỉ muốn thét lên thật to lâu như vậy cuối cùng thì anh cũng có thể khôi phục lại được tu vi rồi chỉ là bây giờ không phải là lúc thích hợp để chúc mừng thân thức của tân t r a n đảo qua một vòng dưới lòng hồ nước thân phong ấn của ông kiểm đã mất đi một số ác ma đã bắt đầu di chuyển sâu xuống dưới đáy hồ ông kiếm tân trạm nhìn về phía ông lão tôi sẽ đi cùng với cậu ông kiểm gật gật đầu cơ thể đột nhiên hóa thành một dấu ấn hình thanh kiếm ở trên trán của tân trạm sau đó tân trạm nhảy thẳng xuống hồ nước trực tiếp xâm nhập vào vị trí trung tâm lần này tân trạm tiến thẳng tới chỗ phụ trận ở dưới đáy hồ có linh khí r ồ i r à o ở trong người t â n trạm nín thở rất dễ dàng nên tốc độ di chuyển nhanh hơn gấp nhiều lần so với lần trước rất nhanh anh đã đi tới chỗ tấm đùa bị hư hỏng thì ra là như vậy ông kiểm nhìn thấy tấm đùa rách nát chật hiểu rõ ông kiểm lát nữa tôi sửa chữa lại tấm b ù a kiểu gì cũng sẽ gây ra động tinh lớn ở bên ngoài nhờ vào hai lão h ắ c và lão bạch giải quyết còn ở đây thì đành giao hết cho ông tân trạm nhắc nhở cậu yên tâm ông kiểm nghiêm túc gật đầu với một số lượng ác ma nhiều như vậy chuyện này không thể đùa được đâu chỉ có một số ít ác ma e ngại ba người bạn ông nhưng lũ ác ma ở trung tâm lại không hề sợ hãi bọn họ chỉ cần một giây không cẩn thận thì tất cả mọi người sẽ phải để mạng lại nơi đây chuyện bên ngoài giao hết cho ba ông lão tân trạm tinh tâm chuyển linh khí vào bên trong tấm bửa tấm bửa đầu tiên nhanh chóng sang lên tỏa ra ánh sáng rực rỡ những ác ma ở xung quanh tựa hồ như cảm nhận được cái gì r ụ c dịch tức tỉnh tân trạm không d á m chậm trễ chút nào nhanh chóng di chuyển tới chỗ tấm b ù a thứ hai rồi tấm b ù a thứ ba cứ như vậy cho đến khi tần trạm thành công thắp sáng tấm b ù a thứ năm phu trận đã bắt đầu hình thành năm tấm b ù a liên kết với nhau tạo thành những luồng không khí tinh khiết liên tục tịnh hóa những hơi thở hỗn loạn ở dưới đáy hồ ông kiểm chứng kiến cảnh này lập tức tỉnh lộ tân trạm nói không sai chẳng trách những năm này ác ma không ngừng xuất hiện chỉ cần phu trận này còn hoạt động sẽ không ngừng tịnh hóa hồ nước lũ ác ma sẽ vĩnh viễn không còn điều kiện để sinh tồn cách tân trạm không xa là nơi tụ tập lớn nhất của ác ma bọn chúng dường như cảm nhận được mối đe dọa đến từ phu trận bắt đầu bạo động những ác ma này hoàn toàn tính giấc b ộ c phát ra một luồng hơi thở m á h liệt lao về phía tân trạm tốc độ di chuyển của bọn chúng cực kỳ nhanh chóng liên tục gào thét giống như muốn hủy diệt mọi thứ cả phu trận lần tân trạm cái lũ gớm ghếp này hãy xem tuyệt chiêu của chúng ta đây lao hắc và lão bạch đột nhiên xuất hiện trên không trung hai người họ ban ra vô số linh khi v à bẫy ác ma ở bên dưới trong ngày ma linh khi của c r à o tỏa ra ánh sáng rực rỡ lập lánh võ số ác ma bị công kích tới thất điên bát đảo thậm chí có con còn bị tiêu diệt ngay tại chỗ g à o những ác ma chưa được khai thông linh trí cứ thấy kẻ thù là ngay lập tức tấn công nhìn thấy hai ông lão ra tay với bọn chúng trong n h y mắt những ác ma này phân ra làm hai đội tấn công về phía hai người p h â n còn lại giao cho hai người lao hắc hét to một tiếng sau đó xoay người chạy đi sau lưng ông làm ấ y trăm con ác ma đuổi theo nhìn qua có chút đáng sợ lao hắc và lão bạch dẫn đi gần một nửa số ác ma những con còn lại đều lao về phía tần trạm vạn k i ế m tê phát đôi mắt của ông kiếm hưng hực ông lão đã sớm vận công chuẩn bị từ trước lúc này mới hét lớn một tiếng xung quanh người trần ngập ánh sáng ở sau lưng ông lão không khi bắt đầu v ặ n mẹo sau đó đột nhiên xuất hiện những tia sáng thử kiểm mỗi t i a đều hung ác vô cùng giết ông kiếm chỉ một ngón tay ngay lập tức hàng vạn tia sáng sau lưng bắt đầu động đây rồi điên cuồng bay ra trong ngày mát những tia sáng thử kiểm và ác mà đụng độ với nhau khi thể tựa như sao hỏa đâm vào trái đất vậy nhất t i chương á c loại tám trăm linh tám chương tám trăm linh tám đột nhiên có một ác linh như đang đâm đầu vào chỗ chết điên cuồng va đập vào vòng hộ pháp của ông kiếm trong vài khắc ngắn ngủi vòng hộ pháp của ông kiếm không ngừng lóe ra tia sáng lung lay như sắp vỡ con ác linh dám tu hú chiếm tổ chim khách này giao cho láo phu đi sắc mặt ông kiểm đỏ lên ra sức ra cố vòng hộ pháp nhưng ác linh bên ngoài thật sự quá nhiều ở bên kia hai ông hắc bạch cũng lấm tấm mồ h ộ i trên c h á n mấy trăm ác linh dí sát phía sau cũng ít nhiều khiến họ chảy t r ậ ợ t còn t ầ n trạm bây giờ đang đứng trước lá bửa thứ tám tám lá bửa này tạo thành một trận pháp còn nếu chỉ có bảy lá sẽ bị khuyết tiếu h linh khí ấy vậy mà chỉ có một lá bị tổn hại t ầ n trạm cẩn thận nghiên cứu lá bửa loại bùa này cũng không quá phức tạp nói cách khác là sau khi tu luyện những thuật này với phù ma thì giờ đây số lượng đùa chú đã được hiểm mà tầng trạm chưa thấy qua cũng không nhiều lắm cho nên nếu muốn cải tiến thì cũng không quá phức tạp ít nhất thì cũng không là gì khi so sánh với sự nan giải của việc chuyển thụ linh khí một lần nữa nhưng lúc này đây t ầ n trạm lại chợt hiểu được phần nào sau khi pháp trận đùa chú hoàn thành nước trong hồ nước thần lại được tinh lọc không còn ác linh mới sinh ra nhưng đồng thời những ác linh đã và đang tồn tại cũng không vì thế mà tiêu biển đường đương là một hồ tẩy kiếm rất linh mà lại một đám ác linh chiếm giữ tầng t ạ m cũng có phần tiếp nối nhưng quan trọng hơn là tân trạm phát hiện ra sau khi người lập trận pháp này hoàn thành thiết kế ban đầu thì ông ta đã để lại một vài đường lui nếu như sửa đổi lá bùa này như vậy không những ngăn chặn việc tổn hại đến phần tinh hoa của hiệu quả mà còn có thể tiêu diệt tắc linh đôi mắt tân trạm loay lên âm thầm bội phục thủ đoạn của vạn luyện tông thế hệ trước có lẽ đối phương đã suy tính hết thể ngay từ đầu vấn đề hiện tại là để lá bùa mới này ổn thoải tiêu diệt tất cả ác linh cần phải giữ chân những ác linh này nhanh chóng mở trận pháp tân trạm nhìn về phía ông kiểm đang truyền thần thức cho anh ha, ha. thằng nhóc này dám to mồm với ta là quyết tâm tiến lên sống chết không lùi đã vượt qua bao nhiêu chồng gai để đến đây rồi mà lại sợ sao ông kiếm cũng cười nói cậu không cần phải lo cho lão già này cứ theo ý cậu mà làm dù sao chuyện sống chết lão phu cũng tính toán từ lâu rồi nếu làm thì dứt khoát lên tiền bối tôi hiểu rồi t ầ n trạm gật đầu ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết anh quét một trường qua trong tích tắc lá bùa cũ kỹ hóa thành cho bụi sau đó t ầ n trạm nhằm hai mắt lại v u ơ n g bỏ hết thẻ mọi thứ rồi anh vận chuyển linh khí toàn thân tụ lại ở giữa ngón tay phải t ầ n trạm lao về hư không phía trước từ tốn chuyển động ngón tay để tạo ra những vệt màu vàng dần dần hình thành một lá bừa cùng lúc đó trong miệng ông kiểm phun ra một ngụm máu tươi vòng hộ pháp kia xuất hiện một vết nước thật lớn sau đó dầm một tiếng vỡ tung vô số ác linh đột ngột lao vào trong như đàn châu chấu chừng nào lao phu còn sống thì không một ai có thể làm tần trạm bị thương ông kiếm lộ ra vẻ kiên quyết hết lớn một tiếng cơ thể ông cháy lên như một n g ọ n đ u ố c hóa thành một thanh trường kiếm r ự c lửa chém một nhất khiến cho vô số ác linh tan thành mấy khói nhưng càng lúc càng có nhiều ác linh tấn công ông kiểm đành phải liên tục lùi ra sau t ầ n trạm lão phu không chống đỡ được ông quét mắt nhìn về phía t ầ n trạm đang đứng tại chỗ khắp b ù a ông kiểm lộ ra khuôn mặt tuyệt vọng xem ra lần này không thắng được rồi nhưng ông không hối hận sứ mệnh của ông là linh hồn của kiếm thì ông sẽ dũng cảm tiến lên tuyệt đối không sợ hãi đột nhiên ông kiểm bị một ác linh đánh trúng vang lên một tiếng rồi ngã xuống sau đó là bạt ngàn ác linh chen nhau lao đến nhằm vào t ầ n trạm trông như anh bị c ấ n nuốt đến nơi rồi nhưng tại thời khắc này t ầ n trạm hạ xuống nét vẽ cuối cùng vụ lá bửa màu vàng hình thành trọn vẹn phát ra hào quang vàng rực trong n h y mắt trong â n t phạm vi mà hào quang lan tỏa ác linh lập tức kêu la thảm thiết làn khói đen trong cơ thể chúng bốc hơi rồi hóa thành hơi thở thanh thuần trong trước mắt có một vài ác linh muốn chạy trốn nhưng tốc độ của chúng không có tuổi với kỳ quang thường thì chưa chạy được bao xa đã bị ảnh hào quang nốt t h ừ n g chỉ trong thời gian vài nốt nhạc toàn bộ hồ nước thần đều đắm chìm trong ánh sáng và rực thành công hai ông ông hắc bạch lơ lửng trên mặt hồ nước thần thở ra đầy nhẹ nhõm ông kiếm cũng thở hắt ra đứng dậy trên mặt đất ông nhìn sắc vàng bao phủ muôn nơi mà lộ ra vẻ rung động trong đáy mắt tất cả ác linh đều chết hết rồi sao thậm chí ông còn không dám tin ông đầy hải bản thân không biết bao nhiêu cái trăm năm cũng chỉ áp chế được c ác linh thế mà chúng lại bị một lá đ ù a qua tay tân trạm chỉnh sửa tiêu diệt hết bây giờ bên cạnh hai người chẳng còn nửa con ác linh nào có chăng cũng chỉ là những v ệ hơi thở tinh thuần trôi nổi trong không trung ác linh cũng là do kiếm khí biến thành nhưng không may nhiễm phải tạ khí bây giờ hơi thở đã được thanh lọc nên chúng trở về kiếm khí tinh thuần nguyên bản hơn nữa chúng không có tính công kích trong đầu tầng trạm đột nhiên xuất hiện một công pháp kiếm thể thuần linh trong hàng ngàn hàng vạn công pháp mà cha anh để lại có một phương pháp là hấp thụ tinh hoa của kiếm khí lấy kiếm khí để rèn luyện bản thân cuối cùng khiến cho cơ thể giống như một thanh b ả o kiếm sắc nhọn xuất chúng uy lực không cùng thậm chí có thể dùng cơ thể để chặt gãy hết thể binh khí lợi hại chỉ có điều uy thuật này rất bá đạo thật nhưng cần rất nhiều kiếm khí tinh thuần mới tu lợi được trước đây tầng trạm chưa bao giờ nghĩ tới nhưng dường như giờ đây chính là cơ hội hoàn hảo nếu tốt như vậy thì không thể lãng phí tầng trạm nhìn vô số kiếm khí đang đồng bền xung quanh lộ ra dáng vẻ nóng lòng anh lập tức quanh chân ngồi xuống vận chuyển những linh hồn của kiếm tinh khiết này đột nhiên cơ thể anh giống như một cái lốc xoáy thật lớn kiếm khí ở bốn phương tám hướng đều bị lực hút này dẫn dắt sau đó điên cuồng lao mạnh vào trong cơ thể t ầ n trạm còn tôi nữa thằng nhóc thổi tha nhớ t r ư ợ cho tôi một chút ông kiểm đứng dậy khỏi mặt đất bất chấp sự lộn xộn trên người nhìn thấy tầm hấp thụ thoải mái như vậy ông cũng không nhịn được mà ngồi xếp bằng bên cạnh tân trạng cũng bắt đầu hấp thụ kiếm khí chị mặc tôi truyền cho anh một bộ công pháp học được nhiều hay ít thì phải dựa vào phúc phận của anh rồi tân trạng ngẫm nghĩ dù sao thì số kiếm khí không dùng tới này cũng bị lãng phí cả vậy chẳng bằng truyền chúng cho chị mặc chị mặc bước ra từ hư không khi anh ta nhìn thấy bộ thể thuật này thì sắc mặt thoáng thay đổi cẩn thận quan sát một lát rồi ngồi xếp bằng xuống phía dưới trong khu vực này lập tức xuất hiện ba vòng xoáy những kiếm khí do ác linh để lại này đều bị bọn họ hấp thu rất điên cuồng mà trong ba lốc xoáy này thì rõ ràng sức hấp thu của tần trạm vô cùng khủng khiếp đ ư ờ n g như bảy phần kiếm khí đều bị anh hấp thu vào bên trong cơ thể ba phần còn lại thì hai phần về ông kiếm một phần bị t r ị n h mặc h ú t đi tôi không chịu hai cái t h ă n g xúc vật này hấp thụ kiếm khí kiểu gì mà nhanh thế ông kiểm nhìn thấy k i ế m khí bị tần trạm hấp thụ máy liệt ông c h ứ n g mắt phẫn nộ nói rõ ràng ông là tiền bối mà lại còn không nhanh không khỏe bằng thắng hậu bối t ầ n trạng ông cảm thấy cực kỳ thất bại tiền bối chỉ là tôi muốn sống tiết kiệm không muốn lãng phí thôi mà tần trạm cười cười nhưng linh khí vẫn không ngừng lao vào không ngừng bị anh hấp thụ kiếm thể thuần linh tăng lên bằng một tốc độ kinh người nhanh chóng đạt tới mức độ h o à n mỹ nói cho cùng chỉ sợ người thiết kế ra bộ công pháp này cũng không ngờ rằng bên trong vạn luyện tông sẽ có một nơi ngập tràn kiếm khi tinh thuần như vậy cái thăng nhóc này ông kiếm dở khóc dở cười dù sao cũng không chơi lại nên ông không thèm hút nữa dứt khoát đứng lên chương tám trăm linh chín chương tám trăm linh chín do mắt ông kiểm tràn đầy ngưỡng mộ kiếm khí tinh thuần mà vạn luyện tông góp nhặt từng chút một trong suốt ngàn vạn năm lại bị tẩn trạm hút đi một phần mười chỉ trong n h y mắt sau khi luyện kiếm thể thuần linh đến mức toàn vẹn một dấu ấn có hình dạng của một thanh kiếm nhỏ xuất hiện ở ấn đường của tân trạm sau khi dấu ấn này l ó e lên một tia sáng lộng lấy thì lặn vào bên trong rồi biến mất nhưng tân trạm biết chỉ cần anh giao động tâm nghiệm kiếm khí tinh thuần dư thừa trong cơ thể anh sẽ phóng thích lần thứ hai nhìn thấy kiếm khí tinh thuần của hồ nước thần vẫn còn tương đối tân trạm dứt khoát lôi kiếm thanh đồng ra để cho kiếm thanh đồng hấp thu đầy kiếm khí tinh thuần thanh kiếm thanh đồng này là chế tác của hai ông ông hát bạch vậy nên chất kiếm không pha một chút tạp chất nào hấp thu kiếm khí cũng thuận lợi khác thường mỗi một lần hấp thu là ánh sáng từ kiếm thanh đồng phát ra càng thu chất kiếm cũng tốt hơn lúc trước hơn nữa lượng kiếm khí đã bị tần trạm tiêu hao trước đây lại được hồi phục một lần nữa thậm chí uy lực của kiếm khí cũng tăng lên không ít một tiếng sau kiếm khí trong hồ nước thần dần dần hòa vào bên trong hồ chờ chúng ngưng tụ lần thứ hai thì sẽ trở thành kiếm khí có tính công kích giống như nguyên bản của hồ nước thần không cách nào hấp thu giống như bây giờ nữa tần trạm hơi t i ế c nối một chút đành phải quay lại bờ cùng với ô n g kiếm chỉnh mặt lại biến mất vào hư không chậm rãi hấp thu kiếm khí tràn đầy trong cơ thể đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy khó tin chẳng còn một ác linh nào cả trên bờ ánh mắt của ông kiểm nhìn về phía hồ nước thần xanh biết trong eo không khỏi thốt ra lời cảm khái lúc trước ông đã quyết định sẽ bảo vệ cho sự thanh khiết của hồ nước thần đến chết thế mà bây giờ sau khi tần trạm bày ra trận pháp thì tất cả mối nguy đã qua rồi tiền bối sau này ông nhớ kiểm tra bụa phép thường xuyên bổ sung thêm linh khí mới vào thì sẽ không còn ác linh xuất hiện nữa đâu tân trạm cười nói ông kiếm liếc tân trạm bằng ánh mắt phức tạp ban đầu thì ông không hề trông cậy vào tân trạm không tin anh có thể giúp đỡ thậm chí còn quát tháo mắng mỏ anh dù sao thì nhìn qua tân trạm sẽ thấy tù vi của anh không cao kinh mạch lại còn bị tắt nữa nhưng bây giờ hồi tưởng lại ông cảm thấy đánh giá của mình lúc trước ngu hết phần thiên hạ tân trạm thể hiện tài năng chắc tuyệt của mình đồng thời tặng ông một cái tát đau điếng thậm chí còn d ù n ông tìm lại căn cơ và ý nghĩa của linh hồn của kiểm thang nhóc cậu muốn lao già này bảo đáp như thế nào ông kiểm nghiêm túc nói bây giờ ông cảm thấy mắc nợ tân trạm nếu không trả cái ơn này thì trong lòng d â y dứt không yên tiền bối ông giúp tôi khơi thông kinh mạch một lần nữa thì chẳng phải là bảo đáp sao tân trạm sửng s ố nói không ông kiểm lắc đầu nói lúc trước tôi hứa với cậu tôi sẽ làm vậy nếu câu tiêu diệt được một trăm ác linh còn bây giờ cậu quét sạch toàn bộ ác linh rồi nếu không trả ơn thích đáng thì lao phu không thể an tâm vậy thì để tiền bối tự quyết vậy tân trạm cười cười trong lúc nhất thời anh cũng không có mong muốn gì cấp bách được thấy tần trạm thoải mái như vậy ông kiếm cũng mỉm cười ông nghĩ một hồi rồi bảo tân trạm mang kiếm thanh đồng lại đây bản lĩnh công pháp của cậu không tệ trận pháp đùa chú cũng am hiểu nhưng những cái này lao phu lại không dành duy chỉ có kiếm là sở trường của lao phu cho nên tôi có thể dạy cậu kết nối quan hệ với kiểm ông kiểm nói xong ông khép hai ngón tay lại quét xuống kiếm thanh đồng thân kiếm lập tức run rẩy lên i hồi toàn thân ông kiếm cũng có hơi thở bay lên điên cùng bao phủ kiếm thanh đồng hơi bị lê ông k i ế m này chơi lớn quá vậy lao đúng là không tiếc lòng mà hai lão già h ắ c bạch theo dõi mọi chuyện đang xảy ra cũng trận mắt há mồn hồi lâu tân trạm không rõ nguyên do chỉ nghe giọng cảm khái của ông hắc ông kiểm tặng ý chí của kiếm mà lao tu luyện trò con đó cái gì trong lòng t ầ n trạm giao động mạnh mà lúc này ông kiểm đã thu hơi thở trên thân kiếm thanh đồng lóe lên một tia sáng chói sau đó nhặt đi nhận lại kiếm thanh đồng tân trạm có một cảm giác rất rõ ràng bên trong kiếm thanh đồng dường như có nguồn sức mạnh nào đó khá mãnh liệt nhóc lão phu tặng cậu một kiếm ý bảo mệnh ông kiếm thở hồn h ệ n vẻ mặt hơi mỏi mệt rõ ràng là việc vừa rồi đã làm ông tiêu hao không ít sức lực kiếm ý bảo mệnh tân trạm cảm nhận một hồi phát hiện ra k i ế m thanh đồng có thêm một dấu ấn đặc biệt đúng vậy lão phu đã dung hợp một phần sức mạnh của mình vào bên trong thanh bảo kiếm của cậu khi cậu gặp phải nguy hiểm trí mạng thì kiếm ý này sẽ bạo phát lúc đó sẽ có công hiệu bất ngờ nhớ cho kỹ dấu ấn này chỉ có một m ặ thôi sử dụng cẩn thận nói cho đơn giản thì thanh kiếm này dung hợp kiếm ý chí của ông kiếm có thể sánh với hóa cảnh cấp chín đấy ông bạch giải thích tân trạm thở ra một ngụm khí lạnh đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng nóng rực ông kiểm chính là linh khí của trời đất hợp thành là linh hồn của k i ế m trời sinh sự hiểu biết của ông đối với kiếm có thể nói là chắc tuyệt đặt tới đỉnh cao nếu như kiếm ý mà ông để lại dung hợp với anh thì bản thân anh sẽ trở thành người luyện kiếm tinh thuần nhất trên đời mà lại còn là hỏa cảnh cấp chín e rằng chỉ có tông chủ chủ gia tộc và một số ít kẻ mới đạt được sức mạnh cỡ này tất nhiên là kiếm ý này sẽ trở thành con bài tẩy của anh cảm ơn tiền bối vẻ mặt thần trạm rất nghiêm túc anh hướng về phía ông kiếm hành lễ lễ vật này của ông kiếm thực sự rất lớn bỏ xuống mối bận tâm ông kiếm cũng cười ha ha t h a n g nhóc tuổi khi nào r ả n h nhớ đến vạn luyện tông tìm lão phu trước khi từ biệt t ầ n trạm ông kiếm nói tuy thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nhưng thần trạm đã để lại một ấn tượng rất tốt cho ông kiếm ông kiếm lão làm vậy coi sao được ông già này cũng ở chung với lao sấm chiều tại sao lão lại không mời tôi ông hát tỏ vẻ khó chịu nói cái thứ ám quẻ nhà ông không hợp bát tự với lao phu đến đây để cãi nhau hay gì ông kiểm thổi bộ d â u trứng mắt nói bớt nói nhằm đi tôi và lao đều là linh khí thì bát tự cái củ kiệu ông hắc cực kỳ không phục nói nhìn thấy hai người tranh cãi ở mỹ tân trạm cũng chỉ biết lắc đầu c ư ờ i khổ trở lại bên trong r ừ n g trúc ông hắc cũng ngưng tranh cãi khi đứng trước của lớn thì vẻ mặt của ông và ông bạch cực kỳ nghiêm trang tân trạm lập tức thở sâu điều chỉnh trạng thái tốt nhất anh cũng không q ê n hiện tại anh đến vạn luyện tông thì ngoại trừ việc nghị cách khôi phục linh khí nhiệm vụ lớn nhất chính là tiếp nhận c h u y ể n thừa tiếp theo của vạn luyện tông thiên tiêu thịnh hội sắp tới rồi việc có được thật nhiều con át c h ủ bài đối với t ầ n trạng cực kỳ trọng yếu t ầ n trạng giải phóng khí vạn luyện của con xem ông bạch chỉ đạo t ầ n trạng gật đầu một tia linh khí tinh tế từ cổ tay anh đột nhiên lan ra trông giống như là rắn linh dao động bên ngoài cơ thể t ầ n trạng luyện đến một trăm ngàn rồi không tệ mới luyện có mấy tháng mà đến được đây chứng tỏ con không có lười biếng ông h ắ t lên tiếng khen ngợi biết vì sao tu vi của con phải đạt tới hóa cảnh cấp ba khi vạn luyện đạt tới một trăm l i n luyện thì mới cho con tiếp nhận chuyện kỳ tiếp theo không đi theo ông hai ông lão dẫn tần trạm đi xuyên qua rừng trúc phía trước nhanh chóng xuất hiện một khu mỏ bỏ hoang vạn luyện tông nổi danh nhờ luyện khí khí vạn luyện có thể rèn luyện cơ thể trợ giúp chế thuốc thậm chí trở thành phương pháp tấn công nhưng thích hợp nhất vẫn là con đường luyện khí trên đường lên núi ông hắc không ngừng giảng đạo còn đây chính là nơi mà vạn luyện tông của ông thu dê linh h o à n g thạch cũng là nơi chế tác h o ả n g thạch với đa dạng c h ủ loài có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu của quá trình luyện khí chỉ tiếc là sau thiên kiếp khu mỏ này đã bị bỏ hoang ba người đi lên lưng trường sườn núi một hang động rất lớn xuất hiện hiện trước mắt t ầ n tram cái động này cao mấy chục mét trong động tối đen sâu không thấy đ á y mà ở trước cửa động lại vứt đầy những hòn đá đủ màu sắc chỉ có điều ánh sáng chúng phát ra hơi ảm đảm hình như chúng đã bị chất đống ở đây từ rất lâu Trường ông hát đi tới bên cạnh núi q u ạ n g giơ chân đá thứ gì đó đang nấp phía sau lúc này t ầ n trạm mới chú ý tới một con trâu g i à màu xăm ếch đang quỳ dạp trên mặt đất mà đánh một g ấ c say sưa nhưng mà con trâu giả này gầy r ộ n lộ do xương、xườn. cả bộ l ông t r ê hắc khiến g trách lão ngư liếc mắt nhìn ông hắc thần trạng thật sự nhìn thấy một tia khinh thường hiện lên trong mắt ông ta như thể đang muốn nói nơi này đến ma còn chẳng thèm bén mảng thì làm gì có ai đến đây trộm cắp chứ nói xong hào quang bao quanh ông hắc đột nhiên lan tỏa một cỗ linh khí thuần khiết trào ra từ bên trong cơ thể ông hát phóng linh khí ra trước mặt rồi không ngừng vươn tay dê tụ linh khí giống như một thợ rèn đang chế tác hình dạng của linh khí không ngừng biến hóa chỉ sau vài giây nắn g ngủi một chiếc búa nhỏ đã được hình thành cây búa chỉ dài hơn nửa thước được bao phủ trong một màu đen rất đậm đầu búa toát ra ánh sáng bóng loá của kim loại nhìn qua thì khá là c ứ n g rán đây là truy vạn luyện ông hát thổ hồn hển vài hơi ném cây búa nhỏ cho t ầ n trạm t ầ n trạm nhận lấy anh lập tức cảm thấy hai tay nặng trĩu cả xuống suýt chút nữa thì ngã theo cây búa anh vội vàng dùng sức níu chặt lấy cây búa nhỏ trong tay tiền b thứ này không giống linh khí hình như nó là thực thể t ầ n trạm cảm nhận được chất liệu của chiếc búa nhỏ này anh cảm thấy khá là thần kỳ đúng vậy khi linh khí được ngưng tụ đến một mức độ nhất định thì nó sẽ không thể bị phá vỡ giống như một thực thể vậy ngoài ra truy vạn luyện còn có nhiều chức năng đặc biệt khác ông bạch gật đầu vươn tay cầm lấy một khối khoảng thạch con lấy truy vạn luyện cố đập vỡ nó thử xem t ầ n trạm gật đầu chuyển linh khí vào trong truy vạn luyện cây búa màu đen tuyển đột nhiên tỏa ra ánh sáng đen sau đó t ầ n trạm đập một bữa xuống đột nhiên khoảng thạch cứng rắn tan chảy như là băng tuyết Lớp vỏ lập vỏ vỡ tức nếu á t tạp chất t vô số bên r o là mỗi người luyện khí đều có một cái truy vạn luyện này việc chế tạo thần binh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đừng nghĩ mọi chuyện ngon năng thế trình độ tinh luyện linh thạch của con cao đến mức độ nào phụ thuộc vào độ mạnh của truy vạn luyện mà con chế tạo con đút cho con trâu lười kia mậu tinh thạch này đi ông h ắ c chỉ tay bảo tân trạm mang lõi tinh thạch đó qua lão ngưu ha miệng ngầm trọn cần mấy miếng rồi nuốt xuống vẻ mặt khá là sung sướng đừng xem thường cây búa này đó là truy vạn luyện mà lão phu làm ra đấy mười ba luyện văn đều đã được luyện hóa cả cho nên lối tinh thạch mà nó tách ra có độ thuần khiết rất cao mới hợp khẩu vị của lão n ư u con tự kết tụ một cái búa thử xem ông hát nói tân trạm gật đầu cũng thấy hơi lộng sau khi nhận miếng ngọc thô do ông bạch đưa cho tân trạm chuyển thần thức mãnh liệt của mình vào trong đó sau đó anh lập tức tiếp thu được phương pháp ngưng kết truy vạn luyện nói cho đơn giản cách thực hiện là dồn khí vạn luyện vào vào những luyện văn tinh luyện làm biến dạng và ép nén hơi thở tạo thành hình cây búa sau khi học được phương pháp của ông h ắ c tân trạm triệu hồi khí vạn luyện luyện chế theo phương pháp đó nhưng ngay khi anh vừa hoàn thành hai luyện văn khí vạn luyện của anh đột nhiên xảy ra biển hóa trở thành một chiếc búa màu tối đen xấu xí cái này tân trạm đổ mồ hôi đầu búa con queo ngoẹo thân búa lại càng con và biến dạng so với thanh đúa của ông h ắ c thì thứ mà anh tự mình làm ra chẳng khác gì đổ bỏ nhìn ý như phân cho ấy thử xem ông bạch ném một khối khoảng thạch khác cho tân trạm tân trạm cầm thành phẩm của mình trong tay tưởng tượng nó thành chiếc đúa rồi đập xuống nhưng lần này tuy lớp vỏ ngoài của khoảng thạch vỡ vụn nhưng chỉ có một ít tạp chất bên trong t ă n g ra làm lộ ra cái loi khá lớn của thạch linh nhưng rõ ràng là tính chất kém hơn mấy cấp vợ tân trạm cầm nó qua cho lão nghiu ê lần này lão nghiu ê g i ả liếc mắt vài cái do dự hồi lâu mới miếng cưỡng cắn một miếng sau đó lao n g h u trừng to hai mắt như thể là ăn phải cái gì đó khó ăn nhất trần đời rồi nhổ cái t u ệ ra sau khi nhổ xong lao n g h u còn trừng mắt liếc tân trạm đầy trắng ghét hạ hạ lao n g h u này quen ăn tinh thạch c ự c phẩm rồi ông ta không ăn những thứ này của con đâu nhưng cùng lắm thì cũng có thể đánh giá được độ thuần khiết của tinh thạch mà con luyện ông h ắ c đứng bên cạnh cười to nói dù sao thì đây là một quá trình luyện tập dài hơi cho đến khi nào quen tay mới được con nên luyện tập dần đi khi con trâu lười này có thể miễn cương ăn được tinh thạch do con luyện ra thì có nghĩa là lúc đó con đã nắm được chuyển t h ừ a mà ông chuyển cho rồi đó sau khi bỏ lại tân trạm ở lại đây hai ông già thẳng t h ừ n g rời đi mình không tin cơn tức của tần trạm hơi bị kích động anh ném cây truy vạn luyện xấu xí mà lần đầu tiên anh kết tụ đi tần trạm khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thử lại lần nữa ông bạch ông xem lần này tần trạm mất bao lâu mới luyện được năm luyện văn hai ông lão cũng không đi xa bọn họ đứng ở trên một ngọn núi phía xa lặng lẽ nhìn chằm chằm tần trạm cho dù tần trạm có thiên phú siêu phàm đi nữa tôi nghĩ cũng mất một tháng ông bạch vớt dâu nói việc ngưng tụ các luyện văn càng về sau càng khó vậy nên thời gian lúc ban đầu sẽ không đáng kể một tháng đánh giá anh ta hơi cao rồi đó ông hắc ngạc nhiên nói ông đừng quên là trong lịch sử của vạn luyện tông chúng ta người nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng để ngưng tụ năm luyện văn nếu tần trạm thực sự có thể hoàn thành trong một tháng thì anh ta có thể coi như ngang ngửa với một t i ê n tài trong lịch sử vạn luyện tông phải biết rằng vạn luyện tông có một lịch sử rất lâu đời từng có rất nhiều nhân vật tài giỏi đến yêu n g h i ệ t thậm chí có nhiều người đã phi thăng lên t ổ giới vậy thì chúng ta cá cược đi ông、Bạch、nói được tôi nghĩ tần trạm sẽ mất ít nhất một tháng rưỡi ông hắc dứt khoát nói Kỳ t h ự chương là v h tám ai có trăm h h t mười một chương a t ậ m trăm mười một quay một tiếng trôi qua tầng trạm thở hắt ra rồi nghỉ ngơi một chút cứ luyện thế này thì không được tầng trạm cao mày rồi lắc đầu kinh nghiệm của mình thật sự được nâng cao nhưng tốc độ quá chậm cứ từ từ thử đi thử lại thế này thì không biết mất bao lâu mới luyện được thêm một luyện văn thiên tiêu thịnh hội sắp đến rồi nếu lúc đó cây truy vạn luyện không thể phát huy tối đa công dụng thì sẽ chẳng có gì nghĩa gì hết anh nhìn thấy cây truy vạn luyện m ộ ư ơ i ba luyện v ă n do ông h ắ c n g ư n g kết tần trạm vươn một tay lấy qua cẩn thận nghiên cứu phương pháp này rất kỳ diệu tuy trông khá giống các trận pháp đùa chủ thông thường nhưng cũng có điểm khác biệt trong đôi mắt tần trạm bắt đầu ánh lên vẻ suy tư luyện thành các luyện vằn không phải do ngẫu nhiên mà phải có kỹ năng và phương pháp đặc thù nếu coi cây truy vạn luyện này như một cây bữa thật thì cách thức để tạo ra nó tận ạ o ra, t trạm lẩm bẩm tiếp tục n h i n ngẫm trong đầu tận trạm chợt lóe lên một tia x é t đúng rồi nếu như coi thứ này là thực thể thì có lẽ vô tự thiên thư kia sẽ phát huy được tác dụng ngay khi ý nghĩ này xuất hiện tận trạm hưng phần đến mức suýt thì nhảy dựng lên vô tự thiên thư có thể phân giải thành phần của tất cả các loại đan dược thần binh hay con dối trên đời này chỉ cần đó là vật do tu sĩ chế tạo ra thì nó có thể phân tích thành trạng thái nguyên bản nhất hơn nữa kết quả thu được sẽ trực tiếp in sâu vào trí nhớ của tận trạm như thể tận trạm đã trải qua hàng nghìn lần thí nghiệm rồi cuối cùng mới thành công mới lĩnh ngộ được điều đó nếu như vô tự thiên thư có thể phân tích được vật này thì chẳng phải mình sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ phương pháp tinh luyện truy vạn luyện siêu phạm của ông h ắ c sao tần trạm liếm khỏe môi nước nẻ trong mắt tràn đầy ánh lửa nhiệt huyết nếu làm được thì đúng là rất kích thích luôn nhưng nếu làm đến bước này thì phải phá hỏng cây truy vạn luyện của ông h ắ c vậy thì mình không còn bất cứ thứ gì để tham khảo cả tần trạm sờ vào cây truy vạn luyện nghiến r ă n g nói đánh cờ vây bố mày không tin là có thứ gì mà vô tự thiên thư không thể phân giải được nói là làm tần trạm rút kiếm thanh đồng ra đợi kiếm khi dâng trào r ồ i thẳng tay chém xuống sau khi tôi luyện lực chém của kiếm thanh đồng bén hơn gấp mười lần nó trực tiếp tách cây truy vạn luyện của ông hát thành nhiều khối nhỏ sau đó dưới sự tập trung đầy căng thẳng của t ầ n t r ạ n g b i ể n tri thức trong vô tự thiên thư đột nhiên kích hoạt có hy vọng rồi trong lòng t ầ n t r ạ n g mừng rỡ anh triệu hồi vô tự thiên thư mở một trang sách ra rồi lập tức để nó hút mấy khối vỡ của truy vạn luyện vào trong đành chờ vậy để xem vô tự thiên thư cần bao lâu thời gian mới hoàn toàn phân giải được nó làm xong hết thảy tân trạm mới dám thở ra một hơi nhưng mà anh cũng không dám lãng phí thời gian chờ đợi tiếp tục làm quen với cách sử dụng khí vạn luyện một ngày trôi qua rất nhanh đến khi t ầ n trạm chờ đợi đến mức mất kiên nhận thì vô tư thiên thư đột nhiên tỏa sáng trong đầu t ầ n trạm đột nhiên có một hơi thở len vào truy vạn luyện có tổng cộng ba mươi sáu luyện văn t ầ n trạm trận to hai mắt hít một ngụm khí lạnh ông hắc dung luyện m ộ ư ơ i ba luyện văn là đã, đã gần chạm mức cực hạn của ông ấy rồi nhưng không ngờ là còn chưa đến một nửa số luyện văn nữa nhưng mà những mẫu luyện văn về sau cần trình độ tu vi quá cao bây giờ mình không thể trông đợi vào chúng được t ầ n trạm lắc đầu tiếp tục tìm số lượng luyện văn phù hợp với trạng thái hiện tại của mình vô tự thiên thự tự động tìm kiếm một phương pháp chế tạo truy vạn luyện đơn giản xuất hiện mười sáu luyện văn chắc cái này xài được t ầ n trạm gật đầu đây là thứ cực hạn mà anh có thi triển bây giờ rồi thời gian còn lại là để chế tạo chiếc truy vạn luyện này sự hưng phấn dâng trào trong mắt t ầ n trạm anh tiếp tục quá trình luyện bữa quá trình này diễn ra cực kỳ chậm rãi càng nhiều luyện văn thì lượng năng lượng và linh khí đưa vào cũng tăng lên theo cấp số nhân bảy ngày trước mắt trôi qua hai ông ông hắc bạch vẫn đang tu luyện lão n ư u giả cũng chỉ tò mò nhìn t ầ n trạm vài lần vào ngày đầu tiên sau đó ông ta cũng chạy đến đống khoảng thạch đánh một giấc ngon lành cuối cùng cũng hoàn thành rồi t ầ n trạm h ồ n hển thở hát ra gương mặt đầy mỏi mệ t nhưng đôi mắt ngập tràn vẻ hưng phấn trước mặt anh có một cây búa màu đen t u y ê n lơ lửng tỏa ra ánh hào quang bao quanh nhìn qua thì cực kỳ không tầm thường t ầ n trạm vươn tay cầm lấy cây truy vạn luyện rồi anh tung ra một trường đột nhiên một tảng đá lớn bay ra từ trong đống khoảng thạch rơi xuống dưới c h â n anh mình phải thử uy lực cây truy vạn luyện này đã tuy rằng t ầ n trạm tự tin nhưng chưa áp dụng nó vào thực tế thì ít nhiều cũng không có cơ sở khẳng định sau một nhát đũa nặng nề lớp vỏ cứng rắn của khoảng thạch vỡ ra ngay lập tức một lượng lớn tạp chất biến thành cho bụi cuối cùng chỉ còn lại một lối linh khoảng thạch cỡ lòng bàn tay tần trạm cầm lấy cái loi này tuy nó không lớn nhưng hơi thở và hào quang nó tỏa ra lại vô cùng thuần khiết chắc là thành công rồi để kiếm lao nghiu xem thử tần trạm nghĩ đến lao nghiu rồi nhấc chân đi đến lao nghiu vẫn đang ngủ say gáy khò khò từng đợt như thể không thèm quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh do dự một chút rồi tần trạm vẫn nhẹ nhàng vỗ vào người lao nghiu nhưng không ngờ lao già này lại chẳng phản ứng gì hết ngủ như ngỏng rồi vậy t ầ n trạm không còn cách nào khác anh vô vào người ổng mạnh hơn nhưng lão n g ư u giả vẫn chẳng hề hay biết t ầ n trạm c á o hết cả tiết anh trực tiếp lỗi kiếm thanh đồng ra tôi không tin là ông còn ngủ được nhé t ầ n trạm đi lên dùng kiểm đâm một nhát vào mông lão n g ư u mũ lão n g ư u giả đang ngủ đông thấy mông mình đau nhói hai mắt ông ta đột nhiên trận tròn rồi lập tức bật dậy n ả y dựng khỏi mặt đất quay đầu thì nhìn thấy t ầ n trạm là kẻ trú n g h ê u thanh kiếm vẫn nằm nguyên trong tay tay anh lão n g ư u giả tức giận đến mức thở h ư n g hộp chia sừng về phía trước bao nhiêu năm qua có ai dám đối xử với ông thế này đâu thằng nhóc thổi tha này không biết kính già yêu trẻ nhất định phải dạy nó một bài học để nó tỉnh người ra đừng đừng động thủ mà tiền bối tôi mang đồ ăn ngon đến cho ông ăn mà tần trạm bị một cú hết hồn thấy lao ngưu già sắp lao tới thì vội vàng ném loi tinh thạch về phía ông ta hả lao ngưu n g h i ê n g đầu khi nhìn thấy tinh thạch của tần trạm thì đầu tiên là ông ta có hơi sửng sốt sau đó trong mắt lao ngưu loẽ lên một tia khó tin kể từ khi vạn luyện tông bị phá hủy thì suốt bao nhiêu năm qua ông ta chưa từng nhìn thấy loi tinh thạch nào thuần khiết như vậy một nghìn năm hay mười nghìn năm rồi lão n g ư u không quan tâm đến việc trả thù tần trạm nữa ông ta mở miệng ngậm lấy rồi lập tức nuốt ngay viên tinh thạch này vào sau khi nhai hai lần cảm nhận được hương vị tuyệt vời đến c ự c phẩm lại còn đã biến mất từ lâu nước mắt của lão ngủ suýt nữa thì rơi xuống ông ta nhai mấy miếng rồi nuốt trừng viên tinh thạch sau đó lại nhìn tần trạm cậu từ phương nào đến ông ta hỏi tiền bối hóa ra ông có thể nói được à? tần trạm kinh ngạc a n nói vớ vẩn chỉ là trước đây tôi không thèm quan tâm đến cậu thôi lão như tự đắc k h i n mũi cậu nhặt được tinh thạch này ở đâu nếu còn thì cho ta thêm một ít tên i bối tưởng ta nhận được t ầ n trạm cảm thấy x a mạc lời chứ chẳng lẽ là do cậu tạo ra lão n h i u suýt chút nữa thì bật cười ngay cả ông h ắ cũng c không thể tạo ra tinh thạch thuần khiết như vậy nhưng lão n h i u còn chưa kịp nói xong thì đã thấy tần trạm cầm lấy một khối linh bằng tôi sau đó đập một b ú a xuống trong nét mặt cứ ngạc n g không nói nên lời kinh ngạc của ông ta viên đá thô vỡ tan ngay lập tức để lộ ra tinh thạch trắng thuần tinh khiết bên trong có thể nổi là gần như giống ý hệ viên tinh thạch trước đó cậu cậu lão như s u ý chút nữa cắn phải đ ầ lưỡi xúc động không nói nên lời tân trạm không lừa ông ta viên tinh thạch thật sự do anh tạo ra ông ta cảm thấy đầu góc c h o n g váng cả người bao trùm trong sự kinh ngạc chương 812. t r ư ơ chương 812. t ô i đã ngủ bao lâu rồi một năm hay là mười năm không năm mươi năm lao nghiu có hơi nghi ngờ cuộc đời mình tiền bối nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là một tuần tân trọng nói một tuần cậu đùa với tôi hả lao nghiu nhảy dựng khỏi mặt đất nói cậu đã ngưng kết truy vạn luyện với mười lăm luyện văn chỉ trong một tuần nếu không phải vạn luyện tông đã bị hủy diệt thì hẳn ông ta đã tưởng rằng cây bướu này là do các trưởng lão của tông môn chế tạo cho tân trạm nhưng bây giờ ngay cả hai lão già h á c bạch kia cũng không thể tạo ra truy vạn luyện có mười lăm luyện văn sự thật là vậy mà tân trạm gật đầu chẳng lẽ cậu tự ngưng kết thật à cậu đúng là thiên tài một thiên tài chưa từng thấy lão như hoàn toàn tâm phục khẩu phục ông ta có thể cảm nhận được sự vận động của trời đất nên hiển nhiên ông biết thời gian mới trôi qua một tuần ngắn ngủi thôi hơn nữa cũng không có ai giúp đỡ cậu ta mặc kệ tân trạm làm như thế nào chuyện cậu ta là thiên tài thật không thể phủ nhận thằng nhóc đập thêm vài khối tinh thạch cho tôi được không lao ngưu già liếm môi nhớ lại hương vị tuyệt vời của tinh thạch thuần khiết ông ta vừa mới nuốt thứ này quá là ngon mấy vạn năm chưa được ăn nên giờ thèm xịu tiền bối định lấy gì trao đổi đây tần t r ạ m cười nói tại sao thằng nhóc nhà cậu lại tham lam tính toán dữ vậy tôi là người lớn tuổi không phải cậu nên hiểu kính với tôi sao lao ngưu trừng mắt nổi giận nói tất nhiên là tôi nên hiểu kính với người lớn tuổi chứ nhưng lúc trước tiền bối không thèm quan tâm đến tôi thậm chí còn muốn đánh tôi không cho tôi cảm nhận được sự ấm áp trở tre như các bậc trưởng bối khác vậy nên ván bối không thể đối xử thiên vị trọng bên này khinh bên kia được t ầ n t r ạ m nói ấm áp dẫn với tôi ấy hả chẳng lẽ nơi này còn có vị trưởng bối nào khác tặng cậu thứ này thứ nọ sao láo ngưu chế nhạo thản nhiên nói đương nhiên là có rồi ngoài trừ hai ông ông hắc bạch truyền lại cho tôi những truyền thừa ông kiếm cũng tặng tôi vài thứ tốt đó t ầ n t r ạ m g ậ t đầu ông kiếm ấy hả xạo dừa nhóc ơi l á o ngưu cười nói nhóc con cậu con non lầm tưởng tôi không biết tỏng mấy câu nói xạo của cậu sao ông kiếm vừa keo vừa có bàn lão không chửi chết cậu là may rồi chứ nói gì đến việc tặng cậu đ ồ tốt t ầ n trạm cười cười trực tiếp lấy ra kiểm thanh đồng ra linh lực tràn trề ẩn trong đó phong ấn đặc biệt trên thân kiếm thanh đồng lập tức tỏa ra muốn v à n k i a hà o quang lão nhu không cười nổi nữa đôi mắt trâu tròn xoe trừ lớn miệng ông ta như sắp rơi xuống đất ông ta lập tức cảm nhận được hơi thở của ông kiểm trên thân kiếm một hơi thở rất m á n h liệt cậu là con trai của ông kiểm à không phải hay là gần đây ông kiểm mất trí rồi hay là nhóm các cậu hợp lực làm thịt ông kiểm lão nhu già nghi ngờ nhìn tân trạm nghiến răng nghiến lợi nói không thể nào lao ta muốn tặng tính mạng lão cho cậu luôn hả tiền bối tôi không có nói dối ông tân trạm thu hồi kiếm thanh đồng đi cười nhẹ nói hừm nếu ông kiếm đã cho cậu vài thứ tốt vậy thì tôi cũng không d i ấ u giếm nữa lao nhu hừ một tiếng nói cậu cho tôi ăn no đi rồi tôi cũng tặng cậu đồ tốt tiền bối ông sẽ không hại tôi chứ tân trạm nghi ngờ nói ông đây không bị ổi như vậy nhưng nhóc con nhà cậu hơi bị lời đấy nếu vạn luyện tông vẫn còn tồn tại thì ngay cả các trưởng lão cũng phải năn nghỉ dỗ dành tôi làm mới có được thứ này ai giả thật đáng tiếc Lao những g ư u cảm k á i tiếng với một trạm mở tần út cũng không út mở với ông n ta a trực tiếp cầm i lấy l h thạch rồi bắt rồi đầu đập u x ố n Đang được anh tay của vừa anh nào cũng muốn thử tay nghề của bản thân, vừa rồi anh cũng muốn Ngưu gì từ chỗ Lao thì thử thử thu từ ích chỗ có xem rồi lợi khối ô n Bang bang bang. Những g h k linh thạch vỡ ra để lộ ra tinh thạch thuần khiết ngưng tụ bên trong ban đầu thì lão ngư u già vẫn còn kiên nhẫn đợi ở bên cạnh lúc sau thì không đợi nổi nữa nên chạy tới tầng trạm đập được một khối thì ông ta nuốt luôn khỏi đó vừa ăn vừa kêu lên sung sướng đôi mắt trâu nhỏ xíu n h a lại thoải mái chỉ đập đá chốc lát mà tầng t ạ m đã xử hết những khoảng thạch thô bên ngoài mỏ nhưng rõ ràng là lao ngưu vẫn chưa thấy no nhóc con trèo lên lưng tôi đi ông đây dẫn cậu đến chỗ linh thạch cực phẩm ở sâu trong đó lao ngưu già liếm miệng tân trạm nhảy lên lưng ông ta ngồi yên lao ngưu già kêu lên đột nhiên dồn lực vào cả bốn chân thân hình phóng đi như tên lửa tân trạm nằm chặt hai sừng trâu cảm thấy như đang cưới mây đạp gió lao ngưu già nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã đưa anh đến nơi sâu nhất trong mỏ c ặ n đường trong hang động rất ngoằn ngoèo nhưng hình như ông ta thuộc giành giành từng con đường một nếu chỗ nào bị sập hoặc có chướng ạ i vật thì chỉ cần một cái k h í mũi ba ngày ư u giả đã phá h hết những tảng đá miệng cười. Ba ngày sau trên đỉnh núi căn cối hai ông hát bạch đồng thời mở mắt đã mười ngày trôi qua để xem tên nhóc này luyện truy vạn luyện đến trạng thái nào rồi cả hai tò mò đứng dậy rồi nhìn về phía dưới nhưng khi thấy tình hình xung quanh mỏ thì chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc cái mỏ trống c h â n trống toát chẳng có gì ở đó cả không thấy t ầ n t r ạ n g lao ngưu giả cũng không thấy ngay cả khoảng thạch cũng bay mẩu chuyện gì đang xảy ra vậy ông bạch hình như tôi không có hoa mắt ông hát rủi rủi mắt nói tôi cũng tính hỏi ông đấy chúng ta giống nhau cả ông bạch cười khổ nói con trâu lười đó bắt cóc t ầ n t r ạ n g à con trâu lười đó còn không thèm quan tâm đến chúng ta thì ông ta bắt cóc t ầ n trạm làm gì chứ chờ chút có tiếng động ngay khi hai người cảm thấy hoang mang thì đột nhiên bọn họ cảm nhận được một luồng hơi thở tràn ra từ tận cùng hang động đang hướng về phía bên ngoài hơi thở này hình như là của con trâu lười kia thì phải không hơi thở của nó mạnh quá ông hát chừng tóm mắt đúng lúc này một bóng mở màu xám đột nhiên lao ra tạo ra một tiếng r ầ m vang khi dừng bên ngoài động đây là một con bò thần màu xám mạnh mẽ và cao lớn toàn thân vá vỡ bộ lông mềm mại cặp sừng con con g đầy hũng dung cùng với đôi mắt sáng ngời linh động ông ta là con trâu lười đó hả miệng của hai ông hát bạch mở to đến mức có thể nhét được cả một đầu voi vào nếu không nhờ hơi thở quen thuộc của lão trâu lười thì họ sẽ không bao giờ tin rằng một con trâu lười gầy trơ cả xương lại trở thành bộ dáng này chỉ sau vài ngày bọn họ bế quan tu luyện trên lưng lão nghiu là tầng trạng kia ông bạch cũng chú ý tới một bóng người đang cưới trên lưng lão nghiu chơi sập à chuyện quái gì vậy không phải con trâu này ghét nhất là việc bị ai đó cưới lên sao ông hát gãi đầu đến muốn sức r a chảy máu không cần đoán mò xem chuyện gì đang xảy ra xuống hỏi một chút đã hai ông lao nóng lòng không chịu được trong lòng bọn họ vô cùng muốn biết rốt cục có chuyện gì đã xảy ra trong mười ngày nay hai vị tiền bối tân trạm nhảy khỏi l ư n g châu nhìn thấy hai ông h ắ c bạch đang vội vàng chạy tới vẻ mặt như vừa gặp ma giữa ban ngày anh lập tức chào hỏi đừng nói n h ả m nữa cho bọn ông biết đã xảy ra chuyện gì đi ông h ắ c nói tân trạm kể lại hết mọi chuyện ra đầu hai ông h ắ c bạch run lên t r ô n g như bị xét đánh con nói con không chỉ hoàn thành truy văn luyện mà còn dung hợp được m ộ ư ơ i sáu luyện văn còn cho lão ngư ăn vô số linh khoáng thạch cực phẩm ông h ắ c run r ậ y nói giọng điệu vô cùng khiếp sợ chương tám trăm m ư ơ i ba chương tám trăm m ư ơ i ba ông bạch đứng một bền cũng chẳng thấy đỡ hơn là bao Cảm thấy v ông c ù mông lung. bọn Trước đó hát ọ còn suy đ o n không b i ế cẩn thận đếm ba lần rồi thở dài c ạ m khái nhóc con nhất định là con sẽ có cơ duyên khác nhưng để trở thành thiên tài vào lúc ấy thì ai mà chẳng có cơ duyên của chính mình ông bạch nhìn anh với ánh mắt thâm thúy nói tân trạm nếu có cơ hội đạt tới thượng giới nhất định con phải giúp vạn luyện tông của ông khôi phục chính đạo đừng để cho thuật vạn luyện thất truyền cảm nhận được sự mong đợi của hai vị tần trạm gật đầu chỉ còn năm ngày nữa là diễn ra thiên kiêu thịnh hội ở vân tông đến lúc phải rời đi rồi sau khi chào tạm biệt hai vị trưởng lão tân trạm kích hoạt lệnh bài đến thẳng đảo cực quang nhóm cổ thanh n g u y ê n vẫn chưa rời đi sau khi bước ra t â n trạm lập tức cảm nhận được thông tấn phụ lục mà cổ thanh liêm để lại lúc trước anh biết rằng đối phương vẫn còn trên đảo như vậy cũng tốt tốc độ của phi chu linh bảo cũng rất nhanh tôi tự mình về cũng được so với phi cơ thì tốc độ của phi chu linh bảo kia cũng nhanh hơn không ít sau khi nói chuyện với t ầ n trạng xác nhận vị trí của cổ thanh uyên anh lập tức đi vào t r o n g phi chu linh bảo bí cảnh đảo cơ quan g vừa kết thúc không lâu không ít người tham gia cũng thu hoạch được tương đối vậy nên trong chợ bảo vật vẫn đông người qua lại tấp nập không thiếu người giao hàng để buôn bán một đống bảo vật bí cảnh n ử a thật múa pha kẹ sau khi đi xuyên qua một đám người t ầ n trạng đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc anh t ầ n t r ạ n anh xong việc rồi chứ cố thanh uyên mỉm cười bước tới v ố n dĩ hôm nay bọn tôi định rời đi không ngờ lại gặp nhau ở đây thật là trùng hợp tân trạm cũng mỉm cười cố thanh n y ê n chẳng muốn mua gì cả nhưng mà cái tên ngô c h í dũng kia vẫn chưa từ bỏ ý định với thanh kiếm cổ vậy nên họ phải nán lại đây mấy ngày trời cả hai cùng đi tìm ngô c h í dũng ở đăng trước nơi có một đám người x ú g lại tân trạm nhìn thấy bóng dáng của anh ta chương 814. t r ư n chương 814. m ộ t gốc dược hoàng ấy hả b à ơi bà có nhầm không ngô c h í dũng trứng mắt nhìn chằm chằm vào bà lao trước mặt mình với vẻ mặt không dám tin anh ta đi loanh quanh trong khu chợ bảo vật này hơn m ộ ư ơ i ngày khó khăn lắm mới gặp được một mảnh của thanh kiếm cổ khiến anh ta ngày mong đêm nhớ nhưng không ngờ bà lão này vừa mở miệng đã đòi dược hoàng đúng vậy một gốc dược hoàng đối lấy mảnh kiếm trong tay tôi bà lao quả quyết nói bà ơi bà có biết dược hoàng là bảo vật cấp lộ nào không n ô trí dũng thì thầm nói như vậy đi cháu lấy mười cây linh thảo đổi lấy mảnh kiếm cổ của bà nhất định bà sẽ không vị thiệt đâu người phụ nữ già không nói gì chỉ lắc đầu từ hối những người bên cạnh nghe xong dần trở nên chuyển áo người anh em đừng thuyết phục bà ta nữa bà già này t a m mươi phần trăm là điên rồi có lẽ bà ta còn chẳng biết dược hoàng là cái gì ấy chứ người bình thường mà muốn dược hoàng ấy hả chỉ có thể là bị điên không thì là kém hiểu biết có người cười nhạo bà già này đến đây bán được một lúc rồi nếu như ra giá bình thường thì chắc là bạn xong từ lâu rồi ấy chứ có người biết chuyện nói ngô trí d u n g tao mày nhất định không chịu thỏa u nhưng nói nào thế thì không cũng bà này lão chịu hiệp sống chết phải trao đổi mảnh kiếm bằng một gốc dược hoàng t ầ n trạm đi tới nghe ngô trí dũng ra giá thì không khỏi bật cười xem ra cái tên nhóc này nhìn chúng cái gì cũng đều lấy mười cây linh thảo ra trao đổi hết nhưng nhìn tình hình này thì bà lao không chịu nhuộm bộ đâu mà ngô trí dũng lại tiếp mảnh kiếm cổ quá nửa thời gian đều bị lãng phí bởi rủ c á i cọ của hai người tân trạm trực tiếp trước ra bà ơi người anh em này nói đúng đấy dược l o à n g là vật hiếm thấy trên đời sợ là bây giờ đã tuyệt chủng rồi ấy chứ e rằng bà có đợi bao lâu đi ữ cũng không có được dược hoàng mà đổi đâu tân trạm nói không thì cháu lấy một gốc dược vương để đổi lấy mảnh kiếm của bà nhé tân trạm nói bây giờ anh đang phất lên nên cũng chẳng tiếc cho ngô trí dũng một gốc dược vương vẻ mặt của bà lão đột nhiên thay đổi vài phần thật ra ngồi ở đây nhiều ngày như vậy thì bà cũng hiểu được một ít giá trị của đồ vật tuy rằng thứ bà có trong tay quả thực khá đăng giá nhưng dược hoàng còn là linh bảo cấp bậc truyền thuyết khi mọi người vây quanh nghe thấy t ầ n trạm mở miệng nói ra chữ dược vương bọn họ đều há hốc mồm kinh ngạc giá này không phải là thấp đối với một mảnh kiếm bà lão bà còn trần trừ gì nữa đó là dược vương đấy một gốc cây mấy ngàn mấy trăm tỷ đấy có người nhịn không được kêu lên mau đáp ứng đi bà đừng có ngu ngốc như vậy nữa người nọ lắc đầu nói thẳng nhưng mà người phụ nữ lưỡng lự hồi lâu rồi áp đầu từ chối tôi muốn dược hoàng bà nô trí dung thấy hơi bực bội lại không biết làm sao bà lao cắn chặt m ô i dưới nhưng không tuyệt đối không chịu nhượng bộ t ầ n trạm hơi suy tư đổi cách thức rồi cười nói bà ơi thiện thì nói cho cháu biết được không bà muốn một gốc dược hoàng để làm gì vậy bởi vì con trai tôi cần thứ này cậu hỏi làm gì bà lao hơi cảnh giác nói t ầ n trạm hít mắt lại cũng đại khái hiểu được sự tình bà đang tìm cách chữa bệnh trò con trai lời nói của t ầ n trạm khiến sắc mặt bà lão lập tức biến động đừng có lo cháu là thầy thuốc nếu cháu chữa bệnh cho con trai bà thì bà cho cháu mảnh kiếm này nhé được không t ầ n trạm nói con trai của tôi bệnh nặng lắm cậu làm gì đủ tuổi chữa bệnh cho nó bà lão lắc đầu t ầ n trạm còn quá trẻ đa phần ý thuật của những người trẻ thế này đều không xuất sắc điều đó chưa chắc đúng mà bà đưa tay đây c h á u xem bệnh cho bà trước t ầ n trạm mỉm cười bà lao nửa tin nửa ngờ hôi tay ra tân trạm khe sờ lên mạch của bà rồi duyền một cổ linh khí mạnh mẽ vào trong bà lão lập tức mở mắt ra bà cảm thấy trong n ỗ t chớp mắt đó toàn thân ấm áp vô cùng như h ể bà đang được ngâm mình trong suối nước nóng vậy bà cử động hai chân thử đi xem thử bệnh ở chân đã khỏi chưa tần trạm buông tay ra mở miệng nói bà cụ nửa tin nửa ngờ cử động cơ thể một chút rồi bà khiếp sợ nhận ra chân tay giàn u a của mình dường như lại căng tràn sức sống một lần nữa ngoài ra một ít bệnh vật lâu năm cũng đã khỏi hoàn toàn loại phương pháp kỳ diệu thế này từ trước đến nay bà chưa bao giờ nhìn thấy thân y thì hề, xin cậu hãy cứu con trai tôi bà lao run dậy quỳ cái h trước mặt tần tràm đám người xung quanh cũng thấy hơi s ư ớ n g sốt nhìn qua thì tầng trạm mới chỉ bắt mạch mà thôi thế mà bà lão này đã bị thuyết phục liền bà ơi bà đứng dậy đi tầng trạm đỡ đối phương dậy chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh mắt cho con trai tôi tôi sẵn sàng tặng mảnh vỡ này cho cậu bà lão xúc động nói nô trí d u n g đứng ở bên cạnh không biết nên cảm thấy như thế nào anh ta thuyết phục hồi lâu cũng không có tác dụng gì nhưng mà tầng trạm vừa ra tay thì đối phương lập tức thành khẩn tiếp đãi sau đó ba người bọn họ đi đến một khu nhà đổ nát trên đảo cực quang cùng với bà lão mẹ ơi mẹ về rồi ngọc ta hỏi ngay mấy t h ờ i cao tay ấy mà con trai tôi vốn là một tu tiên giả nhưng cuối cùng nó lại rơi vào tình trạng như ngày hôm nay tôi cầu xin các ngài xin hãy cứu nó bà l a o l a o nước mắt tu tiên giả ánh mắt tân trạm lay động thật ra anh đã đoán được ngay từ đầu dù sao thì người hiểu được hai chữ dược hoàng kia tuyệt đối không thể là người thường được mẹ mẹ đang nói chuyện với ai vậy vẻ mặt thanh niên hơi thay đổi nâng cao giọng rồi lo l ắ n g nói đức ngọc hôm nay mẹ tìm thấy một thầy thuốc thiên tài chắc chắn người này có thể chữa lành mắt cho con bà lão nói con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi bệnh của con không thể chữa trị bằng biện pháp thông thường được chỉ có dược hoàng mới chữa được thôi mẹ bảo đảm lăng băm này cút đi dù n g v ớ i nào ngờ thanh niên kia chưa nghe xong đã lộ vẻ cáo kỉnh chỉ vào đám người tân trạm ở hư không rồi quát mắng không thử thì làm sao biết được đừng lo nếu không chữa khỏi bệnh thì tôi sẽ không lấy tiền tân trạm bước vào phòng do xét người thanh niên này kỹ một chút đại khái thì có lẽ thanh niên này ngoài hai mươi tuổi mặt mày thanh tú thêm vài p h ầ n văn hùng nhưng có lẽ vì bị mù loàn ê n vẻ mặt anh ta rất tiểu thụy cắm mọc đầy dâu bắt mạch cho tôi đi có lẽ sau khi nghe được lời hứa của t ầ n trạm sắc mặt thanh niên tốt hơn một chút lập tức đưa tay ra t ầ n trạm cũng làm theo phương pháp cũ chuyển linh khí mãnh liệt vào trong cơ thể anh ta dường như cảm nhận được linh khí của t ầ n trạm sắc mặt của thanh niên đột nhiên thay đổi anh ta muốn thu tay v ề nhưng t ầ n trạm lại n ắ m c h ặ t tay anh ta lại kinh mạch đứt đoạn đan điền tổn hại hai tròng mắt cũng bị thương tổn cái người muốn phê cậu đi dùng biện pháp đủ tàn nhẫn t ầ n trạm lên tiếng trong mắt lóe lên một tia sáng thanh niên giống như s é đánh anh ta đột nhiên rút mạnh tay lại run g i n g nói mày là ai cũng là tu tiên giả ạ tao biết rồi dù cho bố mày đã bị bọn bay phế đi c ũ n g thể là sẽ không khai ra việc đó với bất kỳ ai thế mà bọn mày còn không buông tha cho tao đến tận đây đuổi giết tao anh ta càng nói càng tức giận toàn thân run lên chương 815 t r ư chương 815 anh đánh ra một trưởng linh khí người thanh niên đột nhiên cứng đờ rồi hôn mê bất tỉnh thân y ơi thắng ngọc con tôi bị sao vậy người phụ nữ già d ư n g d ư n g nước mắt không biết phải làm sao không sao đâu anh ta hơi kích động ấy mà giờ tôi phải làm cho anh ta tạm thời im lặng một chút tần trạng k h o á t tay nói sau đó tần t r ạ n bước tới giải phóng linh khí một lần nữa bây giờ người thanh niên đang hôn mê nên anh lại càng dễ dàng thao tác hơn hai tròng mắt của tổng đức ngọc bị cắt đứt kinh mạch so ra thì lại dễ c h ữ a hơn những căn bệnh khác tần chạm lấy linh d ự c ra luyện thành dạng viên rồi ép tổng đức ngọc nuốt vào một lúc lâu sau tổng đức ngọc từ từ tỉnh lại anh ta vô thức mở mắt ra cảm thấy một tia sáng đang chiếu vào anh ta không dám tin vội kéo miếng vải màu đen xuống rồi nhìn thấy mấy người trước mặt nhìn ra cảnh vật ở đằng xa cảm nhận ánh mặt trời chói trang khiến cho khoe mắt đau nhức nước mắt chảy xuống ròng cậu vừa mới khôi phục đừng sử dụng đối mặt nhanh như vậy t ầ n trạm nói tống đức ngọc lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc khó tin nhìn t ầ n trạm sau đó chậm rãi nhắm mắt lại anh ta tưởng rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn tàn thế thật không ngờ rằng một ngày nào đó lại được nhìn thấy ánh sáng đẹp để thế này xin lỗi là tại tôi hiểu lầm hóa ra các anh không phải là tống đức ngọc đang định nói nhưng ý định của tần trạm trợn xoay chuyển trực tiếp ngắt lời anh ta tôi không phải là người đến từ thế giới ẩn tân trạm ẩn ý nhắc nhở tống đức ngọc không phải kẻ ngốc anh ta lập tức im lặng tôi không thích người của thế giới ẩn bảo bọn họ ra ngoài đi tống đức ngọc n h ư mày tháng n ã i này ngông c u ờ n g quá biết gì thì biết chỉ có biết điều là không em họ chúng ta ra ngoài chờ nô trí dũng khá là khó chịu với tống đức ngọc ngay từ đầu anh ta đi thẳng cổ thanh nguyên lắc đầu rồi cũng theo sau bọn họ đều đi rồi cậu có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra giữa cậu và vấn tông không sau khi hai người rời đi t ầ n trạm dứt khoát vung tay lên tạo ra một kết giới nhỏ sau đó nhìn về phía t ố n g đức ngọc t ầ n trạm linh cảm rằng tổng đức ngọc và vấn tông đang che giấu một bí mật nào đó nhưng t ổ n g đức ngọc chỉ là người ngoài giới còn vấn tông là môn phải đứng đầu của thế giới ẩn vậy thì giữa hai người có mối liên hệ gì đ ư ợ c đây tân t r ạ m cũng khá là tò mò tôi không hiểu anh đang nói cái gì t ổ n g đức ngọc lắc đầu lúc này anh ta đã phủ nhận hoàn toàn những gì mình nói trước đó tân t r ạ m không khỏi kinh ngạc anh biết t ổ n g đức ngọc có bí mật gì đó rất lớn nên tất nhiên đối phương sẽ không dễ mở lời tôi có thể chữa lành mắt cho cậu thì cũng có thể khôi phục kinh mạch cho cậu tân t r ạ m cười nhẹ cơ thể tống đức ngọc đột nhiên chấn động giọng run g i y nói anh chắc chứ phải xem cậu lựa chọn thế nào tân trắng nói tôi có thể tin tưởng anh không tống đức ngọc ngập ngừng nói nếu tôi không đáng tin thì sẽ không chữa mắt cho cậu cũng không nói thật với cậu là người của tôi đến từ thế giới ẩn tân trắng nói anh là người ngoài giới mà lại có trình độ tu luyện cao thế này ư tống đức ngọc nghi ngờ hỏi trên đời này luôn có những người có thể gây dựng nên sự nghiệp lớn mà không cần dựa vào thế giới ẩn tân trắng nói được tôi có thể nói cho anh biết một vài bí mật coi như là thù lao cho anh vì đã cứu tôi tống đức ngọc hít sâu một hơi nói nhưng nói thật chuyện này chỉ có thể thỏa mãn trí tò mò của anh tôi với thực lực của anh thì không thể can thiệp vào trong đâu thật ra thân phận của tôi là thánh tử thứ năm của vân tông lời nói của tổng đức ngọc khiến trái tim thần trạm hơi chấn động b ả y thánh tử của vân tông mỗi người đều là dòng phượng giữa muôn loài cả thế hệ đều là thiên tiêu mỗi người bọn họ đều không kém hơn top năm bảng anh hùng của thế hệ trước vậy mà tống đức ngọc tự nhận là thánh tử thứ năm không đúng, tên của thánh tử thứ năm không tử thứ của phải là tổng đức ngọc t ầ n trọng nói anh biết được cả chuyện này cơ ạ xem ra trình độ cao hơn tôi tưởng nhiều tống đức ngọc gật đầu nói đúng vậy tôi chính là thánh tử thứ năm trước khi bị phế chuất do tổng đức ngọc mang theo đầy oán hận khi tôi năm tuổi một đạo sĩ đi ngang qua nơi này ông ta phát hiện tôi bẩm sinh đã có linh mạch nên thuyết phục mẹ tôi rồi đưa tôi đến vấn tông ông ta đã dạy tôi phương pháp tu luyện cho tôi rất nhiều đan d ư ợ c phụ trợ tôi đối xử với ông ta như chan ôi cố gắng tu luyện không dám lười biếng tôi thể hiện toàn bộ tài năng nổi bật hơn cả vấn tông và trở thành một trong những thánh tử t ầ n trạm chăm chú lắng nghe anh không biết nhiều về vấn tông nhưng tổng đức ngọc nhập môn từ lúc năm tuổi tất nhiên là anh ta biết rất nhiều nội tình của vấn tông nhưng ngay khi tu vi của tôi đạt tới trạng thái hóa cảnh thì mọi thứ đều thay đổi tống đức ngọc thở dài nói là thánh tử của vấn tông vậy nên quyền lực thực tế của tôi rất lớn ngoại trừ cấm địa thì cả vấn tông đều là địa bàn của tôi lúc đó tôi còn trẻ khoái mạo hiểm nhất thời ma xui quỷ khiến xông vào một khu cấm địa giam giữ những kẻ mắc trọng tội ở sau núi chuyến thám hiểm này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi ở nơi đó tôi gặp một người đàn ông bị vô số xiềng xích trói chặt để duy trì trận pháp lớn thế này thì hàng năm vấn tông phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch để ngăn anh ta trốn thoát người đàn ông này chỉ cần liếc mắt qua đã biết tôi là người ngoài giới anh ta bảo tôi phải đề phòng chăn u ô i tuy nhìn vấn tông này dường như đối xử với tất cả mọi người như nhau nhưng thực ra là nó ẩn chứa dã tâm rất lớn người ngoại giới chúng ta chỉ được coi như lô đỉnh m à thôi anh ta bị vậy và tôi cũng sẽ như thế tôi gạt phăng đi giận dữ mắng anh ta nhưng dường như anh ta chẳng mong tôi tin điều đó mà thay vào đó anh ta dạy tôi một bộ công pháp nói với tôi rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ dùng tới tôi nửa tin nửa ngờ rời khỏi nơi đó kết quả là mấy tháng sau cha nuôi của tôi đã thực sự động tay với tôi giọng tổng đức ngọc r u lên mang theo sự phẫn nộ sâu sắc tôi rất tin tưởng ông ta nhưng không ngờ ông ta lại lấy đi kim đan của tôi may mà tôi đã luyện bộ công pháp đó nên cũng gây ra một ít uy hiếp cho ông ta ông ta ép tôi phải phát lời thề thì mới chịu thả tôi ra nhưng kinh mạch của tôi đứt đoạn đan điền khô kiệt đôi mắt cũng bị phế đi không khác gì chết rồi cả trong lòng tầng trạm khẽ rung động nếu đúng là như vậy thì sư phụ của tổng đức ngọc quả thực vô cùng nham hiểm và đắc á c đây là chuyện của tôi giờ anh biết rồi đó tổng đức ngọc thở dài nói cậu có biết thiên kiêu thịnh hội mấy ngày nữa không tần trạm đột nhiên hỏi đương nhiên là tôi biết bảy thánh tử chúng tôi đã được dạy kỹ về sứ mệnh này từ nhỏ rồi nhưng nếu anh muốn thăm ra tôi khuyên là anh nên cẩn thận tổng đức ngọc cười lạnh nói anh là người ngoại giới nhất định chỉ là bàn đạp của vấn tông bọn họ sẽ chỉ lợi dụng anh tuyệt đối không đối xử bình đẳng đâu bởi vì trong mắt vấn tông chỉ có thể giới ẩn người ngoại giới đều là là c o n tốt thí, là đối tượng để hy sinh và lợi dụng khi cần đây là ba viên đạn dược mỗi tuần uống một viên thì cậu có thể khôi phục kinh mạch nhưng tu vi vẫn cần luyện lại từ đầu tần trạm nghe xong trầm mặc một lát cũng không có đáp lại vấn đề này anh lấy ra một cái bình xứ đưa cho tống đức ngọc ngoài ra tốt hơn hết là cậu mau rời khỏi đây trên người bà lão kia cũng có ấn ký lưu lại tôi đã xóa bỏ nó rồi tân trạm nói thêm cảm ơn anh tống đức ngọc lộ ra vẻ mặt phức tạp anh ta miễn cưỡng mở to mắt nhìn về phía tân trạm tôi không biết thân phận của anh nhưng nếu anh có thể tham gia thiên kiêu thịnh hội thì hẳn anh cũng là thiên kiêu anh không tin tôi thì cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng lúc này anh đang ở vân tông anh có thể tự mình tìm hiểu đến tận cùng anh ta lấy ra một tờ giấy viết viết vẽ vẽ gì đó lên đó cuối cùng tạo thành một sơ đồ phát thảo đây là ngọn núi phía sau của vấn tông bất kỳ phạm nhân nào đắc tội với vấn tông đều bị giam giữ ở đây nếu như anh có hứng thú thì có thể đi xác minh chương 816 t r ư ờ chương 816 t ầ n trạm gật đầu nhìn l ư ớ t sơ đồ bản phát thảo rồi cất đi hạ hạ người thường đều nói vấn tông là môn phải thần tiên toàn bộ tu sĩ đều giữ tâm trong sáng tránh xa ham muốn tầm thường không nhiễm bụi trần hóa ra tất cả đều là giả tống đức ngọc bật cười vẻ mặt điên cùng mang theo chua sót cảm ơn cậu tần t ầ n trạm ra khỏi phòng bà lão vẻ mặt phức tạp đưa mảnh cổ kiếm nhỏ cho tầm trạm bà giữ sức khỏe tân trạm chắp tay bước ra ngoài sân trong lòng cũng thấy hơi thổn thức sao rồi nô trí dũng và cổ thanh nguyên bước tới có rồi tân trạm ném mảnh cổ kiếm nhỏ cho ngô trí dũng đây là thứ mà anh lấy được thế mà lại cho tôi không à? nô trí dũng lộ ra vẻ mặt mặt phức tạp nói anh ta nghĩ rằng tân trạm sẽ giữ nó cho mình không ngờ anh lại cho đi không chút do dự như vậy nếu không phải anh tìm thấy nó trong chợ bảo vật thì tôi cũng không có hứng thú đ â u tân trạm không quan tâm nói ngoài ra có một số điều anh không cho anh ta biết so với mảnh kiếm cổ này anh còn quan tâm đến những gì tổng đức ngọc nói hơn đối với lời nói của tổng đức ngọc thì tân trạm không hoàn toàn tin tưởng giới tu tiên vốn là người lừa ta gạt anh cũng chưa bao giờ tin vấn tông thật là là thiện nam tín nữa gì hơn nữa tù nhân phạm trọng tội bị giam phía sau núi hẳn là thật có lẽ anh nên tự mình đến vấn tông rồi đến đó nhìn thử xem sao nói không chừng sẽ biết thêm điều gì đó tân trạm càng nghĩ càng thấy thoải mái nhưng ngô trí dũng lại càng bực bội anh ta đánh một t r ư ờ n g ánh sáng vào trong mảnh vỡ của thanh kiếm cổ này những vết d ị xét trên thân kiếm lập tức biến mất lộ ra vẻ sáng trói của thanh kiếm cổ xưa quả nhiên mảnh nhỏ này là trôi của thanh kiếm tôi có thể luyện lại thượng cổ báo kiếm rồi nô trí dũng lộ ra vẻ phấn khích cực mạnh mảnh vỡ này không có giá trị gì đối với người khác nhưng nó lại vô cùng quan trọng với anh ta tân trạng không lừa anh thứ này rất hữu dụng với tôi nô trí dũng thu mảnh nhỏ lại đưa một chiếc bình ngọc cho tân trạng với vẻ mặt chân thành đó là một bộ kiếm quyết cực kỳ quý hiếm tôi cũng không dễ dàng gì có được nó coi như là bồi thường cho anh một chút nô trí dũng tôi nhất định sẽ không ăn hời trên đầu người khác sau khi nhận Ngọc quyết t ầ n trạng có phần hơi bất ngờ liếc nhìn ngô trí dũng nếu như ngô trí dũng không bảo đáp gì cho anh thì anh cũng không có ý kiến dù sao thì anh ra tay cũng là vì tò mò cũng không phải trả một cái giá đắt nào nhưng giờ xem ra tuy thái độ làm người của ngô trí dũng hơi tùy tiện một chút nhưng làm việc rất sống thẳng ân đoán rõ ràng hơn hẳn cái bọn đồng thiên lâu hàn vô s o n g bọn chúng hoàn toàn không cùng đẳng cấp để so sánh trước kia anh cũng đánh giá anh ta hơi thấp đi thôi ngô trí dũng cũng nhận được mảnh kiềm cổ cảm thấy cực kỳ hài lòng sau khi tìm thấy một khoảng đất trống thì cổ thanh nguyên lấy ra phi chu linh bảo trong bà khố cả ba nhanh chóng rời khỏi đ ả o cực quang phía sau có người đang theo dõi chúng ta vừa mới rời khỏi phạm vi đ ả o cực quang dường như t ầ n trạm cảm giác được điều gì đó anh đột nhiên mở miệng nói có phải là nhóm người trước k i a không nô trí dũng nhấn mày hỏi phòng chứng những người đó vẫn chưa rời đi đâu t ầ n trạm cười lạnh vài tiếng người của bang tảo phá thiên đúng là rất cứng đầu đấy kiên trì trở đến tận bây giờ tháng ngãi nhà anh sợ liên lụy bọn tôi sao nô trí dũng n ừ n h ả nói mấy tên này là mẹ gì có tuổi anh cứ ngồi yên đấy một tháng tới bố mày giết một tháng anh ta vừa nói vừa liếc trộm cổ thanh niên ở bên cạnh như thể mong chờ lời khen ngợi của đối phương muốn chạy cũng đâu có kịp t ầ n trạm lất đầu vừa n ã y anh phát ra thân thức phát hiện xung quanh có rất nhiều linh khí dao động hiển nhiên là bọn họ đã vô ý xâm nhập vào trận pháp của kẻ thù t ầ n trạm tính toán một hồi với thực lực hiện tại của bản thân thì cho dù đám người kia đồng loạt ra tay anh cũng không gặp phiền phái gì lớn cho nên anh cũng không rời đi để hai người này đỡ nguy hiểm hơn một chút khi linh thuyền tiếp tục di chuyển về phía trước xung quanh dần dần xuất hiện sương mù ngăn chặn tầm nhìn của anh hơn nữa càng lúc càng trở nên dày đặc bọn chúng ở ngay phía trước t ầ n trạm đột nhiên ngẩng đầu nói bọn cô hồn quái thai đốt phong long tám ngày chưa hết lan ra đây cho bố mày n ô trí dũng thuận thể rút bảo kiếm màu vàng r a hét lớn một tiếng anh ta cực kỳ hăng máu nhảy thẳng ra khỏi thuyền bay rồi chĩa kiếm khắp nơi ha ha không ngờ lại có kẻ muốn chết nhảy ra vậy tao giết mày trước trong hư không truyền đến tiếng cười lạnh rồi một bóng người đột nhiên phóng ra anh ta xuất hiện cùng với một hơi thở sắc bén gào rít xẹt qua không gian phóng đến thẳng thuyền bay chém chết bọn mày nô trí dũng hét lên kiểm vàng tỏa ra ánh sáng trói lọi như ngọc chém ra một luồng kiếm khí hai nhát chém ầm ầm làm n ứ t t o ạ c cả khoảng không tạo thành tia sóng quay cuồng nô trí dũng bị chấn động không ngừng lùi về phía sau sắc mặt khẽ thay đổi kẻ mới đến từ từ lộ ra thân hình quả nhiên là tào phá thiên sau đó những bóng người xung quanh cũng lộ diện hàn vô s o n g thầy tăng của chùa hàn thủy cùng với thiếu tông chủ của h c ủ hòa diệp tông lần lượt xuất hiện theo sau đó là không ít tùy tùng cợt mờ nhóc con nhà anh đã chọc vào bao nhiêu thiên kêu vậy cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của những người này trên c h á n ngô trí dũng cũng đổ l ấ m tấm mồ hôi anh ta nói không nên lời nhìn về phía t ầ n trạm anh ta không ngờ có nhiều người muốn t ầ n trạm bay hơi như vậy nếu xét về sức mạnh thì so với mấy ông già mà anh ta đã giết trước đó quả là cách biệt một trời một vực t ầ n trạm chúng ta lại gặp nhau rồi từ khoảng không phía trên tao phá thiên cười lạnh nhìn t ầ n trạm mày đợi tao lâu như vậy đúng là vất vả thật đấy t ầ n trạm cười lạnh đáp lại tên này là ai gã thầy tăng chỉ vào ngô trí dũng nói một tên phế vật mà thôi hàn vô xong cười lạnh thằng đó tên là ngô trí dũng từng lọt vào top ba bảng anh hùng của thượng giới nhưng nó nhanh chóng bị đánh bại rồi rớt xuống bảng đơn rồi tôi không ngờ là nó sẽ đi chung với tân trạng sắc mặt của ngô trí dũng đỏ lên trong lòng hơi phẫn nộ không ngờ mình lại bị coi thường như vậy tao rất tò mò nếu như mày g i ế t tao trắng trận như vậy thì không sợ vấn tông trả thù sao lúc này tần trạng mới mở miệng nói vấn tông đã từng nói trước thiên tiêu thịnh hội thì không một thế lực nào có thể ra tay với anh h a h a tần trạng nhìn kỹ xung quanh một chút đi tao phá thiên cười to nói vì để rét mày mà bọn tao đã tạo ra một thiên cơ đại trận cho dù sau này vấn tông có suy đoán thì cũng không tìm ra là ai làm nếu không thì làm sao tao dám hợp tác với ma giáo chứ bọn mày muốn giết ngay cả tạo sao ngô Chi dũng tức giận h ế t lên giết cả nhà người q u o n cũ mày phản rồi hạ hạ chỉ có thể trách bọn mày xui xẻo để chắc ăn thì bọn tao đành phải giết sạch thôi tao phá thiên nói con bé kia ngon đấy đừng có giết thằng tay để nó lại cho tôi gã hòa thượng liếm ngôi vẻ mặt si mê nói sắc mặt của ngô Chi dũng lập tức thay đổi anh ta đẩy cổ thanh nguyên ra phía sau để bảo vệ cô khiến hai người bị vạ lây rồi t ầ n t r ạ m g quay lại nhìn ngô trí dũng và cổ thanh uyên giọng nói hết sức c a y n ấ y đừng nói chuyện vô nghĩa nữa nghĩ xem phải làm sao đi ngô trí dũng n h u mày nói bọn chúng tới đây để giết tôi tôi sẽ bay về hướng đông để dụ bọn chúng đi còn hai người bay về hướng tây được không được rồi khi nào tôi giết được đối thủ thì sẽ qua giúp anh ngô trí dũng gật đầu tuy rằng anh ta nhìn tần t r ạ m cũng không vừa mắt nhưng bây giờ tình thế căng thẳng thế này anh ta chỉ có thể hợp sức cùng với tần thừa anh tần t r ạ m bảo trọng nhé cố thanh uyên lo lắm nói một khi bọn họ tách ra hai phía thì nhất định người đuổi giết tân trạm sẽ nhiều hơn kinh mạch của tân trạm sẽ đứt đoạn mất yên tâm sẽ ổn thôi t â n trạm võ võ bả vai hai người âm thâm chém ra hai nhát kiếm khí sau đó t â n trạm đột một bay ra ngoài hóa thành một tia sáng rực rỡ phóng thẳng về hướng đồng hàn thánh tử anh xử lý hai người này đi bọn tôi sẽ đi giết tân trạm chương tám trăm mười bảy chương tám trăm mười bảy t à o phá thiên khịt mũi một cái anh ta dẫn theo thầy tăng và thiếu tông chủ lao thẳng về phía tần trạm còn hàn vô song và các thuộc hạ khác thì ở lại đối phó ngô trí dũng phạm vi của trận pháp không lớn t ầ n trạm mau chóng bay vút đi chẳng mấy chốc đã tới phần rìa t ầ n trạm để tạo xem mày còn chạy được tới đâu ba người đuổi theo bay lơ lửng trên đỉnh đầu của t ầ n trạm cười ha h a trận pháp này huyền diệu như vậy chắc chắn các người cũng phải tốn không ít công t ầ n trạm đấm một phát vào màng chắn của trận pháp anh cảm nhận được sự chắc chắn của nó thản nhiên nói chỉ cần giết được mày có tổn bao nhiêu cũng đáng thiếu tông chủ cười gắn trước khi ra tay tôi thắc mắc một điều trận pháp này đã ngăn cách thiên cơ thì tôi có giết các người, người khác cũng không thể biết rằng tôi là người giết phải không t ầ n t r ạ m cười cười nói mày thông minh đấy nhưng muốn giết chúng tao h ư mày nằm mơ đi tào phá thiên khinh thường nói hôm nay chúng tao sẽ bắt mày nợ máu phải trả bằng máu nói tới đây ba người hét lớn một tiếng đồng loạt ra tay tốc độ của cả ba giống như ba tia sáng bay thẳng tới phía t ầ n t r ạ m để tôi xem xem các người chuẩn bị cái gì anh cười nhạt hơi thở toàn thân tản ra g i ư ờ n g như đã chuẩn bị sẵn sàng để đối chiến chỉ một lát sau đôi mắt tào phá thiên ảnh lên sự xảo trá anh ta và thiếu tông chủ đồng thời ra tay hai tia sáng bay ra giống như xiềng xích c u ố n lấy thân thể của t ầ n trạm mày bị lừa rồi t à o phá thiên đứng yên tại chỗ nắm chặt lấy đầu kia của sợi xích cười ha h a thiếu tông chủ cũng đứng nguyên ở bên cạnh trong tay cả hai đang cầm sợi xích nó như trói chặt t ầ n t r ạ ậ m lại hóa ra đây chính là sát chiêu mà các người chuẩn bị sao hai sợi xích vớ vẩn anh quan sát một chút rồi nói hai sợi xích này không phải thực chất mà được ngương tụ từ hơi thở nó c u ố n lấy người anh và trói chặt lấy thân thể nhưng trên đó có ánh sáng đang lấp lóe dường như đang cắt đứt cái gì đó xích vớ vẩn mày hãy nhìn rõ ràng đi đây chính là thứ chuyên khắc mày đấy thiếu tông chủ khịt mũi một cái hai người đồng loạt thả linh khí ra lập tức trên hai sợi xích tràn ngập hơi thở tân trạm đột nhiên như mày anh cảm nhận được k i n h khí trong cơ thể mình không thể nào vận chuyển được phát hiện ra rồi hả tào phá thiên cười nói kinh mạch của mày đã đứt rồi không thể nào sử dụng được linh khí nữa có sợi xích mà tạo trăm đẳng nghìn cây tìm được này sẽ khắt chế hoàn toàn cổ luyện thể sĩ của mày bây giờ mày chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi đúng là bội phục ngay cả thứ như thế này mà các người cũng tìm được t ầ n trạm cười cười nếu như là trước kia quả thực thứ này có thể khắc chế được anh đang tiếc mấy người này vẫn chưa biết t ầ n trạm đã khôi phục linh khí nhưng mày biết muộn quá rồi mày sẽ phải chết ngay thôi thiếu tông chủ khịt mũi nói tôi muốn cho các người biết một bí mật t ầ n trạm thản n h ư n ó i thật ra tôi tới phần rịa của trận pháp này không phải để chạy trốn mà là để thăm dò trận pháp này có thể giữ được bí mật là tôi giết các người hay không mà thôi sắp chết đến nơi mà còn dám phách lối hôm nay lão nạp sẽ dùng giới đạo của m ì n h để diệt trừ ma đầu như thí chủ sắc khí trên người thầy tăng lộ rõ ông ta đột nhiên rút một thanh trường đao màu đen ra nộ phật bắt chạm ông ta hét lớn hai tay cầm chặt trường đạo chém một ánh đao đáng sợ về phía tân trạm nghiêm phong kinh khí của tần trạm lại để ép nó phải sử dụng cổ ấ n thần vương t à o phá thiên hét lớn hơi thở của anh ta và thiếu tông chủ cũng trở nên c u ộ n cuộn phong tỏa hoàn toàn kinh khí của t â n trạm anh lắc đầu đầm ra một phát khiến thanh đao kia bị vỡ tan đừng lo lắng tần trạm có tất thể b ả y cổ ấ n thần vương nhất đạo thứ tám chắc chắn có thể lấy mạng nó tàu phá thiên nói tôi biết thầy tăng cười khẩy liên tục chém ra sáu nhát đau tân trạm cũng bắt trước lần lượt đỡ sáu nhát đạo kia nhát đạo thứ tám lão nạp xem thi chủ còn tránh thế nào lần này toàn thân thầy tăng run lên giống như dùng hết toàn lực vậy giới đạo trong tay ông ta sáng tới cực hạn sau đó một ánh đạo sáng trói xẹt qua không trung không khí nổ tung trời đất rung chuyển á n h đạo sắc bén kia dường như không thể phá vỡ nó b ổ về phía anh chỉ trong nháy mắt cả ba người đều mở to mắt bọn họ muốn tận mắt thấy giây phút này mặt của thầy tăng đỏ lên tân trạm là một thiên tài trong truyền thuyết nay lại chết giới đạo của ông ta nhưng anh lại đứng bất động tại chỗ vung một nắm đấm lên kiếm ý của kiếm thể thuần linh tràn vào nắm đấm nó khiến bề ngoài da của tần chạm lóe lên ánh sáng sắp bén dường như toàn thân của anh hóa thành một thanh thần binh vậy nắm đấm và ánh đao va chạm với nhau kinh khí lập tức bắn ra xung quanh hư không phải lắc lư vô số hơi nước trong không trung nổ tung thành một đám sương ngủ chết rồi sao cả ba người thở hồng h ộ ụ c nhìn về phía đảm sương ngủ kia thân thể tân chạm dần dần hiện ra không hề bị thương chút nào sao chuyện này có thể xảy ra được hai mặt của tàu phá thiên trọn trọn trên mặt là vẻ không thể tin nổi thầy tăng và thiếu tông chủ cũng trợn tròn mắt bọn họ rõ ràng đã tính toán xong tất cả bây giờ kinh mạch của tần trạm đã bị đứt tình khí thì bị niêm phong lại thứ duy nhất mà anh có thể dùng chính là cổ ấ n thần vương m à ấn này chỉ có bảy lượt thôi vì sao t ầ n trạm lại có thể ngăn cản nhất đạo thứ tám xem ta thủ đoạn của các người mất linh rồi anh cười khẩy nói mọi người đừng sợ chắc chắn tên này đã luyện được cổ ấ n thần vương thứ tám chém thêm một nhát đạo nữa là nó sẽ chết thôi tào phá thiên lập tức tỉnh táo lại gào lên với thầy tăng được thầy tăng cắn răng lại dơ đao lên một lần nữa nộ phật bắt chạm ông ta hét lớn một tiếng cũng không chỉ chém ra một nhát đạo mà dùng hết sức chém ra tám nhát đạo cùng lúc cho dù t ầ n c h ạ m có ngưng được bảy cổ hấn thần vương thì vẫn phải chết tám ảnh đao va chạm ầm ầm vào người anh tạo ra rất nhiều tia sáng lần này chắc hẳn chết rồi thầy tăng thở hổn hển bông giới đao xuống cả ba người ngơ ngác nhìn về phía trung tâm của vụ nổ một bóng người lại xuất hiện một lần nữa trên mặt ba người lộ ra vẻ khiếp sợ như gầm ma tôi đã khiến các người thất vọng rồi tân t r ọ n nói quần áo của anh vẫn hoàn trình sắc mặt bình tĩnh tất cả những chiêu thức mà ba người kia gây ra lúc trước như chẳng có chút hiệu quả nào cả không thể nào như vậy được tào phá thiên gần như phát điên ông đây cũng hiểu rõ một chút về cổ luyện thể sĩ không thể nào có chuyện mày ngưng ra mấy chục cổ ấn thần vương nhanh như vậy được tào phá thiên cả giận nói đúng vậy đúng là tôi không thể nào có nhiều cổ ấn như vậy nhưng ai nói với anh là tôi chỉ có thể dùng cổ ấ n thần vương tần trạm cười khẩy nói kinh mạch của mày đã đứt hết kinh khí lại bị chúng tao phong ấn ngoài cổ ẩn thần vương tào phá thiên gầm lên nhưng khi nói được một nửa anh ta đột nhiên nghĩ tới một khả năng kinh khủng nào đó nên im mặt mày kinh mạch của mày tạo phá thiên chỉ vào tân trạm với vẻ mặt kinh ngạc anh ta nghĩ tới khả năng duy nhất cũng chính là kết quả kinh khủng nhất đúng vậy anh đoán đúng rồi đó nhưng không có phần thưởng đâu tần trạm cười n h ạ t nói chỉ trong c h ư ớ c mắt trên người anh đột nhiên tỏa ra hơi thở đồng đậm trời đất rung chuyển thưa không rung dậy thuật thánh thể viêm ma thể và long hổ bá thể phun trào ra dưới ánh mắt chấn động của cả ba toàn thân tần trạm như đang tắm rửa trong ánh sáng màu đen lửa màu xanh lam sau lưng là hư ảnh long h ổ đang gào thét giống như thiên thần hạ xuống phàm trận bậy anh buộc phát hoàn toàn sức mạnh của mình ưu l a m minh họa đôi mắt của tần trạm hơi chuyển động hai tay đổi nhiên phun ra hai ngọn lửa cực nóng hai ngọn lửa này lan theo hai sợi xích kia đốt hai sợi xích thành cho bụi chỉ trong nháy mắt chương 818. t r ư chương 818. m m à y khôi phục rồi mẹ kiếp kinh mạch của mày đứt hết nhưng lại khôi phục nhanh chóng như vậy sao tao phá thiên gào lên với vẻ không tin nổi sắc mặt của thiếu tông chủ và thầy tăng cũng vô cùng khó coi trong lòng thì lạnh lẽo nguyên nhân lớn nhất mà cả bốn người dám liên thủ đối phó anh chính là vì anh không thể nào dùng được linh khí nhưng bây giờ tân trạm lại khôi phục hoàn toàn rồi đừng sợ cho dù nó có khôi phục thì cũng không thể như lúc mạnh nhất được chúng ta cùng xông lên đi t à o phá thiên hét lên với hai người kia sau đó anh ta xông lên đầu tiên tay cầm trường thương đâm thẳng về phía tân trạm thiếu tông chủ cắn răng toàn thân tản ra ngọn lửa hừng hực giống như hóa thành một đám lửa cháy rừng rực lao thẳng về phía anh thầy tăng thì niệm vật hiệu cầm đao chém ra ngay lúc ba người lao tới đôi mắt tàu phá thiên hiện lên vẻ tuyệt tình anh ta tạo thành một đường vòng cung chạy trốn về phía sau kế hoạch ban đầu là nhân lúc tân trạm bị bệnh để giết chết bây giờ anh lại khôi phục hoàn toàn chẳng lẽ anh ta không chạy trốn hay sao cậu thầy tăng và thiếu tông trụ giật mình vào giây phút quan trọng t à o phá thiên lại định hy sinh bọn họ để chạy trốn anh chạy trốn được sao tân trạm cười khẩy đấm vào hư không về phía t à o phá thiên từng luồng linh khí lập tức ngưng kết trên không trung tạo thành một bàn tay khổng lồ bàn tay này đột nhiên nắm chặt trên không trung chuyển tới âm thanh c a n kết không gian xung quanh anh ta bị vây kín sau đó t ầ n trạm đột nhiên nắm chặt tay lại t à o phá thiên hét lên thân thể lập tức nổ tung hóa thành thịt nát cơ hội tới rồi thiếu tông chủ và thầy tăng đã tới gần anh thấy tân trạm chỉ lo bắt t à o phá thiên trong mắt họ hiện lên vẻ đốt gác ngọn lửa và trường đạo đột nhiên đập vào thân thể của anh một ánh kiếm lấp lóe ở hấn đường của t ầ n trạm trong trước mắt anh như một thanh kiếm s ắ c ra khỏi vỏ trường đao rơi xuống tạo ra vô số tia lửa sau đó rắc một tiếng bị vỡ vụn ngọn lửa kia vừa tiếp xúc với cơ thể tầng trạm lập tức hít một hơi nuốt chửng ngọn lửa kia trong t r ớ c mắt hóa cảnh cấp năm không phải trước kia thí chủ mới cấp ba thôi sao thầy tăng và thiếu tông chủ trận như sắp lồi mắt ra ngoài t ầ n t r ạ n g không những khôi phục mà tu vi còn t ă n g v ọ n nữa bọn họ liều mạng chạy trốn một người chạy bên trái một người chạy bên phải t ầ n t r ạ n g thản nhiên nhìn lướt qua k i ế m thanh đồng xuất hiện trong tay kiếm ý khẽ động kiếm thanh đồng hơi rung lên sau đó bay vút đi như một tia chấp s ẹ t qua bầu trời chỉ trong n g á y mắt hai bóng người bị k i ế m đ â m xuyên qua thiếu tông chủ của hỏa diệp tông không tránh k ị p nên bị kiếm thanh đồng đầm xuyên qua tim thiếu tông chủ gào lên t h ẳ n thiết hai mắt đờ ra sau đó rơi xuống bên dưới thầy tăng ôm lấy bà vai toàn thân run dậy vừa rồi suýt nữa thì ông ta cũng bị thanh kiếm kia đâm xuyên qua người thuật phật đ ộ t ông ta hét lên ném phật c h â u ra không trung ở trước người mười tám viên phật c h â u nổ tung hóa thành một luồng sức mạnh tín ngưỡng n ồ n g đậm thân thể của thầy tăng dần dần biến thành vô hình trước con mắt kinh ngạc của t ầ n trạng chết đi lúc này cách đó không xa truyền tới một tiếng gạo đó là hồn phách của tào phá thiên hồn phách của anh ta bay tới điên cuồng chui vào trong thân thể của thầy tăng định đoạt xá cút đi thầy tăng vun máu ra liều mạng ngăn cản lúc hai người đang dây dưa với nhau cả hai cùng từ từ biến mất tại chỗ dù t ầ n trạm đã phong tỏa hư không cũng không hề có tác dụng gì phú ma đây là thủ đoạn gì vậy t ầ n trạm tò mò hỏi đây là một đội thuật dịch chuyển ngẫu nhiên phú ma giải thích nó không liên quan gì tới không gian xung quanh vì thế cậu có bóp nát hư không cũng vô dụng thôi vậy chẳng phải loại thuật pháp này là phương pháp chạy trốn vô địch sao t ầ n trạm hơi đ ộ c lòng ha ha không thể nói là vô địch được chỉ có thể nói là đánh cược tính mạng thôi phú ma cười nói dịch chuyển ngẫu nhiên thì có trời mới biết bản thân sẽ bị đưa tới nơi nào nói không chừng trong nháy mắt lại chạy vào trong bụng của yêu thú cũng nên hơn nữa ta nhìn vẻ suy yếu trên mặt hai người kia nếu không giải quyết tốt thì sau khi dịch chuyển xong cũng sẽ chết ngay thôi p h ù ma nói tần trạng gật đầu nếu đ ộ n thuật này tốt thì thầy tăng kia đã dùng lâu rồi chứ sao lại đợi tới khi gần chết mới dùng đi xem bên kia đánh nhau thế nào rồi thân thể anh lóe lên một cái lại đi vào trong x ư ơ n g n g ủ dậy đ ặ c một lần nữa tại vị trí cực tây của trận pháp hàn vô song và ngô trí dũng đang đánh cực kỳ hăng say hàn vô song thở hồng hộc cao thủ ở bên cạnh đã chết không ít toàn thân ngô trí dũng đấm máu nhìn có vẻ bị thương không nhẹ ngô trí dũng không ngờ ông đây lại xem thường mày hàn vô song nhìn anh ta với vẻ lạnh lùng vốn cho rằng có thể xử lý đối phương một cách nhanh chóng không ngờ ngô trí dũng lại trụ được lâu như vậy anh ta đột nhiên cười cười rụ rỗ ngô trí dũng thật ra giữa tao với mày không có ẩn đoán gì tao thấy mày rất thích cổ thanh n g uyên đúng không tao có thể giúp mày mày định nói chuyện vớ vật gì ngô trí dũng khịt mũi k i n h thường tân trạm chắc chắn đi đời nhà ma rồi chỉ cần mày thế bằng đạo tâm là sẽ liên thủ với chúng tao tao sẽ giúp mày chiếm được cô em họ nũng nịu kia chúng tao sẽ giúp mày hoàn thành tâm nguyện thế nào không tệ đúng không h à n vô song nói với vẻ đầy r ụ hoặc khiến n ô trí dũng thay đổi sắc mặt mất lần mặt của cổ thanh nguyên trở nên trắng bệnh không biết đối phương sẽ lựa chọn như thế nào ý này của mày đúng là không tệ n ô trí dũng nói h à n vô song cười ha h a anh trí dũng à, tôi biết anh là người thông minh mà nếu thế thì anh lập tức bắt cổ thanh u y ê n đi uy hiếp tân trạm với tôi người phụ nữ này sẽ là của anh không tao đổi ý rồi Nô c hắn Dũng l c đầu ó i người phụ nữ khác. Anh yên tâm đi, tao một tâm Anh muốn nữ yên lấy phụ khác. vô ớ i người thực lực của chúng ta thì chúng phụ chẳng Hàn lực của được. lấy nữ nào mà v song vô cùng tự tin nói thật sao nô c h í dũng nghi ngờ nói đương nhiên rồi tôi là thánh tử của nhà họ hàn đấy h à n vô song nói với vẻ ngạo nghễ thế thì tao muốn lấy mẹ mày cũng được à đương nhiên không mày dám đùa bỡ tạo hạ h à n vô song nổi giận lôi đ ỉ n h tất cả mọi người xông lên cho tôi chém chết tên khốn kiếp này ông mày thích thanh niên thật nhưng không phải thèm muốn thân thể của cô ấy loại rác rưởi như mày vốn chẳng thể hiểu yêu là gì mày đi chết đi ngô c h í dũng hét lớn giơ trường kiếm màu vàng kim lên trong một đám sương mù t ầ n trạm khẽ gật đầu khi nghe lựa chọn của anh ta anh muốn giúp ngô c h í dũng một chút tần trạm định đích thân ra tay xử lý hàn vô s o n g nhưng bây giờ anh muốn đưa cho ngô c h í dũng vài thứ ý nghĩ của tần trạm v ừ a c h u y ể n trong thân thể anh ta đột nhiên t u ô n ra kiếm ý đang ẩn giấu bên trong chui theo thân thể lên não trong trước mắt thân thể ngô trí dũng run lên khiếp sợ chừng to mắt anh ta đột nhiên cảm nhận được giới hạn thông hiệu kiếm của mình tăng lên một cấp độ mới chuyện gì xảy ra thế này chẳng lẽ sự si mê của mình đối với kiếm đã làm thần linh kiếm đạo của trời đất cảm động à? nhưng sao mình lại cảm nhận được hơi thở của tầng trạm trong luồng kiếm ý này mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện tình huống này nhưng anh ta vẫn d ơ cao trường k i ế m m à u vàng kim sử dụng sức mạnh lớn hơn lúc trước gấp mười lần tầng trạm liên tục cầm thầm bắn ra hảo quan g kiếm ý tràn vào kiếm của ngô trí dũng nó khiến ánh k i ế m này càng trở nên sắc bén sáng trói hơn ngụy rồi thắng cha này nổi lên rồi rút lui hàn vô song gào to anh ta thấy toàn thân ngô trí dũng được hào quang màu vàng kim bao phủ anh kiếm trói loại như mặt trời nên tưởng ngô trí dũng định tự bạo sắc mặt của hàn vô song thay đổi đột nhiên lùi lại chết đi vạn dương liệt diễm trảm anh ta hét lớn khuôn mặt đỏ lên dùng hết sức lực chém ra một nhát t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i chín chương tám trăm m ư ơ i chín chỉ trong một tháng o anh kiếm trói loà bao phủ phạm vi hàng chục cách đám người sung phong liều chết kia tựa như tuyết trắng mùa xuân bị ảnh kiếm h ò a tan trong nháy mắt trong lúc chạy trốn hàn vô song cũng hét lên t h ẳ n thiết một cánh tay bị ngô trí dũng chặt đứt sau đó anh ta khởi động ngọc phủ bảo mệnh của gia tộc miễn cưỡng trốn vào trong hư không đây là một nhát kiếm mà mình chém ra ư mình lợi hại như vậy từ lúc nào thế nô trí dũng n gây ra như phóng nhát kiểm vừa chém ra kia khiến anh ta cảm thấy bản thân như hóa thân thành kiếm thần vậy chúc mừng nô sư huynh một lát sau tần trạm chậm rãi bước ra vừa cười vừa nói bên kia đánh xong rồi à nô trí dũng nhìn thấy anh thì hơi kinh ngạc nhưng anh ta biết ba người mà tan trang phải đối mặt là bà thành từ bon họ cảm nhận được nhát kiếm của ngô sử h u n h niên bị hụ chạy rồi tần trạm thản nhiên nói hử xem như bọn họ trốn nhanh đấy anh ta hừ một tiếng nhưng trong lòng lại hơi nghi ngờ cho dù nhát kiếm kia của mình rất mạnh nhưng sao có thể hù ba thánh t ử sợ chạy được chứ t h ằ n g nhóc này cậu lại không nói thật rồi nô trí dũng nhìn t ầ n trạm một chút trong lòng chợt hiểu ra quãng đường phía sau gió êm sóng lặng cả đám về tới t ầ n môn cổ thanh nguyên từ b i ệ t t ầ n trạm tên nhóc thật ra cậu cũng không tệ lắm trước kia thái độ của tôi với cậu có không tốt chỗ nào thì hy vọng cậu sẽ bỏ qua cho nô trí dũng nghĩ một chút sau đó nói với anh ngôi sư huynh có rành thì hoan nghênh tới t ầ n m u n chơi t ầ n trạm nói nhưng tôi khuyên cậu đừng tham gia thiên kiểu thỉnh h g ồ i tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi đến lúc đó anh kiệt khắp nơi hội tụ ở đó các thiên tài ẩn n ú t sẽ lần lượt ra mắt tên tuổi của cậu đã vang danh khắp nơi từ trước chắc chắn sẽ bị n h ầ m vào như vậy chẳng những khó thành công ở rằng còn gặp bất chắc n ô c h í dũng nói với vẻ chân thành cảm ơn n ô sư huynh đã nhắc nhở nhưng khó làm mới có đại hội như vậy không đi thì tiếc lắm tân trạng cười nói đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có lúc cậu sẽ phải khắp đấy thấy anh không nghe anh ta n ô trí dũng khịt mũi một cái sau đó quay đầu thở phỉ phò roi d anh trạng anh họ của tôi xấu tính như vậy đấy cổ thanh viên cười khổ nói mặc dù miệng anh ta nói những lời khó nghe nhưng nhân phẩm không xấu t ầ n trạm cười lắc đầu quá hiểu anh ta nên anh cũng không để bụng sau khi trở lại t ầ n môn sắc trời đã tối t ầ n trạm đi thẳng vào trong sân chuyến đi vạn luyện tông lần này có thu hoạch không nhỏ trừ kinh mạch khôi phục trụy vạn luyện thì lợi ích lớn nhất mà anh nhận được là kiếm ý t ầ n trạm tu luyện kiểm thể thuần linh tới mức cao nhất lợi ích mà nó mang lại cũng không chỉ là tôi luyện thân thể trong chị h i đấu anh cũng cảm nhận được lợi ích đó chuyên môn sợi kiếm ý vào trong thân thể của ngô trí dũng mà lại có thể giúp anh ta tăng cảm nộ và kiếm lên mấy lần mặc dù bản thân anh ta sẽ mệ kỷ hiểm vốn cũng h i ể u rất sâu về kiếm nhưng kiếm ý tỉnh thuần mà mình đưa vào trong cơ thể anh ta cũng bắt phàm tần trạm ngồi xếp bằng trong sân suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện trước mắt anh tu luyện bốn thuật luyện thể thân thể vàng kim cường tráng giúp da thịt của tấn trạm cứng như sắt thép viêm ma thể thì giúp khống chế lửa đồng thời tăng thêm chút tu vi long hồ bá thể chủ yếu giúp tăng sức mạnh trước mắt bản thân tu luyện vẫn chưa đủ tác dụng cũng không rõ ràng nhưng dù thế nào thì tác dụng của ba loại thuật luyện thể này đều nằm ở bản thân thuật pháp kiềm thể thuần linh giúp cảm nộ của tần trạm với kiếm pháp tăng lên phương thức sử dụng tốt nhất chính là phối hợp với một bộ kiểm quyết cực kỳ cao thâm mặc dù chu thiên thập tam tràm là một loại k i ế m thuật nhưng điểm nòng cốt là ở uy lực chứ không phải là bản thân của kiếm đọc qua ký ức mà cha để lại một lượng lớn kiểm quyết kiếm thuật xoẹt q u a não của anh tần trạm nghiên cứu một cách tỉ mỉ nhưng sau khi xem xong anh lại cảm thấy không hài lòng uy lực của chúng hoặc không bằng chu thiên thập tam tràm hoặc lại quá cao thảm tần trạm c、si、lấy ngọc quyết ra điều động linh khí tràn vào trong đó một tia sáng trắng lập tức bị linh khí dẫn ra tràn vào não của anh thuật ngự kiểm cái tên này đúng là đơn giản tần trạm nhìn qua kiểm quyết này hơi xứng sở tên gọi của kiếm quyết này cực kỳ tùy ý so với tên của những kiếm quyết mà anh đã xem qua như thần hoàng long hồ hoặc hòa diễm hàn băng đây là nhưng khi anh đảo qua k i ế m quyết một lượt thì thân thể hơi chấn động lộ ra vẻ kinh ngạc nội dung của thuật ngự k i ế m không dài bên trong không bao hàm các tri hệ thức nội dung trong đó chỉ có một loại chính là ngự kiếm thuật ngự k i ế m không nói tới tri thức của k i ế m không bàn về sự huyền diệu của tri hiệu kiếm mà quà trọng dùng lượng để giành lấy thẳng lời sau khi cấp độ tu luyện thuật ngự kiếm tăng lên thì số lượng bảo kiếm có thể khống chế cùng một lúc cũng tăng lên lúc gặp địch chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể làm vô số bảo kiểm bay ra vừa xuất chỉ hệ là có thể làm hàng chục nghìn thanh kiếm bay ra kiểm như báo tắp có thể tiêu diệt và vật tần trạm hít sâu một hơi nhìn phần giới thiệu tưởng tượng ra khung cảnh một người chế ngự hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm trong lòng cảm thấy rung động sau đó anh nhìn về phía nội dung chính của thuật ngự kiếm đó là phương pháp vận chuyển linh khí tần trạm nhớ kỹ nội dung này nắm giữ ý của nó rất nhanh nhưng điểm khó khăn lớn nhất của thuật ngự kiểm là phần nhập môn rất gian nan người tu luyện phải có cảm nộ về kiểm cực mạnh sau một năm tu hành số lượng kiếm có thể chế ngự vẫn thấp hơn một ư ơ i thanh thì lập tức phải ngừng tu luyện sau khi đọc xong cảnh cáo ở p h ầ n c u ố i đôi mắt tấn trạm tỏa sáng anh liếm môi một cái kiếm quyết này rất thích hợp với mình anh có kiểm thể thuần linh hoàn mỹ nên vốn có cảm nộ với kiếm rất mạnh cộng thêm từ trước tới lệnh trạm vẫn luôn chăm chỉ luyện k i ế m mình rất tò mò về số lượng kiếm mà mình có thể chế ngự lúc này không biết lên tới bao nhiêu nhiên tấn trạm nhắm mắt lại vận chuyển công pháp mà thuật ngự k i ế m truyền thụ một vòng một cảm giác kỳ diệu đột nhiên chuyển vào trong thần thức vào giây phút này anh cảm thấy mình và kiếm có một liên hệ đặc thù t ầ n trạm lấy kiểm thanh đồng ra ném vào trong không t r u n g sau đó sử dụng thuật ngự kiểm giữa kiếm thanh đồng và anh lập tức như có từng sợi tơ liên kết ý nghĩ của t ầ n trạm v ừ a chuyển kiểm thanh đồng lập tức xoẹt qua không t r u n g sau đó lập tức quay ngược lại một cách lưu loát chẳng khác nào được cánh tay điều khiển t ầ n trạm thì cảm thấy điều khiến một thanh kiếm vô cùng dễ dàng hoàn toàn chẳng thấy phí sức chút nào một thanh kiếm chẳng có vấn đề gì thứ mười thanh kiếm xem sao anh lấy chín thanh trường kiểm ở trong chị hiệp nhẫn chữ vật ra trên đường tân trạm đã giết không ít cường giả ân thể thần minh lợi khí trong không gian chữ vật không cần quá nhiều sau khi sử dụng thuật ngự k i ế m liên hệ giữa tân trạm và chính thanh k i ế m kia cũng sinh ra ý nghĩ của anh vừa chuyển mười thanh k i ế m trước mặt hóa thành từng đường cong hoặc tách ta bay tử tán hoặc chấp lại thành một đường quả thật vô cùng lưu loát dựa theo nội dung của thuật ngự kiếm bây giờ mình đã nhập m ô n rồi tân trạm khét cười điều này cũng rất bình thường thôi nếu như anh nuốt hết k i ế m khi thuần túy mà vạn luyện tông góp nhặt hàng triệu năm qua mà còn không thành công trong kiếm đạo thế thì chẳng ai có thể tu luyện được thuật ngự kiếm này xem xem cực hạn của mình ở đâu tân trạm lỗ ra vẻ mặt t r ờ mong lần này anh dứt khoát lấy tất cả trường kiểm bên trong nhẫn chữ vật ra t r ư ờ n g tám trăm hai mươi chương tám trăm hai mươi trong chốc lát trường kiểm gào thét trong nơi ở của t ầ n t r ạ n giống g như hàng triệu con đê đóm đang v ầ n quanh á n h kiểm như những chòm sao lấp lánh tạo nên khí thể ngốc trời nếu không phải anh đã bày ra trận pháp ngăn cản từ trước e rằng toàn bộ t ầ n môn sẽ nhìn thấy cảnh tượng rung động này v ẹ o một lúc lâu sau t ầ n t r ạ n g thờ hát ra vung tay lên thu hồi những thanh kiếm kia trên trán anh có chút mồ hôi nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh mặc dù thuật ngự kiếm khiến t ầ n trạm tiêu hao không ít sức lực nhưng uy lực của nó cũng đủ để anh có thêm một tuyệt trí hệ sáng sớm hôm sau tấn trạm chỉ đạo đề t ử của tấn môn tu luyện hứa bác xuyên bước nhanh tới sư p h ụ trúc diệu tới tấn trạm gật đầu sau khi trở về vào tôi hôm qua h ứ a bác xuyên đã nói mấy ngày trước trúc d i ệ u có tới tần môn t ì m anh nhưng lúc đó t ấ n trạm không có ở đây dường như cô ta có chuyện gì rất quan trọng muốn bàn bạc với anh trúc d i ệ u sao cô lại rảnh rỗi tới tìm tôi vậy trong phòng khách t ấ n trạm đi tới gửi chào hỏi trúc diêu cô ta cũng là một trong mười người đứng đầu trong bảng anh hùng trúc diệu cũng sẽ tham gia thiên tiêu thịnh hội vào mấy hôm nữa vì thế khi nghe nói cô ta tới tìm bản thân mấy lần t ầ n trạm hơi bất ngờ tần trạm anh đúng là con người bận rộn tôi tới tìm anh ba lần nhưng sao tôi lại cảm thấy anh còn bận hơn cả đám thánh tử thánh nữ chúng tôi thế trúc diêu vẫn đeo mạng che mặt như trước nhìn thấy tần trạm cô ta cũng mỉm cười linh mạch đã bị đứt chỉ đành tìm cách bổ cứu tôi h chạy ngược chạy xuôi nên bận là đúng rồi tần trạm cảm khái nói kinh mạch của anh thật sự không có cách nào chưa chị sao tại sao tôi lại cảm thấy anh khôi phục rồi nhì đôi mắt của trúc diệu hiện lên ánh sáng là nói vừa rồi có đến tìm tôi có chuyện gì không t ầ n trạm chuyển sang c h u y ệ n khác anh cũng không biết trúc diêu đang thăm dò hay thực sự nhìn ra chuyện kinh mạch khôi phục là lá bài tẩy lớn nhất mà anh giữ lại cho sau này trước thiên kiêu thì ngồi h chắc chắn t ầ n trạm sẽ không để lộ ra đúng là tôi có chuyện khó muốn mời anh ra tay giúp đỡ nghe thấy t ầ n trạm vào t h ắ n g chủ để trên mặt trúc diêu lộ ra vẻ nghiêm túc cô ta gật đầu nói có một bí cảnh của cổ tông môn xuất hiện vì một vài nguyên nhân nên tôi cần anh trợ giúp hy vọng anh có thể giúp đỡ tôi đương nhiên là được rồi t ầ n trạm trả lời không chút do dự trúc diêu và nhà họ trúc đã giúp đỡ anh rất nhiều lần vì thế tần trạm sẽ không từ chối anh không hỏi xem có nguy hiểm không sao trúc diêu không ngờ anh lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy cô ta sửng sốt hỏi nếu quá nguy hiểm thì cô sẽ không nói với tôi cô không nói đương nhiên là nó không quá khó rồi tân trạm lắc đầu cười nói thật ra điều tôi muốn hỏi là bây giờ đi bị cảnh sẽ không đến thiên kiểu thịnh hội một chứ bí cảnh kia hơi đặc biệt đ ầ nguy hiểm không hơn nữa anh có thể rời đi lúc nào cũng được nhưng chỗ cần đến thì có độ khó nhất định cần khoảng ba ngày là đủ rồi anh đ ừ n g quên tôi cũng đi đại hội kia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ rồi ngay vậy t ầ n trạm cũng hơi tò mò về bí cảnh này dường như anh chưa từng gặp bí cảnh nào như vậy là một b í cảnh cổ luyện thể sĩ trúc diêu như nhìn ra ý của t ầ n trạm cô ta nói như vậy khiến trong lòng anh hơi rung động nơi đó có vùng đất rèn luyện có thể tăng cấp thân thể của võ giả tẩy k i n h phạt t h ủ y dù không phải người luyện thể cũng rất có lợi lần này tôi và hai người khác phát hiện ra nơi này chúng tôi hẹn trưa hôm nay sẽ tụ tập nếu hôm nay anh còn chưa trở về thì tôi sẽ đi tìm người khác trúc diêu cười nói xem ra tôi cũng rất may mắn tầng trạm cười sau khi hẹn thời gian với trúc diêu buổi sáng tấn trạm dành để chuẩn bị sau đó tới dây núi hiến giao để tập hợp thấy anh đi vào khu đất trống trong rừng cây trúc diêu khẽ vượt cấm tầm trạm đào mắt nhìn sang bên cạnh thì phát hiện có hai người nữa một nam và một nữ đang đứng bên cạnh gốc cây giới thiệu với anh dây là thánh nữ tô cần du của nhà họ tô người này là người mà cô ấy nhờ tới giúp đỡ trúc diêu nói thánh nữ của nhà họ tô t ấ n g trạm khẽ thì thầm đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người nhà họ tô đã thế giới ẩn không ngờ người thừa kế nhà họ tôi lại là một cô gái chào anh thánh nữ nhà họ tô i có diện mạo thanh tú cũng có thể coi là một mỹ nhân cô ta đảo mắt qua nhìn t ầ n trạm khẽ mỉm cười không biết xưng hô với anh như thế nào t r ì n h tần t ầ n trạm nghĩ một lúc anh không hề nói ra tên thật của mình dù sao tiếng xấu của anh cũng lan truyền trong thế giới ẩn rồi anh không muốn gây phiền phức cho trúc d i ê u tôi tên là hùng thuyền người đàn ông kia có thân hình to lớn bắp thị toàn thân nổi lên cuộn giống như một cây cột điện lớn vậy tu vi của anh ta cũng không thấp ở cảnh giới hóa cảnh cấp sáu hùng tuyền liếc nhìn tấn trạm nói với giọng ầm ôm tôi thấy hơi thở trên người anh rất lạ vì sao tôi không cảm nhận được sống linh khí của anh tôi không có linh khí tần trạm thân nhiên nói tôi chỉ là một võ giả bình thường tôi h võ giả không có linh khí tôi không tin hùng tuyền cười lạnh lùng lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì người tên hùng tuyền kia đột nhiên rút trường đao ra một ánh đạo x o ẹ t qua chém thẳng về phía t ấ n trạm anh hơi nhữu mày đảo mắt nhìn ánh đạo này t ấ n trạm vẫn đứng yên không núp ních giam ảnh đạo này hạ xuống cách chân của anh khoảng mười cm tạo thành một vết chém sâu hùng tuyền anh làm cái gì vậy mặt trúc diêu hơi biến sắc cô ta cũng không ngờ tên hùng tuyển này lại đột nhiên ra tay với tầng trạng tôi cần du hơi đ ổ i sắc mắt trong đôi mắt cô ta hiện lên ánh sáng l ạ trúc diêu người có tìm tới này trông rất lạ mặt là người của nhà nào vậy hùng tuyển không trả lời mà hỏi ngược lại anh ấy không phải người của thế giới ẩn đến từ thế giới bên ngoài trúc d i ê u cau mày nói từ bên ngoài tới chẳng trách hùng tuyển lộ ra vẻ mặt đã hiểu nhìn anh với vẻ xem thường ha ha trúc diêu cô hãy bỏ qua cho lời nói thẳng thần của tôi người mà cô đưa tới để giúp đỡ này có yếu h ù n g t u y ê n nói với v ẹ cực nhà người đến từ bên ngoài lại chẳng có linh khí ngay cả nhất đạo của tôi cũng chẳng tránh được trúc diêu cô ở bên ngoài quả lâu rồi nên tầm nhìn cũng kém hơn đấy ngay cả người như vậy mà cũng đưa tới anh đùa nên tôi cũng lười tránh tầm nhìn của anh mới lạnh đấy t ầ n trạm nói với v ẹ khinh thường u ừ n cười bị tôi vạch trần mà còn muốn làm bộ ạ h ù n g t u y ê n khịt mũi nói h ù n g t u y ê n đủ rồi đấy tôi tìm ai tới giúp đỡ cũng chẳng liên quan gì tới anh trúc diêu lạnh lùng nói vốn không thuộc quyền quản lý của tôi hồng tuyền cười khẩy nói nhưng tôi nghe nói lần đi bị cảnh này cô và tô c ẩ n du đã hợp thành một tổ phải chịa đều lợi ích cô tìm tên phế vật như vậy không cảm thấy chúng tôi bị t h i sao nếu anh không vừa mắt với chúng tôi thì có thể tách ra ngay tại đỉ tục diêu cởi gần nhìn về phía tô c ẩ n du đây cũng là ý kiến của cô ạ tô c ẩ n du lập tức nhuện miệng cười chị t r ú c diêu nói đ ù a rồi nếu đã giao hẹn trước với nhau thì sao có thể tùy tiện đổi ý được nhưng dù sao anh hùng tuyền cũng là người đứng thứ hai trong bảng anh hùng bản lĩnh cao cường nên ít nhiều cũng kiêu n ạ o tôi thay anh ta xin lỗi hai người tân trạm chú ý thấy mặc dù ngoài miệng thì tô cần du nói xin lỗi nhưng trên thực tế cô ta chưa từng nhìn anh chút nào xem ra ngoài miệng thì cô ta nói như vậy nhưng trong lòng cũng khinh thường anh chị có điều tô cần du không muốn đắc tội trúc diêu mà thôi đúng là dối trá tân trạm cười khẩy trong lòng anh cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ nữa lần này tân trạm tới là để giúp trúc diêu chứ không phải mấy người này bọn họ nhìn anh như thế nào cũng chẳng quan trọng chương 821 t r ư ơ chương 821 cuộc va chạm này kết thúc tình cảnh lập tức trở nên im lặng hơn nhiều đôi mắt đẹp của t ô cần du đảo một vòng cô ta lôi trúc diêu sang một bên để nói chuyện nhưng vì vừa rồi cô ta dung túng hùng tuyển nên trúc diêu tỏ ra lạnh lùng với cô ta hơn hùng tuyển khịt mũi với tần trạm một tiếng đứng ở nơi xa thấy thái độ của anh ta như khinh thường làm bạn với anh tần trạm cũng mặc kệ lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi h ừ một tên phế vật mà cũng tinh tướng hùng tuyển hư một tiếng càng tỏ ra khó chịu với anh hơn sao tiên đậu kiêu của khẩu tiên tông vẫn chưa toi le mà le mẽ thời gian cứ thế trôi qua mặt trời đã sắp lên cao hùng tuyển tỏ ra hơi khó chịu ma ha đường xá xa xôi các vị phải đợi lâu rồi hùng tuyến vừa dứt lời thì có người đ á p lại ở nơi có hai bóng người đang bay tới sau đó lần lượt hạ xuống đất tấn trạm nhìn sang thì đó là hai người đàn ông người phía trước thì mặt như ngọc mái tinh thần phần trần người đằng sau thì có thân hình giống đàn ông nhưng lại đội mũ rộng vành che diện mạo của bản thân một tên phế vật tới rồi bây giờ lại thêm một người giấu đầu lộ đôi tới hùng tuyến càng tỏ ra khó chịu hơn anh ta chỉ vào người đàn ông đội mũ rộng vành quát này bỏ cái mũ rộng vành xuống để ông đây nhìn mặt mày xem nào hùng tuyền anh nổi điên gì vậy đậu kêu hơi đổi sắc mặt trách cử người đàn ông đội mũ rộng b à n h ở phía sau ngăn anh ta lại muốn nhìn mặt tôi anh có tư cách sao người đàn ông đội mũ rộng b à n h cười gần nói ha ha mày còn giả vờ giả vịt giỏi hơn cả thắng nhãi kia đấy ông đây không tin mày là đối thủ của tao hùng tuyển cười lớn đột nhiên lao tới cánh tay to như tay gấu kêu đống nhiên chụp về phía mũ rộng b à n h của người đàn ông anh ta định giặt mũ rộng b à n h của đối phương xuống muốn chết ta người đàn ông đội mũ rộng và nhở khịt mũi một tiếng đánh một t r ư ờ n ra hơi thở quấn quận như sóng tay của hai người chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn một lượng khi kình lớn bắn ra làm bụi tung lên mimi hai người tung ra một trường nhưng người đàn ông đội mũ rộng vành chỉ lui lại nửa bước còn hùng tuyển thì bị đánh bay ra ngoài lùi lại phía sau ba bước các hạ là ai mặt hùng tuyến hơi biến sắc không còn ngông quần g như trước nữa mà tỏ ra cẩn thận hừ không phải anh muốn biết tôi là ai sao bây giờ anh nhìn cho rõ đi người dân ông kia bỏ mũ rộng vành ra lộ ra khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo anh anh là triệu lam sơn thanh tử thứ sáu của vân tông nhìn thấy tướng mạo của người kia hùng tuyên giật mình đột nhiên thốt lên trúc diêu và tô cần du đều tỏ ra ngạc nhiên không ngờ người mà đ ầ u kiên tìm tới giúp đỡ lại là văn tông thánh tử tấn trạm thì thấy hơi tò mò thánh tử thứ sáu t không biết tu vi của anh ta so với trường quốc tờ tài thế nào nhưng chắc sau này sẽ có cơ hội nhìn thấy thôi lúc trước tôi không biết là thánh tử nên đã đất tôi mong được tha thứ hùng tuyên vội vàng chấp tay nói xin lỗi bảy vị thánh tử đứng đầu của v ă n tông có thực lực đồng đều không hề kém năm người đứng đầu bảng anh hùng hơn nữa bọn họ còn có thân phận cao quý anh ta chỉ là một người trong gia tộc nhỏ của khẩu tiên tông mà thôi trước mặt của đối phương bản thân anh ta không có tư cách để khinh thường coi như anh thức thời đấy triệu lam sơn lạnh lùng cầm lấy mũ rộng lành đảo qua đám người đám trúc riêu thì anh ta biết hết rồi chỉ còn lại tầng trạm là lạ mặt thôi nhưng khi phát hiện ra hơi thở của anh thì anh ta quay đầu đi thời gian không còn sớm nữa chúng ta xuất phát thôi triệu lam sơn cũng không hỏi họ tên của tầng trạm là gì lập tức lên tiếng đậu tiêu hồng tuyền và tô cần du đều cười gật đầu dường như mấy người này coi anh ta là chủ vậy sáu người cất bước chẳng mấy chốc đã biến mất trong rễ núi hiến giao vượt qua mấy ngọn núi lớn cá nhóm đi tới trước một trận pháp dịch chuyển lúc này tần trang mới biết hóa ra cách tấn môn không xã có một di tích của cổ tông môn nhưng vị trí của di tích này bị ẩn ấp nếu không phải có mấy gia tộc của thế giới ở này e rằng cả đời này anh cũng không có cơ hội nhìn thấy nó bóng dáng của mấy người loay lên lập tức tiến vào trong trận pháp đợi tới lúc bóng dáng của cả đám xuất hiện một lần nữa tần trạm phát hiện ra mình đang ở trước một mảnh rừng rậm cánh rừng phía trước vô cùng tối tốt cây cối che kín trời màu xanh lá cây kéo dài về phía trước tới thẳng một ngọn núi lớn mới ngừng lại các vị đích đến của chuyện này này chính là ngọn núi cao kia nơi đó có một phế tích thí luyện của cổ luyện thể sĩ đậu tiêu nói với nhóm người ba người chúng tôi đã từng đi qua quãng đường này một lần yêu thủ cũng không mạnh lắm nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận để phòng đấy tất cả mọi người gật đầu trong rừng núi rầm rầm này yêu thú sẽ có ưu thế hơn con người rất nhiều vì thế không ai dám chủ quan mấy người tiến vào trong rừng tốc độ cũng c h ậ m dẫn nhưng vẫn coi như khả nhanh triệu lam sơn thánh từ thứ sáu kia dẫn dầu anh là cạm trong tay một cái roi dài màu đen trên người thả ra hơi thở sắc bén một vài yêu t h ủ không có mắt nhìn dám tiến tới gần đều bị anh ta giết chết bằng một roi hùng tuyến tiến tới gần triệu lam sơn lq hờ đi phía sau anh ta trên đường đi hùng tuyển liên tục định hót triệu lam sơn trên mặt lúc nào cũng là vẻ cười cười lính nọt tân trạm cười khẩy trong lòng tên hùng tuyển này đúng là kẻ gió chị ỉ ều nào xoay chị ỉ ều đó anh ta cho rằng anh không có thực lực nên tỏ ra lạnh ngạn còn thấy người mạnh thì a dua nĩnh mợ đúng là người thực dụng có triệu lam sơn mở đường mặc dù trên đường đám người bị đàn yêu thụ tập kích mấy lần nhưng mọi người đều duy trì vẻ thận trọng tấn trạm cũng góp chút sức mon coi như gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy lúc anh tiêu diệt yêu t h ủ chỉ cần một trường kiểm có bề ngoài xấu xỉ động t á c cũng không nhanh không chậm hùng tuyển thấy thế càng xem thường tần c h ắ n g hơn mấy tiếng sau cả nhóm đã đi qua rừng rậm đi tới chân ngọn núi lớn kia nơi này có một kiến trúc có s ư ơ n g xứng, xứng cả đám người tiến vào bên trong hiểm tan trạm phát hiện ra trên mặt đất ở bên t r ò n tòa nhà nhà này có khắc một trận pháp cổ trong trận pháp này có đặt sáu cái bổ đoàn dường như đó là sáu chỗ ngồi các vị tôi và thánh nữ trúc riêu thánh nữ tổ cần du đã từng tới nơi này lúc đó chúng ta phát hiện ra trận pháp này có thể dẫn sáu người vào vì thế khi đó ba chúng ta không ra tay về tìm các vị tới đây lúc này tôi đã nghiên cứu một chút chuyện liên quan tới cái sân tập luyện này mấy người đi vào đại điện đậu kiên chỉ vào trận pháp cười nói ô anh lại có phát hiện mới à anh không nên giấu g i ế m chúng tôi chứ đôi mắt của t ô cần du sáng khắc cô ta cười t ồ m tìm nói ha ha đương nhiên rồi đậu kêu i gật đầu nói căn cứ vào sự phát hiện của tôi bên trong sân tập luyện của cổ luyện thể sĩ không chỉ có một cơ duyên mà sau khi tiến vào bên trong ai giết được càng nhiều yếu thủ thì càng nhận được nhiều lợi ích nhiệm vụ cần hoàn thành này không giới hạn ở cá nhân ai cả có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng đoàn đội ví dụ như ai giết được yếu thủ chỉ cần đồng đội ở bên cạnh thì công lao giết yếu thủ này sẽ được triệu làm hai phán sau khi công chung được tích lũy tới một mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng vì thế sau khi tiến vào trong chúng ta phải cố gắng giết nhiều yếu thủ vào đậu tiêu liêm môi nói đậu tiêu không biết anh có ngại hay không chúng ta tôi cần du đ ắ mắt định nói gì đó đậu kiêu lại như hiểu ý của cô ta cười nói thánh nữ tô cần du trước khi tới đây tôi đã hứa ở tổ đội với thánh t ử nhà họ triệu rồi xin lỗi nhé tô cần du lập tức tỏ ra thất vọng gượng cười một tiếng đừng lãng phí thời gian nữa tiến vào trong bí cảnh đi triệu lam sơn k h ẽ quát mấy người đều ngồi xếp bằng trên bộ đoàn đậu kiêu lập tức đánh một luồng hào q u a n g ra trận pháp được khởi động hào quan g phủ xuống bao phủ cả sáu người t ầ n trạm lập tức cảm thấy hoa mắt khi xuất hiện lần nữa thì anh thấy bản thân đang đứng trên một mảnh đất trống Trường 822. Trường 822. phía trước anh ta là một ngọn núi h ù n g vĩ con đường lên núi quanh co huyện chuyển biến thành những luồng ánh sáng huyền ảo khiến ngọn núi này như thể điểm đen vậy cắt thành những vòng tròn và đỉnh núi chính là vị trí trung tâm đồng thời một kia ánh sáng ký ức chỉ hệ xuống dội thẳng vào đầu t ầ n t r ạ n g đúng ý như những gì mà đậu kiêu trước kia từng nói xem ra tôi đã hưởng công tìm tin tức rồi những ghi chép đó có lẽ là của những người trước đó vào đây để lại đấy đậu kiêu cũng cảm nhận được ký ức nên cười đau khổ một cái các vị có thể đi vào đỉnh núi không thì phải xem bản lĩnh của mọi người rồi, chúng ta cách nhau ra từ đấy đầu tiêu cung tay với họ một cái và cùng triệu lam sơn rời khỏi hùng tuyến để lộ v ẻ t i ế ệ t đối trên đường đi mình cứ không ngừng cung kính với triệu lam sơn mà cũng không thể cùng anh ta tiếp tục đi cùng đi thôi theo lời hẹn của trúc diêu và tô cần du trước đó thì bốn người cùng nhau đi về phía đỉnh núi sau khi đi qua luồng ánh sáng đầu tiên đ ỗ n g nhiên xung quanh xuất hiện mấy con quái thủ hóa cảnh cấp ba lúc này mấy con quái thú màu xám vừa xuất hiện đã phát ra tiếng gầm gừ và xông về phía họ mấy món ăn khai vị thôi hùng tuyến lạnh lùng nói sau đó anh ta tiến lên đánh vào đầu con quái thủ khiến nó gãy hết cả xương cốt trúc diêu và tô cần du cũng dùng chỉ hệ thức của mình đánh đổ mấy cái quái thủ nên chúng không thể uy hiếp họ được tần trạm lùi lại phía sau khi con yêu sói nhảy lên thì một thanh kiểm lướt qua đã chém đứt lịa cổ của con yêu sói một luồng khí tỏa ra từ thi thể con yêu sói chịa thành bốn mảnh một trong số đó bay vào giữa an dương của t ầ n trạm tạo ra một vết xeo hình ngôi xạ ồ nhạt nhạt đây là một luồng khí mạnh mẽ như hình như không ổn lắm luồng khí này khiến tần trạm nhữ m ạ n lại anh từng luyện qua cổ luyện thể sĩ nên hiểu rõ về kinh khí vì vậy nên trong luồng khí này anh cảm nhận có một sự nguy hiểm gì đó đang rình rập ừ giết một con yêu quái cấp thấp còn phải dùng trị lượng xem ra anh đúng là đ ổ phế vật lúc này hùng tuyến đã giết được ba con yêu sói khi thấy cảnh tượng này đã lạnh lùng nói nhưng cho dù hùng t u y ế n giết nhiều hơn nhưng họ đang ở cùng một khu vực nên phần thường khi giết quái thú sẽ được t r i a đều điều này khiến hùng t u y ế n cảm thấy không vui lắm anh có cảm thấy kinh khí này hình như không ổn lắm sau khi lại giết được một con yêu sói thì tầng trạm đột nhiên mở miệng nhìn về phía t r ú c diêu không ổn chúc diêu nhữ mày nhẹ và thử cảm nhận xong anh ta lắc lắc đầu nói tôi không cảm thấy có gì không ổn cả sao thế tấn trạm không phản ứng gì cả anh nhiều mày lụy đó lại dùng thuật ngự kiếm giết một con yêu sói sau đó dùng k ì n h khí giết một con yêu sói khác khoảng cách hai lần ra tay khá ngắn khiến hai luồng khí gần như đồng thời bay về phía mình tấn t r ạ m lập tức mở thiên minh nhân quả nhiên t ấ n trạm chuyển động đồng từ anh lập tức chú ý đến lại dùng thuật ngự kiếm giết con quái thú kia trong luồng khí phần thường lại len lỏi một k i a màu đỏ nguy hiểm lẫn lộn trong đó nhưng khi anh dùng tình khí để giết con quái thú thì không xảy ra hiện tượng này nữa sau đó trong ầ n t ạ lại m màu mang thử phát hiện dùng chỉ hệ thức tu tiên giả diện quái thú thì kết thế. anh hiện chỉ hệ như Những khí h lần là luồng giả diện quái nữa, dùng này c quả đều đến đỏ tôi cảm giác cảm u y hiểm, cứ thể tích cứ tụ lòng ạ i là l sẽ xảy ra chuyện không hay. ra Trong không t ầ n trạm hơi dao động anh nhìn trúc diêu nói đừng dùng linh khí giết đám quái thủ này nữa hay dùng sức mạnh võ thuật tôi có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không trúc diều có chút khó hiểu nên nghỉ hoặc hỏi tam thời tôi không thể giải thích được nhưng anh phải tin tôi tốt nhất đừng dùng linh khí tần trạm hút một hơi thật sâu và lắc đầu bất lực nói những luồng khí này đám người trúc diêu không thể nhìn thấy và lúc ạ trạm dự cảm như vậy nhưng lại lạnh i cười mà. Hùng tuyển ở kế bên nghe thấy bất giác cười lạnh lùng nói, anh không có linh khi như thế, tốc độ sẽ giảm、đấy. mọi người Kiều kia, rồi, cho cảm có chứng. được có tốc còn c như nhưng không Thật Hùng nghe thấy anh không như thế anh h dù dự tần tuyển bất ta tầng đầu. bằng bên lùng đến mà. xem vậy là kế độ đấy, đã ở sẽ n đang g ta Tô mới đâu đây? ở ầ này Du đầu bất mãn lắc v chỉ Lúc phía không về xa. n à mọi người mới chú ý ở vị trí gần đỉnh núi hai trụ ánh sáng màu đỏ tía từ trên bầu trời chị hệ xuống tạo nên một hình dáng kỳ lạ nói c h u n g tôi nói là nói nhìn thấy còn tin hay không thì mọi người tự quyết định đi tầng t ạ m không giải thích thêm và lắc đầu nói tôi tin anh trúc diêu k h ẽ trước mắt và mời miệng nói sau đó cô ta thay đổi kiếm thuật không còn dùng lại nhờ khi để giết quái thủ nữa chị trúc như thế chúng ta sẽ bị thụt lại càng ngày càng xa đấy tôi cần du nhìn trúc diêu mà cháu hết cả mày rồi nói một cách bất mãn tốc độ của t ầ n trạm vốn đã chậm bây giờ trúc d i ê u lại mất trí học theo cách tiêu diệt quái thu chậm c h ạ m của t ầ n trạm thế này phải đợi buổi thử luyện kết thúc họ mới nhận được phần thưởng hay là chúng ta tách ra đi thấy trúc diêu không nhúc ních tôi cần du đột nhiên mở miệng và nói bằng giọng điệu lạnh lùng cần du tại sao là không thử biện pháp của t ầ n trạm tôi có thể đảm bảo với vô anh ấy tuyệt đối không phải là người ăn nói bậy bạ đâu t r ú c diêu thở dài nói t r ú c thanh nữ cô đừng nói đ ù a nữa tên này chẳng qua là đồ phế thải thôi lời của hắn ta cô cũng tin sao hùng tuyên sớm đã không ngứa tầng chạm nên lạnh lùng nói tôi đã nói tin hay không tùy mọi người hy vọng sau khi rời khỏi mọi người sẽ không hối hận thâm t r a n g nói n ư ớ c c ư ờ i rời khỏi hai người chúng tôi càng có cơ hội đạt được nhiều cơ duyên hơn dây hùng tuy hơi lớn chị t r ú c tôi không biết mối quan hệ giữa chị và người này nhưng nếu chị tiếp tục ngu muội thì chị nhất định sẽ hối hận đấy trúc ô Cần、du、nói xong thì quay lưng đi theo hồng tuyển. Du quay đi theo thì t ư ớ với c chính cô ta chủ đây động đề nghị liên minh liên ta t r diêu cũng bởi vì vi vì tu ta thể của cô ta cao, có gật i giờ、trúc、Diêu đã không còn giá trị lợi dụng nên mới lạnh lùng rời khỏi. Bọn họ rời khỏi hiểm nói. Diêu ú Trúc chúng Trúc p phần được đã đó Nhưng còn cũng cũng chịu cho chẳng mình. một không dụng nên lạnh lùng Bọn nếu không luồng nguy tần cũng họ khí g bây trị tốt, ta sẽ gật đầu mặc dù tô cần du đột nhiên nuốt l ờ i nhưng dường như vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai mặc dù trúc diêu có chỉ hệ thức mạnh mẽ nhưng trên cơ bản đều do linh khí đưa đầy nhưng ở cái thời đại mạn pháp này Ai cũng cho sở hưu một ì n không ít hệ thức võ thuật nên cũng không đến mức đi đến bước đường cùng. h hệ thức thuật ít trì mức bước võ đi m lúc sau tân trạm phát hiện phía trước lại sở thiện hai trụ ánh sáng màu đỏ tía t r ì hệ xuống xem ra là trúc diệu và hùng tuyến đã nhận được phần thưởng thứ nhất rồi đỏ cam vàng lục lam tràm tím tổng cộng có bảy màu phần thưởng không biết trong đó có những thứ gì tân trạm để lộ ánh mắt hiếu kỳ trúc d i ệ u tốc độ của chúng ta bây giờ khá chậm cô không hối hận chứ tần trạm nói đây là quyết định của tôi tôi sẽ không hối hận trúc diêu nghiêm túc nói cô yên tâm tôi sẽ không để cô hối hận vì quyết định này đâu tân trạm cười nói một cách tự tin không lâu sau đó dấu ấn hình ngôi sao ở ấn đường của tần trạm và trúc diêu đột nhiên phát sáng lên rõ ràng là đã đạt cực hạn rồi hai trụ ánh sáng màu đỏ tía chỉ hỉa xuống và bao quanh toàn thân ho tân trạm cảm nhận thấy ánh sáng trong trụ này chứa được nhiều luồng khí thuật khiết toàn thân bị luồng khí gột rửa một phen thứ tốt đấy đợi luồng ánh sáng chỉ hỉa xuống tán trạm gật đầu nói mặc dù luồng khí này không thể làm tăng từ vỉn hình anh cảm nhận được cơ thể anh trở nên dẻo dai linh hoạt hơn trước đó nhiều trúc diêu cũng gật gật đầu hai người đi xuyên qua luồng ánh sáng và tiếp tục tiến về phía trước thời gian trôi qua rất nhanh mấy tiếng đồng hồ sau mọi người đều đã tiếp nhận ít nhất ba trụ ánh sáng gột rửa rồi chừng tám trăm hai mươi ba chừng tám trăm hai mươi ba chết tiệt đảm bảo ái thú này càng ngày càng mạnh ở hai luồng ánh sáng phía trước tầng t r ạ n g hồng tuyền đưa ra một cú đấm với ánh sáng trói mắt cú đấm này giảng vào đầu của một con yêu hồ khổng lồ đôi tay anh ta nắm lấy đầu gối và khẽ t h ở dốc t ô cần du đứng bên cạnh cũng đổ hết cả mồ hội hay là nghỉ ngơi một lát cô mở miệng nói hốt được tôi hồng t u y n có chút bực mình nhìn về phía trước mới vừa nãy tôi đậu kiêu và triệu lam sơn đã đi đến trụ ánh sáng thứ năm rồi còn họ mới ở trụ thứ ba thôi nghe nói hết bảy trụ ánh sáng này vẫn chưa phải là cực hạn nhưng từ khi tông môn này bị tiêu diệt thì không còn ai có thể đạt được hơn bảy trụ này nữa hùng t i y ế n suy nghĩ dây lát không biết triệu làm mượn có thể làm được không tô thánh nữ cô đoán xem hai người kia sẽ đạt được mấy mốc thường hùng t i y n đột nhiên nạo bằng nói cô trúc d i ê u đó quá ngu ngốc bị tấn chạm l ử a g ạ t lại ngu ngốc đến mức không sử dụng linh khí e là mốc thứ ba vừa rồi đã là cực hạn của bọn họ rồi t ô cần du cười lạnh lùng nói tân trạm và trúc diễu đã sớm bị họ bỏ quên rồi tuy nhiên trong lúc hai người đang trò chuyện thì trong làn ánh sáng phía trước bầu trời bông chuyển động và chỉ hệ xuống hai trụ ánh sáng nhìn thấy luồng ánh sáng màu lục cả tô cần du và hùng tuyền đều có chút kinh ngạc không thể nào hùng tuyền mở to mắt ngạc nhiên và đứng phát dậy vị trí của đậu tiêu và triệu lam sơn không phải ở đó và lại họ đã thừa hưởng được trụ thứ năm rồi mà đây là trúc giễu bọn họ ư sắc mặt tô cần du trông rất khó coi hai người vốn bị cho rằng sẽ sớm thua cuộc lại nhanh hơn họ đạt được phần thường ở mốc thứ từ sao không đúng vừa nãy bọn họ đạt được phần thưởng mốc thứ ba còn trễ hơn chúng ta mà sao đột nhiên lại nhanh như thế chứ hùng tuyên cũng cảm thấy rất khó tin hay là họ đã nắm được bí quyết gì đó tôi cần du n h ữ mày nói không sử dụng linh khí ư ánh mắt hùng tuyên bày tỏ sự khó tin chính trong lúc hai người họ đang nói chuyện cảm nhận thấy sức mạnh trong trụ ánh sáng đang dần biến mất t ầ n trạm mới từ từ mở mắt ra và mệt mỏi nhìn xung quanh thế nào t ầ n trạm nhìn trúc diêu tôi cảm thấy anh nói không sai trúc diêu cảm thẳng nói trong ư ớ c c đó Tô cần du bọn h lòng nhanh hơn c tấn trạm ồ i t cảm Diêu vốn thấy ấm áp anh ta biết trúc diêu không hề nói dối nhà họ chúc là ra tổ cán thể không đến mức đến một người giúp đỡ cũng không có nhưng miệng tần trạm lại nói nếu thật sự cảm kích tôi hay là cho tôi thấy dung nhan tuyệt trần của cô đi anh chuẩn bị xong xuôi chưa tôi tháo mặt nạ ra thì anh phải cưới tôi đấy t r ú c diêu chấp chấp mắt nói thế này tôi nhắm mắt lại và dùng thần thức để quan sát thế thì cũng không được tính là nhìn thấy rồi tần trạm nói anh trạm không phải là đứt hết kinh mạch rồi hay sao mà còn có thể sử dụng thần thức thế t r ú c diệu đột nhiên cười nham hiểm và bắt lỗi câu chữ của tần tram xem ra phải chúc mừng tu vi của anh được hồi phục rồi t r ú c diêu nói tần trạm đột nhiên im lặng và cười đau khổ một cá h ì như n h mình nói hở điều gì rồi có nhớ giữ bí mật giúp tôi đó tấn trạm họ khăn nói mỗi khi trò chuyện với trúc diệu dường nhờ h ẹ người n thiệt thòi luôn là anh trúc d i ệ u nhẹ nhàng gật đầu hai người hồi phục tinh thần và tiếp tục xuất phát về phía đỉnh núi tô cần du và hùng tuyển ở phía sau thì càng ngày càng khó để qua vòng đặc biệt khi nhìn thấy t ầ n trạm và trúc d i ệ u kích hoạt thành công mức phần thưởng mốc thứ năm họ thấy ngưỡng mộ và đấu kỵ vô cùng bọn họ chắc chắn là nắm được bí quyết nếu không, không thể nào vượt qua chúng ta nhiều như thế hùng tuyên trầm giọng nói trong lời nói mang theo chút oán khỉ tôi c chúng ta tách khỏi bọn họ, bọn ta k nếu n g đã có cơ h ộ hỏi rồi. r t ư ớ cần đó họ đi đoán, họ thấy giờ rất quyết tình bây du tự tin cười nói chị t r ú c là bạn bè lâu năm của tôi tôi cầu xin chị ấy không lý nào chị ấy lại không nói nguyên nhân cho chúng ta biết thậm chí chúng ta còn có thể tiếp tục tổ đội đậy nếu thật sự như thế thì tốt quá hùng tuyển cũng hào hứng nói bọn họ vừa mới nhận được phần thưởng chắc không đi nhanh thể đầu chúng ta tăng tốc nào tôi cần du nói bây giờ những con quái thủ càng ngày càng mạnh cần sử dụng rất nhiều sức lực nếu như có sự giúp đỡ của tần trạm và trúc diêu tất nhiên là tốt nhất rồi lần này hai người họ nhanh chóng giết gọn đám quái thủ và tăng tốc về phía trước thưởng thẳng về phía trúc diêu bọn họ vừa mới nhận được phần thưởng tần trạm chú ý đến sự có mặt của tô cần du bọn họ anh khẽ n h ư may chúc mừng hai vị đạt được được phần thưởng mốc thứ năm tô cần du và hùng t u y ề n khuôn mặt dạng dỡ và tiến về phía họ thái độ của họ thay đổi một trăm tám mươi độ dường như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì vậy trong lòng tấn trạm hơi dao động sau đó anh nở nụ cười lạnh lùng ý đồ của hai người này anh cũng đã đoán trước tám phần rồi chị trúc tốc độ của chị còn nhanh hơn cả em đầy thật là lợi hại b á i phục b á i phục hùng tuyền cũng nở nụ cười thật tươi và khách s á o nói chỉ có hai người họ ra vẻ đình nọn còn khuôn mặt tấn chạm và trúc diêu vẫn lạnh như băng tô cần du cũng có chút ngượng ngùng và cười nói chị trúc hai người đạt được mốc phần thưởng nhanh như vậy có phải là có bí quyết gì không trước đó đã nói rồi mà chính là đ ừ n g dùng linh khí để giết q u á i thủ còn nữa đ ư n g thân thiết như thế gọi tôi là trúc diêu đi trúc dạo khe t r o mày cách làm của tô cần du trước đó đã hoàn toàn khiến trái tim cô thấy nguội lanh sắc mặt tô cần du có chủ cứng đờ cô ta lại nở nụ cười nói chị t r ú c đừng nói b u ồ mà tới giai đoạn này rồi không dùng linh khí làm sao có thể giết được quái thủ chứ đúng vậy cho dù chúng tôi dùng linh khí khi giết quái thủ cũng rất khó khăn nữa là hùng tuyên cung nào hải quái thủ hai người gặp được đã mạnh đến mức đó rồi sao sắc mặt t ầ n trạm khẽ thay đổi anh dường như nhận ra điều gì đó tất nhiên đi đến đây rồi không thể nào cứ giết sói chứ hùng tuyên cười nói sao lại không thể chứ tôi â n lạnh lùng một cái và đi ra phía xa. Đột nhiên, trận trạm một Đột hoạt, ra cười cái được kích hoạt, cả đi phía pháp h và xa. k n g g a n rung lắp c o n quái thủ lao ra về lấy tan tràm. Tô lao lấy ra Cẩn du và hùng tuyển đứng như trời t r ồ n g mấy con quái thủ kia không phải yêu gấu yêu hồ mà vẫn chỉ là yêu sói mặc dù thực lực mạnh hơn rất nhiều nhưng so với những con quái thu hóa cảnh cao cấp kia thì rõ ràng là yếu hơn rất nhiều đây đây không thể nào t ô c ẩ n du và hùng tuyển giống như x é t đánh ngang thai họ cảm thấy khó tin với những gì đang xảy ra trước mắt kể từ luồng ánh sáng thứ ba những con quái tờ hờ ủ hờ họ gặp đã biến thành những con quái thủ đầy sức mạnh còn tầng trạm đi đến giai đoạn này vẫn còn đang giết yêu sói ư hai người họ ngơ ngác họ sắp tức k ó i máu họ gái c h ả y máu đầu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân tôi nói rồi những con quái thủ ở đây không thể đối phó bằng linh khí tầng trạm sử dụng vài đường sức mạnh đã diệt gọn đám yêu sói kia thế nhưng hai người không ai tin cả bây giờ xem ra ai mới là trò cười đây tầng trạm lạnh lùng nhìn hai người họ lời nói của anh mang ý n ạ o bán g khiến hai người họ đỏ hết cả mặt mày chương tám trăm hai mươi bốn chương tám trăm hai mươi b ố ai mới là trò cười bây giờ xem ra rõ ràng là tô cần du hai người bọn họ mới là người lực cười nhất chúng tôi thừa nhận đã sai lầm rồi hùng tuyền thay đổi sắc mặt anh ta dồn nén cơn giận và mở miệng nói anh ta không hề quên mục đích của lần quay lại này nên anh ta cố n h ấ n nhịn thế nhưng chúng tôi đã hối hận rồi hãy để chúng tôi quay về đội có được không tô cần du nói với khuôn mặt t ô i nghiệp đúng vậy chúng ta cùng nhau tổ đội hiệu quả chắc chắn sẽ được nâng cao hùng tuyền cũng cười nói v à lại anh còn có thể nhận được tình bạn của nhà họ tô và nhà họ hùng bọn họ nói xong đều quay qua nhìn tan trang cùng biết dường như tần trạng mới là người làm chủ còn họ xem ra thì tần trạm nhất định sẽ đồng ý dù sao tần trạm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không nổi tiếng còn họ đều là con nhà gia tộc hiến hách có bạn bè như thế tần trạm cũng được n ở mày n ở mặt hai người hối hận rồi sao tần trạm nói trước đó chúng tôi đã quá h ồ đồ rồi t ô cần du cười nói thế nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì khi hai người rời khỏi có nói sẽ không bao giờ hối hận mà còn bảo sẽ có cơ hội đạt được nhiều phần thường hơn nữa tần trạm khẽ cười nói ha ha khi đó cảm thấy mình bị thiệt thòi nên mới tuyệt tình rời khỏi bây giờ thấy chúng tôi khi thể ngồi n g i thì lại quay về tổ đội anh cảm thấy chúng tôi dễ ư ớ c hiếp thế sao tân trạm nói lời chân biếm khiến hai người họ đã hết cả mặt mày mỹ anh làm u ố n từ chối tôi và thánh nữ nhà nhà họ tôi sao anh đừng quên anh làm thể có nghĩa là dạng đắc tội với gia tộc thế giới ẩn rồi đấy hậu quả e là anh không gánh nổi đầu giọng điệu hùng t u y ề n trở nên cứng rắn hơn mang đầy vẻ uy hiếp ha ha thể tôi có phải là nên sự hài hay không tân trạm cười lạnh lùng nói t i ế c là tôi không b á n t ẩ m mời hai người rời khỏi chúng ta đi tôi h tôi nghĩ chúng ta không thích hợp cùng nhau chỉ đến đấu chúc diêu cũng lạnh lùng nói cô mang những lời trước đó họ từng nói trả lại nguyên vẹn cho họ hai người tô cần du và hùng t u y ề n sắc mặt trông rất khó coi họ cứ ngỡ tần trạm bọn họ sẽ lập tức đồng ý thậm chí còn cảm kích họ nữa nào ngờ hai người đó lại từ chối không hề do dự chút nào thế nhưng nếu họ rời khỏi đối mặt với những con quái thủ mạnh thì họ hoàn toàn không có khả năng đạt được phần thưởng điều này khiến hai người họ thấy rất không cam tâm hừ ông đây không đi đấy hai người làm được gì bọn ta hùng t u y ề n hơi kích động anh ta đột nhiên c ớ i lạnh lùng một cái tô cần dù cũng chuyển động đôi mắt và đưa nghi h n tại chỗ theo quy định nơi này chỉ cần chúng ta cùng dừng ở một khu vực thì số lượng tiêu diệt q u á i thủ cũng sẽ c h ị a một nửa cho chúng ta vậy nên các người đồng ý thì đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý hùng tuyến năm được trọng tâm đột nhiên hào hứng cười lớn tô thánh n ữ chúng ta không đi cứ ăn va ở đây họ thấy tần trạng không đồng ý tổ đội nên lập tức giờ trò vô liêm sỉ vô liêm sỉ t r ú c d i ê u nhữ mày lại cô quay qua nhìn tô cần du nói cô cũng nghĩ như thế sao chị t r ú c em cũng không còn cách nào khác v ì đạt được phần thưởng chỉ có thể làm thế thôi tô cần du cười nói xem ra hai con người vô liêm sĩ này đang muốn chúng tôi đổi u đi đ ấ y t ầ n trạm cười lạnh lùng tên ngại danh kia đừng cho rằng dùng chút thông minh tìm ra bí quyết đạt được phần thưởng thì có thể vênh váo hùng tuyển nham nhờ nói mày tốt nhất là hãy ngoan ngoãn giết quái thứ cho tạo hưởng nếu không tao giảng một cú đấm đánh dày cổ mày vậy sao t ầ n trạm cười lạnh lùng nếu như hai người không cút thế thì tôi chỉ còn cách giúp hai người cút tôi h t ầ n trạm vừa nói xong đã vươn người lao về phía hùng tuyển tự tìm chỗ chết hùng tuyển tức giận đưa ra một cú đấm cú đấm của hai người bỗng chốc va vào nhau khuôn mặt hùng tuyển nham nhỏ hút thở thật sâu và sử dụng hết sức lực của mình cho dù đã phế bỏ một đoạn kinh mạch của tầng trạm thì nhất định cũng phải cho tên này một bài học để đối phương ngoan ngoãn làm công cho mình sau đó hai cụ đ ầ m va chạm vào nhau sắc mặt hùng tuyển đột nhiên thay đổi anh ta cảm thấy nắm đấm của tầng trạm cứng như thế vậy ngoài ra còn có một sức mạnh khủng khiếp khiến sức lực của anh ta bị phân tán hết s ư ơ n g cốt phát ra tiếng r ă n g r ắ c cơn đau lớn tột cũng kéo tới hùng t u y ể n thảm thiết kêu lên một tiếng một sược mạnh to lớn chuyển đến cơ thể khiến thân hình vạm vỡ của anh ta bay lên rồi khoảng mười mấy mét rồi rơi xuống phía trên một tảng đá t à n g đá nước ra và khỏi bước lên nghi ngút hùng tuyên gầm gừ ô m chặt lấy cố lầm cốm bỏ dậy anh ta kinh hãi u ử i đầu thấy cánh tay mình toàn là vết máu anh ta đã bị tẩn trạm đánh g h y xương tay rồi tô cần du đứng ngay bên cạnh cũng hoàn toàn ngơ ngác hùng tuyên lại bị tẩn trạm một cú đâm đánh bại cái tên t ầ n trạm này mạnh như thế sao thấy ánh mắt t ầ n trạm quét qua người mình cô ta lo lắng lùi bước lại tên n g a i danh mày lại có chỉ thức cổ luyện thế sĩ hùng tuyên cảm thấy khó tin anh ta dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn t ầ n trạm anh ta là con nhà thế giới ẩn học cao hiểu rộng từ cuộc giao đấu vừa rồi đã có thể phản đoán được tần trạm đang sử dụng kinh khí anh thật là nực cười tần trạm lạnh lùng nhìn anh ta nói tôi đã nói tôi không dùng linh khí nếu tôi còn không tiết chế kinh khí lại chẳng lẽ tôi lại giống như anh dùng sự vô liêm sỉ để đầu với đảng k h á i thủ xạ ồ. mày hay lắm mày hay lắm là tao đã nhìn nhầm mày hùng thuyền toàn thân run dậy anh ta cắn chặt rằng và nhìn chằm chằm vào tần trạm dường như đang khắc sâu khuôn mặt đối phương vào trong đầu anh ta mặc dù bị trong thương nhưng trong lòng vẫn thấy khâm phục nếu sớm biết tần trạm là cổ luyện thể sĩ thì anh ta đã không chính diện đấu với anh rồi rồi sẽ có ngày gặp lại nhau t ầ n trạm mày hay đợi đấy hùng tuyền giữ chặt vết thương và rời khỏi một cách đáng thương lần này anh ta đã bị thiệt hại nặng nề rồi vết thương trên tay trong thời gian ngắn cũng không thể chỉ hiền đấu được phần thưởng của cổ tông môn này tất nhiên cũng sẽ không thể đạt được những thứ này đều do t ầ n trạm hại cả tôi cần du sắc mặt cứng đờ cô ta cũng theo hùng tuyền rời khỏi hai người họ lo lắng t ầ n trạm sẽ đuổi theo sau nên vội và chạy trốn tên hùng tuyền này có chút quan hệ với thế d ự a hại ả n anh lại đắc tôi thêm người rồi trúc riêu lắc đầu đau khổ nói anh ta đến tên thật của tôi còn không biết tôi sợ anh ta làm gì chứ hơn nữa tôi còn đắc tội với thế giới ẩn ít sao t ầ n trạm khẽ nợ nụ cười anh hoàn toàn không bận tâm và lại cho dù có gặp lại thì anh cũng không hề sợ anh ta anh ta tưởng anh chỉ là cổ luyện thể sĩ nhưng chỉ hệ thức thật sự anh vẫn chưa dùng đến nếu còn dám đến khiêu khích anh thì anh sẽ giết anh ta ngay tức khắc không cần để tâm đến họ chúng ta tiếp tục nào t ầ n trạm nhanh chóng bỏ qua chuyện của hai người vô liêm s ỉ đó và cùng chúc diêu tiếp tục giết q u á i thủ tô cần du và hùng tuyền chạy đến một bên cũng đã tạm thời rời khỏi khu vực tu luyện họ thấy tần chạm và trúc rêu phía trước cử không ngừng phát ra trụ ánh sáng mà trong lòng tràn đầy sự đ ố kỳ đây vốn dĩ là phần thưởng của chúng ta tất cả dấu do tên tấn chạm đáng chết kia h ù n g tuyên nhìn phần thưởng rơi vào tay người khác anh ta tức giận đến mức run rầy người anh tuyển cũng đừng quá tức giận anh xem vị trí của hai đội bọn họ càng gần với đỉnh núi thì đến cuối cùng cũng chỉ có một người lấy được phần thưởng tôi h anh n g h ĩ triệu l à m sơn liệu sẽ nhường phần tốt cho người khác hay không t ô cần du khẽ n ở nụ cười và nói đôi mắt hùng tuyển sáng rỡ lên ủy cô là đúng vậy nếu như đến cuối cùng tên tấn trạm đó thông minh thì sẽ nhường phần thưởng cho triệu lam sơn nếu không hai người đó nhất định sẽ đấu một phen tên ngại kia là đối thủ của triệu lam sơn sao tô cần du cười lạnh lùng nói t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm chương tám trăm hai mươi lăm tên ngại đó quá kiêu ngạo nhất định sẽ không chịu nhường bức nên triệu lam sơn chắc chắn sẽ giết hắn ta h ô n g tuyên n ở nụ cười lạnh lùng đúng vậy cho dù hắn có nhận được nhiều phần thưởng hơn thì sao chứ cuối cùng vẫn phải chết thôi tô cần du cũng cười lạnh lùng nói sau khi trúc diêu tiếp nhận xong luồng khí phần thường ở trụ ánh sáng thứ sáu thì đột nhiên dừng bước chân lại tần trạm tôi đi đến đây thôi trúc diêu nói sao thế tần trạm nhữ m à y nói những con quái thủ ở tầng này tôi đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi giết chúng rồi nếu đi tiếp chỉ làm liên lụy đến anh thôi trúc diêu lắc đầu cười đau khổ nói và lại anh xem bên triệu lam sơn và đầu kiêu kia bây giờ cũng chỉ còn một trụ ánh sáng phần thường thôi điều này cho thấy đ ầ u kiêu cũng đã rời đội gì thật ra thì ở trụ ánh sáng này trúc diêu cũng cảm nhận được số lượng quái thủ tấn trạm giết được rõ ràng là nhiều hơn không sao những con quái thú này vẫn còn chưa quá sức đối với tôi chúng ta đi thêm một đoạn nữa nào t ầ n trạm cũng lắc đầu nói như thế sẽ làm liên lụy đến anh t r ú c diêu có chút do dự phần t h ư ờ n g tu luyện đến giai đoạn này rất tốt không ai muốn vụt mất cơ hội cả nhưng nếu tiếp tục như thế cô sẽ chỉ làm liên lụy đến t ầ n trạm mà thôi không sao nếu như không có cô tôi cũng không tìm ra nơi này t ầ n trạm lạc quan cười nói t r ú c diêu dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía t ầ n trạm và khẽ gật đầu nửa tiếng sau chú ánh sáng thứ bảy chỉ hệ xuống t ầ n trạm cảm nhận thấy luồng khí mạnh mẽ đang tuôn trào trong người mình trên cánh tay đã hiện ra ba dấu cổ ấn thần vương dù sao cũng là phần thưởng cổ luyện thể sĩ của tông môn cổ đối với những người như trúc d i ệ u mà nói lợi ích chỉ là để tu luyện còn với tân trạm lại có thể hấp thu kinh khí và chuyển hóa thành cổ án để lưu tờ giờ và tới lúc này trúc d i ệ u cho dù có nói thế nào cũng không chịu tiến lên nữa tân trạm cũng không còn cách nào khác dù sao những con quái thủ hai người phải đối mặt càng ngày càng mạnh cho dù mình có đồng ý gánh nhưng nếu trúc diệu bị thương cũng sẽ ảnh hưởng đến tiên tiêu t h ị n h hội thật ra có thể đạt được bảy mốc phần thưởng tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi t ầ n trạm này tôi nghe nói tổng cộng có chín mốc phần thường đó tôi hy vọng anh có thể đạt được tôi sẽ ở đây ở chính kiến khoảnh khắc lịch sử này t r ú c diêu cười nói t ầ n trạm gật gật đầu và tiến vào luồng ánh sáng tiếp theo càng đến gần đến đỉnh núi thực lực của đám quái thủ lại càng tiến gần đến cảnh giới hóa cảnh t ầ n trạm tiêu tốn khá nhiều cổ ấn t h ầ n vương cuối cùng ngưng tụ thành một mũi tên với vô số kinh khí hội tụ lại mũi tên bắn thẳng lên trời và xuyên thẳng vào đầu của một con quái thủ khổng lồ ngay khi con quái thú ngã xuống thì một trụ ánh sáng màu trắng đã chĩa xuống và nhanh chóng gột g i a thân thể của anh luồng ánh sáng này khác với những trụ trước đó nó khiến thể lực đã tiêu hao trước đó toàn bộ được hồi phục lại t ầ n trạm bất chợt nhìn phía cánh tay anh thấy cổ ẩn thần vương bị tiêu hao đã nhanh chóng hồi phục trở lại đồng thời ở phía bên kia của đỉnh núi một trụ ánh sáng màu trắng khác cũng đồng thời trị h ỉ xuống tên triệu lam sơn kia cũng thông qua giai đoạn thứ tám rồi xem ra mình bị thiệt rồi sau khi hấp thụ xong phần thưởng lần này t ầ n trạm hít một hơi thật sâu và đi về phía đỉnh núi lẽ ra mình là người đã tìm ra quy tắc của sân tu luyện này hai người cùng lên núi thì tình trạng cơ thể của mình chắc chắn sẽ tốt hơn nhưng bây giờ hai bên lại quay trở về vạch xuất phát ban đầu trên đỉnh núi là một bãi đất trống rộng lớn ở đây không có quái thủ xuất hiện một cơn gió lùa qua khiến vả táo của t ầ n trạm bay phấp phới đợi đến khi t ầ n trạm lên núi thì đã có một bóng người đã đợi s ẵ n ở đó rồi người đó lại là anh sao tôi còn tưởng là t r ú c diệu hay hùng tiến chứ triệu lam sơn mở to mắt ngạc nhiên sau khi thở ý t ầ n trạm ánh mắt anh ta để lộ vẻ bất ngờ đỉnh núi không hề có quái thú xem ra giữa tôi và anh chỉ có một người đạt được mức phần thưởng cuối cùng rồi tần trầm nói anh muốn cùng tôi tranh phần thưởng này ư triệu lam sơn nói với vẻ khó tin tại sao lại không được tần trầm nói anh đừng có ngây thơ quả triệu lam sơn cười lạnh lùng nói nơi này phải lựa chọn ra người mạnh nhất của buổi tu luyện vì vậy nên mức phần thưởng thứ chín không hề đơn giản chút nào chắc chắn sẽ là đăng dược pháp thuật hay loại thần khí nào đó tôi không muốn giết người nếu anh biết ý thì lập tức rời khỏi đi có thể tôi sẽ cho anh chút phần thưởng mà tôi không cần anh tự tin thể sao chắc chắn mình có thể thắng được tôi Tân、trạm â n t nói lẽ nào còn phải suy nghĩ sao nhưng nếu anh muốn tìm chỗ chết thì tôi sẽ cho anh toàn nguyện triệu lam sơn cười lớn và đứng dậy một luồng khí ngút trời đang dần dần ập đến anh rất mạnh nhưng tôi vẫn rất muốn thử xem t â n t r ạ m cười nói thứ không biết trời cao đất dày thế thì tao sẽ cho mày chết triệu lam sơn quát lên một tiếng rồi bật cả người bay lên anh ta quất cây roi trên tay mình về phía t â n trạm t â n trạm đã có đề phòng từ t r ư ớ c nên đứng yên tại chỗ và nghiêng người tránh sang một bên cây roi màu đen như thể con rồng mang được vậy một roi quất xuống đất lập tức khiến nền đất kiên cổ n ư ớ ra một đường rất sâu khói bốc lên nghi ngút triệu lam sơn vận dụng roi pháp khiến xung quanh t ầ n c h ạ m bỗng chốc bị bao vây từ phía phong tỏa toàn bộ đường l u i của anh cố ấn thần vương dấu ấn trên cánh tay t ầ n c h ạ m đột nhiên nước ra một luồng kinh khí bay ra tạo thành một vật cản khi roi ảnh hạ xuống lập tức va chạm với vật cản hai luồng khí bộc phát vật cản bỗng chốc nứt đôi roi ảnh lướt qua và bốt một tiếng phía trước ngực t ầ n c h ạ m lập tức để lại một vết hàn máu hạ hạ khoảng cách giữa tao và mày giống như lấy trứng choi đá vậy nhưng mày đã chọc giận tao rồi cho dù bây giờ có cầu xin tha mạng thì cũng không kịuệ l o rồi mới thắng được một c h ỉ y ế u mà triệu lam sơn đã lên mặt cười não tấn chặt rồi thay vì lo lắng cho tôi thôi thì lo lắng cho bản thân anh trước đi t ầ n t r ạ n g cũng cười lạnh lùng anh vung tay một cái nền đất dưới chân triệu lam sơn bỗng rung lên dữ dội chín luồng khí không ngừng bay ra tạo thành chín cây trụ bao vây triệu lam sơn lại và nhốt anh ta trong đó tình hình lập tức trở nên đảo ngược từ khi nào mày triệu lam sơn nhữ mày anh ta lấy roi quất vào cái lồng nhưng nó chỉ hơi rung lắc nhẹ chứ không tan biến như trong tưởng tượng của anh ta lúc này t ầ n trạm bay lên và nắm cây cung dài màu đen trong tay kinh khí vây quanh rồi anh từ từ kéo cây cung kinh khí từ từ phương tám hướng điên cuồng xoay quanh cây cung trên tay anh tạo thành một mũi tên màu ánh kim sắc lẹm vô cùng cổ luyện thể sĩ mày lại có được loại bí kíp này cảm nhận thấy sự nguy hiểm tỏa ra từ cây cung ngặt mặt triệu lam sơn lần đầu trở nên biến sắc anh ta nhớ mày trợn mắt quắt lên một tiếng cây roi dài biện thành một cái kén bảo vệ lấy anh ta bên trong t ầ n trạm cũng hét lớn ngón tay cái buông khỏi cây cung mũi tên tích tụ đầy kinh khí như thể một con rồng khổng lồ màu ánh kim phóng ra những nơi mũi tên ánh kim xuyên qua không khí đất gió nổi lên quần c u ộ n ý như tốc độ tên lửa vậy trong c h ố p mắt nó đã chui vào trong cái lồng va và, và chạm vào cái kén roi màu đen của triệu lam sơn một tiếng nổ lớn vang lên đỉnh thai nhức ó c mũi tên này sắc bén vô cùng sức mạnh to lớn xuyên qua lớp kén rồi bảo vệ và đâm vào trong cái gì triệu lam sơn thay đổi sắc mặt mũi tên kia đã tiến rất gần đến cơ thể của anh ta sau đó một tiếng nổ lớn vang lên mũi tên phát nổ phía trước người triệu lam sơn tiếng nổ này như thể tiếng sét đang gầm gừ vậy nơi triệu lam sơn đang đứng k h i bốc lên nghi ngụt từng cơn loạn khí không ngừng thoát ra chương tám trăm hai mươi sáu chương tám trăm hai mươi sáu khỏi bốc lên nghi ngút nên đất nước ra một lỗ hổng rất sâu t ầ n trạm từ từ bước xuống đất và nhìn gió thổi bay làn khói đi sắc mặt anh hơi thay đổi một chút triệu lam sơn xuất hiện ở nguyên vị trí và không hề bị thương bên ngoài cơ thể của anh ta có chín thanh kiếm bay xung quanh phát ra ánh sáng trói lóa như thể tấm khiên bảo vệ anh ta trong đó vậy đây là thuật ngự kiếm sao trong lòng t ầ n trạm hơi dao động nhưng cảm nhận kỹ hơn thì phát hiện đây không phải là thuật ngự k i ế m đây dường là một bộ huyền diệu k i ế m trận c h ị n thanh kiếm kết hợp với nhau tấn trạm có chút cảm khái thất đại thánh tử của văn tông quả là danh bất hư truyền công lực hùng hậu cho dù triệu lam sơn chỉ xếp thứ sáu cũng mạnh hởn tên phong vân kình nếu như là phong vân kình với chỉ hệ thức vừa rồi của mình thì anh ta đã chết rồi m à y rất mạnh hèn chỉ có tư cách để kiêu ngạo triệu lam sơn phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía t ầ n trạm chín thanh kiếm xoay càng nhanh hơn nữa mang cơ thể anh ta bay lên lúc này triệu lam sơn lở lửng giữa không trùng tóc dài bay p h ấ p huế như thể kiếm tiền vậy tôi chưa bao giờ kiêu ngạo cả là anh cứ bảo phải rét tôi tầng trạm lắc đầu nói hạ hạ thế thì có gì khác biệt đ â u lẽ ra tạo tính giữ cựu linh kiếm quyết đến lúc tham gia thiên kiểu thịnh hội nhưng không ngờ lại phải dùng chức rồi triệu lam sơn cảm thán lắc đầu nói thế nhưng có thể ép tao dùng chi hệ thức này thì mày xuống tới dưới cựu tuyển chắc cũng cảm thấy tự hào anh ta phất tay chỉ về phía tân trạm chín thanh kiếm bỗng chốc giống như con vật còn sống vậy chúng rung lắc rồi bay lên hưởng thẳng về phía tân trạm chín thanh kiếm bay lên tòa ra trịnh hướng khác nhau và bao vây tân trạm lụyện chạm k ẽ nhũ mày muốn nhờ thân pháp để né tránh nhưng thật sự là không tránh được bèn đánh ra một lùn kinh khí để đẩy lùi thanh kiếm đừng vùng đây nữa Cựu linh kiếm triệu ậ n của tao, m ỗ một, thanh sử dụng một bộ kiếm một kiếm mày làm mày bộ thanh thể thắng t pháp khác nhau, như đánh chứ? đang sao dụng giống người giờ với i sử bây có được vậy, r lam sơn lạnh lùng nhìn t ầ n trạm lẽ ra trận pháp này là dùng để đối phó với trương quốc tuấn hôm nay sẽ dùng để tế mày trước triệu lam sơn chuyển động ngón tay tốc độ của chín thanh kiếm cảng bay nhanh hơn nữa sắc mặt t ầ n trạm trở nên nghiêm trọng bộ kiếm pháp này của triệu lam sơn rất kỳ diệu mỗi một thanh kiếm lại có một trị hệ thức khác nhau và lại giữa chúng còn phối hợp rất nhịp nhàng nữa hoàn toàn không hề bị xung đột anh bây giờ giống như đang giao trị hiển với chín cao thủ kiếm đạo vậy Sweat. một thanh kiếm bay đến và đâm thẳng vào người tán tram tạo thành những vết thương t r ị chít trên người tấn trạm khế chuyển động trong mắt nhiều lễ nằm muốn dùng linh khí để đối phó nhưng anh đều có nhấp nhịp bởi vì anh tin rằng người c h ỉ h i ể n thăng cuối cùng ở sân tập này đều phải nhờ vào kinh khí suốt cả chặng đường t ấ n trạm có thể dễ dàng vượt qua hơn những người khác bởi vì đây là nơi thử luyện cổ luyện thể sĩ nên anh chỉ dùng kinh khí mà thôi và cuối cùng anh cũng nhận được kết quả như ý mớn nếu trận c h ỉ h i ể n cuối cùng lại chọn ra người chị hiền thăng không phải là cổ luyện thể sĩ t h ì buổi thử luyện này quả nực cười rồi trong lúc triệu lam sơn nói anh ta chấp hai tận ngoài chín thanh kiếm đột nhiên ngừng lại rồi từ từ ngưng tu lại biến thành một thanh kiếm khổng lồ bay lên di triệu lam sơn hét lớn và chỉ về phía tận trạm thanh kiếm bồng chốc bay lên và lao đi với tốc độ tên lửa Cảm nhận tầng h không khí nguy hiểm, ấ y nguy luồng tân v n lần nữa. Anh chỉ trạm h thanh kiếm đang bay, chốc thanh kiếm bay về phía lại. Mày thật là ngây thơ. ẳ n đang đông ngược ngây g vào về Mày là t bay, bay kiếm kiếm lại. i cười ệ u Lam l Sơn n lùng. Tân h ạ chuyển động trong mắt lúc này anh mới phát hiện mình mới đánh bật được một thanh kiếm trong số đó thôi còn lại tám thanh kiếm kia vẫn đang bay về phía ngược mình kinh khí tiếp tục được đánh ta tầng trạm khai thông mấy loại cổ ấn thần vương cuối cùng và đánh bật được bảy thanh kiếm nhưng anh vẫn không kịp tránh thanh kiếm cuối cùng tấn trạm miễn cưỡng nghiêng người và hừ một tiếng thanh kiếm đó bóng chóc xuyên qua vài anh và anh vắn lại một lô lệ máu trạm ầ n t hít một hơi thật sâu và lùi lại vài bước đồng thời vận dụng khí trong người để cầm máu triệu lam sơn lại ra tay chín thanh kiếm ngưng tụ lần nữa lần này coi như mày may mắn nhưng lần sau nó sẽ đâm thẳng vào tim mày để coi mày tránh thế nào được triệu lam sơn cười lớn và vận dụng một lượng lớn linh khí chín thanh kiếm phát ra ánh sáng trói l ó a và chuẩn bị lao đi lúc này t ầ n trạm ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng xung quanh anh phát hiện trong làn ánh sáng dường như có thứ gì đang hình thành vậy anh có tin lần này anh xuất kiếm thì người tiêu đời sẽ là anh không t ầ n trạm mở miệng nói hù dọa tao hả triệu lam sơn cười nói bộ dạng của mày bây giờ còn muốn giết tao sao hoàn toàn không cần tôi ra tay tôi chỉ cần khẽ động ngón tay thì anh sẽ chết t ầ n trạm giả vờ nói an nói linh tinh lần này tao sẽ cho mày chết triệu lam sơn hát lớn chín thanh kiếm lại lao về phía t ầ n trạm thế thì anh hãy xem đây t ầ n trạm cười lạnh lùng sử dụng thiên minh nhân anh nhìn thấy làn ánh sáng có một vệ sáng màu đỏ tía đang chỉ hệ xuống như tia x é t vậy tấm trạm nhanh chóng đưa cánh tay lên và chỉ về phía triệu lam sơn lần này t ầ n trạm không hề né tránh nữa nếu như tia sét này không thể giết chết hoặc khiến triệu lam sơn bị trọng thương thì anh cũng sẽ dùng thủ pháp tu tiên giả chín thanh kiểm này cũng không thể giết chết anh được chết tới nơi mà còn muốn gạt tao triệu lam sơn cười lạnh lùng và nhìn thanh kiếm chuẩn bị xuyên qua người t ầ n trạng chính lúc này anh ta dường như cảm nhận thấy điều gì đó nên lập tức ngẩng đầu thì thấy trên bầu trời xuất hiện một tia sáng màu đỏ tía t r ì ịa xuống như thể thiên thạch rơi vậy nó đang càng ngày càng lớn chuyện gì rốt cuộc là sao vậy tôi vẫn còn chưa thắng và lại luồng ánh sáng này không đúng lắm triệu lam sơn có chút ngấm ác đợi đến khi anh ta ý thức được sự nguy hiểm của luồng ánh sáng này anh ta thay đổi sắc mặt nhưng đã không còn kịp nữa rói đủng làng ánh sáng màu đỏ lao vào người triệu lam sơn khiến anh ta từ nửa không trung trực tiếp ngã xuống đất khiến đỉnh núi tạo ra một cái hố rất sâu thậm chí cả ngọn núi cũng hơi rung lắc nhẹ vài cái triệu lam sơn trèo ra từ cái hố miệng anh ta phun ra máu tưới và đã bị trọng thương anh ta nhìn t ầ n trạm với bộ dạng kinh ngạc nếu không phải ở thời khắc cuối cùng mình kịp triệu hồi chín thanh kiếm kia thì vừa nay anh ta đã chết rồi t ầ n trạm thật sự chỉ cần nhúc nhích ngón tay đã khởi động sức mạnh trận pháp để công kích anh ta lẽ nào tông môn này là của tên này mở sao nhưng làm sao có thể chứ nếu không phải thì anh ta không thể nào hiểu được tại sao luồng ánh sáng lại chỉ công kích mình thôi rõ ràng mình là người mạnh hơn người nên nhận phần thưởng phải là mình chứ tôi nói rồi anh còn xuất kiểm nữa thì sẽ tiêu đời mà nhưng anh lại không tin tấn trạm vừa tiền lên vừa ung dung nói triệu lam sơn thay đổi sắc mặt và lại hói ra máu bây giờ anh ta đã bị trong thương rồi hoàn toàn không còn sức chị hiến đấu đợi đã nói chuyện chút nào triệu lam sơn đứa tay ra ngăn cản chỉ cần mày nhường phần thưởng này cho tao Tao c ó t h ể bảo l ã n h mày g còn t h không hứng thú. ể Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tần t có r ạ m lắc lắc đầu và t r ả lời gọn lẹ rồi gọn rơ m ộ t cú đấm r a Triệu l a m s ơ n m ở t o mắt nhìn nắm đấm nhìn c ủ a đang a tần trạm tiến gần. ngày càng tiến đến n h ta miễn c ư ỡ n g đưa tám a y này ngăn cản, cú đấm đ n h ạ n h vào cơ t h ể anh t a mươi mốt e là chuyện này không đơn giản như thế quả nhiên khi mọi người còn đang ồn ào thì người đàn ông kia đã châm chầm ôm lấy tảng đá nhưng khi người đàn ông vừa định đặt tảng đá lên đỉnh đầu thì đột nhiên cơ thể anh ta run dày một cái sau đó hét lên một tiếng và miệng trào màu tươi tảng đá đột nhiên tiếp đất người đàn ông kia cũng ngã xuống ôm lấy ngực và trắng bệnh hết mặt mày chuyện gì thế này mọi người đều rất ngưng ác rõ ràng là sắp thành công rồi nhưng cuối cùng lại đột nhiên thất bại tảng đá này có vấn đề trong đó chưa thứ gì vậy sao lại công kích tôi thế người đàn ông đứng vậy và tức giận hỏi người quản lý tôi không hiểu ý của anh người quản lý cười lạnh lùng nói nhưng tôi biết có một số người khi làm không được thì rất thích tìm lý do để đùn đẩy trách nhiệm cho người khác anh bị người quản lý châm trọc người đàn ông tia đỏ hết mặt mày nhưng cái cảm giác huyền ảo đó đến bản thân anh ta cũng nói không nên lời nói chung là mọi người hãy cẩn thận tảng đá này rất kỳ lạ người đàn ông nói xong bèn đi đến bên cạnh ngồi xuống và vận công t r ị thương sau đó cũng có vài người thử nhưng tất cả đều thất bại tính ra thì người có cơ hội nhất lại chính là người đàn ông ra tay đầu tiên kia ha ha các vị có thể tùy tiện thử mọi người xem các tòa nhà tiền cung trên lưng núi kia chỉ cần các vị nâng lên được thì tôi đảm bảo ai cũng có phần thật ra tôi cũng hy vọng người ngoại giới cũng có vài người thật sự có bản lĩnh chứ không phải toàn là phế vật người quản lý nhìn thấy mọi thứ anh ta bắt đầu nhạo báng và vung ô lời trầm t r ọ c các võ giả đều rất tức giận ai nấy đều giữ chặt nằm đấm chỉ tiếc là bản thân vô dụng không thể đánh vào mặt hắn để tôi thử xem lạc việt ban khẽ liếm môi anh ta đã hơi g i a o đ ộ c rồi lúc này chịu không nổi nên bước ra cẩn thận đấy tân trạm nhắc nhở trước đó anh đã cảm nhận được trong tảng đá này dường như ẩn giấu thứ gì đó lạc việt ban gật gật đầu và tiến lên phía trước tân trạm dõi theo đồng thời dùng thiên minh nhãn quan sát thứ dâu quay nón luyện là cổ luyện thế sĩ tu vi lúc này đã đạt đến hóa cảnh cấp năm sức mạnh lớn hơn những võ sĩ khác rất nhiều anh ta sử dụng sức mạnh cành tay nhấc đồng tảng đá lên xem ra khá dễ dàng chính lực lạc việt ban định đặt tảng đá lên đỉnh đầu thì tân trạng thấy trong tảng đá xuất hiện một luồng khí mẫu làm sau đó giống như có luồng điện đánh vào đầu lạc việt ban vậy lạc việt ban mở to mắt và khế hừ một tiếng anh ta cần chặt răng năng tảng đá cao lên nhưng luồng khí màu làm lúc này cứ không ngừng đánh xuống càng ngày càng mãnh liệt chết tiết lạc việt ban miệng đầy màu tươi anh ta chịu không nổi phải nằm tảng để xuống và thở dốc chuyện gì thế diệp thanh bước đến và mở miệng hỏi lúc tôi nâng nó lên đột nhiên có cảm giác giống như bị một luồng khí kích thích người vậy khiến tôi bằng chốc trở nên run r u dậy tôi cố chịu đựng nhưng cuối cùng luồng khí đó giống như tia s é t vậy suýt chút đã đánh chết tôi rồi lạc việt ban nói một cách bất mãn bề mặt là tảng đá nhưng thực tế lại ẩn giấu thứ khác trong đó vấn tông quả là nham hiểm mà lạc việt ban trầm trọng nói thấy lạc việt ban thua cuộc mọi người bắt đầu chán nản ai nấy đều lắc đầu cho rằng không ai có thể làm được rồi người quản lý thì ngày càng đợ ý hắn ta ngẩm đầu lên nhìn mọi người vì vậy nên các vị đừng hỏi vì sao vấn tông chúng tôi phân biệt đối xử chỉ là các vị cũng thấy đấy người ngoại giới toàn là người vô dụng thôi đến tảng đá cũng nâng không nổi thì còn nói công bằng gì chứ thật là nực cười người tiếp đón cũng lạnh lùng nà báng mọi người đỏ hết cả mặt một số người không chấp nhận đã rời khỏi trước tân trạm trong mày sĩ khí của người ngoại giới đang rất chán nản nếu như tiếp tục như thế là sau ngày người ngoại giới sẽ càng trở nên tự tin hơn nữa cho rằng họ không bằng thế giới ẩn mất đi tự tin thì võ giả ngoại giới càng không còn hy vọng gì nữa rồi ai nói không ai làm được lúc này tân trạm đã bước ra và nhìn người quản lý nói vừa nãy anh nói chỉ cần nâng được tảng đá này thì tất cả đều có thể ở tiên cung đúng không tất nhiên rồi đầu tiên là mọi người phải có cái tư cách đó trước đã người quản lý lạnh lùng gật đầu nói anh có thể đại diện cho vấn tông không tân trạm nói tất nhiên là được chỉ cần các người làm được tôi tuyệt đối giữ lời người quản lý nói chắc đ ị n h được nhớ lấy lời anh nói đấy tân trạm cười lạnh lùng và đi về phía tảng đá tất cả mọi người đều nhìn tân trạm ánh mắt xen lẫn sự phức tạp tân trạm có lẽ là hy vọng cuối cùng của họ rồi nên ai nấy đều trông chờ vào anh hy vọng anh sẽ gây tiếng vang cho người ngoại giới để tôi xem mày rốt cuộc là thứ nhìn thẳng vào tảng đá sau đó anh nhìn thấy luồng khí đó đang chuyển động bên trong tảng đá luồng ánh sáng ít ỏi đ ố n g chốc kích thích n à o anh luồng ánh sáng màu lam đó xuất hiện trong đầu anh như thế một thanh kiếm dài đang múa lượn vậy và trong ý thức đó thân thức màu ánh kim của tần trạm khiến anh mở mắt ra tức khắc thì ra là một thanh kiếm t ầ n trạm nhìn thấy luồng khí đó khỏe môi khẽ nở một nụ cười anh đã chuẩn bị không ít phương án định sẽ tiêu diệt luồng khí này nhưng bây giờ xem ra không cần phải phiền phức như vậy nữa chỉ cần là kiếm ý thì có ai đọ được với mình chứ đôi mắt trong ý thức của tần trạm đột nhiên phát ra một tia sáng một thanh kiếm xuất hiện phát ra ánh sáng trói mắt xuyên thẳng vào luồng khí màu làm kia luồng khí đó bị ánh sáng màu trắng bao vây lấy ý như có thần thức cứ không ngừng vùng vây m u ố n chiến đấu với tần trạm còn muốn phản kháng sao diệt nó cho ta t ầ n trạm mở mắt ra thanh kiếm kia đột nhiên nổ tung thanh kiếm màu trắng mạnh hơn gấp mười lần giống như ánh mặt trời xuyên thấu bầu trời và tùng tóe khắp mặt đất vậy thanh kiếm màu làm kia thảm thiết kêu lên một tiếng ý như tuyết tan lúc trời vào xuân vậy lập tức tăng、giã. trong chốc mắt đã biến thành một thanh kiếm khí nguyên thủy t ầ n trạm nâng tay lên thanh kiếm bay vào giữa chán tạo ra một vết ăn còn bên ngoài mọi người thấy tân trạm đột nhiên đứng yên không cử động họ không biết những thứ đang diễn ra trong thần thức nên tất cả đều trợn mắt đứng nhìn đến người đàn ông vạm vỡ trước đó sau khi t r ị thương xong cũng đứng yên nhìn về phía tân trạm một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện lúc này ở khu vực xung quanh có hơn trăm võ sĩ nhưng không khí lại rất tiến tĩnh ai nấy đều đứng yên không động đây sợ một cử chỉ nhỏ cũng ảnh hưởng đến hành động của tân trạm những võ sĩ trước đó khiêu chiến đều thất bại ở đây Còn trong â n t ạ m mắt m bây bị này. giờ cũng Trưng Trưng Dưới chỗ ánh kẹt ở chờ của mọi ném g không còn, tảng đá lớn như ngọn núi này ở trong dùng ư như như ờ i dãi khỏi thiềm cởi kiếm núi chơi. Tân Trạm thoát thức, tay một Tân Trạm anh nhạc. Ánh còn, lớn này anh món n ra chậm chỉ khí đã sức đá đồ lên, lớn tảng anh n thế đá cứ bị é mắt đến không trung. Trong nấy giữa m cả hiện trường yên lặng như tờ mọi người vô cùng sợ hãi không thể tin nổi những gì trước mặt thứ mà lúc trước không ai có thể nâng lên được lúc này lại bị trạm ném đi như ném một bao cát chấp sự bất ngờ đến mức mồm trong đầu nổ bù một tiếng chuyện này sao có thể hắn ta biết trong tảng đá này có kiếm ý do trưởng lão đưa vào chỉ cần kiếm ý này còn tồn tại thì sẽ không có ai nâng tảng đá này lên được bất chợt mọi người hoan hổ ầm ĩ không ít võ sư nhìn về phía tầng trạng khuôn mặt họ đỏ lên đầy vẻ súng bái thậm chí có người đã ướt vành mở tờ giới võ thuật chúng ta không hề thua kém đúng vậy trong giới ẩn chứa người tài chúng ta c ũ n g có cường có người hét lớn lên lời nói hùng hồn khiến cho mọi người lại hò hét thêm lần nữa chút hết mọi kiểm nén trước đó、Ấm、ẩm ẩm Ràng Trạm rơi rêu tài hoàn toàn ban nãy Tần lên xuống vang lên tiếng lớn, như đồng nát cận không, người trong chúng đến tiền cung, nhà ông Thanh anh đến người đang cùng anh vươn giới đá đất đó. đưa đây. phá cách bị bước bước của mau ta kia, ta tay Thấy mặt một thật thể thời trước thuật tôi tư to, trước mặt cười có cho chấp có sắc mặt vô cùng khó coi Diệp ta nói. số võ vô khó h sự sự ừ mấy người có gì mà vui vẻ người có tư cách đến tiên cung cũng không phải mấy người chấp sự hư lệnh một tiếng lấy ra một tấm thẻ ngọc sau đó cười rêu cận những người khác ai nói họ không có tư cách tân t r ắ n nói các vị tôi nghĩ các vị nên thử nâng tảng đá này lại biết đầu sẽ có bất ngờ tân trạm nói vẻ mặt anh hiện lên sự cổ vũ khiến những võ sư khác có chút tự tin mấy người nhớ cẩn thận một chút lỡ như bị đẻ chết thì vấn tông của chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu chấp sự cười lạnh một tiếng nói người anh em tảng đá này có gì lạ không một người đàn ông cao lớn có hơi bất ngờ đi đến hỏi tân trạm mìm cười sau đó nhìn sang chấp sự đúng tất nhiên là vậy chấp sự nuốt nước bọn một cái miễn tướng nói ha ha vậy ông đây không tin mình nhắc không nổi tảng đá này trong mắt người đàn ông cao lớn hiện lên một tia sáng hắn ta cười to rồi bước đến hai tay hắn ta dùng sức nâng tạ đá lên khỏi mặt đất tôi cũng muốn thử có người đàn ông cao lớn kia thử trước rất nhiều võ giả cũng lung lay ai nấy r ồ n r ậ p nhau thử nghiệm thậm chí có một ít người tu vi chỉ đạt đến cảnh giới hóa cảnh vẫn chưa lên đến hàng thứ năm của võ giả cũng bước đến sau đó bọn họ phát hiện tảng đá này thật nhẹ t ầ n trạm cười rêu cợt một tiếng tảng đá đã mất đi kiếm ý thì chỉ như một vật trang trí tiểu lục con thử đi một võ giả đạt cảnh giới hóa cảnh sau khi thử xong thì chỉ vào đồ đệ đại vũ tông của mình sư phụ c o n có thể không đại vũ tông kia có hơi lo lắng đi đến sau đó dốc hết sức mạnh thử nâng tảng đ ã đại vũ tông cũng làm được mọi người đều đến trải nghiệm cảm giác được đến biệt viện tiên cung đi t â n trạng hét lên càng khiến nhiều người đến thử hơn ông đây cũng phải đến thử nơi ở ẩn của những nhân vật lớn kia mới được xem xem nơi đó như thế nào ha ha đây là nơi hội hợp của những võ giả chúng ta đều nằm trong địa bàn của chúng ta cứ thoải mái đi mọi người náo loạn t ư n mừng lúc này một bóng người từ xa bay đến quắt to một tiếng như sấm vang chấn động đến mức màn nhị của mọi người đau nhói lên trong nháy mắt mọi người đều yên tĩnh lại chỉ thấy một người thanh niên trẻ tuổi gương mặt hiện lên nét kiêu ngạo đáp xuống bên cạnh c h ấ p sự tất cả người của vấn tông đều hành lễ với anh ta người kia là ai thế nhìn thật ngầu diệp thanh nói cậu không biết anh ta à người đàn ông cao lớn kia nhỏ giọng nói là triệu tân đông là một trong bảy đại chuẩn thánh tử của vấn tông chuẩn thánh tử đó là gì diệp thanh bất ngờ anh ta chỉ từng nghe qua thánh tử chứ chưa từng nghe qua chuẩn thánh tử cái này mà mấy cậu cũng không biết à người đàn ông cao lớn nhìn ba người tần chạm bằng ánh mắt hứng thủ rồi cười khổ một tiếng đ ư n g tưởng vấn tông chỉ có bảy vị thánh tử thực tế thì bảy vị thánh tử cũng không cố định mà trong số những cường giả này ngoại trừ bảy vị đại thánh tử ra thì còn có bảy vị chuẩn thánh tử những người này được tuyển lựa hàng năm bảy vị thánh tử đứng đầu sau đó là bảy vị chuẩn thánh tử vậy triệu tân đông này cũng rất mạnh nhỉ d i ệ p thanh nói đâu phải chỉ rất mạnh nếu không phải lần quyết đấu trước đó anh ta đụng phải trương quốc tuấn thì có lẽ đã là một trong bảy vị đại thánh tử người đàn ông cao lớn vừa lo lắng vừa nói anh ta đã đến rồi chỉ e rằng sắp xảy ra chuyện lớn cậu triệu ngài đến thì tốt quá rồi người chấp sự đang vô cùng đau đầu vội vàng nói lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh ta nghe kiếm ý trong tảng đá xảy ra chuyện triệu tân đông nhũ mày anh ta vươn tay nằm vào hư không một cái tảng đá kia lập tức bay lên rơi xuống ngay bên cạnh anh ta anh ta đưa tay lên cảm nhận một chút chân mày càng n h u chặt hơn sau đó dùng sức Am. tảng đá bị nội lực của anh ta đánh nát vô số đá vụn bay khắp trời anh ta vung tay lên một trận gió mạnh hóa thành một luồng gió thổi tất cả đá vụn thành cho bụi nhất thời có vài người lên tiếng đám đông cũng theo đó mà ồn ào lên anh đánh nát tảng đá này rồi thì sao chúng tôi kiểm tra được nữa Có m ộ triệu võ giả khó chịu nhìn t tân đông nói, tảng đã đã co vấn đề, nhiên Tân Đông phải kiểm Triệu tất kết thúc kiểm tra. đã đã đề, có lạnh lùng nói, còn muốn ai thử liếc ạ có lúc chuyện, nói thể tìm tôi tài. Trong Triệu Tân đột phát nhiên huy mạnh h mẽ, Đông i so ra áp k n h o mắt ọ i người giác ai lùi Triệu liếc nghẹt nấy rồn Tân Đông lạnh lùng có cảm m thở, ai nấy đều dập lùi lạ. Triệu tân đông lạnh lùng liếc mắt nhìn qua mọi người những võ da đều cúi thấp đầu xuống không dám đôi mắt với anh ta cậu chủ vậy phải làm gì với những thẻ ngọc trước đó c h ấ p sự tứ hỏi hủy bỏ thẻ ngọc những tên rác rưởi bên ngoài này nếu đến được biết viện tiên cung thì còn ra thể thống gì nữa triệu tân đông lạnh nhạt lên tiếng có điều nể tình mấy người cực khổ chờ đợi tôi có thể tặng cho mấy người một viên ngưng thần đan coi như là bồi thường anh ta nhìn mọi người nói nếu có ai không hài lòng thì có thể tiếp tục đến biệt viện tiên cung thế nhưng các người phải suy nghĩ kỹ hậu quả giọng nói của anh ta lạnh lẽo như bằng tuyết nghìn năm lạnh uất đến thâu xương bên trong cũng tràn ngập sự uy hiếp triệu tân đông vừa xuất hiện thì cục diện đã bị thay đổi muốn lật đổ mọi thứ trước đó ha ha uy thế của cậu triệu đây thật lớn cậu định nước hiếp g i ớ i võ giả chúng ta à? tân trạm nghe thế cười miệng một tiếng bước ra cậu là ai triệu tân đông nhìn tân trạm lạnh lùng nói dám mở miệng bôi nhọ chuẩn thánh tử nếu cậu không nói được lý do rõ ràng tôi sẽ giết cậu ngay lập tức chương 833. t r ư chương 833. s ắ c ý của triệu tân đông nông đậm tất cả mọi người đều tin rằng anh ta thật sự dám ra tay với tân trạm bôi nhọ tôi chỉ nói lời thật lòng tôi hỏi cậu không phải quy tắc của vấn tông mấy người là ai có thể nâng được tảng đá này lên là có thể được vào biệt viện tiên cung ạ tân trạm lạnh lùng nói tất nhiên là vậy triệu tân đông nói vậy chúng tôi đã qua được thử thách này có đúng với quy tắc của vấn tông không t ầ n trạm lại hỏi triệu tân đông n h í u mày gật đầu nếu toàn bộ đều hợp với quy tắc cậu lại muốn dùng một câu nói để p h ủ i sạch mọi công sức của chúng tôi có phải cậu muốn lật đổ quy tắc của vấn tông không t ầ n trạm cười lạnh nói tất cả mọi người đều gật đầu đây mới là vấn đề chính bọn họ làm việc theo quy tắc thế nhưng vấn tông lại muốn lật đổ. vì thế một mình chuẩn thánh tử như cậu phá nát quy tắc của tông môn tôi nói cậu ức hiếp giới võ giả là bởi nhỏ cậu ạ tân trạm quát lớn một tiếng giọng nói anh vang như sấm vang vọng khắp phạm vi trăm mét tất cả mọi người đều nghe rõ ràng tên nhóc này miệng lưới thật sắc bén vẻ mặt triệu tân đông hơi biến đổi ngay từ đầu anh ta vốn không để ý đến những kẻ thấp hèn ngoại đạo này anh ta tùy tiện đuổi họ như đuổi a n mày bình thường không ngờ lại bị tân trạm nằm được cơ hội lật ngược lại anh ta có cần chúng tôi làm lớn chuyện đi tìm vị đứng đầu của vấn tông để người kia xử lý không diệp t h a n h cũng hét lớn lên đúng nếu bọn họ không đồng ý thì chúng ta thì người đứng đầu vấn tông để phân xử dùng một viên đan dược để đuổi chúng ta đi có khác nào xem chúng ta lại ăn mày không mọi người đều vô cùng kích động ai nấy đều hét lên có tầng trạm đi đầu bọn họ không tin triệu tân đông dám giết chết bọn họ mấy người thật to gan sắc mặt của triệu tân đông lập tức tại đi cả người anh ta run lên vì tức giận thân phận của anh ta là gì chính là chuẩn thánh tử của vấn tông thậm chí ở cuộc thi lựa chọn thánh tử tiếp theo anh ta rất có thể sẽ trở thành thánh tử mà ngay lúc này đây anh ta lại bị một đám người thường không coi ra gì kêu gào ngay trước mặt anh ta chuyện này đối với anh ta mà nói là một sự x ỉ nhục anh ta đã không thể kiềm chế nổi ý muốn giết chết hết đám người này thế nhưng làm vậy không được thiên tiêu thịnh hội của vấn tông đã sắp diễn ra bây giờ anh ta lại vô cớ chém giết giới võ giả nếu chuyện bị làm lớn có thể anh ta sẽ mất đi từ cách làm chuẩn thánh tử cậu chủ bây giờ phải làm sao đây chấp sự từ thấy đám người kia đang muốn gây chuyện vô cùng lo l ờ lờ, lờ g i hỏi cuối cùng cậu muốn thế nào triệu tân đông nhìn thẳng vào t ầ n t r ạ m chỉ cần cho chúng tôi đi là được t ầ n trạm cũng nhìn thẳng lại anh ta không chút sợ hãi nào được muốn đến biệt viện tiên cung đúng không đưa thẻ ngọc cho bọc để bọn họ đi đi. bọn họ triệu tân đông lớn tiếng nói ảnh mắt anh ta lạnh lùng chính là cái kẻ đáng chết trước mắt này đã xoay chuyển tình huống anh ta đã nằm trong tay anh ta phải giết kẻ này triệu tân đông bước nhanh đi không thèm quay đầu lại chấp sự từ không còn cách nào phát thẻ ngọc cho mọi người ngoại trừ một số võ giả sợ phiến phức chọn lấy ngưng thần đạn ở bên ngoài đợi thì phần lớn võ giả khác đều cầm thẻ ngọc dù sao thì cơ hội có được đan dược này không ít thế nhưng cơ hội đến được nơi mà nhân vật lớn mới có thể hưởng thụ được thế này gần như bằng không t ầ n t r ạ n cũng không ngăn cản những người kia chọn lấy đan dược mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình anh sẽ không sắp đặt tính mạng của bọn họ thế nhưng tân là võ giả mà ngay cả chút dũng khí đó cũng không có thì tương lai phía trước cũng không quá cao không biết phải xưng hô thế nào với mấy người anh em đây khi mọi người sắp xuất phát đến tiên cung thì người đàn ông cao lớn kia đi tới anh ta chấp tay với ba người t â n trạm tôi họ tân t ầ n trạm suy nghĩ một chút rồi c ư ờ i nói tôi tên tiết đại tráng người đàn ông cao lớn c ư ờ i nói anh tân giới võ giả chúng ta có thể h á n h diện như thế này là cần phải cảm ơn anh mọi người đi theo t ầ n trạm hướng đến biệt viện tiên cung Thân thể bọn họ thấp thoáng, quanh lấy tân trạm tựa như sao quanh mặt trăng. tân trạm, biết, tân trạm họ quanh như quanh bọn người dẫn lấy Lấy sao vay vay đầu, là khi ô n n g g ít ư ờ đến ã vô c giữa sùng b tân sườn núi tất cả đệ tử của vấn tông đều nhìn thấy có hơn trăm võ giả đang đồng thời tiến đến ai nấy đều có chút bối rối nhưng những tấm thẻ họ đưa ra đều là thật ngọc mà còn đứng ngày ra đó làm gì dẫn chúng tôi vào tiết đại tráng ngỡ ngực vỗ bàn quất lên các vị mời đi theo tôi người đệ tử kia dùng lệnh bài cầu thông một chút sau đó mỉm cười đưa mọi người vào biệt viện tiên cung một người khác thì vội vàng chạy xuống núi thông báo chấp sự để mấy tên nhà quê này vào biệt viện tiên cung đúng là khiến vấn tông chúng ta mất hết mặt m ũ i những chuyện này không phải tôi và cậu có thể xử lý được đi bảo cho cậu triệu biết đi chấp sự từ cũng sầm mặt lại đứng dậy rời đi những tên k h ô n k i ế p n g h e chấp sự từ báo cáo xong trong phòng triệu tân đông đã bóp nát cả miếng ngọc bội mình thích nhất anh ta thở mạnh sự hận thù của anh ta đối với t ầ n trạm đã lớn như trời khi được sinh ra triệu tân đông đã là thiên tri kiêu tử anh trai lớn lại là thiên tài của vấn tông vì lẽ đó mà anh ta đã lớn lên trong những lời lịch mơ ngọt ngào những kẻ khác đều cung phụng anh ta chỉ có một số ít kẻ thù mạnh hơn anh ta mới có còn tồn tại thế nhưng hôm nay lại có kẻ không coi mình ra gì dám lớn lối ngay trước mặt anh ta cả đời anh ta lần đầu tiên gặp phải chuyện này đã điều tra được người đó tên gì chưa triệu tân đông nhìn chấp sự t ử con mắt anh ta đỏ ngầu khiến cho người đối diện run lên cậu triệu người kia nói mình tên là t r í n h tần nhưng cũng có thể là tên giả chấp sự t ử nói chính tần Tôi c h ư anh t ừ g g n e triệu người như nhưng tên khi một đó ai, chọc giận anh tên trình tần à vào lúc này một bóng người mimi cười bước vào hùng tuyền cậu đến đây làm gì triệu tân đông nhữ mạnh nhìn người vừa đến nếu người kết thủ với anh triệu là trình tần thì tôi có thể hợp tác với anh hùng tuyền nết môi cười cậu cũng có thủ với tên đó à triệu tân đông nói đâu chỉ mỗi tôi ngay cả anh trai triệu lam sơn của anh cũng bị tên đó đánh bị thương nặng câu nói của hùng tuyền khiến cho triệu tân đông biến sắc anh ta bước lên một bước hỏi lại hùng tuyền cậu nói thật chứ ở vấn tông này người thân thiết với anh ta nhất chính là người anh trai triệu lam sơn người kia vô cùng quan tâm anh ta lần này triệu lam sơn bị thương v ệ thì t lập tức b ế quan vì thế triệu lam sơn cũng không biết ai là người đánh anh trai nếu tôi nói dối câu nào sẽ bị tiên lôi đánh con người của hùng tuyền co r i ú t lại anh ta vội vàng nói trong phút chốc này anh ta cảm nhận được hơi thở vô cùng nguy hiểm nếu như triệu tân đông m u ố n có lẽ anh ta đã chết rồi sau đó anh ta nói lại chuyện đã xảy ra ở cổ luyện thế sĩ trên mặt triệu tân đông hiện lên ý muốn giết người tên này đáng chết đúng vậy vì thế lần này tôi đến đây để bảy mưu tính kể cho anh triệu h ù n g tuyên cười nói trong vấn tông không thể động tay cậu có cách giết người khác triệu tân đông nói giọng kinh thường chương tám trăm ba mươi bốn chương tám trăm ba mươi b ố cậu đừng quên bây giờ tên kiên là trụ cột của những kẻ đê hèn ngoài kia dù là hạ độc hay ám sát một khi bị làm lớn chuyện thì hậu quả khó lường được triệu tân đông hử nhẹ một tiếng anh ta có thể giết chết được t ầ n trạng thế nhưng vấn tông cũng có quy định đó mới là vấn đề mấu chốt nguyên nhân chính là như thế tôi có một cách vô cùng thích hợp hùng tuyên cười nói ồ vậy cậu nói thử xem triệu tân đông nhữ mày anh ta cảm thấy khá hứng thú hùng tuyên ăn nói tự tin như vậy lẽ nào thật sự có cách hay thánh tử anh quan tâm quá sẽ bị loạn vốn dĩ không cần anh phải tự mình ra tay giết tên kia không phải dây núi phía núi tiên cung này chính là dây núi quải thủ ạ hùng tuyên nợ một nụ cười thâm trầm nói dây núi quái thú Cậu u m ố nhiều nói đến t ủ Chiều t năm Đông nhiên động, gan hồng tuyển. núi chính Tông. ấn, nhưng diện giới đột tò thủ biệt thế thế xét kích hơi hãi khu với quái có của vực sợ giới giới của bà tông còn lớn của danh Dạy dù là là Mặc ngầm đều về thì so với 8 gia tộc lớn nhất. Nhiều năm về trước ba tông ra bên ngoài bắt một số lượng lớn quái thủ sau đó mang chúng đến một dãy núi quái thủ rộng lớn ở trong thế giới ẩn để chăn nuôi đồng thời chờ đợi những con quái thú này lớn mạnh vốn dĩ họ muốn để cho những đệ tử sau này đến săn giết quái thú thúc đẩy sự trưởng thành của đệ tử cũng như khiến cho sức mạnh của tông môn tăng lên nhưng sau đó không biết đã xảy ra biến cấu nghiêm trọng nào sức mạnh của quái thú tăng lên nhanh chóng khiến cho ba tông không thể khống chế dãy núi được nữa cuối cùng quái thú ở dãy núi gần như nuốt trừng được ba tông việc này khiến cho ba tông khá là đau đầu hai bên lại bùng nổ nhiều trận chiến lớn khác sau đó phát hiện bên này cũng không thể làm gì được bên kia cuối cùng lập ra giao ước vừa trong đám quái t h ú cũng co đ ầ u góc biết mình không thể lật mặt được với ba tông đối với quái thú cũng không phải chuyện tốt vì thế những quái thủ mạnh vẫn luôn làm rùa rụt đầu sâu trong trốn hẻo lánh của dây núi mà những con quái t h ú nhỏ ở gần biên giới kia ba tông cũng lười quan tâm đến nếu số lượng quái thủ quá nhiều địa bàn không đủ thì sẽ hình thành thú triều chúng nó sẽ tấn công ba tông cậu nói không sai thú triều có thể giết chết võ giả chuyện này đúng thật không có chút sơ hở nào nhưng mọi việc cụ thể ra sao trong mắt triệu tân đông lóe lên tia sáng tàn bạo anh ta mở miệng hỏi nếu như có thể kích động t h ú triều xuất hiện thì việc giết chết tân trạm đúng là dễ như ăn cháo cậu triệu tôi nhớ thú triều này đã không xuất hiện suốt ba mươi mấy năm thì phải h ù n g tuyên cười nói thời gian đã qua lâu như thế thú triều xuất hiện lần thứ hai cũng là điều bình thường hơn nữa chỉ cần chúng ta khống chế được quy mô của thủ triều và phạm vi của chúng là được rồi việc này tôi có cách hoàn hảo không chút tì v ớ i nào h ù n g tuyên tiến lại gần cầy môi vào bên tại triệu tân đông rồi nói nhỏ vài cầu đôi mắt triệu tân đông sáng lên liên tục gật đầu bên trong biệt viện tiên cung đẹp quá chỗ này không hổ danh là biệt viện tiên cung hoàn cảnh nơi này thật quá tốt linh khí của nơi này còn nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài mọi người vừa bước vào trong đã cảm thấy tinh thần thoải mái phong cảnh bốn phía đẹp như tranh vẽ dường như linh khí cũng chủ động chui vào thân thể từng người cho dù chỉ là bước đi ở nơi này thôi cũng có cảm giác tu vi của mình được tăng lên đâu chỉ vậy mọi người nhìn xem ở khắp nơi đều là trận pháp đó chính là tụ linh trận có thể tập trung linh khí khiến tu vi tăng nhanh có võ giả hiểu biết chỉ vào những trận pháp trong sân nói ôi mẹ tôi ơi lần này có thể kiếm một rồi chỉ cần tu luyện một ngày trong tự linh trận thôi đã đáng quý hơn nhiều so với ngưng thần đạn kia rồi đôi mắt của những võ giả sáng ngời lên ai nấy cũng động lòng lần này nhờ cậu tân không sai nếu không có anh ta sao chúng ta có thể đến được nơi thế này những võ giả nhìn sang tân trạm trong lòng dâng lên sự cảm kích nếu bọn họ không có tần trạm làm chủ thì triệu tân đông đã dùng vài viên đạn dược để đuổi họ đi rồi mọi người không cần cảm ơn tôi những thứ này đều là do mọi người cố gắng để đến được nhưng đã đến đây rồi thì cố gắng tu luyện đừng làm h ư n g phí cơ hội lần này tân trạm cười nhạt một tiếng tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý bọn họ đi đến sân được bố trí một ít người nóng lòng đã vội vàng kích hoạt trận pháp bắt đầu tu luyện một số võ giả khác bất ngờ phát hiện những trái cây trên cây trong sân đều ẩn chứa linh khí ai nấy đều dồn dập hải xuống ăn thấy thế, thế sắc mặt của vị đệ tử vấn tông dẫn đường kia sắc mặt vô cùng khó coi trong lòng tức giận đến không chịu nổi phất tay háo rời đi dưới cái nhìn của họ những trận pháp và linh quả này tất nhiên có thể sử dụng ít cờ thế nhưng bọn họ cảm thấy những võ giả bên ngoài này không xứng được dùng mấy người tân trạm cũng không để ý đến những tên coi thường người khác đó đi tới từng n ó i ở tân trạm tạm thời thả lòng tinh thần mượn trận pháp tu luyện thời gian chậm rãi trôi qua sắc trời cũng dần chuyển tối t ầ n trạm mở mắt ra phát hiện có một người thanh niên mặc quần áo của người sai vật từ ngoài cửa bước vào người thanh niên này bước đến cửa thì cung kính nói với t ầ n trạm cậu tần cậu chủ nhà tôi mời cậu đến quan tỉnh cắt một lát cậu chủ của cậu là ai t ầ n trạm triệu tân đông cậu triệu anh ta tìm tôi t ầ n trạm bất ngờ nói có chuyện gì không cậu chủ nhà tôi nói chuyện có liên quan đến kiếm khí trong tảng đá người sai vật khéo léo nói t i ê u kiếm khí kia ạ tân tram nhữ mày lúc này diệp thành và dâu quai nón cũng chú ý tới tình huống bên này vội vàng đi tới hỏi tân trạm đừng nên đi tôi thấy chẳng có ý tốt gì diệp thành lo l ắ n g nói nếu không chúng tôi đi cùng anh dầu quay n ó n cũng nói cậu chủ chỉ mời một mình cậu tần người sai vật nói không có chuyện gì đâu tôi đi xem xem anh ta muốn dở trò gì t â n trạm lạnh nhạt nói bây giờ bên ngoài có rất nhiều v õ giả triệu tân đông cũng không dám dở trò gian trả gì t â n trạm đi theo người sai vật đi ra khỏi biệt viện tiên cung đi thẳng đến cho ngọn núi bên cạnh ở dưới chân núi một mảnh đất được bao bọc bởi núi và s o n g có một lầu các chín tầng cao chót vót kiến trúc vô cùng khí thế m á i q u a n huynh phấu các trụ khắc hoa và chim cả nhìn qua khá cổ kính hai người đi thẳng đến tầng cao nhất sau đó người sĩ v ậ t lùi ra ngoài là anh à? t ầ n trạm nhìn lên phát hiện hùng tuyền cũng có mặt nhìn thấy t ầ n trạm hùng tuyền nở một nụ cười với anh nếu anh đã đến đây vậy xem ra tia kiếm khí trong tảng đá là anh lấy đi rồi lúc này triệu tân đông bước tới lạnh nhạt nói đúng vậy thì sao t ầ n trạm nói anh có biết nguồn gốc của kiếm khí kia không triệu tân đông cười nói t ầ n trạm hít mắt anh không mở miệng triệu tân đông chấp hai tay sau lưng đi đến chỗ lan can quan tinh c á t nhìn dãy núi non bên ngoài cười nói là trưởng lao tuân của vấn tông tôi để lại tiêu kiểm khi đó lại nói trưởng lao tuân và a n h cũng có chút giống nhau ồ tần trạng bất ngờ dường như trong lời nói của triệu tân đông ẩn chứa gì đó ông ấy cũng là người bên ngoài xuất thân thấp hèn chỉ có một người em trai sống nương tựa lẫn nhau ông ấy khát vọng có được thành công đi đến nơi này tham gia thiên kiểu thịnh hội triệu tân đông nói thế nhưng người em trai này của ông ấy khá là h u n g hăng đắc tội với một vị thánh tử vốn dĩ ông ấy đã sắp vào được vấn tông lại bởi vì em trai mình t r ò nên n đã bị vấn tông từ chối ngoài cửa anh có biết trưởng lao tuân đã làm gì không triệu tân đông quay đầu lại có chút ý tử sâu xa nhìn tân trạng ông ấy đã thắng tay chém chết em trai mình cầm lấy đầu em trai mình quỹ ngoài cửa tông cầu xin vị thánh tử kia tha thứ chương tám trăm ba mươi lăm chương tám trăm ba mươi lăm con người của tân trạng co lại chém chết em trai của mình để đổi lấy tương lai vị trưởng lao tuân này đúng là tàn nhẫn sau đó ông ấy được gia nhập vào vấn tông như đúng ý nguyện từ đó thăng chức nhanh chóng cuối cùng nắm giữ vị trí t r ư ở n g lão quyền cao trức trọng triệu tân đông xúc động nói anh hiểu ý của tôi chứ tôi không hiểu cho lắm anh có thể nói thắng tần trạm lắc đầu cười nói triệu tân đông chỉ vào tòa tháp cao bên ngoài cách chỗ tiên cung một chút cười lạnh nói anh có tu vi khá tốt thiên phủ cũng đầy đủ tôi rất tán thương anh nhưng hôm nay anh lại mang theo đám người ngoài thấp hèn bất kính với tôi khiến tôi rất khó chịu vì thế tôi định cho anh một cơ hội chỉ cần anh giết hết những võ giả kia tôi sẽ lập tức cho anh vào vấn tông anh cũng sẽ giống như trưởng l ã o tuân nằm giữ tương lai rực rỡ triệu tân đông quay đầu lại dùng ánh mắt sáng ngời nhìn tần tram Muốn tôi không phải người ngoài triệu tân đông cười lạnh nói người ngoài mấy người cho rằng tất cả người ngoài đều sẽ vì tương lai mà không từ thủ đoạn nào sao tân trạm cười gần một tiếng lắc đầu nói tôi sẽ không hy sinh người khác để đạt thành mục đích của mình triệu tân đông thở dài lắc đầu anh quá ngây thơ anh cho rằng mình không động tay thì những người kia sẽ không chết anh đã từng nghe qua thú t r i ề u ở khu bí mật chưa tân trạm s ữ n g sở bước chân anh dừng lại nhìn sang triệu tân đông thủ t r i ề u ở khu bí mật mỗi lần xảy ra sẽ có hàng trăm nghìn quái thú xuất hiện chúng nó lao ra nhanh như gió tấn công nhà ở nuốt trứng tất cả đồ ăn anh nói xem nếu như đ a m quái thú kia xuất hiện ở đây thì sẽ xảy ra chuyện gì triệu tân đông cười nói tân trạm nhìn theo hướng ngón tay của triệu tân đông nhất thời mặt anh biến sắc đứng trên quan tinh các nhìn thấy rõ ràng một phía anh nhìn thấy tiên cung nhìn thấy những võ giả đang tập trung lại một chỗ ra vào c h ầ m rãi anh muốn mượn thủ triều giết người tân trạm giận dữ quất lên đừng nói b ậ y tôi chỉ suy đoán mà thôi dù sao thì thủ triều đã nhiều năm không xuất hiện tình cơ bạo phát một trận nhỏ thì cũng là chuyện bình thường triệu tân đông bày ra vẻ mặt vô tình tân trạm thả thân thức của mình ra anh đột nhiên cảm nhận được ở một vị trí cực xa ở trong mạnh núi đang có từng l u ồ n hơi thở cực mạnh tập trung lại sắc mặt của anh đột n g ộ t thay đổi nói anh đúng là không biết xấu hổ cảm ơn đã khen triệu tân đông cười lạnh nói còn phải cảm ơn hùng tuyền đây đều là công lao của cậu ta hùng tuyền cũng bày ra vẻ m ắ t đắc ý không chút e ngại nhìn t ầ n t r ạ m á c giả á c báo tôi cảm thấy hai người cách giờ chết không xa đâu t ầ n t r ạ m lắc đầu trực tiếp nhảy xuống từ quan tinh các cậu chủ cứ thả hắn đi như vậy à chấp sự từ đi tới có phần không rõ để hắn đi cứu người đi chỉ như vậy tôi mới có thể tận mắt nhìn thấy h ắ n dê dua thế nào sau đó chết chòng thú triệu thế nào triệu tân đông cười lớn một tiếng chiều này của hùng tuyến đúng là ác độc không chỉ có thể khiến cho tân t r ạ n g chết hơn nữa còn có thể khiến cho hắn nhìn từng người bạn của mình chết đi vô cùng đau thương mấy người nhìn theo bóng dáng của tần t r ạ n g không ngừng xa dần cứ như đang nhìn một người đã chết người này thật ngây thơ cho rằng thú chiều dễ đối phó đến vậy ạ chúc mừng cậu triệu sớm bảo được thủ hùng tuyên cũng n ế t miệng cười nói mấy người đến đây làm gì tốc độ của tần t r ạ n giống g như ảo ảnh anh đi đến ngoài tiên cùng cũng vừa lúc mấy người dâu q u a y nón và diệp thành vừa ra khỏi tiên cung tần trạm anh cũng được vậy ạ diệp thành bất ngờ khi nhìn thấy tân trạng anh ta nói vừa nãy có đệ tử của vấn tông đến nói rằng trưởng lão của vấn tông muốn gặp chúng tôi mấy người bị lừa rồi làm gì có trưởng lão nào tân trạm hít sâu một hơi âm thầm lắc đầu không ngờ mấy người triệu tân đông và hùng tuyền lại ác độc như thế l ừ a gạt anh ra ngoài sau đó lại lừa gạt mọi người không có đã xảy ra chuyện gì the thấy s ắ c mặt của tân trạm khó coi mọi người cũng vô cùng bối rối trong lòng dâng lên sự bất an ngay sau đó họ cảm nhận được mặt đất r u lên giống như có một sức mạnh đáng sợ nào đó đang tràn đến gần bọn họ xảy ra chuyện gì thế tôi nghe thấy sâu trong mạch núi có âm thanh thủ c h i ề u sắp đến lời nói của tân trạm khiến cho sắc mặt của mọi người đều biến đổi cậu tân anh đừng đùa như thế có người run rẩy lên tiếng thủ chiều không phải chuyện đùa dưới sự tấn công của quái thủ cho dù là võ giả cấp hóa cảnh cũng khó có thể sống nổi mau chạy ngược lại thiên cung có pháp trận bảo vệ có người kêu to lên mọi người vừa muốn quay đầu lại thì thấy một màn ảnh sáng dựng lên ngoài tiên h cung ngăn cách họ bên ngoài mau cho chúng tôi vào có người hét lớn lên các vị thật không t i ệ n thủ chiều đến rồi chúng tôi cần phải bảo vệ tiên c u n g thì thể không thể không đóng p h á p trận đệ tử vấn tông đứng cách một màn ả n h sáng lạnh lùng nhìn họ khốn nạn bây giờ cho chúng tôi và thì có liên quan gì đúng vậy mau mở pháp trận ra mọi người hét lên những đệ tử kia v ẻ mặt hiện lên sự chế nạo không chút lung lay nào một đám đang chết muốn mượn thủ chiều giết chết chúng ta mọi người phản ứng lại sau đó không khỏi tuyệt vọng mẹ nó thú chiều sắp đến rồi hơn quy mô vô cùng lớn t â n trạng nữa làm sao đây diệp t h a n h điều khiển kiếm bay lên cao nhìn thấy hơn một trăm k ỳ lở mẹn bên ngoài mạch núi sương trắng đầy trời những cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi cũng nghiêng ngã mà biến sắc lớn tiếng kêu lên tất cả mọi người đều nhìn t ầ n trạm nếu bây giờ có người có thể cứu được bọn họ thì đó chính là tân trạm tất cả đi theo tôi t ầ n trạm liếc mắt nhìn bốn p h ư ơ n g sau đó chỉ vào một sườn núi nói khi đi đến đây anh đã quan sát kỹ chỉ có khu vực này dễ thủ khó công t ầ n trạm xông lên trước những võ giả đang vô cùng lo lắng cũng theo sát phía sau mà lúc này mặt đất càng rung động mạnh mẽ hơn tất nhiên quái thủ đang không ngừng đến gần một ít người tu vi cao thâm sắc mặt đã trắng bệnh bọn họ đã cảm nhận được hơi thở ngút trời của những quái thủ kia nếu bị một đ ả m quái thủ xông đến trước mặt chắc chắn bọn họ phải chết trong mọi người có ai là pháp sư trận pháp không sau khi đến mảnh đất trống t â n t r ạ n g mở miệng q u á t lên tôi là pháp sư trận pháp tôi cũng biết một chút đây là bước ngoặt sinh tử sẽ không có ai vì lợi ích riêng liên tiếp vào người lên tiếng điều khiển tân t r ạ n g có hơi bất ngờ là người đàn ông cao lớn tên tiết đại tráng trước đó cũng biết pháp trận nhưng bây giờ bảy trận không kịp quái thú sẽ đến đây ngay thôi hơn nữa sức mạnh pháp trận của chúng ta không đủ tết i đại tráng lo lắng nói không cần bày trận cao thâm gì bày trận pháp x ư ơ n g mù là được rồi tân trạm nói trận pháp x ư ơ n g mù là trận pháp cơ bản nhất sau khi tân trạm nói xong mấy pháp sư trận pháp đều gật đầu nhưng mà trận pháp này chỉ có thể tạo ra được x ư ơ n g mù dày đặc không thể che giấu được hơi thở cũng không có khả năng phòng thủ có người không hiểu hỏi lại mọi người cứ nghe tôi là được dùng x ư ơ n g mù che toàn bộ khu vực này lại những người khác dùng bột lưu hình rắc bốn phía xung quanh trong khi đó những dược sư cũng chuẩn bị đan dược chữa trị vết thương biểu hiện tự tin của tần trạm khiến cho mọi người t h o ả n yên tâm lại bên ắ t đầu trong i Tân thể khẽ như mày, không thể đoán được cách làm của n ư i tần trang. bọn làm mà sương của đám quái thu mù tân trạm dẫn tiết đại t r á n g đi đến nhiều chỗ khắc văn trận xuống mặt đất trước mở thờ nhưng ngay đ ư sau đó anh ta lại lắc đầu tự nói dường như bên trong còn ẩn chứa trận pháp khác cơ hồ hợp lại thành một trận tân trạm không có thời gian để ý đến tiết đại tráng mắt thấy thú triều đã sắp đến Và t càng càng càng càng vào, vào giây phút này mọi người trong màn xương đều vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy từng kia ánh sáng dâng lên từ bốn phía ánh sáng rực rỡ lay động mang theo từng luồng hơi thở mạnh mẽ bao phủ bốn phía những linh trận cũng chậm rãi xuất hiện ánh sáng bao quanh mọi người hơi thở mạnh mẽ khiến cho người khác dâng lên sự yên tâm trong chúng ta có pháp sư trận pháp cao thâm chúng ta được cứu rồi có người cảm nhận được sức mạnh của trận pháp hương phân nói đừng vui mừng quá sớm linh trận không phải là vô địch có nhiều q u á i thủ như thế linh trận sao có thể giết hết được cũng có người tạt một ca nước lạnh mọi người đều đến đây đi lúc này tiết đại t r á n g bước ra khỏi màn xương trắng phân phó mọi người sau khi bọn họ theo tiết đại t r á n g đến thì thấy tân trạm đang đứng ở biên giới trận pháp lúc này mọi khu vực đều bị xương trắng bao phủ chỉ có nơi của tầng trạm là giống với bên ngoài nhưng cũng được trận pháp mạnh mẽ kêu bảo vệ bên trong vẻ mặt tầng trạm nghiêm túc nhìn mọi người các vị thú triều đã sắp đến chúng ta không cách nào trốn tránh được cách duy nhất để sống tiếp chính là giết chết quái thú trong lòng mọi người run lên bọn họ cũng biết trận chiến này khó tránh khỏi cậu tân anh nói thắng đi anh m u ố n chúng tôi làm thế nào đúng chúng tôi nghe theo anh sớm muộn gì cũng phải chết chúng ta đoàn kết lại mới có chút hy vọng sống sót mọi người dồn dập mở miệng đồng ý được nếu mọi người đã hiểu rõ điều này vậy thì nghe tôi sắp xếp t â n trạm gật đầu chỉ vào vị trí của mình nói đây chính là chiến trường mà tôi vẽ ra chờ quái thu đến đây chúng ta sẽ giao chiến với chúng ngay tại cửa ả i này bên trong trận pháp có xương trắng bao phủ người nào gặp phải nguy hiểm hoặc bị thương vì chạy vào trong xương chờ đến lúc vết thương lành lại hoặc không còn nguy hiểm thì chúng ta lại đi ra đánh tiếp t â n trạm nói ra tính toán của mình đôi mắt của những võ giả cũng theo đó sáng lên đã hiểu rồi ở đây thì chúng ta vừa có thể tấn công cũng vừa có thể rút lui lẫn phòng thủ tiết đại tráng nghe xong liên tục gật đầu các vị chúng ta dù có bao nhiêu người thì cũng vô cùng nhỏ bé trước hàng nghìn hàng vạn quái thủ trận chiến này nếu như không có dũng khí vậy thì không cách nào có thể chiến thắng được quái thủ hy vọng rằng đến lúc đó mọi người không có ý đồ t r ố n g tránh nếu không một khi trận pháp không còn tất cả mọi người chỉ còn một con đường chết t ấ n t r ạ m nói mọi người lại dồn dập gật đầu trong ánh mắt ai nấy đều hiện lên sự kiên quyết và ý chí chiến đấu mẹ nó đám người kia lừa gạt chúng ta nếu chúng ta thật sự chết thì chẳng phải khiến họ coi thường sao tiết đại tráng lớn tiếng nói chúng ta phải đoàn kết lại phải tạo ra một kỳ tích để những tên khốn kia nhìn thấy sự lợi hại của võ giả chúng ta đúng vậy phải khiến bọn họ hà hâm mong muốn hại chết chúng ta vậy ông đây phải sống sót các võ giả phấn khởi hét lên lúc này mặt đất đã rung động cơn động đất bình thường trong mắt mọi người không có chút hoảng sợ nào chỉ có ý c h ỉ chiến đấu dày đặc nhìn ra ngoài từ vị trí tầng trạm đang đứng mọi người nhìn thấy được bên trong làn khói b ụ i mịt mù kia có những con ngươi đỏ đậm của quái thủ cũng có những chiếc răng nhanh trắng đến giận người tất cả mọi người đã sẵn sàng đón tiếp quân địch ai nấy đều nằm chặt vũ khí trong tay giết tầng t ạ m hét lớn anh lấy thanh kiếm đồng ra lao ra ngoài đầu tiên tiết đại tráng vung tay lên hô to mọi người cũng theo sát phía sau đột nhiên tân trạm liếc mắt nhìn về phía xa trên quan tinh các triệu tân đông đang đứng sau hành l a n lạnh lùng quan sát tân trạm khỏe mỗi miết lên một nụ cười giống như đang chế nạo sự cố gắng vô ích của anh cuối cùng ai thắng ai bại còn chưa chắc chắn đâu tân trạm cười lạnh một tiếng trên bãi đất trống ở giữa s ư n núi những v õ giả đáng đánh chính diện với quái thú tân trạm phát động du long quyết thân thể anh như linh hoạt như một lùn gió tiến thắng vào giữa đạm quái thủ kiếm đồng trong tay anh xảy qua lưới kém sắc bén đã chặt đứt cổ quái thủ trong nháy mắt tiết đại trắng cũng xé áo đi để lộ thân thể lực lưỡng màu vàng đồng trong đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng rực rỡ cả người anh vút cái cao lên hơn ba mét anh ta vung những củ đầm như trời dáng đập nát những con quái thú bên dưới mọi người ai nấy đều dùng bản lĩnh của mình để đánh giáp lá cả với đạm quái thú sự đáng sợ của thủ chiều ngoại trừ số lượng thì chính là sự bao phủ và tàn phá như muốn nhân chiếm tất cả mọi thứ nhưng tân trạm đã bày ra trận pháp ngăn c ả lại những con quái thủ không thể xông vào từ những vị trí khác được mọi người cùng nhau chiến đấu với quái t h ú ở một vị trí khá an toàn điều này khiến cho sức mạnh của thủ triệu bị suy giảm không ít、Ly. lúc i l này phía trên chiến trường đột nhiên vang lên một tiếng chim ưng tê giữa trời có một đám quái t h ú biết bay vào đến mấy võ giả bị tấn công đột ngột không kịp chuẩn bị nên nháy mắt đã bị đánh bay đi có người phun máu tươi giữa không trung tân trạm hơi nhúm mày anh thả ra một hơi thở nhanh chóng ném mấy người kia vào màn xương chữa chi bay quái thú bay trên chiến trường không ngừng đánh lén khiến cho võ giả phải đánh nhau với cả hai bên cơ hồ rơi vào thế yếu đầu tiên tiêu diệt hết đ ả n quái thú biết bay đã tân trạm đứng giữa trung tâm nhậm chủ hai chân anh đập đất đột nhiên bay lên giữa không trung anh cầm một cây cung màu đen trong tay anh bất ngờ kéo dây cung thành hình t r ă n g lượng chín mũi tên xẹt qua không trung nhanh như chớp đâm thủng tất cả quái thủ xuất hiện trước đường đi của nó tân trạm không có thời gian xem chiến công của anh anh lại tiếp tục d ư ơ n g cung lên tân trạm lại ngưng tụ ra chín mũi tên khác bán ra cứ vậy tới lui chín lần trong phút Chốc đã bắn ra tám mươi một mũi tên gió những mũi tên này giống như tám mươi một con rồng bay lượn ngang dọc trên bầu trời tất cả quái thú đụng vào đều biến thành bãi máu một lượng lớn quái thú biết bay từ không trung rơi xuống trong tiếng kêu t h ả g thiết trong lúc nhất thời giới bầu trời hiện lên một cơn mưa máu t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám chương tám trăm ba mươi tám thủ chiêu này qua đi bọn họ không những đã học được nhiều kỹ thuật chiến đấu hơn nữa tinh thần và trí hóc cũng được trao dồi nhiều hơn chắc chắn họ sẽ nhận được thành quả gấp đôi ngày hôm nay trong tương lai nói không chừng vài người trong số họ sẽ là thiên tài võ giả thế nhưng mọi người không n g h ỉ ngợi được bao lâu thì đột nhiên sắc mặt của t ầ n trạm hơi biến đổi có chuyện gì thế tết i đại tráng thấy t ầ n trạm bất ngờ đứng dậy trong lòng cũng căng thẳng mọi người cũng vội vàng nhìn sang tân trạm không nói gì anh đột nhiên bay lên đến giữa không trung sau đó anh thả thần thức ra để nó không ngừng lăn đi vẻ mặt anh lập tức bởi vì anh cảm nhận được ở phạm vi mấy chục k ý lờ mẹt bên ngoài đang c ó từng luồng khỏi rồng đang quần c u ộ n bay lên trời vô số hơi thở đang không ngừng tập trung lại không phải chứ nhìn tân trạm đáp xuống đắp với sắc mặt nghiêm nghị tiết đại tráng cũng ý thức được điều gì đó âm thanh anh ta có chút run dày mọi người cũng vô cùng nóng ruột không biết đã xảy ra chuyện gì thú chiều lại đến nữa rồi âm thanh của tân trạm vô cùng nghiêm túc sắc mặt của mọi người cũng thay đổi lúc này vài người trong số họ cũng bắt đầu cảm nhận được mặt đất đang hơi rung động sự tuyệt vọng lan tràn trong lòng mọi người bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần mọi người đều đã vô cùng mỏi bệnh vốn dĩ không có sức lực để chống lại một đợt thủ chiếu nữa cậu tân chúng ta xong thật rồi sắc mặt tiết đại tráng cũng t r ă n g bệnh trải qua những cuộc gác chiến liên tiếp nhau bây giờ ngay cả cây búa anh ta c ũ n g không thể cầm lên nổi nữa như thế thì sao chiến đấu được con mẹ lũ vân tông không tiếp mấy tên chó đó không giết chúng ta không được có một võ giả tức giận nói những người này thật sự không biết xấu hổ ông đây không cam tâm chết trong tay lũ quái thủ người khác cũng không nhịn được mà rít gào lên nện q u y ề n xuống đất hay là chúng ta chạy đi chạy đi đâu bọn họ đã đóng trận pháp lại rồi cũng phá hỏng đường lui của chúng ta chúng ta còn nơi nào để chạy nữa ông đây muốn đấy chết đảm vấn tông kia toàn những tên tiểu nhân nham hiểm nếu như chúng ta còn sống sót nhất định phải nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài thánh tử của vấn tông lại độc ác như vậy tông môn này cũng chẳng tốt đẹp gì uống cho tôi trước đây còn sùng bái bọn họ sợ là chúng ta không sống nổi ra khỏi đây nếu bọn họ đã dám làm chắc chắn sẽ đuổi giết chúng ta đến cùng sau khi người này nói xong tất cả mọi người đều im lặng bọn họ đã dốc hết toàn lực để chiến đấu với thủ triều nhưng thế giới này quá tăm tối bọn họ không thể nào chống lại được làn sóng thứ hai các vị có thể tác chiến với mọi người một trận này đời này của tôi đã không đ ồ n phí tết i đại tráng mỉm cười mọi người cần gì phải ủ rũ như t h ế cũng chỉ là chết thôi mà chúng ta là đàn ông của ngoài giới chết cũng phải hưỡng ngực lên đúng vậy người ngoài giới như chúng ta không thể để họ xem thường được chỉ hận là không ai trừng phạt được những kẻ này tất cả mọi người đều đứng lên tân trạm nhìn mọi người trong lòng không ngừng dâng lên sự kích động người ngoài giới cũng không hề thua kém cường già trong giới thậm chí có một số người còn mạnh mẽ hơn bọn họ cứng cỏi dũng cảm tuy rằng không có được vô số tài nguyên nhưng cũng vô cùng cố gắng anh cũng đã từng tiếp xúc với không ít người tài trong giới nhưng những người kia khi đứng trước cái chết nào có ai có thể thoải mái như thế những người này đáng chết à người đáng chết thật sự chính là đám người đang đứng trên quan tinh cấp kia tân trạm n g ử a đầu nhìn về phía tòa tháp cao có một bóng người đang vô cùng lạnh lùng nhìn xuống mọi người nhưng hiện tại bọn họ đang đối diện với đường cùng triệu tân đông lại đang đứng trên lầu cao để xem cuộc vui một ý nghĩ hiện lên trong lòng trạm càng lúc càng mạnh mẽ anh muốn làm một chuyện coi trời bằng vùng làm một chuyện lớn kinh động trời đất một khi làm ra toàn bộ người trong giới sẽ chấn động nhưng tần trạm đã quyết định phải làm chúng ta cũng không phải chỉ có một đường chết cũng không phải không ai có thể trừng phạt bọn họ đột nhiên t ầ n trạm lên tiếng nhìn về phía mọi người mọi người đều ở đây tôi đảm bảo mọi người sẽ không sao tần trạm thoải mái mỉm cười nhìn như tùy ý lại vô cùng chắc chắn cậu tân anh muốn làm gì t i ế t đại t r á n g cảm thấy có chút bất an anh ta nhữ mày mọi người cứ ở đây hay nhớ kỹ n ộ i việc không hề liên quan đến mọi người tần trạm nói rõ từng câu từng chữ với mọi người sau đó bóng người anh hơi n h ỏ lên nháy mắt đã lao ra khỏi sườn núi cậu tân mọi người kêu to lên bọn họ cũng đuổi theo sau nhìn thấy bóng dáng tần trạm đang đi sâu vào mạnh núi cậu tân muốn một mình chiến đấu với thu triều ánh mắt mọi người như d ạ i ra t i ế t đại t r á n g cũng chừng to mắt cậu chủ xem kìa tên nhóc kia đã chạy trên quan tinh các chấp sự từ thấy tần trạm xuất hiện nhịn không được nói ha ha tôi còn tưởng hắn ta tài giỏi t h ế nào thì ra cũng chỉ là một kẻ yếu hèn triệu tân đông cười lạnh một tiếng cậu triệu nói không sai những người ngoài giới này nhìn qua thì giống kẻ kiên cường thế nhưng thực thể lại như sỏi đá chỉ cần đạp một cái sẽ lập tức nát vụn hùng tuyền cười lạnh nói nhưng hướng đi không đúng cho lắm tên nhóc kia đi về hướng thú triều chấp sự từ nói triệu tân đông và hùng tuyền đồng thời nhường mày nhìn sau khi nhảy vào trong dây núi sắc mặt tân trạm càng thêm lạnh lẽo anh không ngừng tăng tốc đồng thời anh cũng lấy thông thiên địch ra một bên chạy nhanh một bên luyện chế đan dược tân trạm không suy nghĩ đến việc đối phương không chế thủ triệu bằng cách nào tuy anh không biết rõ ràng thế nhưng đơn giản nhất chính là đe dọa hoặc dùng thuốc khiến quái thủ trở nên cuồng bạo nếu là đan dược anh cũng sẽ luyện chế ra được thậm chí trong ký ức mà cha anh để lại có một số lượng lớn những đan dược kích thích quái thủ vốn đi tân trạm không muốn làm thế vì dù sao khi làm lớn chuyện thì sẽ khó có thể kết thúc được nhưng nếu đối phương đã tuyệt tình như thế anh cũng sẽ không n h ư ờ n g n h ỉ nữa n hỏa linh không ngừng thiêu đốt thông thiên đỉnh cứ rung động không thôi sau đó một mùi thuốc bốc ra nắp đỉnh bay lên tân trạm cầm chặt những viên đan dược trong tay sau đó nuốt vào bụng một viên dù yêu đan người đầu tiên luyện chế ra loại đan dược này chính là một võ giả đam mê với việc sản quái thủ thông qua mùi vị của viên đan dược này dẫn dụ những quái thủ đến sau đó giết chết sau đó được những dược sư luyện đan phát hiện viên đan dược này cũng được tinh luyện đến phẩm cấp cao hơn không riêng gì những con quái thủ bị hấp dẫn mà còn có thể khiến những đàn quái thú trở nên điên cuồng đan dược này thậm chí có thể gây ra được một trận thủ chiều nhỏ mà lần này t ầ n trạm đã luyện chế ra những viên dù yêu đan phẩm cấp t ự c phẩm sau khi t ầ n trạm nuốt đạn dược vào bụng trong nháy mắt toàn thân anh tràn ngập mùi hương đặc trưng vô cùng nồng nặc vài con thú hoang bị mùi hương này hấp dẫn xông thẳng về phía tân trạm bất chấp nguy hiểm sau đó bị một luồng kiếm khí của tân trạm chém chết mùi hương này giống hệt với mùi hương một loại linh thảo có thể khiến cho quái thú nâng cao tu vi cho nên khiến quái thú t h è m muốn nhỏ rãi t â n trạm thả ra hơi thở khắp người mình mùi hương của dụ yêu đan không ngừng tràn ngập đến tận nơi xa thân thể anh hơi động đậy trong khắp vùng núi lớn đều đẩy mùi hương này dù yêu đan cấp bảy tôi không tin những con quái thủ kia không động lòng tầm c ư i lạnh ánh mắt anh nh nhìn đến tòa quan tinh các cao chót vóc kia sau đó anh đột nhiên tăng tốc lao thẳng về hướng đó thủ chiêu cứ như sóng biển trong n g á y mắt đã lan tràn đến ngay chỗ tầng trạm rừng chân k h i nãy n gửi được mùi hương n ồ n g nặc trong n g á y mắt biết bao nhiêu quái thủ trở nên vô cùng hưng phấn chúng nó rít gào lên thay đổi phương hướng tăng nhanh tốc độ chạy về nơi phát ra mùi hương đó ở phía trước tầng trạm không ngừng thả mùi hương ra xung quanh khiến cho quái thú dần thay đổi phía sau anh số lượng quái thú đồng nghìn n h ị t đều bị hấp dẫn đuổi theo sát sau đôi mà phương hướng tân trạm đang đến chính là vân tông nếu muốn chơi vậy thì chơi lớn một lần đi triệu tân đông không phải anh thích thú t r i ệ u a vậy anh tự mình cảm nhận nó một chút đi đôi mắt tân trạm hiện lên tia sáng lạnh anh v ọ t thẳng đến trích tinh các chương tám trăm bốn mươi mốt chương tám trăm bốn mươi mốt lần này đến đây là để báo cáo việc này với tông chủ biểu hiện của trưởng lão cung kính hơi không người nói chúng ta đã phát tiệp mời đến mười người đứng đầu bảng anh tài đối phương hứa hẹn sẽ tham gia thịnh hội lần này lần tiên k ê u thịnh hội này chắc chắn sẽ long trọng chưa bao giờ có tông chủ vấn tông gật đầu không tỏ rõ ý kiến của mình mà tiếp tục tu bổ cây khác những công tác chuẩn bị cũng đã được sắp xếp xong ngày mai có thể bắt đầu trận giao đấu đầu tiên như đã định trường lão lại nói thêm một vài nội dung cụ thể còn tân trạm kia thì thế nào sau khi tông chủ vấn tông nghe xong thì đột nhiên mở miệng hỏi đạo sĩ b ù từng gieo quẻ cho tất cả thiên tài khắp thiên hạ những thiên tài kia đều có thể xem được hết quá khứ và tương lai thế nhưng chỉ có vận mệnh của người này là không thể dùng quẻ để thấy được ông phải để ý đến người này nhiều hơn tông chủ yên tâm tân trạm kia hơn phân nửa đã rút lui khỏi cuộc tranh tài của những thiên tài rồi trường lão cười nói trong trận chiến với nhà họ phong kinh mạch của hắn đã bị đứt đoạn sức mạnh suy giảm đi nhiều như vậy cũng tốt lần này vấn tông của chúng ta đi lại đi theo con đường của song linh môn năm đó không thể để bất kỳ người nào chen chân vào năm đó kể cả mười vị thiên kiêu của song linh môn đã sắp thành công lại thất bại vấn tông chúng ta phải cẩn thận tông chủ vấn tông tông hít sâu một hơi quay đầu nhìn trưởng lão phía sau núi đã sắp xếp thế nào những tên tội phạm kia phải canh giữ thật kỹ không được để họ gây sự vào lúc này tông chủ yên tâm tôi đã sắp xếp xong xuôi đảm tù nhân rồi những tên phản bội kia sẽ không thể nào gây sóng gió vào lúc này được trưởng lão tự tin nói tông chủ vẫn tông gật đầu đang lúc muốn nói thêm gì đó thì đột nhiên trong lòng ông ta hiện lên một suy nghĩ ông ta biến sắc nhanh chân đến chỗ lan càn của t h ầ n lâu trường lão ngần người rồi cũng nhanh chân đuổi theo hướng tiên cung đó là thủ triều vừa rồi có một thủ triều rồi bây giờ lại thêm một lần nữa tông chủ hơi nhũ mày gương mặt trưởng lão cũng hiện lên sự nghi ngờ t r ư ở n g l ã o tuân ông mau đến tiên cùng xem thế nào xem xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì giọng nói của tông chủ còn chưa xong thì mặt đất bất ngờ rung động trích tinh các trưởng lao tuân bất ngờ kêu lên ở nơi xa xa trước tầm mắt hai người một tòa lâu cao nghiêng sang một bên sau đó đột nhiên sập xuống bên đó do triệu tân đông phụ trách tiếp đó cuối cùng đã làm gì thế sắc mặt của trưởng lão tuân vô cùng khó coi vẻ mặt của tông chủ vẫn khá bình tĩnh nhưng trong con người đã hiện lên một tia sáng lạnh đi điều tra nguyên nhân rồi giết chết vậy tôi đi đây tâm tình trưởng lão tuân căng thẳng ông ta đột nhiên bay ra ngoài đôi mắt tông chủ nhìn về phía xã sau đó giương tay lên một luồng hơi thở lớn ngưng tụ lại giữa không trùng hóa thành một trưởng ấn màu xanh ông ta phất tay một cái trưởng ẩn cứ thể bay ra ngoài biến mất giữa trời bên trong tiên cung lúc này đã vô cùng hỗn loạn những vị khách kia đều căng thẳng không thôi liên tục mở pháp trận để ngăn cản quái thú bóng dáng t ầ n trạm bay đến anh không định đối phó với những vị khách này anh dùng dụ yêu đan dẫn những con quái thú này đến thắng quan tinh các một t o a lâu sụp đổ t ầ n trạm vẫn cảm thấy chưa đủ anh muốn cả hai kiến trúc lớn của vấn tông đều bị thủ triều đánh sập lúc này những pháp trận bên ngoài đã bị quái t h ú phá nát mấy nghìn con quái thủ xông thẳng vào tiên cung phá hoại khắp nơi nhưng rất nhiều cường giả bên trong vấn tông cũng cảm nhận được tình huống đến đây chiếm giết quái thú thế nhưng số lượng quái thủ quá nhiều chém giết thế nào vẫn còn hàng nghìn con như cũ theo sau tần chạm đến quan t i n h c ắ t nghiệp trướng chết tiệt triệu tân đông đã mồ hôi đầm địa anh ta đứng trôi nổi giữa không trùng không ngừng đánh ra từng đạo ánh sáng rực rỡ liều mạng giết chết quái thú nhưng những con quái thủ kia không hề sợ chết cũng không hề tranh né cứ xông thẳng đến quan t i n h c ắ t triệu tân đông cuối cùng đã xảy ra chuyện gì lúc này trong h ư không hơi lay động một chút một trưởng lão mặc áo bảo màu cho b ứ ớ c ra nhìn anh ta gầm lên quyết trong n h mắt giữa không trung hiện ra sáu con rồng lửa khổ chúng nó gào rú lên đánh thao n đến g c túng h h sáu con dòng lửa trưởng lão trịnh đánh giết quái thú không ngừng nhưng những con quái thú này không giống với lúc bình thường chúng nó không hề sợ chết tập trung chạy đến chỗ quan t ì n h cát xong rồi trưởng lao trịnh thấy mình sắp không ngăn nổi nữa sắc mặt ông ta cũng đã trắng bệnh còn lại mấy trăm con quái thủ vẫn hưng phần sông qua khỏi tường lửa như cũ vọt đến quan t ì n h cát đồng thời tân trạm cũng dừng lại trong bóng tối anh nhìn kỹ mọi t h ứ nhưng vào ngay lúc quan tình cát sắp xong đời tân trạm lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời không chỉ anh hầu như tất cả mọi người ở nơi này đều nhìn lên không trung trên bầu trời một ánh sáng màu xanh xẹt qua sáng rực rỡ như một ngôi sao tốc độ vô cùng nhanh trong nháy mắt đã bay vọt vào bầu trời trên quan tính cát là hình một bàn tay kích thưởng cũng nhỏ như bàn tay của người bình thường nhưng sau khi xuất hiện thì trường ấn đó lại bắt đầu lớn lên linh khí của đất trời ở khắp bốn phương tám hướng được trường ấn kia thu vào cột vợn trong n y mắt trường ấn đó đã lớn như núi che khuất mặt trời càng khiến người khác run sợ hơn chính là khí thế khủng bố của trường ấn tỏa ra mạnh mẽ như có thể hủy diệt trời đất thậm chí những con quái thủ kia cũng bắt đầu có v ò i lại mùi hương của dụ yêu đan cũng không còn tác dụng cũng vào lúc này trường ấn kia bắt đầu hướng đến những con quái thủ kia đập xuống mạnh mẽ ăn mặt đất vỡ vụn không gian nổ tung trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hình trưởng ấn hơn trăm con quái thú cấp hóa cảnh bị trưởng ấn này đập cho biến thành thịt nát không có chút sức phản kháng lại con người tân t r ạ m co lại cảm thấy lạnh cả người t r ư ờ n g ấn này cuối cùng là thứ gì tại sao chỉ một chiều đã giết được những con quái t h ú cấp hóa cảnh tân t r ạ m âm thầm suy nghĩ nếu t r ư ờ n g ấ n này đập xuống người mình e rằng anh cũng khó chống lại noi sau đó t r ư ờ n g ấn này vẫn không ngừng đập xuống giống như dao chém thì vậy hàng trăm con quái thú hóa thành thịt nát trong nháy mắt đây chắc là chiêu thức của một cường giả nào đó tại vân tông cũng có thể là của tông trụ t ầ n trạm âm thâm suy nghĩ có thể tạo ra uy lực lớn như thế mà không cần tự thân ra trận chắc chắn không phải người p h à m nếu anh có được chiêu thức này thì anh cần gì phải đánh lại thủ triều một cách miễn cưỡng như thế dường như đã rút lui thành công sau khi giết chết hết đảm khuya thu xung quanh t r ư ờ n g ấn cũng dần dần thu nhỏ lại rồi biến thành hình dáng lúc ban đầu sau đó càng lúc càng n h ạ t đi chuẩn bị biến mất khỏi trời đất thật hiếm khi thấy được thần thông này mình nhất định phải thử một chút đôi mắt t ầ n trạm chuyển động thân thể anh đột nhiên loay lên vào lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã bay đến giữa không chúng anh tung ra vài luồng gió lớn phong ấn không gian lại làm chậm sự biến mất của trường ấn sau đó tân chạm lại vỗ lấy trường ấn đang sắp biến mất kia chương 846. t r ư ơ chương 846. t ô i hùng tuyên lộ ra v ẻ tuyệt vọng ngay lập tức quỷ xuống vừa định nói gì đó đồ xuất sinh thì ra mày đã làm ra tất cả mọi chuyện ánh mắt của trưởng l á o trịnh trợ thoáng qua s á c ý hơi thở toàn thân ông ta bỗng bùng nổ rồi sau đó tung ra một trường một con r ồ n g lửa xuất hiện trong không trung thân hình vừa nhoảng lên đã lập tức đâm xuyên qua người hùng tuyền khiến cho trích tinh các của phải vấn tông chúng ta bị phá hủy thật là đáng chết t r ư ờ n g lao trịnh q u á t lên hùng tuyên nhìn lỗ thủng lớn đang bị thiêu đốt trên lồng ngực không dám tin mà chỉ vào t r ư ờ n g lao trịnh và triệu tân đông trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng giận dữ anh ta chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi vẫn luôn là người đưa ra kế sách cho triệu tân đông nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng chính mình lại trở thành kẻ chết thay trước khi ngã xuống ánh mắt của hùng tuyên nhìn về phía tân trạng trong lòng ngập tràn hối hận nếu như không t r e o chọc đến anh thì làm sao mình lại sẽ phải chết chứ nhưng tất cả đã quá muộn ngọn lửa kia nhanh chóng bùng lên chẳng mấy chốc đã thiêu đốt anh ta thành cho bụi tân trạm khét a o mày lại trưởng lao trịnh này sát phạt quyết đoán khi anh nhận ra thì đã quá muộn hiện giờ hùng t u y ê n đã chết chân tướng sự việc như viên đã chìm xuống đáy biển e rằng triệu tân đông có thể giữ lại được tính mạng trường lao trịnh ra tay cũng thật nhanh đấy trưởng lao tuân hử lạnh một tiếng xin lỗi trưởng lao tuần tôi ghét nhất là những kẻ nham hiểm như vậy vì vậy trong phút chốc không nhịn nổi tôi nguyện ý chịu phạt trưởng lao trịnh cười khổ rồi mở miệng nói h ừ trưởng lao tuân hử lạnh rồi nhìn thoáng qua triệu tân đông vẻ mặt của anh ta thay đổi rõ rệt chạy đầy mồ hôi lạnh trường lao tuân con cũng không ngờ rằng tên hùng tuyền này lại lòng dạ gác còn dám làm bạn với anh ta thậm chí còn bị anh ta lừa gạt thật là đáng chết con đã biết thì tốt rồi ông ta kiêu ngạo nhìn triệu tân đông rồi lạnh lùng lên tiếng bắt đầu từ hôm nay trở đi tức bỏ chức vị thánh tử kế thừa của con tịch thu lại toàn bộ tài nguyên cung cấp cho con trong vòng ba năm con có chịu không đệ tử lãnh phạt sắc mặt của triệu tân đông vô cùng khó coi cắn răng gật đầu từ địa vị vinh quang đống rơi xuống đầm lầy ngay cả tài nguyên cũng không còn ba năm tới này của anh ta sẽ trở nên vô cùng gian khổ sau đó trưởng lão tần đưa mắt nhìn về phía mấy người tiết đại trang nếu các anh bị hùng t i ê n hãm hại thì tôi thay mặt cho phái văn tông bồi thường một bình phá cảnh đàn cùng với một bình tụ linh đàn cho mỗi người các anh tân trạng cậu đã hài lòng hay chưa trưởng lão tân nhìn anh rồi nói tân trạng bình tĩnh gật đầu không tỏ rõ thái độ của mình tuy rằng không có xử lý được kẻ chủ mưu triệu tân đông trong lòng anh còn rất không hài lòng nhưng anh cũng biết nếu như làm lớn chuyện này cứ tiếp tục điều tra khiến việc mình dùng du yêu đạn bị lộ ra thì tinh thể sẽ lại thay đổi một lần nữa triệu tân đông cũng không phải chết hơn nữa bản thân anh vẫn còn có cơ hội để giết chết anh ta trải qua chuyện lần này có lẽ anh ta cũng không dám lại âm thầm ra tay với mọi người nữa rồi trưởng lao tuân khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bước vào trong hư không triệu tân đông rời khỏi cùng với trưởng lao trịnh trước khi rời đi còn quay đầu nhìn về phía mọi người với vẻ mặt hung á c lần này anh ta thất bại quả thán hại chẳng những mấy người tân trạm không bị tổn hại gì mà mình còn đánh mất vị trí thánh tử quả thật là cực kỳ mất mặt tân trạm mày cứ đợi đấy cho mười trong lòng triệu tân đông tràn đầy thù hận anh ta nghiến răng nghiến lợi hận anh đến cực điểm t ầ n trạm dường như cảm giác được cũng nhìn thẳng vào triệu tân đông nếu lần sau còn gặp lại chính mình mà có cơ hội thì nhất định sẽ giết chết người này sau khi mọi việc kết thúc đảm động cũng dẫn giải tán bởi vì trưởng l ã o tuân giải quyết nhanh chóng cho nên không gây ra náo loạn gì lớn cậu trạm chúng em rất biết ơn anh đã cứu mạng mấy người tiết đại tráng tiến lên phía trước với vẻ mặt trịnh trọng tất cả mọi người đều quỳ xuống trước mặt của t ầ n trạm nếu như không phải anh không mà nguy n g hiểm một mình ngăn chặn lại đợt thủ triều thứ hai thì lúc này họ đều đã chết chứ đừng nói đến còn nhận được bồi thường từ phái vân tông vì vậy mọi người không hề cảm ơn phái vấn tông mà chỉ biết ơn anh tân trạm đối với bọn họ mà nói có ơn sâu như biển từ nay về sau nếu như cậu trạm có việc gì cần giao phó chúng em chắc chắn sẽ không nhiều lời nhất định sẽ dốc hết toàn lực đúng vậy cậu trạm vốn chính là người đứng đầu của thế giới bên ngoài chúng em nguyện trung thành đi theo mọi người lần lượt lên tiếng thế thốt đầy trịnh trọng Tiết tráng, các cậu đang làm gì vậy? Tan đại cười khổ một tiếng rồi đang các nhanh chóng kêu bọn họ đứng gì cậu Các vậy? làm vị, võ dây. khổ họ kêu đã có được phá cảnh đàn thì mọi người đều có thể tăng lên tu vi của mình thiên tiêu thịnh hội lần này chúng ta cần phải biểu hiện cho tốt giành được thành tích cho các võ giả của thế giới bên ngoài tân trạm nói với mọi người tất cả đều sôi nổi gật đầu trong mắt tràn ngập mong chờ thiên t i ê u thịnh hội sắp diễn ra ai cũng đều muốn thể hiện tài năng của mình trước ảnh mặt chú ý của mọi người làm dạng danh thế giới bên ngoài mà những lời nói của anh càng khiến họ thêm khao khát chiến thắng nói cho cùng trong giới võ thuật vẫn thường nói chuyện bằng thực lực nếu không phải tân trạm có được lệnh bài vẫn đạo thì làm sao đối phương có thể thay đổi thái độ chú họ đều nhận ra những điều này vì vậy ngày càng mong đợi thiên tiêu thịnh hội sắp tới màn đêm dần b u ô n g xuống mặc dù mấy người t i ế t đại tráng vẫn còn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình nhưng tân trạm vừa mắng vừa t r e o chọc cậu ta một lát rồi trực tiếp đổi khách nhớ chăm chỉ tu luyện cho tốt ngày mai tôi sẽ tặng cho cậu một món bảo vật anh cười nói cảm ơn anh t r ạ m vẻ tò mò trợt hiện lên trong đôi mắt của tiết đại tráng sau đó tươi cười nói cậu ta là người có tu vi cao nhất trong đám người nếu như trong số họ có người có thể gây dựng được tên tuổi trong thiên tiêu thịnh hội thì người đó tất nhiên sẽ là t i ế t đại trắng vì vậy tân trạm cũng muốn giúp đỡ cậu ta một tay sau khi trở lại chỗ ở của mình anh nghỉ ngơi một chút bổ sung linh khí sau đó lấy ra một luồng hơi thở màu xanh lam đã bị mình p h ò an từ trong không gian chữ a vật ra sự việc lần này ngay cả trưởng lão tuân cũng đã ra mặt g i ấ u tay màu xanh lam kia chắc hẳn là do tông chủ của phái vấn tông tạo ra không nghĩ tới mình lại thu được một chút hơi thở tuyển học của tông chủ phái này ánh sáng thoáng hiện trong đôi ma tuy rằng khoảnh khắc khi đó lấy được vô cùng nguy hiểm thậm chí còn bị thương không nhẹ nhưng vẫn cảm thấy đáng giá khi lấy được hơi thở này bởi vì tân trạm có thể cảm nhận được trong d ầ u tay này tràn ngập hương vị vốn có thuộc về kỹ năng của nó hiểu được hơi thở này cộng thêm những công pháp mà cha đã để lại cho mình cùng với con dấu nói không chừng mình có thể tạo ra một tuyệt học còn mạnh hơn dấu tay này đôi mắt của tần trạm sáng lời trong lòng không ngừng suy tư anh thậm chí còn cảm thấy rằng chỉ cần để hơi thở thâm nhập sâu hơn thì kỹ năng của dấu tay này sẽ trở thành tuyệt chiêu lớn nhất của mình trong thiên kiệu thịnh hội lần này nhưng bên cạnh đó ngự kiếm quyết cũng là một tuyệt chiêu trong lòng tấn trạm vừa động mấy chục thanh kiếm trôi nổi xung quanh người anh rồi xoay tròn dường như đang tạo một kiếm trận kể từ khi anh tu luyện ngự kiếm quyết thì đã nghiên cứu cựu linh kiếm trận của triệu lam sơn hai người bổ sung hỗ trợ cho nhau khiến cho tầng trạm càng có thêm nhiều ý tưởng khi thực hiện ngự kiếm quyết tuy nhiên vẫn còn quá ít kiếm mặc dù ngự kiếm quyết có thể cho phép mình mình điều khiển một số lượng lớn phi kiếm nhưng đổi lại cũng có yêu cầu về chất liệu tầng trạm thầm cảm thấy đau đầu tuy rằng anh có thể điều khiển được những thanh bảo kiếm thông thường nhưng bởi vì chất liệu không đủ trong suốt nên cần phải tốn rất nhiều năng lượng điều này sẽ làm giảm đáng kể số lượng phi kiếm mà anh điều khiển cùng một lúc thôi quên đi Phi kiếm chương ó c ấ t l tám trăm bốn mươi bảy t h ư ơ n g tám trăm bốn mươi bảy hy vọng tới cuối tiên kiều thỉnh hội mình có thể thu thập được đủ một trăm linh cây phi kiếm nhưng mà rèn thế này thì chập quá hay là còn phải xem duyên số may mắn thế nào nữa đây tân trạm bất đắc dĩ lắc đầu rồi lại chuyên tâm r è n kiếm đêm khuya thanh vắng trong biệt thự tiên cung vang lên những tiếng đình đàng đình đàng lờ mờ đâu đó còn có ảnh lửa xanh e m u chất lóe trạm minh t h ằ n g người truy vạn luyện không ngừng đập lên khối kim loại nóng rực con rối lớn đứng lặng bên cạnh tân trạm hệt như một bầy tôi trung thành đang lặng yên bảo rất nhanh một đêm đã cứ vậy trôi qua đến ngày thứ hai trời trong mây trắng gần như tất cả mọi người cho dù là trong hay ngoài tông đều vô cùng vui vẻ dạo rực do người đổ ra đủ các loại thanh em bàn luận không dứt b ê tại bởi vì hôm nay chính là ngày khai mạc của đại thiên kiêu thịnh hội mỗi lần tới đại hội đều có một số người chẳng có chút tiếng t â m gì đột nhiên xuất hiện nổi bật lên thanh danh vang vọng cả hai giới trong ngoài đồng thời cũng sẽ có một vài vị thiên kiêu bị q u ậ t xuống trở thành bàn đạp cho kẻ khác khiến cho người ta phải thương xót không biết trong đại hội năm nay ai là người có thể giành được vị trí đầu bảng trở thành đệ nhất thiên kiêu đây mọi người đều vô cùng chờ mong sôi nổi thảo luận tập trung đi về hướng đại điện của v ă n tông cửa lớn của văn tông đã mở ra lần hai sau một tuần chào mừng khách đến từ một nơi tâm trạng không tới góp vui sao thấy tầng trạm vẫn còn ở trong tu luyện diệp thành ở ngoài cửa không biết phải nói gì anh bằng lòng đi nghe các trưởng lão của vấn tông nói phe ta lạc việt ban cười nói đương nhiên là không rồi nên tôi mới không đi sống đó diệp thành cười một tiếng lại nhìn về phía tiết đại trắng nói nhưng mà sao thắng nhóc nhà cậu lại ở đây thế chẳng phải là tôi tò mò anh trạm sẽ làm tôi ngạc nhiên thế nào sao tiết đại trắng ngâm ngôi gai đầu nói thế nên cậu mới ở đây gợi để kiếm chát chứ gì diệp thành cười ha ha đi thôi giờ mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu rồi mấy lời vô bổ kia chắc là cũng nói xong rồi chúng ta đi nghe thử đại thiên k ê u thịnh hội này xem xem là tổ chức thế nào đây tân trạng mở to mắt tu luyện mấy tiếng đồng hồ đã giúp anh chữa lành các vết thương trên người anh đứng dậy đi ra bên ngoài c h o cậu tâm trạng vung tay lên ném một cây búa nhỏ sang cho tiết đại tráng cho em đấy ư tiết đại trăng lộ ra vẻ hư phấn vớt ve chiếc đua quý giá màu đen này tân trạng cậu cũng qua quít quá rồi đấy cái tiết đại tráng dùng là búa lớn cơ cậu làm cái nhỏ như thế cầm không vừa tay đâu diệm thanh nói anh cho là tôi không biết chắc tân trạm cười khẽ liếp nhìn diệp thành một cái rồi lại nhìn tiết đại tráng nói cậu thử kích hoạt hoa văn trên mặt búa đi xem nào tiết đại tráng gật đầu với vàng làm theo ngay lập tức cây búa lòe lên chùm sáng đen rồi lột một bay vút lên sức nặng tăng lên nhiều đầu búa ầm một tiếng lên xuống mặt đất dọa cho tiết đại tráng hoảng sợ tôi không biết cụ thể là cậu tu luyện công pháp gì nhưng mà nếu có thể biến hình cho người lớn lên thì chắc là cũng có quan hệ với thuật bội hóa trong cái búa này có khắc t r ậ n pháp mức lớn nhất là có thể biến cao lên tới năm mét chắc là cũng đủ cho cậu sử dụng trong một đoạn thời gian tới rồi tân trạm nói tân trạng cười vỗ lên bả vai tiết đại trắng nổi tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng là thế nhưng món đồ này thực sự đã tiêu tốn không ít công sức của tân trạng tân trạng cười đáp tân trạng thắng nhóc nhà cậu học rèn binh khí từ khi nào vậy hả không phải là cậu l ừ a tên ngốc tiết đại tráng đây chứ thấy cây búa tiết đại tráng để sang một bên diệp thanh d ừ a gần tới nghi ngờ nhìn tân trạng lạc việt ban cũng g ư ơ n g mắt tò mò nhìn sang đợt mờ ông đây có cái gì mà không biết chứ thân phận thợ rèn binh khí khi trước không nói với các anh là sợ làm hai người tổn thương đó tân trạm gừ một tiếng thật tá trên mặt diệp thành và lạc việt ban đều là rõ vẻ khó tin đương nhiên rồi dù sao tu vi thi không bằng tôi các mặt khác cũng không bằng tôi nếu như các người mà vì tôi mà bị tổn thương thì không được hay cho lắm tân trạm dùng lời l ễ sâu xa nói tôi cứ cảm thấy thằng nhóc này đang khoe khoang hay sao ấy nhỉ này nhóc hổ cậu nói thử xem nào diệp thành nói với lạc việt ban tôi cũng cảm thấy thế lạc việt bàn đáp mấy người bọn họ đi ra khỏi biệt thự tiên cung cậu trang bên ngoài biệt thự một đệ tử vẫn tông đứng thẳng người thấy mấy người tân trạm đi ra thì lập tức c u n g kinh hành lễ t r ư ờ n g lao tuân sắp xếp tôi đến tiếp đón các vị ngài ấy lo lần đầu tiên cậu t r ạ m tới đại thiên kiêu thịnh hội có nhiều chuyện vẫn không nằm rõ đệ tử nói tiếp đón đưa sợ là giám sát thì có lạc việt ban cười lạnh các vị hiểu lầm rồi thật sự chỉ là tiếp đón mà thôi thực tế thì những vị anh hùng nằm trong bảng danh sách top mười đều có người phụ trách đi cứng cũng là để tỏ rõ lòng tôn kính của chúng tôi đệ tử này cười nói nếu đối phương đã nói như vậy t â n trạng cũng không có gì để nói nữa đệ tử vấn tông đi trước dẫn đường đưa mọi người tới đại điện của vấn tông đây là gì đi được nửa đường mọi người chú ý tới vị trí trên không của đại điện có một chiếc trung thanh đồng đang lơ lửng tương đối bắt mắt l ạ c việt bạn không nhịn được mới mở miệng hỏi đó là bảo vật mà tông chủ đại nhân lấy về từ cổ tông môn đặt tên là trung tiên tiểu mỗi lần tới đại thèn k i ể u thịnh hội v ấ n tông chúng tôi đều sẽ lấy nó ra người chiến thắng cuối cùng sẽ có thể gõ chung này có ý là chinh phục thiên hà vẻ mặt đệ tử kia hiện rõ vẻ tôn sùng mở miệng giới thiệu với mọi người khí thế lớn đấy diệp thanh há miệng vì ngạc nhiên tưởng tượng tới lúc cuối đại hội sẽ có người nhảy lên ở giữa không t r ú n g gõ vào cái chung này tuyên bố mình là thiền k i ê u chinh phục thiên hạ cảnh tượng ấy quá quang vinh luôn trung đông chỉ là một khúc dạo đầu mà bọn họ thấy mà thôi rất nhanh nhóm người đã đi tới đại điện đại điện của vấn tông khí thể hào hùng cực kỳ rộng lớn quảng trường trước đại điện rộng thiên thang toàn bộ đều dùng đá lát loại cứng nhất để lát trông còn hùng vĩ hơn so với những gì mà tần trạm từng thấy ở cổ tông môn lúc trước nhưng cũng không hề có chút vô lễ nào lúc này trên khán đài ở trung tâm đại điện có một ông lão mặc áo trắng đang đứng giới thiệu cho mọi người biết về đại thiên kiêu thịnh ở phía dưới có vài người đang chăm chú lắng nghe cũng có vài người đang lên thuyền trò chuyện mấy người bọn họ không thấy dậy người khác đi vào bên trong đám đông l ạ g yên lắng nghe tại tầng trạm giật giật vô tình phát hiện ra trong đám người này chẳng hiểu sao lại có không ít người đang nói đến chuyện của anh nghe chưa cái con quái vật tối qua lại có liên quan tới tầng trạm đó cái thằng nhóc đó đúng là sao t r ộ i m à đi tới đâu là ở đó xảy ra chuyện có võ giả nói không chỉ t h ầ đâu người này còn dùng cả con rồi nữa cơ là hóa cảnh cấp tầm đấy ai vì họ lần này ấy mà sợ là người bên ngoài giới võ giả sẽ nổi danh ở đại thiên k i ề u thịnh hội mất tên còn lại tán thưởng ha ha hai vị nghĩ nhiều rồi lúc này một võ giả giả cười lạnh nói chắc các cậu vẫn chưa biết tên tần t r ạ n g kia kinh mạch đều đã đứt đoạn không thể sử dụng linh khí nữa nên mới học làm con rồi đó không thể dùng linh khí ư mấy người ở bên cạnh đều vô cùng ngạc nhiên vậy chẳng phải là không thể vận dụng rất nhiều chiêu thức đó sao tôi cũng có nghe nói hình như là lần trước lúc quyết đấu với phong vân kinh nhà họ phong tên này đã bị tàn phế rồi chương tám ư ơ người n của thế giới ẩn còn hiểu về chuyện linh khí hơn nhiều so với người bên ngoài nếu một người không thể sử dụng linh khí thì thực sự sẽ yếu đi nhiều vậy thì người này không có cơ hội nhòm ngó vị trí đệ nhất tiên h kêu rồi thậm chí sợ là còn chẳng thể vào trong top m ư i nữa người vừa rồi còn khen ngợi t ầ n trạm cũng không kìm được thở d à i nói t ầ n trạm ở bên cạnh ngay vậy cũng khẽ nhíu mày anh t h ấy rất hiếu kỳ tin kinh mạch của mình là do ai chuyển ra không biết lúc trước tin tức anh đại chiến với nhà họ phong tuy có được chuyển ra nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi nên võ giả biết cũng không nhiều hơn nữa sau khi đại chiến bắt đầu trừ mấy gia tộc lớn ra thì khoảng cách với những người khác cũng khá xã nên khó lòng nghe được lời của phong vân kinh nhưng hiện tại anh đã đi qua mấy nơi rồi vẫn liên tục nghe được có người bàn luận về chuyện này giống như trước đó một đêm tất cả các võ giả đều đã biết được chuyện kinh mạch anh c o i chuyện vậy nếu như nói là sau lưng không có ai tác động thì tần trạm chắc chắn không tin chỉ là anh không hiểu rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì mà thôi sợ là những kẻ này đang có ý đồ gì đó muốn để ép danh tiếng của cậu đó lạc việt ban nói với tần tram tân trạm gật đầu sau đó chỉ cười coi như không có việc gì quan trọng dù sao hiện tại kinh mạch của anh đã hồi phục rồi để cho người ta hiểu lầm rằng kinh mạch của anh bị đứt nói không chừng lại có lợi cho anh hơn ấy chứ ngay lúc tân trạng còn đang suy nghĩ trưởng lão của vấn tông trên khán đài cũng đã mỉm cười kết thúc bài diễn văn các vị về thiên tiêu thịnh hội lão đây đã nói nhiều như vậy hẳn là mọi người cũng đã sốt ruột lắm rồi vậy để chúng tôi xin công bố mười vị thiên tiêu của bảng anh hùng vậy ông lão vừa nói xong dưới khán đài đã lập tức xôn xao tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía đài cao mười vị thiên tiểu của bảng anh hùng chính là mười anh hùng mạnh nhất thiên hạ ngoại trừ bảy đại thánh tử bảy vị chuẩn thánh tử của vấn tông gia rất nhiều người đều không có duyên gặp mặt quần chúng vô cùng hiếu kỳ mười người này rốt cuộc trông như thế nào ai mạnh ai yếu vụ tân trạm chỉ cảm thấy lệnh bài vấn đạo trong không gian đượng đồ của mình rung lên sau đó bay thẳng ra ngoài tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh chiếu về phía chân trời vài vị trí khác trên quảng trường cũng xảy ra chuyện tương tự mười ánh sáng vàng tỏa sáng lấp lánh vô cùng bắt mắt trong một rừng người mấy vị võ giả lúc trước còn đang thì thầm to nhỏ ở xung quanh tân trạm nhìn thấy ánh sáng vàng trên người t ầ n trạm thì đều lộ ra v ẻ khiếp xem ra cho dù có muốn che giấu cũng không được rồi t ầ n trạm cười nhạt anh cũng rất hiếu kỳ không biết mấy vị thiên kiêu khác là ai vì thế mới bay lên nhảy lên khán đài tầm qua vài giây tất cả mười người đều xuất hiện trên khán đài ảnh mặt tần trạm đã qua có vài người anh đã biết có vài người thì lại vô cùng xa lạ t ầ n trạm trúc d i ê u mặt cờ hờ mạng xa nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi với t ầ n trạm cổ minh nhân cũng nằm trong top mười người nhìn anh gật đầu một cái thanh tử của hai nhà họ phong và họ tạo lại hừ nhẹ một tiếng ảnh mặt lạnh lùng liếc qua khiến cho tầng trạm có chút bất ngờ là thánh tử của nhà họ phong hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tu vi còn cánh tay đã bị chặt đứt của tào phả không không ngờ cũng đã khôi phục ý như lúc ban đầu xem ra chuyện bên trong mấy gia tộc của thế giới ẩn đúng là không ít chú ý tới một ánh mắt nào đó t ầ n trạm hơi quay đầu nhìn về phía xa xa trên một chiếc ghế tựa lớn đồng thiên thành đứng lặng dáng người giống như cây giáo thẳng ánh mắt của anh ta chẳng có cảm xúc gì liếc nhìn tầng trạm cậu làm tôi quá thất vọng sao lại trở thành một kẻ tàn phế rồi cậu như vậy tôi mà rét thì cũng thật vô vị đồng thiên thành thản như nói ánh mắt của mọi người trên khán đài đều nhìn về phía t ầ n trạm không ít người đều để lộ ra vẻ đang nhiên ng g ngm danh sách chung cuộc của bảng anh hùng đồng thiên thành đứng thứ nhất là thánh tử mạnh nhất của vấn tông mà rất nhiều người đã công nhận mà anh ta đang đứng trước mặt mọi người bày tỏ thái độ muốn giết t ầ n trạm chỉ sợ hiện giờ anh cũng không có bản lĩnh để giết nổi tôi t ầ n trạm lạnh nhạt đáp lại đồng thiên thành cười lạnh một tiếng không nói nữa mà quay đầu đi tiêu ngạo gì chứ đừng tưởng rằng cậu vẫn còn là t ầ n trạm trước kia giờ cậu đã là một kẻ vô dụng rồi thánh tử nhà họ tào cười lạnh chẳng cần anh thành đây ra tay phong ngân quang tao đây đã tự tay giết mày chẳng để lại dấu vết gì rồi thánh tử nhà họ phong cũng lộ ra vẻ vô cùng giận dữ căm hận tần trạm tới cực độ các vị cái đại thiên kiêu thịnh hội có chính là cơ hội để xử lý khúc mắc nếu có ân đoán gì thì hiện tại xin hãy kiềm chế lại đã vị trưởng lao kia cười đi tới thánh tử hai nhà họ phong và tào cũng ngoan ngoãn ngẩm miệng lại mười người đứng thành một hàng để cho những người bên dưới ngưỡng mộ nhìn lên nhưng mà người được đ ả m võ giả thảo luận nhiều nhất vẫn là tần tram dường như tất cả mọi người đều tò mò hiện tại tân trạng có đủ thực lực để đứng vào top 10 anh hùng hay không các vị năng lực của vấn tông chúng tôi vẫn còn non kém bảng xếp hạng anh hùng cũng chỉ là bảng tham khảo mà thôi không thể nào biết hết được những người tài giỏi 10 vị thiên kiểu đứng ở đây hôm nay chỉ là do vấn tông sắp xếp nếu như có vị nào không phục thì cũng có thể khiêu chiến ngay trong đại hội tôi tin rằng trong số tất cả mọi người rồi sẽ có người đứng ở vị trí trên này trưởng lao của vấn tông m i m cười nói tân trạng lập tức cảm nhận được ảnh mắt không ít võ giả đang dừng trên người mình anh cười lạnh một tiếng xem ra bản thân anh đã trở thành quả hồng mềm trong số m ộ ư ơ i người này rồi còn một chuyện nữa hôm nay ngoài việc để cho m ộ ư ơ i vị thiếu niên anh hùng lộ diện ra thì tông chủ cũng đặc biệt thêm vào một phân đặc sắc ông lão vô tay lập tức có hai tên đệ tử đã nâng lên một cái rùi gỗ chung màu đồng thiếp những năm trước đây chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới có tư cách gõ trung thiên kiều nhưng năm nay chúng tôi hy vọng rằng cả m ộ ư ơ i vị thiên kiều có thể gọi trung khai mạc đại thiên kiều thỉnh hội mọi người dưới đài đều ở hết cả lên không ngờ năm nay lại đổi mới như thế có trò hay để xem rồi đây trung thiên có m ư ơ i chín dấu hoa văn không biết thiên tiểu năm nay có thể gõ hiện lên được mấy dấu đây rất nhiều võ giả lộ ra vẻ hứng thú còn mấy người đứng ở trên khán đài mỗi người lại có một vẻ mặt khác nhau người nào đó sắp phải mất mặt rồi tao pha không cười lạnh nói chỉ sợ là đến lúc đó lại chẳng gõ hiện lên được dầu hoa văn nào thì đúng là mất hết mặt m ũ i phong ngân quang đ ù a cợt tân trạm như mày không rõ ý bọn họ lúc này trúc diêu mới đi tới nhỏ giọng nói t ầ n trạm cái chung thiên tiêu này cần phải rót hơi thở vào thì mới kêu được bên trên chung có tất cả mười chín hoa văn người có tu vi càng cao thì càng có thể làm cho tiếng chung văn xa đồng thời thì hoa văn hiện lên sẽ càng nhiều tất nhiên nếu anh làm hiện lên được càng nhiều thì cũng có thể giành được nhiều lợi ích từ cái chung này nghe nói người làm hiện lên hơn mười dấu thậm chí còn đạt được sức mạnh khởi nguồn của trời đất đ ấy nhưng mà bọn chúng cho rằng kinh mạch của anh đã đứt nên mới cười nhạo anh như thế hóa ra bọn họ cho là tôi không còn linh khí nữa nên không thể gõ được chiếc chung này t ầ n trạng nghe xong mới tỉnh ngộ không khỏi cười lạnh một tiếng các vị mời dựa vào thứ tự trên bảng danh sách anh hùng xin mời ông lão đưa tay ra tư thế mời lập tức vị thánh tử đứng thứ mười trong bảng đi ra đôi mắt anh ta lộ ra vẻ tò mò nằm lấy rùi gõ chung rồi sau đó đột ngột bay thẳng lên không trung hơi thở trên người cuồn cuộn tản ra anh ta tụ khí lại cây rùi trong tay rung rung đánh lên chiếc chung lớn này rong chiếc chung nhẹ rung lên phát ra một tiếng vang du dương c h u y ể n khắp tứ phương rồi sau đó thánh tử kia hạ là chuyện đảo lộn bảng xếp hạng anh hùng không phải là chuyện hiếm gặp gì cho nên thánh tử này có thể gõ hiện ra bảy dấu hoa văn cũng đã vượt qua mong đợi của nhiều người rồi chương tám c h ư ơ n g tám sau đó mấy người còn lại trong bảng xếp hạng anh hùng cũng lần lượt thử sức dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người trên quảng trường những dấu hoa văn của t r u n g đồng dần sáng lên mà mấy người phía sau cũng chẳng có ai làm sáng được ít hơn bảy dấu hoa văn cả giống như thánh tử nhà họ phong trúc diêu và cổ minh nhân đều làm sáng tới chín dấu hoa văn mọi người lại càng thêm xôn xao chín dấu hoa văn đã ngang bằng với thực lực của anh hùng tiên h kiều trong hàng ngũ top mười những năm trước rồi xem ra sự biến đổi của linh khi trời đất đã làm cho thực lực của tiên h kiều lần này mạnh lên nhiều sợ là lần đại hội này sẽ càng thêm dữ dội t ầ n trạm đứng ở bên lặng lẽ quan sát đôi mắt s ắ c d ừ n g phía trên t r u n g đồng dựa vào hơi thở đang biến đổi không ngừng kia phân tích nguyên nhân hoa văn t r u ô n g sáng lên đồng thời t ầ n trạm cũng có chút tò mò trúc diêu đã giới thiệu qua hoa văn của chiếc t r u n g đồng này càng về sau thì càng khó tăng thêm nếu như a n h dốc hết sức của mình thì có thể làm sáng lên bao nhiêu dấu hoa văn đây cuối cùng thánh tử của khẩu tiên tông thiên kiêu xếp hạng thứ ba cũng hoàn thành đã tới lượt t ầ n tram đợi đã ngay khi t ầ n trạm tiến lên thì đồng thiên thành đột nhiên đứng dậy bóng người trước mắt một cái đã đến bên cạnh chiếc rùi gó c h u n g nâng tay nhấc nó lên hành động này đồng thiên thành xảy ra bất ngờ khiến cho tất cả mọi người trên khán đài đều không kịp phản ứng cậu thành cậu có ý gì đây trường lão của vấn tông không hiểu gì mới hỏi trường lão học trò có một đề nghị không được thích hợp lắm mong trường lão có thể đồng ý đồng thiên thành cười nói người cuối cùng gõ chung ô chính là người được vinh dự nhất anh trạm đây dù sao cũng là người ngoại giới duy nhất lọt vào bảng xếp hạng thiên tiêu hiện tại bên ngoài đều đang đồn đại rằng người thế giới ẩn chúng ta coi thường võ giả bên ngoài nên học trò mới muốn mượn cơ hội lần này để cho tân trạm là người gõ chuồn cuối cùng từ đó có thể chứng minh cho mọi người thấy thiện ý của người ở thế giới ẩn chúng ta không biết có được hay không ạ vẻ mặt đồng thiên thành mang ý cười cất giọng s a n g s ả n g t h á n h tử hai nhà họ phong và tào đều sửng sốt sau đó lại lộ ra vẻ đã hiểu ý chúc diêu nhữ mày cổ minh nhân lại lắc lắc đầu tuy rằng đồng thiên thành nói rất hay nhưng chẳng ai ở đây là kẻ ngốc cả chỉ cần đơn giản phân tích một chút là có thể đoán được ra ý đô đồ của đồng thiên thành ngay rõ ràng anh ta biết chuyện kinh mạch của t ầ n trạm đã bị đứt có thể đến cả một dấu hoa văn cũng chẳng thể làm sáng lên được vậy mà lại còn ép buộc tần trạm làm vậy rõ ràng là có ý đồ phải khiến cho tân t r ạ n g mất hết mặt mui trước mặt tất cả mọi người x ỉ nhục tân t r ạ n g suy nghĩ này đúng là đã đủ ác độc rồi mắt của trưởng lao vân tông khế đảo qua mấy cái cười nói cậu thành này hành động này tuy rằng không hợp với quy củ lắm nhưng cậu cũng có ý đúng của cậu chỉ là việc này ấy mà tôi thấy hay là cử giao quyền quyết định cho cậu c h ẳ n g đây dù sao cũng là cậu đối vị trí với cậu ấy mà vẻ mặt mọi người tỏ vẻ nghi ê ngầm trưởng lao vân tông không tỏ thái độ gì mà lại giao quyền quyết định cho tân trạm tân trạng nếu như cậu không dám thể hiện thì tôi cũng có thể hiểu được đồng tiên thành cười nói không dám ư tân trạm nhóc mắt cười lạnh một tiếng xem ra đồng tiên thành chắc chắn là anh sẽ xấu mặt rồi nên mới cố ý dùng lời nói khiêu khích anh nhưng mà anh ta đã muốn thấy anh mất mặt thì sợ là suy nghĩ hơi nhiều rồi cho dù anh không dùng linh khí thì cũng sẽ không làm trò cười cho thiên hạ đâu có gì không dám cơ chứ tân trạm thản n h i ê nói n nếu anh thành đây đã hào phỏng như thế tự nhận rằng bản thân xếp dưới tôi trong bảng xếp hạng anh hùng thì tôi đây cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thôi mời anh vậy sắc mặt đồng tiên thành hơi biến đổi tân trạm cũng thâm hiểm làm vậy mà lại biến ý của anh ta thành anh ta sợ tân trạm chỉ là ngay sau đó đồng thiên thành đã cười lạnh một tiếng võ miệng có giỏi mấy thì cũng vô ích đợi lát nữa tân trạm ra tay thì tự nhiên sẽ bị lộ tẩy thôi tôi đây cũng không khách khí nữa vậy đồng thiên thành cười lạnh cầm cây rùi đánh chung rồi đột một bay lên tuy rằng trong lòng anh ta đã tính toán đủ thứ nhưng tới khi thật sự ra tay thì đồng thiên thành lại cực kỳ nghiêm túc bên ngoài cơ thể từng hơi thở mánh liệt tung ra hóa thành từng dòng khí hướng thẳng lên trên cao đồng thiên thành hét lên một tiếng bóng ráng chiếc rùi gõ chung xoẹt qua giữa không chúng nhanh như chớp n dù cây dùi đập xuống thật mạnh tựa như g đồng thiên thạch rơi xuống trái đất hơi thở mạnh mẽ dậy lên tràn ra khắp nơi võ giả giới khán đài đều cảm nhận được có cơn gió mạnh thổi táp vào mặt lập tức c、so、âm thanh vừa vang lên phía trên chiếc chuông khổng lồ từng dấu hoa văn cũng bắt đầu sáng lên trước mắt một cái đã được chín dầu rồi được mười dấu cho dù đã vượt qua thành tích cao nhất mà tám vị thiên kiều lúc trước đạt được nhưng ánh sáng vẫn chưa dùng lại sau khi hoa văn trên trông sáng lên hơn mười dấu thì giống như gặp phải nút thắt ánh sáng chỉ chậm dài sáng lên nhưng tới cuối cùng thì vẫn sáng đến dấu hoa văn thứ mười một cả quảng trường đều im lặng tất cả mọi người đều đang kinh ngạc người đứng đầu đại thiên kiêu thịnh hội năm ngoái cũng không vượt quá mười một dấu hoa văn đồng thiên thành này quả không hổ là thiên tiểu đứng đầu bảng anh hùng xem ra đại hội lần này cậu ta cũng nằm chắc tốt một rồi nghe nói chung đồng siêu lớn này sau khi vượt qua mười dấu hoa văn muốn làm sáng lên thêm thì cực kỳ khó khăn đồng thiên thành có thể đạt tới trình độ này thì nhất định là thiên tài kiện xuất m ạ nhưng mà còn t ầ n trạm kia thì sao vừa rồi đáng lẽ là cậu ta lên sân s a o lại biến thành đồng thiên thành thế ha ha người anh em này anh vẫn còn phải hỏi sao tên t ầ n trạm kia đến cả linh khí cũng không còn s ơ là cậu ta lo mất mặt nên không dám thể hiện rồi mọi người đều đang bàn luận sôi nổi có không ít võ giả cũng đang cởi nhạo t ầ n trạm cho rằng t ầ n trạm nhắc gan không dám ra mặt trên khán đ à i đồng thiên thành chậm r ã i hạ xuống đất anh ta mỉm cười cũng khá vừa lòng với thành tích mình đạt được vừa vươn tay ra đã ném cây rủi gõ chung về phía tân trạm tân trạm tôi đúng là giúp cậu dựng xong một sân khấu tốt rồi nhé tiếp theo thì mời cậu biểu diễn thực lực của anh hùng đứng đầu bảng đi nào ánh mắt đồng thiên thành lộ rõ vẻ trào phùng nhìn về phía tân trạm mấy vị thiên kiêu khác khẽ lắc đầu mười một dấu hoa văn cơ hội để tân trạm vượt qua gần như là không có nếu không đủ chín dấu hoa văn như mấy người phía trước thậm c h í là bảy dấu thì có thể sẽ mất sạch mặt mũi mất đặc biệt là mấy người có ân o á n với tân trạm giờ đây trên mặt đều hiện rõ ý vui sướng khi thấy người khác gặp họa nhìn về phía tân trạm bắt lấy cây dùi g ó chôm ánh mắt tần trạm cũng lộ ra vẻ hiểu ra anh mỉm cười không ngờ lại thả cây dài gõ trộn về lại trên mặt bàn sao thế sợ mất mặt đến cả thử sức cũng không dám rồi sao thấy vậy thánh tử nhà họ phong mới cưới lạnh hỏi lúc trước không phải khoe khoang lắm sao không ngờ hóa ra lại là một t h á n g yếu hèn thế đấy thánh tử nhà họ tào cũng ra vẻ trông t r ọ c t r ư ờ n g lão tân trạng không để ý tới hai người bọn chúng mà chậm rãi đứng dậy nhìn về phía trưởng lao vân tông cậu trạng có chuyện gì cần dặn dò sao ông lão cười hỏi tôi chỉ muốn hỏi một chút quy định đánh chuông này là làm cho tiếng chuông vang nhất có thể cũng không giới hạn là phải dùng cái gì để đánh đúng không tân trạm hỏi cậu trạm nói đúng thật ra cây rùi gõ chung này cũng không phải là rùi đúng của nó mà là vật mà t ổ n g chủ kế nhiệm sau đó tìm ra nếu cậu trạm có một cây rùi gõ chung tốt hơn thì có thể sử dụng riêng ông lão nói chương tám trăm năm mươi chương tám trăm năm mươi được tôi đã hiểu rồi tân trạm lộ ra vẻ quả nhiên là vậy anh đứng dậy đi đến khoảng trống bên dưới cái chuông đồng thằng nhóc này đang định giờ trò bịp bợm gì đây không dùng rùi gõ chung của vấn tông chẳng lẽ cậu ta có cái rùi tốt hơn hả ở dưới khán đài mọi người đều nhìn tân trạm tay không đi tới bên dưới trung đồng nhỏ giọng bàn lụ ẩn cũng không đúng theo tôi ấy mà đây là tần trạm đang tìm cớ cho sự thất bại của mình thôi suy cho cùng thì không lấy chuyện r ù i gót trông thì đến việc lỡ tay cũng đã có lý do rồi có người cười lạnh nói nếu thật sự như thế thì ấn tượng của người này trong lòng tôi sẽ tụt dốc không thanh có người lắc đầu đáp mặc kệ là như thế nào thì hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người trên quảng trường đều đang dừng trên người tân trạm rất nhiều người đều lộ rõ sự tò mà đoán xem tân trạm sẽ biểu hiện ra sao hít sâu một hơi ngựa đầu nhìn về phía trung đồng tân trạm đột nhiên bay lên lúc ban đầu tốc độ bay của t â n trạm cũng không nhanh nhưng sau đó thì không ngừng tăng tốc cuối cùng cơ thể đã h ẹ p như một vệt sáng không trần c h ờ hay do dự gì hết dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người trên quảng trường trong tay tân trạm đột nhiên xuất hiện một cây bữa sáng âm một tiếng nên lên chiếc trung đồng một cú này của tân trạm vừa hạ xuống không hề có hơi thở c u ấ n quẩn phỏng ra cũng không có âm thanh kinh tiên động địa gì thậm chí chiếc trung đồng kia dường như cũng chẳng hề bị lay động sau khi cây bữa hạ xuống tân trạm cũng chậm rãi hạ xuống đất hai tay sau lưng đứng ở trên đài cao cả quảng trường đều ồ hết cả lên không ít người chừng lớn mắt không thể tin nổi đây là tình huống gì thế sau khi tầng trạm hạ bữa thậm chí chuông đồng còn chẳng têu lên tiếng nào mặc dù tầng trạm như thế là đúng theo dự đoán của mọi người kinh mạch đứt đoạn rồi mà nhưng dựa vào tu vi cổ luyện thế sĩ anh thế hiện lúc đánh nhau với phong vân kinh cũng không thể nào có chuyện không đánh ra được tiếng nào thể này chứ cái này trưởng lão vân tông cũng hơi giật mình ông ta đã dự đoán rất nhiều khả năng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tình huống thế này xuất hiện ha ha một tên vô dụng tao phá không cười ấm lên ừ mất mặt quá tao cũng cảm thấy n ụ c nhã vì đã vào bảng anh hùng cùng với mày đấy phong ngân quang cũng cười lạnh tầng trạm nhìn về phía hai người bọn chúng tỏ rõ vẻ trào phúng sao lại gấp gáp không có chút nhẫn mại nào thế đến vài giây cũng không thể chờ nổi sao hay là do thâm tâm các cậu quá hèn yếu sợ tôi tạo ra được kỳ tích lời anh nói còn chưa dứt sắc mặt đồng thiên thành đã cứng lại rồi đột nhiên nhìn về phía không trung trường lao của vấn tông cũng cảm nhận được gì ngẩng đầu nhìn lên rong trên chiếc trung đồng sau vài giây yên lặng lúc này đã chậm rãi sáng lên một dấu hoa văn rồi sau đó lại thêm một dấu nữa trong nháy mắt đã có chín dấu hoa văn rồi sắc mặt tàu phá không tái mét nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó sau vài giây ngừng lại n g ắ n ngủi ánh sáng lại lần nữa dựng lên hoa văn thứ mười sáng lên tân t r ạ n g trở thành người thứ hai có thể làm sáng lên được mười dấu hoa văn của đại thiên tiêu thịnh hội năm nay ánh sáng tỏa ra không ngừng chạy về phía trước dấu hoa văn thứ mười một cũng sáng lên rồi đến dấu hoa văn thứ mười hai dấu hoa văn thứ mười bản cả đại điện của vấn tông lúc này đều im phăng phác dường như vào giờ phút này tất cả mọi người đều đã quên thở mười ba dấu hoa văn trói mắt kia làm chấn động tất cả mọi người chỉ trong chớp mắt đã biến bọn họ trở thành những bức tượng s ắ p đứng ngẩn tò te từ khi vấn tông bắt đầu tổ chức đại thiên kiêu thịnh hội cho tới nay chỉ có hai người có thể làm sáng lên được hơn mười ba dấu hoa văn lần trước chính là ở cách đây cả trăm năm rồi nói cách khác t ầ n trạm đã trở thành thiên kiểu đầu tiên trong một trăm năm nay làm được điều này hơn nữa đây lại còn là một võ giả đến từ thế giới ngoài mà bọn họ cho rằng đã trở thành kẻ vô dụng không thể làm được gì nữa xôn s a o ngay sau đó âm thanh ồn ào từ trong đại điện cứ vậy vang lên âm âm trên khán đài gò má của hai vị thánh tử hai nhà phong tảo đều đỏ bừng giống như vừa bị v ả cho một củ mạnh bọn họ nói tân trạm là kẻ vô dụng không xứng đứng trong bảng xếp hạng anh hùng cùng với bọn họ nhưng mười ba dầu hoa văn cực kỳ chơi mặt trên chung đồng kia lại giống như đang lặng lẽ tàn nhẫn chế rêu bọn họ rốt cuộc ai mới là kẻ vô dụng ai mới không xứng được xếp ngang hàng với ai vẻ mặt đồng thiên thành cũng đen thịt vốn dĩ anh ta muốn đổi thứ tự là để làm b ẽ mặt t ầ n trạm nhưng kết quả lại thành tặng cơ hội cho t ầ n trạm nâng cao danh tiếng anh ta muốn khiến t ầ n trạm nhục nhã cuối cùng lại biến thành bản thân nhục nhã hừ anh ta hử nhẹ một tiếng vung tay á o trực tiếp rời đi đối mặt xinh đẹp của chức rượu chấp sáng liên tục ảnh nhìn hướng về phía t ầ n trạm cũng có gì đó khác thường chuyện này không bình thường có vấn đề tào phá không không cam lòng g ầ m lên bọn tôi g ó cho ông chung này đều vang lên sau đó mới hiện lên dấu hoa văn còn cái tên này thì chỉ có dấu hoa văn rõ ràng là làm trò gì gian dối rồi trường lão vân tông cũng ngừng mày c h u y ệ n thể chưa từng xảy ra ông ta cũng chẳng thể nào đó nổi n theo bản năng ông ta chỉ có thể nhìn về phía tân trạm tân trạm lạnh mặt nói trước đó dường như tôi đã nói rồi sao không thế chờ một lát chứ các người nghe xem tiếng t r u n g không phải đang vang lên đó sao tân trạm chỉ lên trên đầu lúc này chiếc t r u n g đồng lớn cũng bắt đầu phát ra tiếng vang đong đong du dương âm thanh này khác với những âm thanh trước đó rất chậm hơn nữa tiếng còn phát ra không ngừng h tiếng như t n ư ớ chung sông c y quận, u lên n x ố n mười ba là ai ánh mắt ông lộ ra tia sắt nhọn nhìn về phía bóng tối đi tra thử xem là vị thiên kiêu nào bẩm tông chủ là tầng trạng một lát sau từ trong khoảng tối kia có một bóng người chậm rãi mở miệng lại là tân trạng đó Vấn đại o tông chủ như chủ mày, đ mời bùa đạo sĩ t ớ i đi. đi đây. đạo vậy. Bỏ Tự ta tông Vóng dáng vấn c h ủ lẻ l ê n một mát. Trong tiếng cái, chóng rồi biển đại điện, nhanh Trung kiêu é o d à khoảng khôi hơn 10 phút rồi mới chậm chậm dừng lại. Mọi người dẫn khôi phục lại từ dáng phục từ rồi mới lại. Mọi lại m vẻ mê say, tất cả đ ề lộ ra vẻ m ặ thịnh p ứ c tạp thành thiên tiêu Đại khó h nói lời. hội lần này có trò hay để xem rồi đây t ầ n trạm không có linh khí mà có thể làm sáng được mười ba dấu hoa văn trên trung đồng nhưng mà đến lúc đầu tay đôi với người ta vẫn có thể cao ngạo như thế hay sao t ầ n trạm và đồng thiên thành chắc là sẽ cửa h ải khó nhăn nhất đại thiên kiêu thịnh hội năm nay rồi mọi người xôn xao bàn luận bắt đầu tàn đi dần dần trên khán đài t ầ n trạm chậm rãi vươn tay hơi thở vô hình trong c h u n g đồng dốc vào trong cơ thể anh hóa ra sức mạnh khởi nguồn của trời đất là như vậy đó sao t ầ n trạm nhằm hai mặt lại cảm nhận được bên trong ý thức của mình có thêm hơi thở bạn trong suốt anh kéo ra một sợi hòa vào thân thức lập tức cảm thấy suy nghĩ của bản thân trở nên thanh tỉnh vô cùng giống như vào ngày nóng ngực nhất được nhảy vào một suối nước thanh mắt vậy tỉnh táo sàng khoái tất cả những suy nghĩ trong đầu đều cực kỳ rõ ràng vấn đề đang suy nghĩ bấy lâu c h ư ớ c mắt đã có lời giải đáp hóa ra sức mạnh khởi nguồn của trời đất có thể giúp cho con người tìm được trung tâm của vấn đề sức mạnh này thật sự là quá đáng quý rồi tân trạm thở dốc vì kinh ngạc đóng lại dòng hơi thở này cái này có thể giúp bản thân anh đỡ tốn nhiều công sức phải lòng vòng tìm cách giải quyết vấn đề cũng không thể tùy tiện lãng phí được đồng thiên thành kia có thể làm sáng lên mười một dấu hoa văn vậy chắc là cũng t ê lấy được sức mạnh khởi nguồn của trời đất chỉ là nhất định ít hơn mình nhiều nếu như lại có thêm cơ hội gõ chiếc chung này bạn phát linh khí thì tân trạm thoáng cảm thấy đáng tiếc chương 851. t r ư ơ chương 851. chờ tần trạm thu hồi cảm n g ộ lần thứ hai mở mắt ra nhìn về phía đ à i cao phát hiện người đã đi được đúng như dự đoán phong ngân quang và tào phá kiệt thì không cần phải nói mất hết thể diện không chấp nhận được ánh mắt trào phúng của mọi người đã sớm chật vật thoát đi một vài vị khác không thân với tần trạm cũng sớm rời đi trên đài cao chỉ còn lại trúc diễu và cổ minh y ê n đang đợi anh ba người cùng nhau đi xuống đài cao hai người hỏi cảm nhận của tần trạm khi vừa nhận được hơi t h ở căn nguyên tần trạm cũng không giấu g i ế m biết được khí căn nguyên có tác dụng kỳ diệu như vậy trúc diêu và cổ minh nhân đều rất là hâm mộ về phần đồ gõ chuồn của mình tân trạm cười cười lại rời trọng tâm câu chuyện đi truy Chuy vạn luyện làm ộ t bí mật lớn của anh đương nhiên không thể dễ dàng nói cho người khác nói chuyện phía một hồi ba người tách ra tân trạm lần trước anh và tôi đánh cược giao thủ bà chiêu một chiêu cuối cùng vẫn chưa mãn nguyện lần thiên kiêu thịnh hội này tôi sẽ bù đắp tiếc nối u lần trước trong mắt cổ minh nhân lóe lên ý chí chiến đấu mị cười nói lúc này đây nhất định sẽ tận lực chiến đấu một cách t h ư n g k h á i tân trạm cũng cười cổ minh n h n quang minh lỗi lạc đấu một trận với anh ta rất là t h u ậ n thúy tần trạm cũng rất hưởng thụ cách chiến đấu như vậy tần trạm tên nhóc cậu châu bỏ đấy diệp thành lạc việt ban và tiết đại tráng đi tới anh ta đấm một cái vào ngực tần trạm vẻ mặt rất là hưng phấn những người lúc trước đánh giá thấp t ầ n trạm trong lòng cũng nghẹn một hơi nhưng hiện tại coi như cũng phát tiết ra được buổi sáng này cậu xuất hiện buổi chiều nên là ba người anh em chúng tôi ra tay đi ra khỏi đại điện vấn tông diệp thành x o á t tay vẻ mặt chờ mong nói làm sao mọi người cũng muốn tham gia lần thi đấu này ạ tần trạm hiếu kỳ nói thiên tiêu thịnh hội của vấn tông hấp dẫn anh kiệt khắp thiên hạ tham gia đương nhiên sẽ không chỉ có mấy chục hay hơn trăm người tham du trên thực tế số người tham dự mỗi lần đều sẽ hơn mười nghìn t ầ n trạm nằm trong bảng mười anh kiệt đứng đầu không cần tham gia so đấu như trước đây nhưng mấy người diệp thành nếu muốn thăng cấp thì cần phải chiến đấu hết sức để có những vị trí tương ứng đây nhất định là cơ hội xuất hiện tốt mà trời ban tặng khiến những người ở thế giới ẩn nhìn thấy thực lực của thế giới bên ngoài chúng ta lạc việt ban cũng cười nói khổ luyện lâu như vậy chỉ chờ giờ khắc này diệp thành nói hơn nữa giải thưởng cũng rất phong phú nghe nói lúc này đây chỉ cần có người qua cửa thứ nhất liền có phần thưởng là số lượng lớn đang ăn dược tiết đại trắng nết miệng cười nói mọi người nhìn bên kia đi mấy người t ầ n chạm nhìn về phía tiết đại trắng chỉ chỉ thấy cách đại điện không xa có một quảng trường khổng lồ kéo dài tới cuối tầm mắt ở phía trên quảng trường trải từng cái lôi đài đá xanh cao lôi đài vô cùng lớn xây dựng kiên cố bền chắc hơn nữa số lượng hơn trăm liếc mắt một cái đã cảm thấy khung cảnh cực kỳ chấn động vấn tông này thật đúng là lai lịch phong phú chỉ là mấy trăm cái lôi đài này sợ là phải tiêu hao không ít diệp thanh liễu lơi nói bên kia đã có người đang đợi chúng ta cũng đến chiếm vị trí chờ thi đấu bắt đầu lập tức chiến lên lạc việt ban mở miệng mọi người đều đi qua đeo cái này lên đi đi được một nửa diệp t h à n h nghĩ đến cái gì ném cho tân trạng một cái mặt nạ ra làm cái gì vậy cảm giác giống như đi ăn trộm thế tân trạng khó hiểu nói anh hiện tại chính là người nổi tiếng anh ở bên cạnh thì làm gì còn có nữ võ giả nào chú ý tới chúng tôi lạc việt ban thâm t h ú y nói cười cười tân trạng bất đắc dĩ lắc đầu vẫn đeo mặt nạ lên nếu không phải buổi sáng dẫn đến chú ý bản thân anh cũng lo lắng sẽ có phiền t o á i không cần thiết mấy người đi đến khu vực lôi đài phát hiện vị trí trung tâm của lôi đài bỏ không phía trên chất đầy các loại linh dược linh đan bọn họ tùy ý tìm một cái lôi đài lập tức từ trong ngọc giản đưa tin ở bên cạnh biết được quy tắc của thiên kiêu thịnh hội đánh luân t h i ê n chỉ cần có thể chống đỡ ba mươi phút sẽ qua cửa ải như vậy xem ra càng ra tay muộn càng tốt lạc việt ban suy nghĩ về quy tắc vớt c à m nói cũng không hẳn vậy đừng quên số người qua cửa ải là có hạn chế nếu cậu chỉ là con chim sẻ nút ở phía sau có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội diệp thanh cười nói tóm lại chỉ cần làm là xong việc Tiết đại chẳng nói. tân i đại ế t chẳng trạm đứng thứ hai trong bảng anh kiệt việc này khiến diệp thành và lạc việt ban bên cạnh mang theo một ít áp lực trong lòng bọn họ vẫn luôn muốn chứng minh chính mình thực lực cũng đạt trình độ top một mươi trong bảng anh kiệt đặc biệt là đã trải qua một cuộc khổ luyện trước đây hai người cũng có chút suy nghĩ về kết quả thời gian nhanh chóng trôi đi không lâu sau thiên k i ê u thịnh hội đúng là mở ra vô số võ giả dũng manh tiến vào khu vực lôi đài chiến đấu ở nơi như vậy có thể nói là có vô số con mắt chú ý khiến rất nhiều võ giả đều có ý chí chiến đấu sụp sôi ba người diệp thành đã sớm không nhẫn n ạ i được nữa gần như từng người một xông lên lôi đài trước tiên chiếm lấy vị trí lôi chủ ông đây là diệp thành ai dám đi lên đấu một trận diệp thành vô cùng t i ê u ngạo nói diệp thành chưa từng nghe qua võ giả dưới đài cùng giao lưu nhao nhao lắc đầu đoán chừng là một q u ầ n đồ của thế giới bên ngoài ông đây sẽ tới thử xem một thanh niên cười lạnh lên đài chắp tay nói phong thánh ngọc từ nhà họ phong ở thế giới ẩn xin chỉ bảo thêm phong thánh ngọc của nhà họ phong cũng coi như là thiên tài nhỏ trong nhánh v ụ dòng họ phong người đến từ thế giới bên ngoài này sợ là gặp phải xui xẻo rồi dưới đài có một vài võ giả lộ ra vẻ mặt vui sướng khi thấy người hát gặp họa nhà họ phong đúng không thằng nhóc cậu đúng thật là xui xẻo lẽ ra không nên sinh ở nhà họ phong diệp thanh cười lạnh bản thân hận nhất chính là hai nhà phong và tào không nờ g người đầu tiên khiêu chiến anh lại là người nhà họ phong thật c u â n vọng dám khinh thường nhà họ phong xem tôi chỉnh đốn anh như thế nào phong thánh ngọc hư nhẹ rút trường kiếm ra trên lôi đài có người vẫn tông p ụ trách làm trọng tài một ông lão ra lệnh một tiếng trường kiếm của phong thánh ngọc như rắn độc di chuyển vô cùng á c độc đâm thẳng ngược diệp thành trên thiên kiêu thịnh hội không cho phép đánh chết đối thủ nhưng nếu có trọng thương cũng không ai ngăn cản nhưng mà đối mặt với một kiếm sắc bên kia diệp thành lại cười khinh miệt không chút hoang mang thậm chí ngay cả bình khí cũng chưa lấy ra một cước bay lên Bích! một cước này dừng ở trên thân kiếm diệp thành trực tiếp cắt trường kiếm của phong thánh ngọc thành hai đoạn rồi sau đó anh ta lại đá một cước phong thánh ngọc cũng bị đánh bay ra ngoài ẩm vang một tiếng dừng ở bên ngoài lôi đài chỉ một chiều phong thánh ngọc đã thua võ giả bên cạnh cũng là hơi hơi giật mình tên cuồng đồ từ thế giới bên ngoài thoạt nhìn cũng có chút thực lực đặc biệt là một vài cơn giả cũng đã thay đổi suy nghĩ đi tìm lôi chủ yếu hơn ở bên khác khiêu chiến còn có gia tộc thế giới ở nào hay không đặc biệt là nhà họ tào và nhà họ p h o n g đi lên nhận lấy cái chết đi diệp thành vô cùng tiêu ngao nói cùng lúc đó lạc việt ban cùng t i ế t đại tráng cũng giao đấu với các đối thủ giống với phán đoán của tân trạng tu vi của ba người này vượt xa võ giả bình thường đều sạch sẽ lưu loát đánh bại từng đối thủ chiếm lấy lôi đài giành được vị trí thăng cấp vòng thứ nhất thoạt nhìn rất là ổn định t ầ n trạm đứng lặng ở một bên quan sát một hồi phát hiện không ai có thể ngăn cản ba người thăng cấp cũng lập tức rời khỏi nơi đây anh muốn đi xem có thể tìm được thiên tài ẩn giấu hay không khóa trước của thiên tiêu thịnh hội cũng xuất hiện số lượng lớn người không có tiếng tăm gì nhưng cuối cùng lại trở trở thành một thế hệ thiên tiêu rất nhiều thiên tài xuất phát từ mọi loại nguyên nhân sẽ che giấu bản thân trước thịnh hội chờ đến lúc này bùng nổ đồng thời đạt được cả sự nổi tiếng và danh lợi chương tám trăm năm mươi hai chương tám trăm năm mươi hai đi theo con đường này Tần trạm thật sự điều ã phát h ệ n khiển dấu m tầng cô gái mặc gái váy h ấ trạng n g cởi khổ c tha, dung mạo đó là khi anh nhìn thấy phương hiệu điệp mặc trang phục mạnh mẽ tư thế vai hùng chiếm lấy một lô i đài nhìn về phía võ giả dưới đài gào lên cô gái nhỏ đ ừ n g tiêu ngạo ông đây sẽ đánh cô đến mức khóc lóc cầu xin luôn đó có một nam võ giả k h n g phục bay lên lôi đài kết quả một chiêu đã bị phương h i ể u điệp đặt xuống một cái răng trực tiếp bị đánh gãy đau đến mức nước mắt chảy r ò n g thứ rất rưỡi còn dám tiêu ngạo với chị đây xem ai mới là người khóc phương h i ể u điệp đắc ý nói t ầ n trạm nhận ra tu vi của phương h i ể u điệp tăng lên rất nhiều đã đạt tới cảnh giới hóa cảnh trên giới cấp bốn xem ra cô nàng này ở nhà họ vân đã trưởng thành lên không ít t ầ n trạm âm thầm đợt đầu chắc hẳn trong việc này cũng nhờ hiệu quả của quả thanh vân bằng không phương hiệu điệp không có khả năng tăng lên nhiều cấp bậc như vậy yên lặng nhìn một hồi phát hiện phương hiệu điệp cũng vô cùng an toàn t ầ n trạm bay đầu rời đi t ầ n trạm cũng không lập tức gặp mặt phương hiệu điệp dù sao anh cũng đắc tội với quá nhiều người thế giới ẩn nếu như làm rõ quan hệ sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt hiện tại của phương hiệu điệp bóng hình vừa rồi hình như là anh trạm á n h mắt phương hiệu điệp đảo qua toàn trường đột nhiên chú ý tới một bóng dáng biến mất ở trong đám người không k h i thất thần một lúc lại đi qua mấy cái lôi đài t ầ n trạm phát hiện có một chỗ người tụ tập đặc biệt nhiều, âm thanh tân trạm tiến tới mới kinh ngạc phát hiện lôi chủ trong sân vậy mà là một đứa trẻ nhìn chỉ có bảy tám tuổi khuôn mặt đứa trẻ này đỏ bừng toàn thân mặc một bộ trang phục thời đường đầu đội mũ quả dưa khi đối mặt đối thủ thường thường chỉ động một ngón tay đối phương liền trực tiếp rớt xuống lôi đài miệng phun máu tươi mọi người tấm tắc bảo lạ sôi nổi sưng là tiên đồng tân trạm cũng n h ư mày không rõ nguyên lý t h i pháp của người này có điều mấy trăm lôi đài này luôn có một vài kỳ nhân dị sĩ xuất hiện anh cũng không có quá nhiều rồi dám không lâu sau nửa giờ kết thúc bất kể là diệp thành lạc việt ban hay là phương hiệp tất cả đều đã lấy được tư cách đi xuống lôi đài người phụ nữ che mặt kia thật là lợi hại mắt ông đây bị mù mới cho rằng cô ấy dễ bắt nạt kết quả bị đâm thủng cánh tay trái lần này đừng nghĩ lấy được thứ tự có v õ giả bị thương đi ngang qua che lại cánh tay o á n giận với đồng bạn toàn thân máy đen còn mang theo khăn che mặt màu đen loại phụ nữ này vừa thấy đã biết là không nên t r e u chọc người kia cũng thở dài lắc đầu nói t ầ n trạm nghe xong thân hình lập tức di chuyển một tay bắt lấy người nọ anh làm gì vậy miệng vết thương bị đ ộ n tới người này lập tức kêu đau nhìn t ầ n trạm tức giận nói xin lỗi tôi muốn hỏi người anh em một chút hai người nói người phụ nữ váy đen che mặt là ở chỗ nào nói xong t ầ n trạm lấy ra một lọ đan dược chữa thương đưa cho đối phương cười nói xin lỗi liên quân cái quái gì đến mày c ú c đi người nọ lấy đan dược đi lại lạnh mặt mắng to bản thân mới vừa thua lôi đài nên không có nơi nào để phát tiết anh ta hất tay một cái muốn thoát khỏi t ầ n trạm nhưng phát hiện bàn tay của đối phương giống như kiểm soát thế mà năm cánh tay anh ta thật chặt nói cho tôi biết cô ấy ở đâu nhìn thấy đối phương không k h á c khí mặt tân trạm cũng lạnh xuống một luồng hơi thở mãnh liệt uy áp bùng nổ hai người này lập tức cảm thấy không thở nổi một luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng đè ép tựa như muốn nghiền nát bọn họ ở bên kia cô ấy vừa mới đấu xong tôi thấy cô ấy đi về phía rừng trúc người nọ mồ hôi đầy đầu vẻ mặt hoảng sợ nói anh ta giờ mới biết lần này bản thân chọc phải cao thủ rồi sau khi nói xong người này thấy hơi h o a mắt rồi mới cảm giác cổ áp lực k i a trợt biến mất thần trạng đã chẳng biết đi đâu hai chân anh ta nhuộn ra ngồi phịch xuống dưới đất ở ngoài quảng trường vân tông có một mảnh rừng trúc sinh trưởng rậm xanh l m gió nhẹ thổi qua trúc mộc lay động phát ra tiếng động sàn sạt bóng hình tầng trạm như điện mấy giây sau đã đi đến bên rìa rừng trúc lúc này một bóng dáng t h ớ c tha đang chậm rãi đi về hướng rừng trúc thân mặc một chiếc váy đen tuy rằng đưa lưng về phía tầng trạm nhưng tấm lưng kia lại vô cùng quen thuộc tô huyên tầng trạm nhịn không được kêu lên anh không biết vì sao tô huyên lại tham gia thịnh hội lần này còn lựa chọn không gặp mặt anh bóng người kia nghe thấy giọng nói thì dừng lại sau đó lại tiếp tục đi về phía trước tầng trạm đi qua nắm lấy cánh tay của người phụ nữ sau đó kéo mặt nạ của mình xuống người phụ nữ dừng lại quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía tầng t ạ m đây là nhìn thấy vẻ mặt bên ngoài chiếc khăn che mặt mày t ầ n trạm sửng sốt tuy rằng người phụ nữ váy đen này cũng vô cùng xinh đẹp nhưng lại không phải tô huyên thật xin lỗi tôi nhận nhầm người tân trạm cuốn quít buông tay nhanh chóng nói xin lỗi không sao người phụ nữ kia lắc đầu liếc mắt nhìn t ầ n trạm một cái thật sâu thực xin lỗi cô quá giống với một người bạn của tôi bất kể là bóng dáng hay là khí chất tôi muốn hỏi cô có biết một cô gái tên là tô huyên không t ầ n trạm do dự một lát cuối cùng vẫn hỏi tôi chưa từng nghe qua người này xin lỗi tôi còn có việc anh cứ tự nhiên người phụ nữ lắc đầu nói t ầ n trạm thở dài lần thứ hai chắp tay có chút mất mát rời đi người phụ nữ nhìn lại bóng dáng của tân trạm trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ phức tạp khó diễn tả được t ố huyên rốt cuộc em đang ở đâu trên đường trở về t ầ n trạm buồn khổ thở dài cô gái vừa rồi xét trên đủ các phương diện đều có chút cảm giác tương tự với t ố huyên khiến anh trong nháy mắt sinh ra h ảo giác có điều cho dù nếu như tướng mạo có thể sửa đổi thông qua dịch dùng nhưng khí chất làm sao có thể khác được t ầ n trạm cậu cũng không cần quá mất mát tuy rằng tôi cảm giác cô gái này không phải t ố huyên nhưng cô ấy nhất định có quan hệ với tô huyên phù ma lúc này mở miệng an ủi sau khi người phụ nữ kia nghe cậu nói tên tô huyên rõ ràng hơi thở có chút thay đổi hiển nhiên khi cô ấy nói không biết tô huyên là đang nói dối ý ông là cô ấy đang giấu giếm tôi điều gì đó tân trạm nhữ mày nếu thật sự là như thế trong mấy ngày tới mình cần phải quan sát kỹ người phụ nữ này một chút hy vọng là như thế tân trạm thở dài một tiếng trở lại lôi đài trước đây đám người diệp thành chứng cứ lôi chủ sớm đã thay đổi người tân trạm tên nhóc cậu làm gì vậy nghe nói lôi đài phía xa có một người đẹp Vẻ đẹp q u ố cái sắc mắt, có phải cậu chạy tới đó thưởng thức cười việc chứ. c thiên tới thưởng thấy tân trạm, Thành tới Tân trạm trận nhạt hương, phải hay không? Nhìn nghĩa, lạnh Diệp Thành cười đi tới nói.、Đừng、nói lời người rồi nói. Đừng xong đó đều mấy vô đấy là đương nhiên nếu như cửa thứ nhất cũng không qua được chúng tôi có thể đào ngay cái hố chôn mình ở đây lạc việt ban n ế t miệng cười nói ngay cả t i ế t đại t r á n g cũng qua cửa một mà cái gì mà ngay cả t i ế t đại t r á n g t i ế t đại t r á n g không phục kháng nghị nói mọi người cười đùa một trận ngược lại khiến tâm trạng đang xấu đi của t ầ n trạm giảm đi không ít mấy người cũng không còn việc gì cùng nhau quay trở về biệt viện tiên cung vòng thứ nhất so tài này tổng cộng sẽ tiến hành trong ba ngày cho nên ngày hôm sau tần trạm cũng không định tới khu vực lôi đài mà là ở lại trong biệt viện tiếp tục tu luyện chương 853 t r ư ơ chương 853 a n h trạng chuyện anh nhờ em thăm dò đã có manh mối rồi sáng sớm hôm sau tiết đại tráng đi vào nơi của tần trạng vẻ mặt hưng ơ phấn nói ý cậu là phi kiếm trong lòng tần trạng k h ẽ động ngự kiếm quyết là một đại sát chiêu anh chuẩn bị cho thịnh hội lần này nhưng vấn đề lớn nhất là thuật này yêu cầu một số lượng lớn phi kiếm cho nên tần trạm vẫn luôn suy nghĩ biện pháp lấy được càng nhiều bạn xã giao của tiết đại tráng khá nhiều trước đó tần trạm đã giao phó cho cậu thu thập phi kiếm không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả rồi không sai sư phụ của em sáng nay đưa tin cho em khuôn mặt tiết đại tráng đỏ lên vẻ mặt tươi cười nói hôm nay là ngày trưởng lao thiết lang của khẩu tiên tông chế tạo thần binh yêu cầu một vài trận pháp sư thực hiện trận pháp của linh vì thế em đã đ ể cử anh khi tần trạm nhanh chóng thi triển trận pháp thủ triều tiết đại tráng ở bên cạnh chính mắt thấy lập tức b ộ i phục t ầ n trạm sát đất cái này liên quan gì tới phi kiếm tân trạm sửng sốt anh có thể muốn phi kiếm coi như thù lao ông tiết lang cả đời trung tình với luyện khí ông ấy chế tạo hơn ngàn loại thần minh chỉ cần chúng ta có thể giúp ông ấy làm tốt chuyện này anh có muốn ông ấy mấy chục thanh phi kiếm mắt ông ấy cũng không nháy mắt một chút nào tiết đại tráng cười nói tân trạm cũng gật gật đầu như vậy cũng không phải không thể làm dù sao hai ngày nay cũng không có việc gì tân trạm đi theo tiết đại tráng rời khỏi biệt viện tiên cung đại tráng vị này chính là câu tần đúng chứ hai người đi được vài dặm một ông lao đang đứng phía trên một ngọn đồi nhìn thấy tân trạm ông cười gật gật đầu sư phụ chính là anh trạm trước đó đã cứu mạng con tiết đại t r á n g nói câu tần cảm ơn cậu để ý tới đứa đệ tử kém cỏi này của tôi tôi tên là tiêu thanh hoa cậu gọi tôi là ông tiêu cũng được ông lão cười nói chỉ là tiện tay mà làm không thể coi là ân tình lớn lao gì tần trạm cũng mỉm cười đáp lễ vị sư phụ này của tiết đại tráng tính tình rất là hiền lành hai bên nói chuyện với nhau cũng rất dễ chịu trường lao thiết lang k i a chế tạo thần binh cấp tám yêu cầu trận pháp củng cố một lượng linh khí khổng lồ lần này tổng cộng tìm mười tám vị trận pháp sư lao giả tôi ở phương diện trận pháp cũng tính là có chút thành cựu cũng bị ông tiêu a m ờ đi. Lần này tới đó sẽ có đệ của trưởng lao thiết lang phải người đến đây, đây được. tới thiết phải người i Lần lao lang là này trưởng chúng Ông tử ta t có sẽ của cứ chờ ở đây là được. Ông tiêu giới thiệu tình huống một chút tân trạng gật gật đầu anh cũng âm thầm tán thưởng năng lực của thiết lang này không giống tầm thường binh khí mà võ giả sử dụng cũng giống với đan dược cấp bốn trở lên chính là thiên cấp siêu việt loại cấp bậc này trước mắt thường khó có thể chế tạo mà chuyện khó hơn luyện dược chính là linh thảo ít nhiều còn có nơi sinh trường tinh thạch luyện khí lại chỉ là vật phẩm tiêu hao tại thời đại mạt pháp này thiết lang có thể tăng phẩm chất luyện khí lên tới cấp tám cũng xứng với một từ si không lâu sau chỉ thấy một chiếc thuyền rồng to lớn từ trên không trung bay tới tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã dừng ở phía trên đầu bọn họ rồi sau đó chậm rãi hạ xuống tiền bối tiểu hai vị trên phi thuyền một thanh niên mặc áo trắng bước xuống nhìn rất có sức sống anh ta chào hỏi ba người tân trạm biết được người này tên là phan việt minh là đệ tử thứ hai của ông thiết lang phụ trách trận pháp ổn linh lần này chúng ta đi thôi ông tiêu gật đầu tân trạm và tiết đại tráng liền đi theo ông lên phi thuyền không ngờ còn có cả ông có điều ba người mới vừa đi lên trên phi thuyền đã vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc tân trạm nhìn lại phát hiện trên phi thuyền đã có ba người ngồi trong đó có hai người trẻ tuổi tuổi của người ở giữa tương đương với ông tiêu có điều trên mặt trái mang theo một cái bịt mắt nhìn thấy tiêu thanh hoa sắc mặt ông lão này đột nhiên trầm xuống hừ lạnh một tiếng tôi nói này phan việt minh sao cậu lại tìm lao già hói đầu này có phải lão già này lừa dối cậu hay không thật ra trình độ trận pháp của người này cực kỳ kém sẽ làm lỡ việc lớn của trưởng lao thiết lang ông lao nói làm sao tên chột mắt như ông còn có thể tới tôi đây không thể tới sao tiêu thanh hoa cũng sụ mặt cười lạnh một tiếng nói ngay cả bố trí trận pháp cũng có thể làm mù đôi mắt mình thành phế v ậ t còn có mặt mũi nói tôi không phải khi ông bố trí trận hỏa linh cũng tự đốt mình thành người hói đầu sao sắc mặt ông lão kia cứng đờ phẫn nộ phản kích không bằng tôi với ông đấu một trận nhìn xem ai mới là phế v ậ t có cái đầu ông ông đây không phải bị đốt chọc lúc bảy trận đấu thì đấu tôi sợ ông chắc tiêu thanh hoa cũng tức giận nói hai vị phan việt minh đau đầu không thôi vội vàng ngăn ở giữa hai người tôi mặc kệ hai vị đại sư có ân o á n gì nhưng lúc này đây là vì luyện khí cho sư phụ của tôi mà đến hy vọng hai vị không đầu khí nữa nếu đến lúc đó trận pháp xảy ra vấn đề mọi người đều rất phiền thoái ừ vậy cậu cứ cầu nguyện lúc đó tên hói đầu này không gây phiền thoái đi một mắt nói tôi thấy nhất định là ông làm hỏng dây xích thiếu thanh hoa hử lạnh nói trận pháp ổn l i n h kia cũng không bình thường chờ đến lúc đó xem xem ai xảy ra chuyện một mắt chào phúng cười nói có điều vì để cho phan việt minh mặt mũi hai người đều chấm dứt chiến tranh không còn ở mỹ nữa sư phụ của cậu cùng ông lão kia có mẫu thuần rất lớn sao ngồi ở phía trên thuyền rồng tân trạm hỏi hai người bọn họ vốn là học cùng một t h ế quan hệ thân mật nhưng sau đó lại cùng yêu một sư muội xé rách mặt nhau từ đó cả đời không qua lại với nhau nữa t i ế t đại tráng thấp giọng nói thế sư muội cuối cùng thuộc về ai tân trạm hiếu kỳ hỏi đi theo một người ngoài t i ế t đại tráng lung t u n g nói tân trạm lập tức cảm thấy kỳ lạ lắc lắc đầu phi thuyền lên không trung tiếp tục bay về phía trước tân trạm để ý á n h mắt một mắt kia luôn lướt qua trên người mình anh hơi hơi sửng sốt bản thân rõ ràng mang theo mặt nạ ra người vậy mà vẫn bị ông lão này nhận ra tiểu bối lao hói đầu kia chỉ có một đồ đệ là tiết đại tráng cậu hẳn là người cậu ta mời tới giúp đỡ một mắt cười nói có điều tôi thấy tuổi cậu còn trẻ đi theo ông ấy chịu khổ làm gì nếu như đi theo tôi thì đã khắc rồi tôi ở trong giới trận pháp sư của thế giới ẩn cũng là nhân vật vang dội tuyệt đối có tiền đồ hơn ông ta nhìn thấy không nếu cậu đi theo tôi linh thạch này sẽ thuộc về cậu một mắt lấy ra một khối linh thạch r ú n g rõ rụ rỗ tầng trạm tiêu thanh hoa lập tức có chút khẩn trương nếu tầng t ạ m thật sự bị một mắt lửa gạt đi bản thân cũng rất mất、mặt. có điều một mắt dựa dẫm vào thế g i a so với ơn huệ nhỏ đó thì ông thật sự là kém hơn cảm ơn ý tốt của tiền bối có điều van bối không có ý định dựa dẫm vào người khác t ầ n trạm nhàn nhạt cười nói một mắt này cũng có ý tử nhưng trong không gian chứa vật của anh có rất nhiều linh thạch c ự c phẩm một khối linh thạch phẩm chất thấp kém như vậy nếu như muốn mua chuộc mình thì đúng là không phải nghĩ gánh nặng trong lòng tiêu thanh hoa lập tức được thả lỏng c h à o phúng nhìn một mắt hừ không biết điều một mặt còn tưởng rằng nắm chắc không ngờ lại bị tần trạm trực tiếp từ chối cũng chỉ hư nhẹ một tiếng vô cùng bất mãn với tần trạm không bao lâu sau phi thuyền chậm rãi hạ xuống t ầ n trạm đứng dậy đi xuống trong lòng khẽ đậu đây vẫn là lần đầu tiên anh tiến vào trong khấu tiên tông ba tông của thế giới ẩn l i n h nam kiếm tông khấu tiên tông vấn tông trong đó l i n h nam kiếm tông lấy thần binh vi tôn chú trọng nhân khí hợp nhất các đệ tử chủ yếu dùng kiếm cũng ít người như cố minh nhân lấy trường thương làm vũ khí vấn tông thì không cần phải nói tông môn đứng đầu được thế giới ẩn công nhận vô cùng lớn mạnh so với hai tông khác khấu tiên tông có vẻ khiêm tốn rất nhiều thanh danh cũng không hiển hách t r ư ờ nhưng g 854. n cũng không phải là bởi vì thực lực của khẩu tiên tông không đủ mà là thứ mà khẩu tiên tông theo đuổi khác một trời một vực với các gia tộc của tông môn khác luyện đan luyện khí trận pháp con rối chỉ cần là những thứ liên quan đến tu luyện khẩu tiên tông đều rất có hứng thủ nghiên cứu cũng không t i ế c đầu tư tinh lực và thành phẩm duy trì có thực lực của bản thân cũng lại không bắt buộc việc này cũng dẫn tới suy nghĩ của thế giới bên ngoài về việc tình thế của khẩu tiên tông đang dần suy yếu là giả dối nhưng nếu quả thật chiến đấu những thiên kiêu của khẩu tiên tông thực sự nổ t h u ố súng dưới đủ loại thủ đoạn chưa chắc kém hơn so với các thiên tiểu trong các gia tộc của tông môn khác vừa bước xuống thuyền rồng tầng trạm đã cảm nhận được bầu không khí không giống với các tông môn khác ngước mắt nhìn lại trong khẩu tiên tông không phải nơi nào cũng tràn ngập linh khí tu luyện hoặc là âm thanh vang lên hét lớn chiến đấu ngược lại rất nhiều nơi bay lên từng sợi xương trắng nhìn kỹ lại hóa ra là trong các sân đại điện có người đang luyện dược cũng có người đang luyện khí vội vàng không ngừng đến nỗi khi mọi người bước xuống thuyền rồng cũng hoàn toàn không hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ thậm chí ngay cả khi tầng t ạ m bước xuống thuyền rồng một ông lao đang lẩm bẩm trong miệm vừa đi vừa vẽ bửa chú hoa văn trên giấy đi ngang qua bọn họ lại ngoảnh mặt làm ngơ thật là một tông môn kỳ lạ phù mà không khỏi tàng khái thế giới kia của ông có tông môn như vậy không có nhưng cũng rất thưa thớt những người này là một đám người mất trí thực sự phù ma nói t ầ n trạm cũng hơi mỉm cười đối với sự lựa chọn của khẩu tiên tông anh ngược lại cũng không chán ghét cuộc sống có hàng trăm con đường mỗi người đều có cách theo đuổi riêng cần gì phải cưỡng cầu tu vi sống như vậy quá mệt m ỏ i giống như khẩu tiên tông có khi còn thoải mái hơn rất nhiều các ngài mời đi theo tôi phan việt minh ở phía trước dẫn đường mấy người rẽ vào liền đi tới trước một đại điện lúc này bốn phía của đại điện đã tụ tập mười mấy trận pháp sư bọn họ cùng nhau tập trung lại trên mặt đất khắc họa hình vẽ của trận pháp bàn luận với nhau phan việt minh cậu tới vừa lúc thiếu mất sáu trận pháp sư đây là người bổ sung sao nhìn thấy mấy người đi vào một ông lão mặc đồ xanh ngẩng đầu nói thưa sự bá con may mắn đã thực hiện xong mệnh lệnh phan việt minh cũng cười một chút ông triệu trận pháp lần này là ai chủ trì nhìn thấy ông lão mặc đồ xanh ông lão mắt trột đi qua chào hỏi còn có thể có ai ngoại trừ mấy vị cổ hủ cả ngày bế quan kia cũng chỉ có đại sư tiêu nam dương có bản lĩnh bày ra linh trận lớn mười tám người tiêu nam dương sao đôi mắt ông lão mắt trột sáng ngời nhìn ba người tiêu thanh hoa lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp h ọ mọi người nghiên cứu thế nào rồi đúng lúc này bên trong đại điện một ông lão mặc trường b à o hoa văn mây trắng chậm rãi đi ra ông ấy mày dẫm mắt to bước đi có chút như thế thoạt nhìn rất có phong phạm của một đại sư tiêu đại sư bọn tôi đã phỏng đoán không cách biệt lắm mọi người đều hành lễ sắc mặt mỉm cười tiêu thanh hoa sao lại là cậu tiêu nam dương gật đầu đi xuống bậc thang nhìn thấy tiêu thanh hoa sau đám người lại đảo mắt sang hai người tiết đại trắng và tẩn trạm bên cạnh ống lập tức nhũ mày chú ba tiêu thanh hoa căng ra đầu hành lễ với tiêu nam dương h ừ không ở thế giới ẩn chờ đợi đi lại muốn tới nơi hoang dã như này ở thế giới bên ngoài tàn bộ không cần hỏi hai người này chắc là đệ tử mà cậu tìm được từ thế giới bên ngoài chứ gì tiêu nam dương dường như vô cùng khó chịu với tiêu thanh hoa hư lạnh một tiếng sau đó lại lạnh mặt nhìn về phía phan việt minh trực tiếp giăn dậy một trận đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi đại sư tôi cho rằng trận pháp sư tiêu thanh hoa là người thế giới ẩn cho nên phan việt minh cũng rất là xấu hổ vốn di khẩu tiên tông không cần tìm kiếm trận pháp sư bên ngoài nhưng lúc này đây vừa vặn một vài trận pháp sư có việc ra ngoài lúc này anh ta mới bất đắc di đi tìm người không ngờ lại bị tiêu nam dương có trách tiêu đại sư nói đúng những trận pháp sư ở thế giới bên ngoài đó chỉ biết cản trở không thể dùng được ông lao mắt trộn thấy thế c ư ờ i lạnh mở miệng không quên nói thêm một câu giọng nói của tiêu nam dương không nhỏ tất cả mọi người trong đại điện đều nghe được ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái dừng ở trên người tiết đại tráng và t ầ n trạm đồng thời tiếng bàn luận xôn xao vang lên những trận pháp sư khác đều là người thế giới ẩn nhìn hai người t ầ n trạm tựa như thấy phải quái vật sắc mặt tiết đại tráng lập tức có chút khó coi t ầ n trạm lại tương đối bình tĩnh việc người thế giới ẩn coi thường thế giới bên ngoài cũng không phải lần đầu tiết gặp ngược lại chỉ cần dùng biểu hiện thực tế và mặt bọn họ là đủ rồi chú ba chủ nói như vậy có quá đáng quá không tiêu thanh hoa không phục nói bất kể là thế giới ẩn hay thế giới bên ngoài thì đều giống nhau tôi thân là người thế giới ẩn dạy dỗ ra đồ đệ thế giới bên ngoài chẳng lẽ lại kém hơn bậc một ở thế giới ẩn cậu nhìn lại chính mình là biết tiêu nam dương vô cùng đau khổ nói lúc trước cậu cũng là trận pháp sư thiên tài của nhà họ tiêu chúng ta kết quả đi lang bạt ở thế giới bên ngoài hiện tại cậu nhìn xem cậu thành bộ rắn gì nhìn xem một mắt ở lại thế giới ẩ đi sắc mặt tiêu thanh hoa khó coi vô cùng lại vô lực túi đầu xuống nắm chặt nắm tay bản thân từ trận pháp sư thiên tài của thế giới ẩn biến thành kẻ mờ nhạt trong đám người trong đó đích thực có nỗi niềm khó nói nhưng lại không cách nào nói rõ với người ngoài hai người các cậu tôi cũng không phải nhằm vào các cậu tiêu nam dương sau đó nhìn về phía tân trạm và tiết đại trắng nói chỉ là sự việc lớn quan trọng võ giả thế giới bên ngoài các cậu tu luyện còn được nhưng học vấn trận pháp tuyệt diệu bậc này các cậu sẽ không giải quyết được tốt đầu tiêu nam dương nhìn về phía phan việt minh nói cho hai người bọn họ mỗi người một lọ linh đan tiêu h u ậ n t ệ n tìm h đại tử trận h sư tôi r n g t n môn g t ớ đây, đổi Tiêu chỗ cho họ. bọn n muốn g n biết hai người bọn tôi đều chưa bày ra chất pháp ông dựa vào cái gì kết luận bọn tôi không làm được trận ầ n t pháp sư ở thế giới bên ngoài đều là phế vật tôi không tin tưởng nguyên nhân này cậu có thể vừa lòng chưa vậy tôi xin hỏi hai lần luyện k h í trước đây của đại sư thiết lang có dùng trận pháp sư ở thế giới bên ngoài không tân trạng nói đương nhiên không dùng tiêu nam dương n g ử a đầu nói ông đã nói chỉ có trận pháp sư thế giới ẩn mới có thể được trọng dụng vậy vì sao lại thất bại hai lần hay là trận pháp sư thế giới ẩn cũng là phế vật tân trạng cười lạnh nói lời này của tân trạng vừa nói ra giống như sấm sét khiến không ít trận pháp sư lộ ra vẻ xấu hổ c n g đồ to gan tiêu nam dương sửng sốt lập tức tức giận phan việt minh lập tức bảo hai người này cút cho tôi chương tám chương tám còn cậu nữa thử xem xem cậu dạy đệ tử có tốt không tiêu nam dương lại chỉ vào tiêu thanh hoa mắng chú ba lẽ nào tần trạm nói không đúng hay sao tiêu thanh hoa cũng không nhịn nổi nữa gây gắt nói được lắm được lắm pháp sư ở thế giới bên ngoài như này là muốn cưới lên đầu thế giới ẩn chúng tôi rồi tiêu nam dương tức giận hét lên tiền bối cũng không cần phóng đại sự thật tôi chỉ tùy việc mà xét tất cả đều dùng thực lực để nói chứ không dùng xuất thân tần trạm nói đông chốc sắc mặt phan việt minh thay đổi rơi vào thế tiến thoái lương nan hơn nữa ông đừng quên lần này là đại sư thiết lang muốn tôi đợi có cần tôi hay không thì do ông ấy quyết định v à lại tôi cũng không phải đệ tử của tiền bối tiêu ông không cần phải trách móc ông ấy làm gì bây giờ tầng trạm cũng bất chấp rồi cho dù không lấy được phi kiếm thì giọng điệu này mình cũng không nuốt xuống được ha ha tên nhóc này nói thú vị đấy thế giới ẩn cái quái gì chứ tất cả đều phải nhìn vào thực lự xê thấy tình hình rơi vào bế tắc đột nhiên một giọng cười sang sảng từ sâu trong đại điện vang lên sau đó một ông lão mặc áo choàng xám bẩn t h i u đầu tóc rối b ù bước nhanh ra ngoài tầng t ạ m nhìn người này mặc dù tuổi tác đã lớn đầu tóc bạc trắng nhưng gương mặt rất hưng hào ánh mắt sáng ngời trông rất có tinh thần đại sư thiết lang mọi người nhìn thấy người đến thì khe cờ hở l ư n g hành lễ sư phụ phan việt minh cũng thở phào một hơi đi qua đứng bên cạnh ông lão nghe thấy lời thiết lang vừa nói tiêu nam dương nghĩ đến gì đó hơi biến sắc tiêu nam dương ông quá để ý đến dòng dõi rồi thiết lang đi qua lắc đầu thất vọng nói nói cái gì mà thế giới bên ngoài rồi thì thế giới ẩn lẽ nào tổ tiên của các người sinh tồn trong thế giới ẩn hay sao giống như tôi đây sống ở thế giới bên ngoài nhưng lại trưởng thành ở thế giới ẩn có thể có phải cũng là đồ bỏ đi hay không đại sư t ô i không có ý này tiêu nam dương cười khổ c h ấ p tay trên trán có chút mồ hồi trong lòng thầm mắng mình hồi đồ rồi nhất thời quên mất xuất thân của thiết lang nhóc con cậu nói không sai người trẻ tuổi có tự tin tất nhiên là chuyện tốt nhưng muốn khiến người khác đồng ý thì vẫn phải dựa vào hành động chứ không phải cái miệng thiết lang đi qua vô vai tân trạm cười khích đại sư nói phải tân trạm cũng gật đầu cười lệ có được cái gật đầu đồng ý của thiết lang tân trạm và tiết đại tráng cũng được ở lại đội trận pháp sư tiêu nam dương thắp giọng hừ một tiếng vung trận a y ờ i đi. thiết đó, Sau l pháp của linh đúng như cái tên chính là trận pháp giúp ổn định linh khí của đất trời mặc dù linh khí của đất trời là vật mà tu sĩ cần nhất nhưng đã hình thành thì không thay đổi thì triển tu vi điều động linh khí đất trời khi đó sẽ xuất hiện trận mưa lớn giải phóng linh khí trời đất dung chuyển không khí cũng sẽ không ngừng lăn lưu mà luyện khí nhất là chế tạo thần binh cấp cao thì cần phải ổn định linh khí nếu linh khí chuyển động có thể sẽ làm cho linh khí trong thần binh không đồng đều hạ thấp cấp bậc nghiêm trọng hơn đó là trực tiếp biến thần binh trở thành phế phẩm ngày nào tần trạng cũng chế tạo phi kiếm đương nhiên cũng hiểu được điều này mà thiết lang chế tạo thần binh cấp tám cho nên yêu cầu kiểm soát linh khí lại càng thêm khắt khe bất cứ lúc nào cũng phải bổ sung linh khí vào đại trận để ổn định đất trời với t ầ n trạm mà nói thế này không hề có chút độ khó nào cho nên anh cũng rất tự tin để thách đấu với tiêu nam dương là ai sắp xếp trận pháp ổn linh này nhìn hoa văn trên mặt đất t ầ n trạm hỏi tiêu nam dương chủ trì trận pháp chắc là ông ấy sắp xếp tiêu thanh hoa nói chả trách hai lần trước thất bại t ầ n trạm lạnh lùng cười nói ý cậu là trận pháp có vấn đề tiêu thanh hoa xứng sở căng thẳng nói nếu là vấn đề nghiêm trọng tôi có thể dẫn cậu đi tìm thiết lang vẫn là bỏ đi thì hơn t ầ n trạm lắc đầu mình có thể ở lại đây là dựa vào đánh giá của thiết lang chứ không phải năng lực thể hiện hiện tại đã sắp luyện khí rồi đột nhiên mình đề nghị đổi trận pháp đừng nói là chọc dẫn tất cả trận pháp sư ngay cả thiết lang cũng sẽ không đồng ý không sao vấn đề không lớn đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến là được tân t r ạ m nói lúc này ở giữa đại điện thiết lang đang ngồi trên đất phía trước ông ấy là lò luyện khí đang cháy dữ dội không khí đều bị ép đến biến đến dạng tinh thạch phía trên lò luyện khí tan chạy thành một dòng nước thép đỏ thâm nóng hổi các ngài thần binh của sư phụ sắp bắt đầu được luyện lúc đó linh khí đất trời sẽ hỗn loạn cho nên rất cần sự hợp tác chân thành của mọi người để ổn định linh khí này một khi sư phụ luyện thành công tất cả những lợi ích có được chúng tôi sẽ không keo kiệt phan việt minh thấy thời cơ đã chín mùi nên chấp tay về mọi người trong sáu góc của đại điện bắt đầu luyện khí thiết lang hô to một tiếng dâu tóc ông ấy phất p h ơ chậm dại đứng dậy lúc này ông ấy tập trung tinh thần trong tay xuất hiện một chiếc đ ú a màu xanh lá cây đậm đập mạnh vào dòng nước k é p đang tan chạy kia âm thanh đùng đoản hai vật chạm vào nhau làm cho linh khí chấn động dòng khí điên loạn bắn ra bốn phía khai trận tiêu nam dương cũng hét lên một tay đánh vào trận pháp đống c h ố c xung quanh đại điện sáng lên tạo thành một kết giới bao đại điện ở bên trong ở một góc trong đó ba người nhóm tần trạm cũng không dám lơ là chốc chốc lại dựa vào tình hình xung quanh để điều chỉnh trận pháp ổn định linh khí đất trời cùng với những phát đập không ngừng của t h i ế t lang một phôi sát hình trường kiếm dần dần hình thành mà linh khí đất trời xung quanh cũng chấn động dữ dội hơn cho dù là tiêu nam dương hay một mắt thì lúc này cũng không có thời gian để ý đến cái gọi là quan điểm riêng của từng tông môn nữa mà hết sức tập trung để khống chế trận pháp bên phía mình bên ngoài đại điện linh khí đất trời quần quận không ngừng giống như có gì đó thu hút những linh khí này tập trung ở bên ngoài trận pháp trong lúc chuyển động trận pháp ổn l i n h đã sắp xếp lại những linh khí hô tạp sau đó đều đặt đưa vào trong trận pháp lần này có hy vọng rồi tiêu nam dương lau chán ánh mắt có chút sáng ngời ông ta chủ trì trận pháp cho nên chịu nhiều áp lực hơn những người khác cơ thể đã kiệt sức nhưng thấy thần binh hình kiếm của thiết lang sắp thành hình cho nên tâm trạng kích động là điều không tránh khỏi mọi người cũng căng thẳng càng vào thời khắc then chốt thì càng không thể lơ là thế nhưng càng sợ cái gì thì cái đó sẽ đến thấy thần binh của thiết lang sắp ra lò lúc này tiêu nam dương thấy xuất hiện hỗn loạn thì không khỏi vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhưng ông ta là người phụ trách trận pháp cũng không thể nào phân thân được cậu đi kiểm soát dòng chảy loạn đó đi ông ta chỉ một đệ tử bên cạnh nói tên đệ tử đó gật đầu lập tức nhảy vào dòng linh khí chạy loạt đó thế nhưng trong trận pháp linh khí này giống như cá g ặ p nước không ngừng lớn mạnh lại vô cùng linh hoạt chương 856 t r ư chương 856 m ấ y lần tên đệ tử đó vẫn không bắt được linh khí lại đột nhiên quét tới đánh bay tên đệ tử đó ra ngoài nôn cả máu tươi phiền p h ứ c rồi thấy luồng linh khí này ngày càng mạnh chán tiêu nam dương dướng mồ hôi làm thế nào bây giờ sư phụ một đệ tử hoang mang hỏi đừng quan tâm đến nó nữa chắc là đại sư thiết lang sắp luyện xong rồi tiêu nam dương nói mặt khác tầng h ấ y t i ê m ư n không có động có trạm n Tần h gì, khẽ như bất lực lắc đầu nhanh chóng vẽ vài ký hiệu lên trận pháp tầng trạm cậu làm gì vậy thấy tầng trạm thay đổi trận pháp của tiêu nam dương tiêu thanh hoa và tiết đại tráng ở bên cạnh hơi kinh hãi hai người ở đây đợi tôi đi bắt linh khí đó t ầ n trạm nói xong giọng nói giống như ảo ảnh đột nhiên xông vào trận pháp thằng nhóc này những trận pháp sư khác nhìn thấy t ầ n trạm cũng vô cùng kinh ngạc mặt t ầ n trạm không hề có cảm xúc xông thẳng đến chỗ linh khí đang l u ậ n quần r ồ i tay bắt lấy luồng linh khí này lại d ở mảnh cũ đánh mạnh định hất t ầ n trạm ra ngoài ngoan ngoan cho tao t ầ n trạm lạnh lùng cười một tiếng đưa tay ra bờ tờ hư không r u lên không gian bị t ầ n trạm xé nát luồng linh khí chạy loạn này không có chỗ để đi chỉ có thể xoay vòng ở một chỗ t ầ n trạm lập tức vút lên không trung khắc một lá bửa vết màu vàng không ngừng tăng lên cuối cùng một lá bửa màu vàng bay ra rơi vào luồng linh khí sau đó phá tan luồng linh khí này vảnh lúc t ầ n trạm làm xong tất cả những việc này một luồng linh khí phía dưới người anh nổ mạnh một luồng sáng màu đỏ xuất hiện ánh sáng ngày càng sáng hơn đột nhiên nó nở ra rất nhiều màu sắc bắn ra bùn phía như thể mặt trời đang m ọ c ha ha ha linh khí của đất trời rung động dữ dội trận pháp ổn linh cũng phát ra những tiếng rít nặng nề nhưng t i ế t lang lại cười lớn lập tức vươn tay ra nằm lấy vật màu đỏ thấm t h â n binh cấp tám cuối cùng tôi cũng luyện được rồi linh khí xung quanh điên cùng nhập vào vật màu đỏ c h ờ cho luồng sáng này dần thu lại mọi người đ ô n g phát hiện trong tay thiết lang là một thanh t r ư ờ n g kiểm có màu sắc như ngọn lửa thân kiếm phong dài lưới kiếm không cần mài cũng vô cùng sắp bén linh khí bên trên chuyển động cho người ta cảm giác nguy hiểm kinh sợ thiết lang v u n g kiểm không trung bị xé nát phát ra một chuỗi tiếng nổ chúc mừng đại sư trận pháp ngừng chuyển động mọi người đều tỏ ra vui mừng chúc mừng thiết lang tên nhóc này làm tốt lắm nếu không phải cuối cùng cậu ấy đánh tan linh khí thì nói không chừng tôi lại luyện khí thất bại rồi thiết lang vui vẻ cười tâm trạng rất tốt chỉ vào tầng trạm nói mọi người gật đầu bọn họ cũng thấy được cuối cùng lúc xuất hiện sự cố là tầng trạm xoay chuyển tình thế nên cũng tấm tắc khen ngợi nhưng tiêu nam dương lại c a o mày bóng dáng ông ta xoẹt đến chỗ hoa văn trên trận pháp rồi cẩn thận quan sát lúc tiêu nam dương nhìn thấy dấu vết mà tầng trạm k h ắ c trên trận pháp thì sắc mặt lập tức tái mét tức giận hừ một tiếng đại sư thiết lang ông luyện được thần binh cấp tám dĩ nhiên là phải vui nhưng cũng không thể cứ thể bỏ qua cho thủ phạm đầu sỏ hại ông suýt chút nữa là luyện khí thất bại chứ một câu nói của tiêu nam dương khiến cho khung cảnh mọi người đang vui mừng bỗng chốc k i ê n t ĩ n h lại nụ cười của rất nhiều người đông cứng lại không do đó là ý gì thủ phạm đầu sỏ rốt cuộc là đang nói a i tiêu nam dương chuyện gì vậy thiết lang cao mày cũng nhìn qua tiêu nam dương lạnh lùng nhìn tận trạng nói tôi còn tự hỏi sao trong trận pháp lại xuất hiện linh khí c h ả y loạn hóa ra là người này gan to mật lớn lại dám tự ý thay đổi trận pháp của tôi cho nên mới khiến luyện khí của ông suýt chút nữa thành công cốc phải truy cứu trách nhiệm của kẻ điên này nói xong tiêu nam dương chỉ vào dấu vết hoa văn mới xuất hiện trên đất mọi người đi qua vừa nhìn thấy thì mặt biển s á c tất cả mọi người đều nhìn tấn trạng người này gan lớn thật lại còn thay đổi cả trận pháp của trận pháp sư cấp sáu hành động này quả thực không thỏa đáng suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn rồi chẳng trách cuối cùng cậu ta lại rời khỏi vị trí đánh tan linh khí hóa cha chính cậu ta đã phạm sai lầm lúc này mọi người có hơi bất mãn vốn còn tưởng tân t r ạ n là anh hùng cứu vãn chuyện này ấn tượng bây giờ lại vô cùng tệ một mắt mấp máy môi nhưng cuối cùng lại rụt cổ lại không dám nói chú ba chú hiểu lầm rồi tiêu thanh hoa thấy mọi người đều hiểu lầm tân trạng vội giải thích là linh khí chạy loạn xuất hiện trước sau đó tần trạng mới thay đổi trận pháp của chủ nếu không đến cuối cùng thần binh ra lò hai thầy trò tôi hoàn toàn không khống chế được trận pháp này an nói vớ vẩn còn muốn bao che cho cậu ta tiêu nam dương tức giận nói đại sư người như vậy không đáng để được thưởng mà nên đổi cậu ta đi ngay tiêu nam dương đề nghị thiết lang thiết lang càng cao c h ẳ n mày ông ấy vô cùng hứng thú nhìn tần trạng nói cậu n ó c cậu có gì muốn nói không trước đây tiêu nam dương chỉ trích tân trạm từ đầu đến cuối tần trạm chỉ thờ ơ lạnh lùng hoàn toàn không giải thích gì tiền bối tôi còn cần phải nói sao tần trạm nhàn nhạc cười nói trận pháp ổn l i n h của tiêu nam dương quá kém nên xuất hiện linh khí hỗn loạn chắc hẳn cũng không phải lần đầu nhỉ chẳng lẽ lần nào cũng đều do tôi thay đổi trận pháp à chỉ một câu của tần trạm đã khiến tiêu nam dương biến sắc tần trạm nói không sai quả thực hai lần trước cũng thất bại đều là do linh khí hỗn loạn cậu nói vậy sau khi tôi thất bại đã thay đổi trận pháp rồi tiêu nam dương muốn nói gì đó nhưng bị thiết lang đưa tay cắt ngang cậu nói tiếp đi ánh mắt thiết lang càng phát sáng nhìn t ầ n t r ạ n g của vũ nói trận pháp ổn l i n h này sắp xếp không t ồ i nhưng tiêu nam dương dùng mười tám người để khống chế trận pháp đã gây ra hối loạn mười tám người có tu vi không giống nhau hiểu về trận pháp cũng khác nhau lúc bắt đầu thì không thấy đâu nhưng lâu dần linh khí của mỗi người cũng khác nhau sớm muộn gì trận p h á p cũng sẽ xuất hiện vấn đề t ầ n t r ạ n g lạnh lùng nói đúng là nói sáng nói bậy trận pháp ổn l i n h này không thể do một người chủ trì được theo như cậu nói nhiều người thì sẽ xảy ra chuyện vậy cậu nói xem phải giải quyết thế nào tiêu nam dương lạnh lùng cười nói vậy tại sao không thêm trận pháp quân linh lên trên trận pháp ổn linh để cân bằng linh khí lại thêm các trận pháp khác để ngăn chặn linh khí hỗn loạn ba trận pháp trồng chéo lên nhau cậu tưởng cậu là ai tiêu nam dương đột nhiên cười lớn nói như thế rất khó sao t ầ n trạng khó hiểu hỏi tôi là trận pháp sư cấp sáu còn không thể nào làm được lẽ nào cậu là cấp bảy hay sao quả là ngây thơ tiêu nam dương lạnh lùng cười không ngừng t ầ n trạng tóc mày trước đây chưa từng tiếp xúc với trận pháp sư của thế giới ẩn không ngờ trận pháp sư cấp sáu lại không làm được ba trận pháp trồng chéo nhau được rồi đừng nói nữa lúc này t h i ế t lang đi qua túm lấy tần chạm nói tôi nói một câu công bằng thế này cậu nhóc này nói không sai trận pháp này hỗn loạn quả thực không phải do cậu ấy làm lời nói của thiết lang khiến mọi người đều s ư n g sở chương 858 t r ư ơ chương 858 t á lão s ư ợ n g trong mắt tiêu nam dương lóe lên một tia sắc lạnh cha ông ta dứt khoát giảng cho tiêu thanh hoa một bậc tại tiêu thanh hoa bay thẳng ra ngoài tiêu thanh hoa rơi xuống đất khoe miệng dì má u má lập tức xưng lên tiết đại tráng vội chạy qua đỡ lấy s ư phụ cậu là cái thá gì chứ tiêu nam dương chỉ vào tiêu thanh hoa mắng tôi là chú ba của cậu mà cậu cũng dám dạy đời tôi không có phép tắc cho dù ba cậu còn sống thì tôi cũng có thể đánh cậu chẳng qua là muốn đấu với tôi mà thôi h à cớ gì mà lại ức hiếp người khác lúc này tần trạm đứng dậy đột nhiên lên tiếng nhìn tiêu nam dương với đôi mắt sắp bén anh vốn không muốn rước thêm phiền phức nữa nhưng tiêu nam dương lại làm ra việc quá đáng khiến tần trạm hơi tức giận nhưng tranh hơn thua thì nhàm chán tôi không có hứng thú ông muốn đấu cũng được tôi h lấy gì ra cược được muốn tiền bạc đúng chứ lần này đại sư thiết lan luyện được thần binh cấp tám có hứa tặng tôi một thần binh cấp bảy làm phần thưởng nếu cậu thắng thì vật này dành cho cậu tiêu nam dương nói nếu như cậu thua từ đây h ã y cút khỏi thế giới ẩn đừng có nói sàng nói bậy rằng mình là trận pháp sư nữa bởi vì cậu không xứng tiêu nam dương chỉ tận trạng thách thức nói một vài trận pháp sư nghe thấy thế thì không khỏi tao mày tiêu nam dương quá giả dối nói là góp vui nhưng lại đánh cược vô cùng thâm độc hoàn toàn cắt đứt con đường làm trận pháp sư của tân tram được nhưng ngoài dự đoán của mọi người tân t r ạ n không hề do dự đã đồng ý ngay tốt lắm cậu nhóc rất có khí phách tiểu nam dương là trận pháp sư kỳ cựu đương nhiên năng lực không phải bình thường còn tân trạm hôm nay đã xoay c h u y ệ n được tình thể cũng đã thể hiện được bản lĩnh của mình quy tắc trận đấu rất đơn giản hai người cùng lúc bắt đầu vẽ trận pháp ai làm đối phương bị thương hoặc giết được đối phương trước sẽ là người chiến thắng phải để, cậu xem bản lĩnh của tôi, không phải để so với một tên nhóc khoe khoang khoác lát như cậu tiểu nam dương ném áo choàng hơi thở toàn thân bừng bừng ông ta nhìn t ầ n trạm với ánh mắt lạnh bằng tôi cũng không phải người ỷ lớn hiếp nhỏ cậu có thể vẽ hoa văn đầu tiên trước sau đó tôi sẽ bắt đầu không cần đầu đã muốn thắng ông thì sẽ không cho ông việc cớ t ầ n trạm lạnh lùng cười lắc đầu nói tự cao tự đại tiêu nam dương hừ lạnh cũng không nói thêm nữa hơi thở trên ngón tay ông ta như rồng trào ra ngoài nhanh chóng vẽ lên trên mặt đất đột nhiên một đám x ư ơ n g mù b ư ớ c lên b ộ t phía bao phủ lấy toàn thân ông ta tốc độ của t ầ n trạm cũng rất nhanh dần dần không nhìn thấy dấu vết hoa văn trên mặt đất nữa một con mánh hổ to lớn từ màn xương trắng phía trước tiêu nam dương lao thẳng về phía t ầ n trạm trận pháp linh thú mọi người hơi ngạc nhiên vừa rồi chỉ mới vài giây mà tiêu nam dương đã bày bố xong trận pháp cho dù đang là trận pháp sư cấp sáu thì chắc chắn ông ta cũng ở vị trí rất cao đối diện với sự tấn công của mánh hổ t ầ n trạm chỉ khẽ lắc đầu không hề luôn cuống anh n â n g cánh tay lên phía trước đột nhiên xuất hiện một con linh x à vị trí vừa khéo trên người con mánh hổ thân hình dày cộm đó đột nhiên quấn quanh rồi ép chặt mánh hổ cũng là trận pháp linh thú cho vặt tiêu nam dương vung tay lạnh lùng cười lại một con mánh hổ khác xông ra tầng trạm cũng bắt t r ư ớ c làm theo chỉ trong c h ư ớ c mắt phía trước tầng trạm xuất hiện năm con mánh hổ chỉ là tất cả đều bị linh xà trong trận pháp của anh khống chế cậu thua rồi tiêu nam dương bước ra khỏi màn xương trắng nhìn tầng trạm với vẻ miệng ai mặc dù mánh hổ trong trận pháp của ông ta đều bị khống chế nhưng vẻ mặt ông ta rất tự tin trận pháp của ông ta có biến hóa có trận pháp sư đột nhiên kêu lên tan ra cho ta tiêu nam dương hét lên bỗng chốc năm con mánh hổ gầm lên thống thiết trên người chúng từ từ xuất hiện ngọn lửa ngọn lửa nóng rực dứt khoát thiêu cháy cả linh xà đang ở trên người mánh hổ n a m con rắn của tần trạm bị thiêu r ụ i phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi lập tức hóa thành cho đây là đ ợ p trận ông triệu hít sâu một hơi mọi người cũng hơi kinh ngạc không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà tiêu nam dương lại bố trí được đ ợ p trận trận pháp linh thủ kết hợp với trận pháp viêm hỏa hai trận pháp chồng lên nhau hoàn toàn phá vỡ toàn bộ bố cục của tần trạm lúc này n a m con mánh hổ vây quanh tân trạm nhưng anh lại không có chút phòng bị nào xem ra tên nhóc họ tần tiêu lời rồi có người nói tiêu thanh hoa và tiết đại trán cũng căng thẳng nhóc con thấy chưa hả đây là uy lực của song được trận m á n h hổ tôi còn mạnh hơn cả khoe khoang khoác lát đấy tiêu nam dương cười lớn chỉ vào m á n h hổ đột nhiên năm con m á n h hổ phát ra tiếng gầm há to cái miệng lớn xông về phía t ầ n t r ạ n g một số người có tu vi thấp thấy được cảnh này thì mặt máy tái nhận một số thì không dám xem nể mặt đại sư thiết lang tôi không giết cậu nhưng cậu phải biết núi cao thì còn có, có núi cao hơn người giỏi thì có người giỏi hơn tiêu nam dương như đã năm chắc phần thắng trong tay câu này giống như dành cho ông mới đúng lúc này sắc mặt t ầ n trạm vẫn bình tĩnh ánh mắt anh sáng lên đột nhiên nâng cánh tay lên dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trận pháp dưới chân tân trạm sáng lên nam con linh x à bị thiêu rủi lúc nãy đột nhiên bay lên quấn lấy năm con máy hổ cái gì cũng là song điệp trận mọi người vô cùng ngạc nhiên rất nhiều người không thể tin được tuổi tác của tần trạm còn nhỏ mọi người đều cho rằng tu vi trận pháp của anh không bằng tiêu nam dương nhưng không ngờ tần trạm lại thi triển được trận pháp tương tự tiểu nam dương cũng biến sắc không ngờ tu vi trận pháp của tần trạm lại mạnh đến mức này ông ta đang muốn làm gì đó thì ánh mắt tần trạm lộ ra vẻ chế dễ、ớ. kết thúc rồi anh nhàn nhạt nói sắc mặt tiêu nam dương thay đổi mặt đất dưới chân ông ta đột nhiên rung lên sau đó một con chăn khổng lồ trồi lên hất tung ông ta phụ n g ũ tạng của tiêu nam dương bị tổn hại phun ra một ngụm màu tươi sau đó nặng nề rơi xuống đất như một bao cát hiện trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người t ầ n trạm vẻ mặt kinh ngạc khó nói nên lời tam tam n h ậ p trận giọng ông triệu run r à y hai mắt mở lớn rất rõ ràng vừa rồi t ầ n trạm đã bổ sung trận pháp ẩn nấp và cả trận pháp hồi phục trên người linh xả t ầ n trạm lại có thể dùng ba chất pháp chống lên nhau mọi người như bị xét đánh vốn còn tưởng chỉ là một trận đấu bình thường không n g ờ lại chứng kiến được uy lực của loại trận pháp siêu p h à m như vậy ngay cả thầy trò tiêu thanh hoa cũng đứng sững như trời t r ồ n g phải mất một lúc lâu sau tiêu thanh hoa mới nuốt nước bọc nói đ ồ nhi đây là người mà cậu nói có lẽ có thể giúp được à? tiêu thanh hoa nhấn mạnh hai chữ có lẽ nếu với sức mạnh của tần trạm mà lại không giúp được gì vậy thì mình cứ tìm một cái hố để chui vào thì hơn sư phụ con cũng không biết anh chạm lại mạnh như vậy tiết đại t r á n g cũng c ư ờ i khổ trong lòng vô cùng chấn động tiêu ngũ thiên ôm ngực đứng dậy hai mắt vô cùng đờ đẫn nhìn tần trạm Mặt ông ta thế ông bừng, như ráng nhiều bằng đỏ đã bị rất ai. cả h những mình thua, hơn nữa đối phương lại còn thi nghĩa pháp không h ẳ n nữa còn triển trận. này trận tần trạm đã đạt đến cấp 7 rồi. Tiêu Nam Dương lại nôn g trạm đợt đạt Điều của ra đối được độ đã lại rồi. Tiêu cấp cấp p sư là có i vì vì và bị thương huyết trào hổ phẫn khí nộn nên mà là xấu ra. Cả đời ông ta coi thường trận pháp sư thế giới bên ngoài hôm nay lại bị tần trạm trước mắt đây và mạnh vào mặt dạy cho một bài học mà trước đó mình lại còn dạy dô đối phương còn nói rằng tần trạm không xứng để làm trận pháp sư bây giờ xem lại cuối cùng ai mới là người không xứng đây các ngài có chuyện gì vậy lúc này có một thanh niên bên ngoài cung điện bước vào thấy không khí bên trong điện yên t ĩ n h đến đáng sợ thì không khỏi s ứ n g s ờ bài kiến thánh tử nhìn thấy người đến rất nhiều người lập tức cung kính hành lễ thánh tử khẩu tiên tông nhìn thoáng thấy t ầ n trạm trong đám người anh ta s ứ n g s ờ chốc lát sau đó lộ ra một nụ cười ha ha t ầ n trạm sao anh đến khẩu tiên tông mà không nói với tôi một tiếng thánh tử khẩu tiên tông bước nhanh qua cười nói t ầ n trạm cũng khép cười đáp l ấ lại thánh tử ngài nói cậu ta tiếc gì mọi người đều xứng sở rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên t ầ n trạm lẽ nào các ngài không biết anh chạm sao đứng thứ hai trong bảng anh kiệt đệ nhất nhân tài ở thế giới bên ngoài thánh tử khẩu tiên tông không tiếc lời khen ngợi t ầ n trạm cậu ấy là t ầ n trạm đứng thứ hai trong bảng anh kiệt sao hiện trường im lặng đến đáng sợ mọi người đều mở lớn mắt như bị xét đánh đúng vậy hôm qua tân trạm đã đánh mười ba hồi trung tiên kiêu khiến tôi vô cùng chấn động mọi người sao vậy thánh tử khẩu tiên tông nói thấy mọi người đều ngẩn ra thì sắc mặt không khỏi lộ vẻ kỳ lạ ông triệu mở lớn mắt ý thức được gì đó hình dáng người trong cung điện với vị thiên tài thần bí mà trước đó ông ấy nói không ngừng trùng l ậ p nhau s á t mặt tiêu nam dương lại càng thêm khó coi bất tỉnh ngay dưới vũng máu lời nói của thánh tử khẩu tiên tông như nước đổ vào dầu sôi bầu không khí ở hiện trường đột nhiên vô cùng nóng trận pháp ở chỗ thủ triều cũng là cậu bố trí m ặ t ông triệu đỏ lên đi qua nói bọn họ còn đặc biệt chạy đến bên ngoài biệt viện tiên cung để quan sát không ngờ chính chủ lại ở ngay trước mặt rồi thất lễ rồi hóa ra là cậu chạm vừa nãy còn nói không có duyên gặp được không ngờ cậu chạm lại ở đây đúng là nghe tên không bằng gặp mặt trận pháp của cậu c h ạ m lại xuất sắc như vậy hai mắt của tất cả trận pháp sư có mặt ở đây đều phát sáng vây quanh t ầ n trạm ai ai cũng vô cùng nhiệt tình sôi nổi khen ngợi lấy lòng trận pháp sư cấp bảy đấy hơn nữa lại còn trẻ tuổi như vậy ở khẩu tiên tông còn hiếm có ớ n g hộ là người ở thế giới bên ngoài người như vậy ai mà không muốn lôi kéo ai mà chẳng muốn kết bạn một số trận pháp sư không đợi được nữa nên hỏi vài vấn đề về trận pháp t ầ n trạm cũng không giấu mà mỉm cười trả lời thường chỉ vài câu thì đối phương đã hiểu ra điều này khiến ánh mắt mọi người lại càng thêm vẻ tán thưởng Thấy mọi ì n h trở t người thấy n mặc dù tần trạm còn trẻ tuổi đầy triển vọng nhưng lại không hề tự cao tự đại trong lòng không khỏi càng thêm khâm phục gật đầu không lướt mọi người tàn đi mỗi người tạo thành một vòng cho nhỏ bữa tiệc trở lại bình thường nhưng những việc hôm nay của tân trạm đã định sẵn sẽ lưu truyền trong giới trận pháp sư tạo nên một trận văng động tên nhóc cậu đấy tôi không thèm để ý đến những thứ hư danh này thiết lang có hơi say lúc này ông ấy chỉ tân trạm thoải mái cười nói luyện khí là để mình vui chứ không phải vì người khác náo nhiệt thì tốt hà cớ gì phải bận tâm đến người khác tiền bối nói chỉ phải tân trạm cũng mỉm cười nói vừa rồi tôi nghe tiêu thanh hoa nói lần này cậu đến là để làm vài thanh bảo kiếm chất lượng t h ư n g thừa đúng là vậy tân trạm cũng không giấu giếm cái này đơn giản theo tôi gì thiết lang cười một tay cầm bình rượu một tay kéo tầng trạm ra sau cung điện tầng trạm theo thiết lang đi qua vài tòa cung điện chẳng mấy chốc đã đến bên trong một tòa cung điện trông như kho binh khí chỉ là điểm khác với kho binh khí thông thường đó là tòa cung điện này vô cùng lớn nhìn tòa cung điện khổng lồ gần như không nhìn thấy điểm cối u tầng trạm không khỏi hít vào một hơi trên từng giá binh khí ở đây trưng bày đủ loại thần binh sắc nhọn rất nhiều chủng loại tính chất cũng không giống nhau thiết lang g ấ y tay một thanh trường kiếm rơi vào tay ông ấy ông ấy nằm lấy trôi kiếm rút ra ánh sáng sát lệnh của thanh bảo kiếm lập tức xuất hiện trước mặt hai người thanh kiếm này tên là huyền băng là năm đó tôi làm luyện khí sư cấp sáu luyện ra được cả thanh kiếm được luyện từ sắt huyền băng trăm năm mang theo hàn khí lạnh lẽo khi chém thì khí lạnh sẽ không ngừng xâm nhập vào cơ thể đối phương sau đó dần dần bị tê liệt về sau tôi hoàn thiện lại tính chất đạt đến được cấp bảy thiết lang nói xong thì đặt thanh kiếm lại chỗ cũ đi vài bước rồi cầm lên một thanh kiếm khác kiếm hỏa long tôi luyện được nó khi còn là luyện khí sư cấp bảy khi đó tiêu diệt một con dao long hồn huyết ở thế giới ẩn rồi lấy máu của nó luyện thành lúc sử dụng thanh kiếm này cùng với tiếng rồng gầm và uy lực của rồng sẽ khiến kẻ địch chưa chiến đã phải sợ t h i ế t lang đi dọc một đường không ngừng rút từng thanh kiếm ra mặt lộ vẻ mê mẩn kể cho t ầ n trạm nghe câu chuyện của mỗi thanh bảo kiểm t ầ n trạm nghe cũng cảm thấy kính phục để luyện khí t h i ế t lang dùng cả đời mình để đi vào nơi thâm sâu cùng cực tìm kiếm sắt h u y ề n băng vào sâu dãy núi yêu thú để giết giao lòng trải qua vô vàn nguy hiểm để có được thành tựu ngày hôm nay xem ra luyện khí sư cũng giống như người ưu tiên muốn có được thành tựu lớn cũng không phải chuyện dễ dàng gì ha ha tuổi tác lớn rồi nên dễ nói nhiều lắm cậu nghe tôi lại n h ả nhiều như vậy cũng p h i ề n rồi chọn kiếm nào thì cậu tự chọn đi thiết lang nói một hồi lâu không nhịn được tự cười chính mình chỉ vào những bảo kiểm trưng bày trên giá bình khí nói tiền bối ông hiểu lầm rồi tân trạm cười khổ lắc đầu nói không phải tôi muốn một thanh thần binh mà là tôi muốn rất nhiều thanh kiếm rất nhiều cậu muốn bày bố kiếm trận chín kiếm hay mười chín kiếm thiết lang cũng từng xem qua kiểm đạo nghe thấy thế thì không khỏi tò mò hỏi trên một trăm k i ế m tân trạm nói thật hai mắt thiết lang lập tức sáng lên nhìn xoáy vào tân trạm xem ra tên nhóc cậu có bí mật lớn rồi nhưng mà tôi cũng không hỏi cậu cậu đã cần nhiều kiếm như thế vậy thì bộ kiểm này là thích hợp nhất thiết lang cười giơ tay lên vài giá binh khí ở phía xa đột n h i ê n r u n g lên không ngừng tiếng rút kiếm văng lên ánh sáng nói lên chín mươi chín thanh phi kiếm lơ lửng trước người thiết lang những thanh bảo kiếm này giống nhau những thanh kiếm này mỗi một thanh kiếm đều vô cùng sắc bén sáng đến l o a mắt không khác một thanh kiếm đồng tiêu chuẩn là bao quan trọng hơn đó là cho dù là tính chất hay kiểu dáng thì cũng hoàn toàn đồng nhất giống như từ một lò mà ra chương tám trăm sáu mươi chương tám trăm sáu mươi điều này khiến tầng trạm rung động bảo kiểm như vậy tạo thành một kiểm trận mỗi một thanh kiếm đều cần phải có linh khí và thần thức hoàn toàn đồng đều nhau nếu thi triển thuật ngự kiếm chắc chắn sẽ thành công gấp đôi chín mươi chín thanh phi kiểm xuất hiện e là phần lớn thiên kiêu chỉ có thể rút lui bộ kiếm này tên là nam kha ba năm trước có một ngày tôi đột nhiên cảm thấy phúc đến nên lòng cũng sáng ra lấy s á c trên trời rơi xuống luyện thành bộ kiếm này luyện liên tục mười ngày mười đêm tổng cộng được chín mươi chín thanh kiếm ánh mắt thiết lang hồi tương lại phảng phất một chút ngà ngà say lúc đó sau khi luyện xong thì tôi sức cùng l ư ợ kiệt ngủ liên tục tám ngày lúc tỉnh lại thì hoàn toàn quên mất khi đó vì sao lại luyện ra vật này cho nên mới lấy điện tích giấc n g ọ c nam kha để đặt tên cho kiếm kiểm trận của chín mươi chín thanh phi kiếm bây giờ trong giới tu luyện đã chẳng còn mấy ai có thể khống chế được từ đó bộ kiếm này vẫn luôn bị gắt trên giá binh khí tôi vốn cho rằng bộ kiếm này sẽ an giấc ở đây rồi xem ra bây giờ có lẽ thứ này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy thiết lang lộ vẻ thổn thức rồi nói cầm lấy đi bộ kiếm này thuộc về cậu rồi thiết lang nâng tay chín mươi chín thanh nam kha kiếm rơi xuống trước mặt t ầ n t r ạ m t ầ n t r ạ m hơi do dự nói tiền bối đây đều là những đồ vật mà ông yêu quý tôi không nỡ lấy đi như vậy Tôi、tham ô i t gia thiên kiêu thịnh hội những thanh kiếm này khó tránh khỏi sẽ ha h a số mệnh của kiếm không phải là lặng lẽ nằm ở đây đợi đến lúc g ì xét loang lỗ không ai hỏi han mà là đấu một trận thật oanh liệt cho dù có gây thì chí ít cũng đã từng lưu lại dấu vết thiết lang nói rất có ý cảnh t ầ n t r ạ n g ở bên cạnh lắng nghe trái tim khẽ động cảnh tượng này cũng chạm vào trái tim anh khiến t ầ n t r ạ n g có cảm giác tâm tình của mình thăng hoa rất nhiều thiết lang nói xong thì những thanh nam kha kiểm này đều rung nhẹ giống như trong kiếm có linh hồn giống như hiểu được ý của thiết lang nhìn thấy chưa đ ư n g tưởng binh khí đều là những vật vô hồn t h ự cảm ra bọn chúng đều có tình có c đều cả đấy. Thiết l ơn tiền a g a o t h bối sóng lòng tần trạm trào dâng vốn di chuyến đi này anh chỉ định giành được mười mấy thanh phi kiếm để bổ sung vào kiểm trận thế mà lại có được hơn một trăm thần binh có tính chất thượng thừa đừng cảm ơn tôi tôi cũng không rộng lượng thế thiết lang danh manh nói kiếm là tặng cậu nhưng còn sửa lại vật này thì cậu nợ tôi một thân tình đợi lần sau tôi mở lò luyện kiếm thì tên nhóc cậu phải làm trận pháp sư cho tôi chuyện này tất nhiên không thành vấn đề tân trạm cười nói nhưng tiền bối vẫn muốn luyện kiếm sao lần này chỉ là một thần binh cấp tám giấc mộng lớn nhất của tôi ở đời này đó là luyện r a thần binh đỉnh phong cấp tám khi đó vẫn phải nhờ vào cậu rồi thiết lang nghiêm túc nói tiền bối yên tâm đến lúc đó tôi sẽ cố gắng hết sức tân trạm nói với vẻ mặt trịnh trọng hôm nay thiết lang có ân với anh đợi đến lúc thiết lang luyện thần binh đ ì n h phong đương nhiên anh sẽ không ngoảnh mặt làm n g ơ v à lại tần trạm cũng muốn xem lúc luyện thần binh thì sẽ xảy ra chuyện gì chắc hẳn sẽ rất tuyệt ngay sau đó thiết lang ném bình rượu đi rồi lại lấy búa s ắ t ra gõ ở bên ngoài điện ánh sáng trên hai thanh kiếm hỏa long và huyền băng không ngừng lõi lên dần dần đến gần bên cạnh nam khác kiếm cuối cùng cũng đồng nhất với nhau tần trạm ở bên cạnh quan sát cũng âm thầm học được thủ pháp luyện khí của thiết lang bổ sung cho kinh nghiệm luyện khí của mình cuối cùng thiết lang đánh một nhát đúa cuối cùng giữa những thanh bảo kiếm này sinh ra mối liên hệ nhất định với nhau t lúc này thiết m lang đột nhiên ngạc h nghịch ngợm ông ấy giơ tay vẫy ngay lập tức một trăm lẻ một thanh phi kiểm bay lên lao về phía tân trạm chiêu này của thiết lang cũng là vì muốn thăm dò vì tần trạm từng khoe rằng cần một trăm phi k i ế m rốt cuộc thật sự có bản lĩnh để điều khiển hay không đối diện với một trăm thanh kiếm này t ầ n trạm chỉ nhàn nhạt cười trong lúc ngự kiếm quyết đang chuyển động anh hơi giơ tay lên đ ó n g chốc những thanh phi kiếm này như bị đóng băng lại rồi đột ngột dừng lại lơ lửng trước mặt t ầ n trạm sau đó t ầ n trạm xoay chuyển suy nghĩ những thanh phi kiếm này run rẩy rồi bay lên trời xếp thành một hàng rồi hóa thành vầng hào quang quanh quẩn trên không trung kiếm hỏa long được t ầ n trạm xếp ở đầu tiên lúc bay lên đã phát ra tiếng rồng gầm còn kiếm huyền băng ở giữa khung xương khí lạnh bao trùm khiến bốn bề đột nhiên vô cùng lạnh lẽo một trăm thanh phi kiếm trên không trung như một con dao long tự do bay lượn cảnh tượng vô cùng chấn động đa tạ tiền bối t ầ n trạm thi triển một lúc cảm giác trường kiếm rất nhẹ nhàng và linh hoạt điều khiển quả thực như cá gập nước trong lòng cũng rất sảng khoái anh vươn tay chỉ một trăm lẻ một thanh phi kiếm đột nhiên rơi xuống nối đuôi nhau đâm vào một điểm trên mặt đất thủ pháp tốt lắm những thanh kiếm này ở trong tay cậu thì tốt hơn ở đây phủ đuổi với tôi sẽ không bị t r ô n vùi nữa ánh mắt thiết lang lóe lên tia tán thưởng cũng ngầm gật đầu bữa tiệc kết thúc t ầ n trạm chào tạm biệt thiết lang ông triệu và những người khác phan việt minh dùng thuyền rồng tiền anh nhanh chóng rời khỏi khẩu tiên tông nhưng lần này quay lại ba thầy tròn một mắt bất trợt im nhờ h ữ thóc cho dù tiêu thanh hoa có sỉ nhục cỡ nào thì cũng chỉ túi thấp đầu không nói gì khiến tiêu thanh hoa vô cùng sảng khoái hai người đã đấu nhiều năm như vậy cũng xem như nhờ t ầ n trạm mà mình chiếm thế thượng phong một lần thái độ của phan việt minh cũng khác trước rất nhiều vô cùng khách sáo với t ầ n trạm không còn bộ dạng lạnh lùng cao ngạo như trước nữa nếu không phải t ầ n trạm cảm thấy quá phách lối nên từ chối thì phan việt minh còn định lái thuyền rồng phi thẳng đến bên ngoài biệt viện tiên cung rồi hạ cánh lần nữa sau đó chào tạm biệt tiêu thanh hoa t ầ n trạm với tiết đại tráng về tháng biệt viện tiên cung ngoài việc tu luyện tầng trạm không ngừng cảm nhận được hơi thở của thủ ấn chi thuật màu xanh thậm chí t ầ n trạm cũng không ngại sử dụng khí căn nguyên đã giành được của từ trung đồng để nâng cao khả năng lĩnh hội nhưng chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi thì khó mà thấy được thành quả cho đến ngày thứ tư vòng đấu đầu tiên ở vấn tông kết thúc tân trạm n g ớ i người diệp cùng thành đến mấy trường trường quét mắt nhìn phát hiện vài vị cao thủ ngày đầu tiên mình để ý đều có mặt bao gồm cả người phụ nữ mặc váy đỏ thắng bé thần bí và cả cô gái mặc váy đen bị mình nhận nhầm thành tô hên thậm chí tân trạng còn nhìn thấy đăng nạo nhưng trước đây không thấy anh ta có lẽ là sau hai ngày thì được thăng cấp thấy đã đến giờ m ộ t ông lão vấn tông bước lên đài cao đọc luật lệ cho mọi người đến vòng thứ hai luật đầu cũng được thay đổi thích hợp không còn tiến hành đầu luân phiên nữa mà là rút thăm để quyết định đối thủ người thắng sẽ được thăng hạng đơn giản trực tiếp cho đến cuối cùng có được tốt một trăm như vậy chiến lược hoàn toàn vô dụng chỉ có kẻ mạnh mới có thể cười đến cuối được triệu tân đông lúc này tất cả võ giả đều lên đài triệu â n t ạ m đồng chú ý đến đó. bóng dáng trong chú ý một t r tân đông như cảm nhận được, cũng nhìn về phía Tân trạm, trong mắt quần quần hận、thủ. Những người phía thủ. được, cảm Trạm, về mắt không á c cũng chú ở bên đến Tân dưới đài Triệu đ ý l ậ phải tức Triệu Tân đông, lập tức giấy Đông lên sôn sao. k ô n g p h vấn tông c h u ẩ n thánh tử sao sao còn tham gia lôi đài chiến nữa có người ngạc nhiên nói anh bạn không biết sao người này đã bị tước đi tư cách c h u ẩ n thánh tử đày xuống làm một đệ tử bình thường nghe nói là đắc tội với tân trạng triệu tân đông này cũng xui xéo quá rồi cũng đủ thảm rồi từ trần thánh tử rất xuống phản t ụ quá là mất mặt e là trong lòng anh ta rất bất hận nói đúng lắm tên triệu tân đông đó bị tước đi tư cách chuẩn thánh tử chỉ có thể đấu từ vào một nhưng ác khí của người này rất nặng nhưng ai dám đấu với anh ta đều bị thương rất nặng lúc này có người hiểu được nội tình cười nói võ giả ở thế giới ẩn thì còn may chỉ bị thổ huyết rất đài nhưng đối với những võ giả ở thế giới bên ngoài anh ta đúng là hận đến thâu xương mỗi người đều bị đánh nặng đến gãy xương không chờ mơ hay n g h e mọi người nói xong sắc mặt mấy người nhóm tân trạm đều vô cùng khó coi h ừ lần này đừng để tôi đụng phải hắn nếu không thể nào cũng phải tần hắn một trận lạc việt ban nghiến răng nghiến lợi nói, đúng đấy tên nhóc này quả là con chó điên tiết đại trắng và diệp thành đều gật đầu hơi nóng lòng muốn thử trước đây tên k h ố n này gây ra thủ t r i ệ u suýt chút nữa là hại chết bọn họ vài người đều khó chịu với anh ta c h à n g mấy chốc đã bắt đầu giúp thăm nhưng điều khiển bọn họ tiếp nối đó là vòng đấu tay đôi đầu tiên không ai gặp phải triệu tân đông cả người chọn chúng anh ta là một võ giả xui xẻo ở thế giới bên ngoài sau khi người này lên đài và thấy triệu tân đông thì sắc mặt lập tức thay đổi rõ ràng cũng có phần hiểu đối phương trận đấu vừa bắt đầu người này đã định mở miệng nhận thua kết quả triệu tân đông lớp người đến trước mặt anh ta hoàn toàn không cho anh ta cơ hội để nhận thua nhấc chân đá bay anh ta sau đó anh ta cũng bay lên không trùng đấm vào ngực người đàn ông khiến anh ta ngã mạnh xuống võ đài dừng tay thấy triệu tân đông vẫn còn muốn phế cả đan điển của người này vị trưởng lao phụ trách phán quyết c a o mày đột nhiên bắt lấy cánh tay triệu tân đông võ giả bị thương nặng đó được khiên g xuống đài vài người trông có vẻ là người thân của anh ta vây lại một cô gái n à o vào lòng của anh ta gào khóc thấy cảnh này không ít người k h ẽ c a o mày thủ đoạn của triệu tân đông quá tay độc hoàn toàn không cần phải ra tay hai chiều sau con mẹ nó tên xúc vật này diệp thành nằm chặt nằm đấm trước đây anh ta còn đâm sau lưng tôi bây giờ anh ta còn tỏ ra khó chịu hả lạc việt ban cũng nói tần trạm cũng c a o mày sau đó vài người lên võ đài mấy người tần trạm chú ý tới cũng thuận lợi thăng cấp đăng nạo lên võ đài rồi thấy bóng dáng quen thuộc lên này t ầ n trạm cũng hơi mong đợi đối thủ trước đây hiện tại đã đạt đến trình độ nào rồi đối thủ của đăng nạo là một đệ tử của nhà họ đồng trong thế giới ẩn tên là đồng phù đan đối phương thấy đăng nạo đến từ thế giới bên ngoài thì không khỏi k i n h h ư ờ n g vẻ mặt tao n ạ o như đã nằm chắc phần thắng này, đồng ế thế n nhóc bên ngoài, nữa đánh thẳng xuống đài, thì ngay cả cơ hội để ra tay cậu cũng không thì hội có cậu trước cậu cả cơ cậu tay lát tôi tay giới đi, đài, bay đâu. ra ra để để đ phú đan hung hăng nói vẻ mặt đang nạo lạnh như bằng không nói lời nào sau khi trọng tài hồ bắt đầu bóng dáng anh ta như một l u ồ n g sáng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ bóng dáng đẳng nạo biến mất sắc mặt đồng phú đan hơi thay đổi cũng không quan tâm đối phương ra tay trước hay gì nữa mà lập tức t r à o hơi thở bảo vệ bản thân đồng thời cũng cảnh giác nhìn xung quanh song một khắc sau anh ta chỉ cảm giác trước mắt lóe lên bóng dáng đăng nạo xuất hiện trước mặt anh ta trong con người anh ta nàm đấm kia càng ngày càng lớn bá vương chiến thế quyền đăng nạo hét lớn dồn hết sức vào năm đầm dành hơi thở bao bọc bên ngoài cơ thể đệ tử nhà họ đồng lập tức bị phá vỡ nàm đấm này rơi xuống người anh ta giống như thiên thạch phanh kích đồng phụ đan đột nhiên bay ra ngoài ngã xuống đất bên ngoài võ đ à i hồi lâu sau cũng không đứng dậy được rất nhiều võ giả có mặt đều vô cùng kinh ngạc thiên tài đồng phụ đan của nhà họ đồng ở thế giới ẩn mà lại bại dưới tay một võ giả ở thế giới bên ngoài không chút tiếng tâm chỉ với một chiêu sao đăng nạo này có lai lịch thế nào thăng nhóc ở thế giới bên ngoài này cũng không tầm thường đầu mọi người sôi nổi bàn luận đảng ngạo tung hoành đất trời trở thành điều bất ngờ đầu tiên xuất hiện trong vòng đấu thứ hai đặt đến cấp năm rồi xem ra tên này cũng rất khổ luyện tân trạm cũng khét cười nhìn đ ă n g ngạo xuống này vẻ mặt vẫn không cảm xúc như bình thường giống như báo tắp không có gì thay đổi qua một thời gian nữa những võ giả tân trạm để ý đều qua được vòng đấu đầu tiên anh cũng không có tâm tư đâu mà ngồi xem những võ giả không quen biết của thế giới ẩn thi đấu nên cùng với mấy người diệp thành lui ra ngoài đồng thời trong lòng tần trạm cũng lay động thiên tiêu thịnh hội bắt đầu đặc biệt là sau khi bước vào vòng đấu thứ hai những người phụ trách duy trì võ đài đều trở thành trưởng lao vấn tông như vậy phía sau núi vấn tông chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng nhân lực suy giảm hoặc là trạng thái chân không tân trạm vẫn chưa quên những điều trước đây tổng đức ngọc từng nói với anh ở trên đảo cực quang trong nhà giam ở sau núi vấn tông cất giữ một bí mật lớn lần này anh lấy thân phận chính thức để bước vào nơi này nếu không vào xem một chút thì sau này chắc chắn sẽ hối tiếc nghĩ đến điều này tân trạm nói với diệp thành và mấy người bên cạnh lát nữa hiểm trợ giút tôi tôi ra ngoài một chuyến diệp thanh thấy biểu cảm của tân trạm thì biết ngay là anh đang muốn làm chuyện xấu nên sợ h a i nói tân trạm cậu đừng có làm loạn ở đây là vân tông một khi xảy ra vấn đề thì ngay cả nhà họ cổ hay nhà họ khương cũng không bảo vệ được c ậ u đ â u lạc việt ban cũng hơi chấn động vì sự tò gan của tân trạm vân tông là thể lực số một trong thế giới ẩn cậu lén lút đi vào nhà giam của người ta một khi bị bắt thì cậu cũng trở thành tù nhân rồi yên tâm tôi có chừng mực tân trạm cười nói tìm một nơi không người tân trạm chắc chắn ở đây không có lính gác cũng không có trận pháp theo dõi thế nên lấy con dối hóa thân của mình ra cậu cẩn thận một chút diệp t h a n h và lạc việt ban cũng không hỏi t ầ n trạm đi đâu nhưng biểu cảm vẫn rất quan tâm t ầ n trạm gật đầu ra hiệu bằng tay tỏ ý bảo họ yên tâm sau đó bóng dáng nhanh chóng biến mất tại chỗ diệp t h a n h hít vào một hơi mang theo t ầ n trạm thế thân nhanh chóng quay lại võ đài cứ thế này cho dù t ầ n trạm thật sự xảy ra chuyện chỉ có dài hàng trăm dặm sau khi t ầ n trạm tách khỏi diệp thành bóng dáng anh nhanh chóng bay lên núi băng qua rừng rậm như thoi đưa chương tám trăm sáu mươi hai chương tám trăm sáu mươi hai t ầ n trạm có một bản đồ địa hình được vẽ bằng tay tổng đức ngọc đưa cho anh mà sau vài giây suy nghĩ kỹ càng tần trạm dứt khoát không dùng đến linh khí nữa mà sử dụng vạn luyện khí để vẽ trận pháp vạn luyện khí có không ít những tác dụng kỳ diệu nguyên nhân là do không ngừng tôi luyện thậm chí đến luồng hơi thở linh khí của thân thể cũng bị nó gội rửa sạch sẽ vì vậy nếu dùng nó để thi triển linh thuật về cơ bản sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì tân trạm nhanh chóng vẽ xuống một trận pháp truyền t ổ n g nhỏ nhìn thấy trận pháp từ từ phát ra ánh sáng rực rỡ được vài giây sau đó lại từ từ tối dần xuống anh hài lòng gật gật đầu ngay sau đó tần trạm không ngừng nghỉ mà vẽ ngay một trận pháp truyền t ổ n g khác ở khoảng đất bên cạnh anh đã vẽ tổng cộng ba tọa trận pháp sau khi vẽ xong cũng không hề dừng lâu tại đó mà đi tiếp về phía sau núi vấn tông tân trạm cần tìm một người phía sau núi của vấn tông là nhà lao trọng yếu ba bọc bốn phía xung quanh là những ánh sáng dày đặc của trận pháp bên trong thì có trưởng lão cảnh giới hóa cảnh cấp cao c h â n thủ người canh gác đi tuần thì nhiều vô số kể đi đi lại lại không ngừng nghỉ t u vi ít nhất cũng đạt đến đại võ tông cấp cao nơi này không thể dùng biện pháp cứng rắn để xông vào được tổng đức ngọc từng được đi vào nhà lao phía sau núi âu cũng là vì nhờ một người khác dẫn anh ta vào người này cũng làm ấ u chốt cho việc tân trạm xông vào nơi cấm địa anh nhất định lại lấy được lòng tin của người này liệu nhật hạ là một người số vố giả tuân thủ anh ta kết thúc nhiệm vụ của buổi sáng đang trên đường đi về nhà nhưng lúc đi qua một rừng cây thần s ắ c anh ta đột ngột thay đổi bước chân nhanh chóng dừng lại nghi hoặc nhìn về phía rừng cây ai ra đây cho tôi anh ta thấp giọng quát lên một tiếng chỉ nhìn thấy trong rừng cây dường như có một cái bóng lướt qua chân mày của liễu nhật hạ n h ă n lại đi đến bên cạnh rừng cây nhưng rất nhanh lại lùi lại đằng sau anh cũng thận trọng phết đấy chứ đúng lúc liễu nhật hạ đang nghi ngờ không hiểu gì diễn ra thì ngay lúc này đằng sau lưng anh ta vang lên một giọng nói sắc mặt liễu nhật hạ đột ngột thay đổi mạnh mẽ quay đầu lại ngay sau đó liền nhìn thấy một cậu thanh niên đang đứng cách lưng anh khoảng một mét mồ hôi lạnh chạy xuống từ mặt liễu nhật hạ từ đầu đến cuối anh ta đều không hề hay biết người này xuất hiện từ lúc nào không cần căng thẳng tôi là bạn của tổng đức ngọc tổng đức ngọc liễu nhật hạ nghe thấy cái tên này sắc mặt đột nhiên cứng lại nhưng cũng đã bỏ thanh bảo kiếm trong tay xuống nhưng ngay sau đó không biết anh ta nhớ ra chuyện gì lắc đầu nói anh nhầm người rồi tôi không quen biết người này anh không quen biết tổng đức ngọc thể tại sao lại không phòng ngự nữa t ầ n trạm cười nói tôi không hiểu anh đang nói gì tôi bỏ vũ khí xuống chỉ đơn giản là bởi vì lúc này quá kinh ngạc bây giờ nghĩ lại trong cái đất sau núi vấn tông này không một a i dám giết người liễu nhật hạ cười lại cười khôi phục bộ dạng bình tĩnh nói tôi quả thật không quen biết người này các t ủ nói xong liễu nhật hạ liên xài chân rời đi tân trạm nhìn theo bóng lưng của liễu nhật hạ than thở nói ân nhân cứu mạng nhanh như vậy mà đã quên rồi sao bước chân của liễu nhật hạ bất ngờ dừng lại sắc mặt phức tạp nhìn về hướng tân trạm tân trạm không để ý đến liễu nhật hạ tiếp tục chậm rãi mở lời giống như đang độc thoại một mình tổng đức ngọc trước đây là ngũ thánh tử của vấn tông nhưng bởi vì đức hạnh còn khiếp quyết nên bị trưởng lao triệu phế đi tu vi đuổi ra khỏi v â n tông cuối cùng chỉ còn nước nương tựa lẫn nhau với người mẹ già sắc mặt liễu nhật hạ không ngừng thay đổi ánh mắt phức tạp lúc còn ở v â n tông cậu ấy không có nhiều bạn bè người mà thân cận nhất lại là tuần thù ở phía sau núi tên liễu nhật hạ vợ của liễu nhật hạ hấp hối vì bệnh nặng liễu nhật hạ vì muốn cứu vợ đã chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm thầy thuốc giỏi thậm chí còn quỷ trước mặt trưởng lão sau núi ba ngày ba đêm cuối cùng t ô n g đức ngọc bị anh cảm động lấy linh dực mà cậu ấy khổ cực lắm mới có được mới cứu sống vợ anh từ đó hai người liền trở thành bạn tâm giao đừng nói nữa liễu nhật h t h ầ n s ắ c dần dần trở về trạng thái ban đầu anh rốt cuộc là ai dù anh có thật sự hiểu đức ngọc nhưng tôi cũng không tin anh là bạn của tổng đức ngọc đây không phải nơi có thể nói chuyện hay là chúng ta tìm một nơi khác t ầ n trạm chỉ chỉ r ừ n g cây bên cạnh liễu nhật hạ gật đầu hai người đi sâu vào trong đó tìm thấy một khoảng đất trống ngồi xuống đối diện nhau nói đi anh muốn nói chuyện gì với tôi liễu nhật hạ nói trước t ầ n trạm không đáp lời mà lật bàn tay một cái lấy ra một miếng ngọc đội bị vỡ đưa cho liễu nhật hạ vật này là tín vật mà tổng đức ngọc đưa cho anh cậu ấy từng nói liễu nhật hạ nhìn thấy vật này sẽ tin tưởng anh đây là bảo vật mà đức ngọc yêu quý nhất liễu nhật hạ cầm lấy miếng ngọc vỡ bàn tay hơi run rẩy nhưng vẫn có khả năng là anh giết t ổ n g đức ngọc sau đó mới tìm kiếm ký ức của cậu ấy nhưng điều lại khiến tần trạm bất ngờ liễu nhật hạ căn c h ặ t rằng vẫn giữ thái độ cảnh giác đối với t ầ n tram nhưng đây cũng là điều bình thường dù sao ngày trước tính cách của t ổ n g đức ngọc quái gở bạn bè không nhiều giờ lại qua mấy năm rồi tự nhiên có người lạ đến xưng là bạn bè nếu có thêm một vật nữa anh có lẽ sẽ tin thôi tần trạm lỗi một bức thư ra đưa cho liễu nhật hạ liễu nhật hạ nhận ra nét chữ của tổng đức ngọc chỉ cần liếc qua một cái cũng biết bức thư này là do chính tay tổng đức ngọc viết trạng thái bây giờ của tổng đức ngọc anh cũng biết rồi đấy nếu như tôi tiêu hồn cậu ấy chắc chắn không thể s ố n g tiếp cũng không thể nào có bức thư mà cậu ấy viết cho anh dù sao chuyện mà hai người từng làm là bí mật mà người khác không thể biết được tần trạm trầm d a i nói liễu nhật hạ đọc bức thư nước mắt chảy đầm địa tần trạm không biết trong thư tổng đức ngọc đã viết những gì nhưng không có chút nghi ngờ nào bây giờ liễu nhật hạ đã tin anh rồi sau khi cẩn thận cất đi phong thư liễu nhật hạ mới nhìn tân trạm đột nhiên từ từ quỳ xuống hướng về phía tân trạm v à i vài cái văng r ộ i tấn công anh cứu đ ứ c ngọc thì cũng là ân nhân của liễu nhật hạ này liễu nhật hạ nói xong mới từ từ đứng dậy nói anh nói đi anh tìm tôi có chuyện gì tôi cũng giống như tổng đức ngọc muốn đi vào nhà lao của vân tông tân trạm cũng không lòng vòng nói trực tiếp vào vấn đề sao thế khó lắm sao tân trạm thấy tổng đức ngọc nhữ mày nghi ngờ hỏi cũng không phải quá khó nhưng mà sau khi chuyện của tổng đức ngọc xảy ra nhà lao phía sau núi đã tăng cao cảnh giác hơn rất nhiều rồi tôi có thể dẫn anh vào trong nhưng về phần trận pháp tôi không có cách nào giúp anh được chuyện này thì không cần anh phải bận tâm tôi k h á c có cách giải quyết còn về việc lúc nào đi tôi sẽ thông báo cho anh sau tần trạm nói xong liền rời khỏi nơi này trong mắt liễu nhật hạ ánh lên vẻ phức tạp rất lâu sau đó mới rời khỏi nơi này bóng hình của tần trạm lại xuất hiện ngay sau khi liễu nhật hạ rời đi một luồng hơi thở của anh đã đi theo liễu nhật hạ rời khỏi nơi này tuy có tổng đức ngọc bảo đảm có thể tin tưởng liễu nhật hạ nhưng tần trạm từ trước tới nay chưa từng đặt hết lòng tin lên một người mà bản thân hoàn toàn không quen biết nếu như tay liễu nhật hạ này là một tên vong ân bộ nghĩa tần trạm cũng không ngại trực tiếp giết chết không giữ lại nhân chứng sống liễu nhật hạ không hề hay biết tần trạm đang âm thầm quan sát bản thân trong bóng tối anh ta về đến nhà nấu một bát canh thuốc cho vợ mình trong nhà người vợ cứ lúc lúc lại họ lên liễu nhật hạ nghe thấy âm thanh này trái tim như bị một con dao cửa qua tên trưởng l á o triệu đáng chết làm thương vợ mình lại còn làm hại anh em mình lựa giận lan ra trong lòng liễu nhật hạ suýt chút nữa không nhị được mà bóp vỡ bình thuốc t ầ n trạm đang lẩn thần bên cạnh im lặng nhìn chăm chú thuốc sắt xong liễu nhật hạ bưng vào trong nhà bên trong là một người phụ nữ mặt mày hốc hác t i ể u tụy đang nằm ở đó tuy rằng không lớn tuổi nhưng bị dày vò bởi bệnh tật nên mới trông khá lớn tuổi chừng tám trăm sáu mươi ba chừng tám trăm sáu mươi ba chồng ơi nhiều lúc em cảm thấy không bằng chết đi cho rồi như vậy anh cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút người phụ nữ uống thuốc có phần hổ thẹn nói với anh ta em đừng nói như vậy nếu không phải năm đó anh hai rét liễu nhật hạ than thở một hơi lại cười nói nhưng mà anh đã kết giao được một người anh em đến vấn tông để mua vũ thường đàn rồi nghe nói chỉ cần uống đạn dược này vào bệnh của em sẽ hoàn toàn khỏi hết được như vậy thì tốt quá rồi người phụ nữ lúc này cũng lộ ra sắc mặt tràn trề hy vọng anh liễu có nhạc không chính vào lúc này bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông sau khi liễu nhật hạ nghe thấy nhất thời trên mặt s ẹ t qua chút phấn khởi anh ta hét to một tiếng nhanh chân chạy ra ngoài ánh mắt của t ầ n trạm bao quát tất cả nếu như liễu nhật hạ muốn báo tin cho người khác thời khắc này chính là cơ hội tốt nhất đương nhiên nếu liễu nhật hạ thật sự làm như vậy không chút nghi ngờ t ầ n t r ạ m sẽ ra tay giết luôn hai người này lúc này đang đứng bên ngoài là một người lấm la lấm lét nhìn thấy liễu nhật hạ anh ta liền lỗi ra một hộp thuốc nhanh chóng nhét vào tay liễu nhật hạ anh liễu tôi phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được một viên vũ thường đan cho chị dâu uống vào nhất định sẽ hết bệnh ngay liễu nhật hạ hết lời cảm ơn cầm lấy viên đạn đi vào trong nhà vn i ê em được cứu rồi liễu nhật hạ nhìn người vợ của mình khắp mặt lộ ra vẻ kích động anh ta mở nắp hộp thuốc ra mùi hương dày đặc của viên đạn ngay tức khắc lan ra khắp bùn phía uống viên đạn này vào em sẽ khỏi bệnh sẽ hồi phục lại như trước anh ta ôm lấy người vợ cùng ngồi xuống muốn đút đan dược cho vợ mình tân trạm nhìn thấy một màn này lắc lắc đầu vẫn không nhịn được đành phải lên tiếng nếu là tôi tôi sẽ không cho cô ấy uống viên đạn dược này giọng nói của tân trạm vang vọng trong căn phòng dọa cho vợ chồng liễu nhật hạ giật mình chồng ơi người này là ai người phụ nữ nhìn thấy tân trạm bất chi bất giác mà vô cùng kinh ngạc sao anh lại ở đây nhìn thấy thân thể tân trạm từ từ hiện ra phản ứng đầu tiên của liễu nhật hạ là kinh ngạc sau đó mới tức giận nói anh không tin tưởng tôi ngại quá tính tôi trước nay vốn thật trọng. Tân Trạm thực thể nay vốn nói, nhưng viên đan được này quả thực không thể uống. Viên vũ thường đan này được vũ quả lông à mà tiền trưởng trong t đơn vấn lao tinh tôi phải tốn phải nhiêu luyện, bệnh, công chữa bách được sức bao mày ớ i lại nói lấy nó Lông vấn được đề. có nó, anh nó m liễu nhật hạ nhăn vào dữ dội rõ ràng là không tin thiên hạ này làm gì có viên đan dược nào trị được bách bệnh trưởng lão của v ấ n tông cũng không phải là vạn năng tân trạng không nhịn được cười nói không phải anh quên rồi đ ấ y chứ tôi là người chữa khỏi những vết thương khắp người tổng đức ngọc liễu nhật hạ dại ra vài giây lúc này mới kịp hiểu ra nhất thời vô cùng do du nếu như anh cho vợ anh dùng loại thuốc này cô ấy sẽ chết ngay tức khắc nhưng nếu để cho tôi chữa trị tôi nắm chắc tám phần sẽ chữa khỏi cho cô ấy t ầ n trạm chậm rãi mở lời ném quyền lựa chọn cho đối phương việc này liễu nhật hạ vẫn do dự không quyết một bên là đan dược của trưởng lao vân tông một bên là người đã chữa khỏi cho tổng đ ứ c ngọc chồng ơi em thấy cậu đây cũng không giống người xấu hay là để cậu ấy xem xem thế nào trái lại vợ của liễu nhật hạ sau khi suy nghĩ kỹ càng một hồi không do dự mà nói xem ra anh còn chẳng quyết đoán bằng vợ anh để tôi xem giúp cô xem t ầ n trạm đi tới bên cạnh đưa tay bắt mạch cho cô gái rất nhanh đã phản ra đối phương có vấn đề gì khoảng mười năm trước vợ anh từng gặp phải chuyện gì đáng sợ chịu một số kinh hãi đúng không t ầ n trạm mở lời nói lại làm liễu nhật hạ kinh ngạc không thôi liên tục gật đầu hôn phách của cô ấy bị tổn thương dẫn đến không thể hoàn toàn tỉnh táo ngày ngày ngày n ô cả người không có chút sức lực t ầ n trạm nói xong hai vợ chồng liễu nhật hạ vẫn ngây ngốc ngôi nhìn bởi vì những gì t ầ n trạm nói nguyên nhân phát bệnh không khác một chữ so với những thầy thuốc khác mà bọn họ từng tìm đến anh tần vậy bệnh của vợ tôi liễu nhật hạ kích động hỏi bệnh này tôi có thể chữa trị hơn nữa còn không cần dùng đến đ a n dược t ầ n trạm nói nói xong anh sắp xếp bảo liễu nhật hạ đưa vợ mình đứng vào một khoảng đất chống giữa phòng ngay sau đó tần trạm k h ắ p khắp bốn xung quanh hoa văn của trận pháp nhìn vào những đường sáng trói trong phòng hiện ra những ánh sáng liễu nhật hạ lộ ra bộ mặt kinh ngạc đây là những mảnh khỏe mà chỉ có mình trưởng lão mới có thể thi triển người bạn này của tổng đức ngọc rốt cuộc là người như thế nào thủ pháp của tần trạm rất nhanh vẽ dưới đất ba đường trận pháp trận pháp an hồn có thể khiến hồn vĩa vợ liễu nhật hạ trở về từ đó hồi phục sức khỏe còn về hai trận pháp còn lại là để che đậy linh khí đang chuyển động khắp bốn xung quanh cộng thêm cho đây hơi thở ba trận pháp đã được bài trí xong xuôi một tay tẩn chạm vỗ mạnh lên mặt đất vạn luyện khí di chuyển vào trong nhất thời trận pháp ảnh lên hào quang ngút trời ánh sáng trắng dịu nhẹ giống như ảnh sáng bạc của v ầ n g trăng hát xuống soi sáng khắp người vợ chồng liễu nhật hạ đem đến một luồng khí an nhiên k h a n thai tiếp sau đó tân trạm đưa tay vào không trung múa vài đường trong không trung xuất hiện cái bóng của người con gái giống ý hệ vợ liễu nhật h ạ trận pháp xung quanh phát sáng không ngừng hướng về phía cái bóng khiến cho nó càng trở nên chân thực hơn giống như một linh hồn liệu nhật hạ ngây ngốc đứng một bên đã triệt để chết lạng người rồi anh ta cảm thấy thủ pháp của t ầ n trạm giống như thần tiên vậy thần hồn quy vi tần trạm thấp giọng hét lên một tiếng bóng của người con gái chậm rãi rơi xuống cuối cùng hợp nhất với vợ của anh ta cảm giác giống như hai người nhập làm một vậy anh tần cái này cái này là nhìn thấy tần trạm làm tan trận pháp liệu nhật hạ nuốt nước b ọ t một cách khó khăn căng thẳng không nói nên lời đã hồi phục rồi tần trạm cười nhạt n h ò mà lúc này vợ của liễu nhật hạ kêu lên một tiếng rồi dần dẫn mở mắt cô ấy kinh ngạc nhìn đôi bàn tay của mình cảm giác khắp người trần chê năng lượng vô thức ngồi dậy bất ngờ là lại có thể đứng lên được huyên ơi em d ọ t nước mắt vui mừng của liễu nhật hạ lăn dài trên mặt ôm chầm lấy người vợ của mình tân trạm nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy có chút buồn p h i ề n vợ của liễu nhật hạ cũng tên là huyên nhưng lúc cô ấy bị thương vẫn có liễu nhật hạ ở bên cạnh nhưng tô huyên giờ này đang ở nơi đâu có phải cũng đang trải qua nguy hiểm bản thân lại không có cách nào ở bên cạnh cô việc này làm tân trạm trổi dậy một cảm giác buồn thiền nếu như bản thân đủ quyền lực thì t ô huyên làm sao phải chịu những lời chửi rủa mắng nhiếc đó chứ tân trạng, trạng, trạng, trạng lắc đầu nói với danh tư cách là một người tuân thủ anh có biết được phẩm hạnh của ai là kém nhất nhiều kẻ thù nhất không lỗ i u n h thiện văn là l tiểu đội trưởng đội tuân thủ thân phận không tệ một mình sống trong một căn biệt viện rộng lớn đúng vào giờ ngọ anh ta đang nghỉ ngơi trong nhà đột nhiên cửa phòng bị người ta đạp mạnh một cái lỗ thiện văn tỉnh lại ngay tức khắc nhìn thấy một bóng hình đứng trước cửa Tỏ vẻ rất quan tâm vẻ quan nhìn mà chương m chằm vào tám h trăm n Anh là kẻ nào, là ạ sáu mươi nhập vào bốn chương tám trăm sáu mươi ư ố n g Sau khi á chỉ nghe thấy một tiếng len ken vang lên trong phòng của lỗ thiện văn vô số báu vật rơi ra từ hộp băng rơi ra khắp sàn nhà đủ các loại báu vật quý giá thi nhau lấp lánh liên tục tân trạm tiện tay nhặt một viên linh thạch lên khen ngợi nói một đội trưởng tuần thủ như anh không ngờ lại có được mấy món đồ tốt thế này e rằng anh cũng ăn b ấ t không ít từ tay người khác nhỉ anh dùng thủ pháp gì vậy chán lô thiện văn tua mô hội tân trạm mới giơ tay một cái tất cả mọi bảo vật mà anh ta giấu giếm bấy lâu nay đều bại lộ hết cả rồi việc này chứng minh thần thức của đối phương vượt xa bản thân mình mà loại người này bình thường tu vi sẽ cao hơn anh ta rất nhiều không có gì hôm nay tới đây có chút chuyện nhỏ muốn thương lượng cùng anh thôi mà tân trạm cười nhạt tiền bối lỗ thiện văn nhất định biết đến đầu nói đến đó lỗ thiện văn gấp gáp cung kính chắp tay lại nhưng đồng thời trong mắt lại quét qua một tia khác thường chính vào lúc anh chưa kịp mở lời lỗ thiện văn đột nhiên đánh ra một đòn linh khí đập thẳng xuống mặt đất ngay sau đó thân thể anh ta điên cuồng lùi lại muốn thoát ra từ ấu cửa sổ phía sau xem ra anh quả thật làm không ít chuyện xấu trong phòng ngủ còn bày sản pháp t r ậ n rồi tần chạm nhìn xuống những tia sáng đang nhảy nhót trên nền đất cười một tiếng h ờ h ữ n g vung tay lên một cái trận pháp liền xuất hiện vài vết nước lập tức bị phế sau đó tần chạm giơ tay ra bắt thân thể to béo của lỗ thiện văn dừng lại trên không trung ngay tức khắc giống như bị thi triển thuật định thân vậy nhìn vào mắt tôi tân trạm động một cái liên kéo lỗ thiện văn đến bên cạnh sau đó nhìn thẳng vào anh ta một trong hai con người tạo ra một vòng xoáy đang quay t r o n g mặt lỗ thiện văn đấu tranh một lúc cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt của tân trạm trong khoảnh khắc đôi mắt đó linh hồn của anh ta dường như đã bị thuột tính người anh ta bắt đầu dại ra giống như cái xác không hồn di hồn bị thuật tân trạm tìm được trong ký ức mà phụ thân để lại một thứ gọi là thuật dịch chuyển hồn phách có thể khiến hơi thở khí chất của lỗ thiện văn truyền hết sang người mình biến tần trạm thành một lỗ thiện văn thứ hai nếu không phải cao thủ thì không thể nhìn ra có gì khác biệt bằng mắt thường đến cả trận pháp cũng vậy mà còn khiến đối phương mất đi hai đoạn ký ức trước và sau khi xảy ra chuyện đợi đến khi hồi phục lại hoàn toàn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra cũng không lo có chuyện gì xấu đương nhiên thuật này cũng có chỗ thiếu sót một khi sử dụng thuật này thì không thể lấy đi ký ức của đối phương cho nên tân trạm chỉ lấy được thể sắc và linh hồn của lỗ thiện văn nhưng không thể lấy được ký ức của anh ta hai là thuật này không thể thi triển quá lâu nhưng cũng đủ thời gian để tân trạm vào được nhà lao trọng yếu kia rồi từng luồng từng luồng hơi thở thoát ra từ bên trong người lỗ thiện văn nhập vào thân thể của tần trạm khuôn mặt dáng người của tần trạm dẫn dẫn phát sinh sự biến hóa từ từ để lộ ra một người giống hệt lỗ thiện văn thậm chí hơi thở cũng không thể tìm ra điểm khác biệt giống như được đúc ra từ một khuôn vậy hai long gật gật đầu tần trạm ném lỗ thiện văn ngu ngốc vào trong căn phòng b ỡ mạ ất sau đó đổi sang mặc quần áo của lỗ thiện văn rồi rời khỏi nơi này lỗ thiện văn anh tới đây làm gì trong nhà liễu nhật hạ nhìn thấy lỗ thiện văn nên ngang bước vào nhà mình liễu nhật hạ nhất thời cau mày lại trong mắt hiện lên vẻ trắng ghét tôi không phải lỗ thiện văn tân trạm nợ nụ cười liễu nhật hạ ngần người sau đó mới nhớ đến việc tân trạm nói muốn đi tìm lô thiện văn lúc này mới kinh ngạc kêu lên anh thành công rồi tân trạm gật gật đầu phát ra một luồng hơi thở ôi trời cũng giống thật đấy tôi và l ô thiện văn làm việc cùng nhau mười năm có thưởng mà còn chẳng nhìn ra chút sơ hở nào liễu nhật hạ khen ngợi ừ n h ư n g vẫn cần anh bổ khuyết một số chi tiết nhỏ tân trạm nói đây cũng là thiếu sót lớn nhất của thuật này không thể giành được ký ức liễu nhật hạ đương nhiên cũng không dám thờ ơ kể một cách chi tiết về đặc điểm tính cách của lỗ thiện văn quan hệ cá nhân tân trạm c h ầ m ngâm suy ngẫm không ngừng ghi nhớ mặt nhìn thấy thời gian đã là buổi chiều tân trạm và liễu nhật hạ rời khỏi nơi ở lần nữa hướng đến nhà lao sau núi trong tiểu đội trừ tân trạm ra tổng cộng còn có sáu người trên đường đi tân trạm biểu hiện phải gọi là thành thạo vô cùng mới đầu liễu nhật hạ còn cảm thấy lo lắng giờ mới dám thả l ỏ n g bên ngoài nhà lao sau núi chỉ riêng việc kiểm tra ba trận pháp đã canh gác vô cùng cẩn mật tân trạm có lệnh bài của lỗ thiện văn hơi thở lại hoàn toàn không có gì khác thường cho nên không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào bởi trật pháp ai dỗ Đây những chuyện này liễu nhật hạ cũng đã giải thích vô cùng rõ ràng với tân trạng cái tên gầy còm nhóm này được gọi là đặng cao lãng là kẻ thù không độ trời chung của lỗ thị văn hai người này chỉ cần nhìn thấy mặt là bắt đầu vùi dập nhau không nớt cái thằng không đốn mặt nhà mày tối qua tháng ông đây nhiều tiền như thế hôm nay ông đây nói vài câu mày còn cãi lại tên đặng cao lãng khó chịu khi nghe thấy mấy lời này giận đùng đùng nói đi l n g mày tân trạm hơi cao lại không để ý đến đặng cao lãng dẫn người trực tiếp đi vào khu vực sau núi đặng cao lãng nhìn bóng lưng của tân trạm cao mày lại có chút nghi ngờ thang nhóc này hôm nay sao thế nhỉ cảm giác có chút kỳ quái trong lúc đi vào núi sau tân trạm dẫn theo người nhằm về phía nhà lao tổng đức ngọc có thể ra vào nơi nhà lao trọng yếu này là bởi vì liễu n h ậ hạ phụ trách canh giữ bên trong nhà lao mà đến bây giờ tình hình vẫn như vậy đi đến dưới chân núi tầng trạm chú ý đến một hòn đá màu xanh ra trời cách đó không xa một ông giả ngồi khoanh chân t ĩ n h t ọ a trên đó đội mắt hơi h í p lại người này là trưởng lão quản lý mọi chuyện phía sau núi tu vi thâm sâu khó g i tống đức ngọc từng nhắc nhở anh nhất định không được đối đầu với người này nhưng khi đi qua đất này trưởng lão lại không phát hiện ra bất cứ gì thường nào tầng trạm dần dần đi vào vị trí lương trường núi núi sau vân tông đỉnh của ngọn núi đã bị đào ra bên trong chuyên dùng để giam những tù nhân có ý đồ đe dọa đối với vân tông đi sâu vào bên trong là một bầu không khí âm vú lạnh leo cộng thêm mùi ở m ớt của nền đất phả thắng vào mặt mặc dù trong nhà lao có ánh sáng phát ra từ những lá bửa nhưng về tổng thể vẫn tối tăm như cũ đem lại cho người khác một cảm giác cực kỳ không thoải mái mấy người qua bên kia liễu nhật hạ cậu đi cùng ông đây qua bên này một chút sau khi t ầ n trạm đi vào trong lập tức phân bổ nhiệm vụ đuổi hết mấy tên linh cấp thấp đi sau đó bày ra vẻ mặt l u ám chỉ vào liễu nhật hạ để mặc những tên lính còn lại cười hạ hệ trên nỗi đau của người khác ai ai cũng biết quan hệ giữa lô thiện văn và liễu nhật hạ không tốt xem ra hôm nay lại tìm đến liễu nhật hạ để gây sự rồi tân trạm và liễu nhật hạ đi thăng xuống bên dưới nhằm đến nơi sâu nhất của nhà lao sự trông coi của v ấ n tông đối với nhà lao từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng khắc nghiệt nhưng trong nhà lao thật sự lại khá là đơn giản nơi mà tồng đức ngọc trước đây từng vào ở bên này liễu nhật hạ dẫn đường cho tân trạm vượt qua một khoảng lớn những phòng giam bình thường trực tiếp đi xuống tầng bên dưới anh ta một bên vừa đi một bên vừa giới thiệu nhà lao sau núi v ấ n tông tổng cộng chia thành ba tầng tầng thứ nhất phần nhiều là đệ tử trong nội bộ và các trường lão bởi vì phạm phải sai lầm lớn nên đến chịu phạt còn tầng thứ hai và tầng thứ ba tất cả đều là tội phạm mắt trọng tội đặc biệt là tầng ba tuy rằng có diện tích bé nhất nhưng đến bản thân tôi cũng không có quyền hạn đi vào nơi tổng đức ngọc đi chính là nhà lao ở tầng hai cách cửa bằng đồng vừa to vừa nặng được mở ra hai người đi vào một khu vực thuộc tầng hai hai bên hành lang đều là những phòng giam bên trong những thanh sắt chắn hình trụ to lớn là những tù nhân bị trói bằng dây xích sắt xung quanh là những ánh sáng lập lọe của c h ấ pháp hiển nhiên được thiết kế vô cùng chắc chắn nhìn thấy có người đi vào Những tên tử nhân đồng loạt từ từ ngẩng đầu lên trong mắt phát ra những tia sáng ác liệt t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi năm chương tám trăm sáu mươi năm bị nhiều tù nhân với tu vi cao siêu nhìn trăm trăm thế này đến liệu nhật hạ cũng phải toát mồ hôi hột nhưng biểu tình của tần trạm lại khá là bình tĩnh chính là ở sâu trong nhà tù này liệu nhật hạ nói anh không biết tù nhân mà tổng đức ngọc gặp là ai à? tần trạm hơi ngần người lúc này mới phát hiện hình như bản thân đã nhận định sai chuyện gì đó tôi không biết liệu nhật hạ trợn tròn mắt nói lúc trước tôi đưa tổng đức ngọc đến đây vì để tránh h i nghi tôi đã rời đi luôn tôi cũng chẳng biết cậu ấy gặp ai lúc này t ầ n trạm cảm thấy đau đầu rồi tuy tầng hai của nhà lao vấn tông không bắt giam quá nhiều tù nhân nhưng cũng phải đến hàng chục người chẳng lẽ mình phải đi hỏi từng người một bây giờ đúng là rắc rối thật rồi lần này mạo hiểm đi đến nhà lao sau núi t ầ n trạm ngoài việc có chút hiếu kỳ với những người phá được công pháp của tổng đức ngọc ra còn có một việc quan trọng hơn cần thăm dò nếu như không tìm được người h ả chẳng phải mất công đi một chuyện rồi sao khả khả thằng nhóc cậu không phải lính canh ngục cậu tới tìm người đúng không đúng lúc hai người đang cảm thấy khó khăn thì phòng giam bên cạnh bọn họ đột nhiên có tiếng cười phát ra tiếng cười phát ra từ một bóng hình tối tăm ánh mắt của tần t r ạ m quét qua là một lao già toàn thân giường như đen xì như than người g ầ y như khúc gỗ khô trông lấm la lấm lét ông ta ban nãy trốn trong bóng tối nên t ầ n t r ạ m cũng không chú ý đến tiền bối biết tôi đang tìm ai sao trong lòng tần t r ạ m có chút hy vọng hỏi hình như ba bốn năm trước thằng nhóc này từng đến đây ông lão đen ngỏm chỉ vào liễu nhật hạ cười nói năm đó cậu ta còn để lại một thanh niên áo trắng ngôi ý ở đây rất lâu tôi nói không sai chứ đúng xem ra ông đúng là biết gì đó liễu nhật hạ gật đầu nói người đó ở đâu ông lão gia đen nghe thấy hai mắt liếc nhìn lên trời bắt đầu ngậm miệng lại không nói gì nữa lao già nhà ông lại còn bày đặt ra vẻ thần bí cái gì liễu nhật hạ tức giận nói hai người lớn tuổi rồi trí nhớ cũng kém đi nhất thời tôi cũng chẳng nhớ được cái gì nữa ông lão gia đen nói ông liễu nhật hạ đang muốn gì đó nhưng lại bị tần trạm ngăn nói lai、like. tần trạm n ở nụ cười nói tiền bối không biết làm thế nào mới có thể khiến ông nhớ lại việc này cũng đơn giản thôi cậu vào trong phòng giam này trước đi rồi tôi nói cho cậu ông lão da đen trong mắt ảnh lên kia khác thường t ầ n trạm đánh giá một lượt phòng giam trước mắt phòng giam này có diện tích rất lớn lần lượt bốn góc phòng có bốn dây xích sắt và trận pháp đang trói buộc bốn tên tù nhân ông lão da đen vừa dứt lời ba tên tội phạm còn lại cũng ngẩng đầu lên nhìn t ầ n trạm trong mắt tràn ngập sự khiêu khích thế nào có dám đi vào đ â y không ông lão da đen liếm môi lộ ra hai hàm răng đen x ì anh đừng để bị lửa liễu nhật hạ cau mày lại trong lòng không yên tâm tuy rằng mấy tên tù nhân này đều đã bị dây xích sắt trói lại rồi nhưng phàm là những người bị nhốt vào đây không phải là hết sức hung tàn cũng là bậc tiền bối tu vi thâm sâu khó giỏ lỡ bọn họ vẫn còn có cách gì đó ra tay với người khác thì quá nguy hiểm rồi có lá gan đấy thì cút đừng có tưởng rằng nhà lao tầng hai này hạ người nào đến cũng có thể nói này nói những tên tù nhân trong phòng giam khác chứng kiến được một màn này cũng thi nhau c ư ờ i ầm lên những lời châm biếm khích bác rơi vào thai hai người nhưng ngược lại tân t r ạ m lại n ở cụ cười nhạt đôi mắt anh hơi động rơi xuống nền đất bên ngoài phòng giam một giây sau đó tân t r ạ m tiến lên phía trước một bước đưa tay ấn vào bên ngoài phòng giam ngay tức khắc t ừ n g đường sáng gợn sóng lăn tăn không ngừng phát ra từ đầu ngón tay của t ầ n trạm ngay sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đám tù nhân trận pháp trước phòng giam dường như bị h ò a tan vào mặt bằng v ậ y rách ra một khoảng trống nhỏ t ầ n trạm thuận thể bước vào trong đó xung quanh yên nắng vô cùng tất cả mọi tù nhân đều ngậm hết miệng lai、like. tiền bối tôi vào rồi đây t ầ n trạm đứng ngay giữa phòng giam hờ hưng nói nhóc con cậu cũng ra gì phết đấy ông già da đen cứng ngắc n ở nụ cười ông ta vốn di chẳng muốn nói cái gì với tân trạm chẳng qua bị nhất ở đây chán q u á nên mới trêu đùa cậu ta một tí ông ta muốn anh tiếp xúc với trận pháp sau đó nhìn anh hoang mang chạy trốn coi như một trò vui nhưng không ngờ rằng tân trạm không những sớm đã phát hiện ra trận pháp được trên nền đất mà còn dễ dàng phá giải được nó để đi vào bên trong tôi bây giờ đã ở trong phòng giam rồi có thể nói với tôi người đó là ai rồi chứ tân trạm nhìn vào ông láo ra đen nói ông ta đảo mắt nhìn nhìn rồi lại cười nói nào có tôi chỉ bảo cậu vào đây hai chúng ta nói tiếp chứ có hứa nói gì với cậu đâu vậy làm thế nào ông mới chịu nói tân trạm hỏi vậy như thế này là được rồi bình thường bọn tôi ở đây nhặt nhẽo vô cùng cậu chỉ cần đồng ý với chúng tôi đồng ý mỗi người một điều kiện tôi sẽ nói hết với cậu những gì tôi biết thế nào ông lao đen thui suy ngầm rồi mở miệng nói cái này được lao da đen cũng đủ thành ý đấy một tù nhân có khuôn mặt yêu t h ủ xuất hiện bên cạnh l i ế m miệng cười to t h ú vị thú vị nhóc con cậu cứ yên tâm tin tức này chẳng có tí tác dụng nào đối với bọn này chỉ cần cậu làm được mọi chuyện mà chúng tôi đã bàn giao chúng tôi chắc chắn không ngớt lời hai tên tù nhân còn lại cũng gật đầu nói vậy mấy người muốn tôi làm gì t ầ n trạng có chút không kiên nhẫn xem ra mấy tên tội phạm này ở đây lâu quá sắp r ả n h đến phát điện rồi nhưng nếu anh còn không đồng ý chỉ e rằng bọn họ sẽ sống chết không chịu nói dù sao đám người này cũng là nhân vật mà vấn tông không có cách nào trừng trị yêu cầu của tôi rất đơn giản đói rồi lấy ít thịt của yêu thủ đem đến đây lời của ông già da đen khiến t ầ n trạm n g à người n đơn giản vậy thôi hả cái gì t ầ n trạm suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm nhóc con cậu đừng có xem thường lao da đen nhìn ông ta gây khô gầy đét vậy thôi chứ trong bụng chứa được cả càn c h ô n đấy yêu t h ủ đầu bỏ cười lạnh nói không sai hơn nữa tôi muốn ăn thịt nướng tên h ị t c yêu thụ ủ phải h tươi, còn n k ô đầu bọ bị dọa một trận ông lão da đen cũng có chút kinh ngạc tân trạng không để ý đến hai người bọn họ lẩm bẩm nhiệm chủ một câu liền biến ra một ngọn lửa bập bùng trước mắt sau đó từ từ đốt chạy con yêu thú từng luyện qua công pháp không hóa hơn nữa còn ở trình độ cao đôi mắt của một trong những tên tù nhân sáng lên khi nhìn thấy màn này với ngọn lửa đang chạy mạnh mẽ con yêu t h ú nhanh chóng bị nôn g chín nhưng may là có trận pháp làm lá chăn nên mùi hương của thức ăn mới không bị lan tỏa ra bên ngoài đôi mắt của ông lão d a đen sắp thẳng đứng đến nơi rồi nhìn thấy t ầ n chạm lấy con yêu thú vứt qua bên này ông ta đến tay cũng không dùng đến cái miệng biến to lên trong trước mắt nuốt luôn con yêu t h ú xuống bụng liễu nhật hạ nhìn thấy một màn này liền toát mồ hôi đây là ăn một con yêu thú to đùng còn một miếng nuốt luôn nếu ăn thịt người thì dù có cả đám cũng bị ăn sạch thuật t h ô n t i ê n tân trạm nhìn thấy cảnh tượng này liền ra vẻ đám chiêu thằng nhóc như cậu cũng có chút kiến thức đấy chỉ cần hầu hạ lao già này cho tốt bí thuật này không phải không thể truyền lại cho cậu tiếp tục ông lão da đen đang ghi nhớ lại mùi vị của con yêu thú dặn dò nói tân trạm nở nụ cười hờ hững lại lần nữa lây ra một con yêu thú vẫn là yêu thú h ó a cảnh cũng giống như lần trước khi vừa mới nương xong lão ta vừa mở miệng đã nuốt luôn con yêu thú ngay sau đó t ầ n trạm lại liên tiếp lôi ra ba con yêu thú hóa cảnh nướng tiếp chương 866. t r ư chương 866. t ba tên tù nhân khác đã nhìn đến chết lặng thang nhóc rốt cuộc cậu đào đâu ra nhiều y ê u t h ú hóa cảnh như vậy tên tù nhân đầu b ò nhìn thấy t ầ n trạm lại lấy ra năm cái xác yêu t h ú thì không nhịn được hỏi hơn nữa vết thương cũng giống nhau hình như bị g i ế t cùng một lúc vài ngày trước tôi cảm thấy mặt đất chấn động mạnh dường như đã xảy ra thủ chiều một tên tù nhân khác nói không lẽ thằng nhóc này đi săn yêu t h ú lúc thủ chiều sao da đầu những người này đều tê dại nhìn tầng trạm liên tục lấy ra mấy chục cái s ắ c của yêu t h ủ hóa cảnh bộ dạng còn giống như không có giới hạn ông lão da đen đã chịu thua triệt để rồi đừng đốt nữa ông đây no rồi